giống như đế đô kêu bán giả xiên thịt bò cũng rất nhiều hiểu công việc vừa nhìn cũng biết dùng đủ loại không phải thịt trâu lăn lộn thịt trâu tinh áp xúc chế tạo giả thịt trâu sợi to lớn bình thường mắt thường rất khó phân biệt bất quá cửa vào cũng biết không được bình thường bất quá có vài người vừa nhìn cũng biết là hàng giả t h ư ờ n g cũng không cần t h ư ờ n g cũng biết mặt khác chính là cảnh khu bên trong tuyệt đối là không cho phép tồn tại cái hố khách nhân tồn tại giống như a n vặt thành cửa tiệm đều là sắp xếp hồ sơ lần mỗi loại thức ăn đều phải ghi rõ cấp bậc cùng giá cả thạch lâm cái này đi thông sao giữa mấy vạn con này kích thước lớn quá rồi đó tô phụ do dự một chút suy nghĩ một chút đều có chút kinh khủng bất quá nếu là có người cố định thu mua dù là một cái kiếm hai khối tiền một năm kia cũng có thể kiếm một cái hơn mười vạn so với chính mình ra ngoài đi làm mạnh hơn nhiều thạch lâm dơ ly lên cùng tô phụ đụng một cái nhấp một miếng rượu sau đó gật đầu nói đương nhiên có thể trước tiên có thể thử một chút cái này ta cho các ngươi mượn năm triệu thua thiệt ta các ngươi cả cảm thấy dưỡng thực cái gì tốt thì làm cái đó trồng trọt rau cải cùng trái cây quá diện tích lợi nhuận không quá cao hơn nữa không tốt quản lý cho nên ta để sướng các ngươi nuôi gia đình giữ tốt hơn một chút lao công ta cảm giác được có thể thử một chút ở trong thôn bao cái ngọn núi nhỏ vòng mà thả nuôi cũng không tệ chủ yếu là phòng ngừa bị bệnh là tốt rồi khu lam lan nghe một chút tương lai con rể nói liền phi thường đồng ý đưa tiền cho tự mình còn không bằng làm cho mình làm l ã o bản tiền là chính mình kiếm tiêu tiền thoải mái hơn nếu không hoa người k h á c tiền phòng chừng bị người ngoài nhìn cắt trước được thử một chút liền thử một chút tiểu lâm đừng năm triệu rồi Thúc, thúc trước hết mượn một triệu là đủ rồi ta dự định trước dưỡng một hai vạn chỉ bình thường thả rông một cái chi phí đại khái tại ba mươi khối trái phải nửa năm sản xuất cho nhiều hơn nữa cũng vô ích tô phụ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có thể được nếu có người đặt hàng án giá thị trường thu mà nói cũng dễ dàng kiếm tiền nếu theo bán s ỉ giá bán p h ỏ n g chừng thật đúng là không kiếm được tiền c h u n g quy phải cân nhắc bệnh gà vấn đề hắn cũng coi là công nhận thạch lâm người con rể tương lai này nếu không hắn cũng không muốn mượn hắn tiền cũng không nhiều cái này cứ như vậy đi gì đó đều muốn mua sắm quan dụng cụ hoa gì phí sẽ không thiếu phải làm liền làm tốt hơn một chút các người nếu có thể dưỡng thành một cân mấy chục đồng tiền phẩm chất gà chúng ta cũng sẽ thu dù sao cụ thể giá cả toàn bộ nhìn phẩm chất thạch lâm trong nhà cũng dưỡng có gà chính mình hết năm bán gà cũng biết bình thường gà đất bán xỉ giá cả cũng liền tại hơn mười đồng tiền một cân giống như mười sáu năm mùa xuân n i ê m gà giá thị trường cũng liền tại mười lăm đồng tiền một cân Nhà nông giá bán giá v ư ợ trong lúc vô tình liền hàn huyên tới hơn chín giờ thạch lâm cũng không thích hợp ở chỗ này qua đêm ngày mai thứ hai tô anh tuyết cũng phải giờ học cũng dự định thuận tiện trở về sách vợ tô mẫu khuyên thạch lâm ở nơi này qua đêm thạch lâm nơi nào chịu nhà còn không có đính hôn mắt sáng đem mật để người ta con gái ngủ có chút không nói được tô phụ tô mẫu nhìn hai người lên xe chậm rãi mở xa cũng trở về phòng thu thập đồ vật trung quy có rất nhiều là vật phẩm quý trọng cũng không dám tùy tiện thả thạch lâm cùng bạn gái trở lại công ty đã mười điểm loại dư vị xuống hôm nay chính thức đến cửa cũng coi như thành công viên mãn n rồi trong lòng cuối cùng ổn định t h i ề u lâm cảm ơn ngươi cho ta cha mẹ làm hết thảy đóng cửa một cái tô anh tuyết liền chủ động ôm thạch lâm hàm t ì n h mạch mạch nói tạ cái gì tương lai cũng là ba mẹ ta ta cũng không hy vọng bọn họ mệt ngọc đi nếu không đưa tiền cha mẹ ngươi xem bọn hắn nguyện ý không cha ta khẳng định không muốn tiếp thu gọi hắn không làm việc khẳng định chết một hắn hì hì cũng là ngươi thông minh khen thưởng một cái ha ha đó là về sau kêu lão công khen thưởng một cái nơi nào đủ thạch lâm nhìn bạn gái hôn chính mình một hồi phi thường đắc ý nàng chính là quá xấu hổ muốn nàng chủ động thân thiết chính là quá khó khăn lâu bên ngoài trăng tròn hoa tốt ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua thủy tinh soi tại hai người trên mặt càng lộ vẻ nhu tình hai người thuần khiết mà vượt qua một buổi tối các bạn vào l i n h trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm hai mươi sáu phòng ngừa chú đáo hôm sau đông phương tảng sáng thạch lâm như thường ngày thật sớm tỉnh lại nằm ở trên giường tổng kết gần đây đoạn thời gian làm việc cùng với tương lai kế hoạch mấy ngày nữa chính là công ty du lịch kêu gọi đầu tư hết hạn ngày tháng rồi công ty mời đều ngành nghề chuyên gia phụ trách tư cách khảo hạch mình cũng nhàn nhã đi xuống ss hoa hồng như án thường ngày mỗi ngày tiêu thụ đều bốc lửa có thể nói là rơi vào giai cảnh hết thể đều là thuận lợi như vậy người như chầm tư thời gian như nước chạy bình thường ánh bình minh vừa ló dạng nắng ấm soi vào trong nhà chiếu vào bạn gái trên mặt lộ ra như vậy ấm áp tươi đẹp tô anh tuyết cũng tỉnh lại lại tại thạch lâm trên người kiểu ngâm c u ộ n rút dựa vào giống như một trẻ sơ sinh trắng nón trên cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhét lên lông mi thật dài không cong sống mũi đen nhánh tỏa sáng mái tóc tán lạc tại gối hai bên thạch lâm nhìn không tránh khỏi cúi đầu hôn một cái cánh rừng mà u y giờ rồi tô anh tuyết hiếp mắt vẫn đạo động đều lười được động nhìn qua cảm giác mắt lim dim buồn ngủ dáng vẻ hơn bảy giờ đi làm sao rồi ừ để cho ta nhiều ôm một hồi ngoan ngoãn một hồi lại trở về trường học đi học tô anh tuyết nghe xong thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói có chút m ờ nhạt không rõ hai tay ôm thạch lâm thắt lưng chặt hơn nhìn qua phi thường hưởng thụ thạch lâm đợi bạn gái sau khi đi phát giác lúc này không có chuyện gì vì vậy đến nhân viên khu làm việc đi một chút lão bản người tốt sở hữu nhân viên đi qua thạch lâm thời điểm rối rít dừng lại tại chỗ hơi cúi đầu chào hỏi ừ thạch lâm trên mặt nổi lên mỉm cười gật đầu đi qua lý kiện phòng làm việc thời điểm nhìn đến hắn tại túi đầu bận rộn gõ cửa một cái liền đi vào lão bản có rảnh rỗi tới tuần tra nha lý kiện nhìn đến thạch lâm đi tới thả xuống trong tay làm việc cười ha hả vui vẻ nói như thế tiểu t ử ngươi cảm giác có chút lạnh nhạt nha thạch lâm đi qua nhìn đến hắn kêu lão bản mà không phải tiểu lâm tử có chút kỳ quái đi qua chụp chụp b ả vai hắn hh ắ ắ ở công ty mà lại nói ngươi đều là đại lão bản chú ý ảnh hưởng mà lý kiện cảm giác thạch lâm như trước kia đều không giống nhau dù là cười đều cảm giác được uy nghiêm chẳng lẽ thượng vị thời gian dài thì có khí thế kia sao lúc trước ở trường học thời điểm không có gì giấu nhau bây giờ công tác mấy tháng mặc dù đều tại một tòa cao úc nhưng tụ c h u n g một chỗ tán gâu thời gian không nhiều nếu không tất cả mọi người bận rộn nếu không phải là bởi vì có được thượng hạ cấp quan hệ cũng đều ngượng ngùng đi tìm thạch lâm ít nhiều có chút ít cảm giác mất tự nhiên hắn cũng muốn thật tốt làm ra một phen thành t h u cũng không cô phụ thạch lâm dịu d ắ t nếu là mỗi ngày hướng thạch lâm phòng làm việc tiếp cận đừng nhân viên còn cảm thấy hắn là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà cùng nịnh hót ngồi lên chủ quản vị trí đương nhiên hắn cũng là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà mới ngồi lên chủ quản vị trí nhưng ít ra muốn lộ ra nên có năng lực cũng càng phải cố gắng làm việc nguyên bản ba người bọn họ cũng không muốn có thể làm gì đó lãnh đạo có phần làm việc liền đủ hài lòng thạch lâm ngồi ở trên ghế salon tùy tiện hỏi xuống mấy tháng gần đây làm việc thế nào mà tìm tới bạn gái chưa ta đều không dành hỏi một chút các ngươi tình huống thế nào ha ha coi trọng một cái công ty chúng ta trước mắt đang nói cánh rừng ngươi khi đó chiêu mỹ nữ chính là ý kiến hay lý kiện nghe được hỏi tới những thứ này chuyện bắt quái ngại nói đạo thạch lâm sau khi nghe ngược lại không có nhiều lắm ngoài ý mớn cũng không khỏi trêu ghẹo hắn cười nói há tiểu tử ngươi hạ thủ rất nhanh mà cái nào ngả nhà mập mạp cùng người điên hai cái này du m ộ t não đại có rảnh rỗi giúp hắn một chút hai người dắt g ậ t dây lý kiện chính là mọi người trong nhà trọ hoạt bát nhất một cái bất quá đáng tiếc b u ồ n viện nữ sinh quá thưa thớt chất lượng quá kém bất quá giống nhau cũng không tới phiên hắn thạch lâm ở trường học lúc đối với tìm bạn gái chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi hắn cũng không thích dùng cha mẹ tiền nói yêu thương vì vậy cũng không có cái gì hành động thực tế một cái nhà trọ nói ai không muốn tìm bạn gái đều là hư l i ê n e g i ờ thành cửa tiệm phục vụ viên đường mạng du thành hắn hai ra hỏa nha đi ta nghe nói trong cửa hàng phần lớn cũng không có đối tượng đây hiện tại mắt gánh đây những công ty khác nhìn không thuận mắt lý kiện ngại nói đạo ss công ty có thể không có gì cấm chỉ công ty nhân viên lẫn nhau nói yêu thương ngược lại đ ể s ư ớ n g công ty nhân viên nói yêu thương đúng là ảnh hưởng làm việc bất quá ngược lại có chút ít không có nhân tình vị đương nhiên đối với nhạy cảm ngành nhân viên vẫn sẽ tránh t ỉ như phối ngẫu họ hàng gần thuộc không được là trực tiếp thượng hạ cấp không được đồng thời tại nhân sự cùng tài vụ các ngành nhậm chức ngược tồn tại cũng có thể điều cương vị ss công ty cũng sẽ không đem người cho nghỉ việc há ta thật giống như nhớ lại ban đầu trên mạng mỹ nữ bình xét đệ nhị cái kia đi n h ẽ thật biết chọn nha người sách ngược tỉnh ta công ty về sau nhiều tổ chức độc thân quan hệ hữu nghị hoạt động đừng để cho công ty tốt tài nguyên dẫn ra ngoài đi nha lúc nào kết hôn ta cho các ngươi đưa phần đại lễ còn sớm đây ngược lại là các ngươi lúc nào kết hôn nha ba người chúng ta cũng không dám cướp tại ngươi trước mặt hai người trò chuyện hồi lâu thạch lâm mới ra ngoài lại đến những ngành khác vòng vo một chút tìm hiểu một chút làm việc bình thường đều là kêu nhân viên đến phòng làm việc của mình tới nghị sự nhưng cảm giác tự mình đến nhân viên khu vực làm việc cảm giác khá hơn một chút một là tăng cường cùng nhân viên trao đổi đặc biệt là công nhân viên bình thường đều khó khăn được gặp hắn một lần nhìn đến lao bản tự mình hàn huyên cho dù là một đôi lời khích lệ mà nói nhân viên đều cảm thấy phi thường cảm kích đối với công tác càng thêm có cảm xúc mạnh mẽ mặt khác cũng là một loại giám đốc nhân viên nếu không có lãnh đạo giám đốc thời gian dài cũng có chút phân tán như lão bản kiểm toán đột xuất nhân viên bình thường làm việc cũng phải chú ý một chút nói không chừng lúc nào lão bản lại tới kiểm tra thì phải làm việc cho giỏi ss công ty có làm việc chế độ có chút tán tình cờ cần phải cho bọn hắn một loại áp lực mới được giống như con r o diều kéo thật chặt bay không cao quá thả cũng dễ dàng rơi xuống có thả có cấp bách mới tốt k h ô n g chế bay cao hơn đại khái đi dạo một vòng Cảm giác trong thôn sinh viên không nhiều xuất ngoại đi làm đã sớm trở lại ái tâm thôn hai mươi hai tuổi đến ba mươi tuổi tuổi trẻ thôn dân cũng liền một trăm ba mươi bốn mươi người sinh viên chiếm tỷ lệ rất ít tổng cộng hai mươi người mà thôi đối lập những thôn khác mà nói đã không tệ ái tâm thôn nguyên lai thâm sơn cung cốc trung bình sáu bảy người tuổi trẻ có thể ra một người sinh viên đại học đã không tệ trong đó còn có hai cái trọng điểm đại học sinh ái tâm thôn trước mắt quản lý cơ bản đều là do đám này sinh viên tới quản lý tổ trưởng cũng là đám này học sinh đảm nhiệm nhiều hoa ca ngươi nói cánh rừng bảo chúng ta làm sao vậy gốm xứ đem vừa đi vừa hỏi thăm hàng xóm tôn một hoa hôm nay nhận được thông báo gọi bọn hắn đám này sinh viên đến thạch lâm ra họp gốm sứ đúng là mười bốn năm tây hoa đại học máy tính tốt nghiệp tính được đã tốt nghiệp hai năm nguyên bản chính là tại dê hoàn một chỗ công ty điện tử đi làm tiền lương không cao không thấp lương tháng sáu n g à n bao ở bất quá chỉ là một năm đi xuống không có gì tồn đầu phát đạt thành thị tiêu phí quá lớn trong thôn lần thứ hai tuyển mỗi lúc sở hữu bên ngoài đi làm đều bị chiêu hoán trở lại trước mắt đảm nhiệm tổ t r ư ở n g lương tháng mười lăm phẩy không không có thể so với ở bên ngoài đi làm mạnh hơn nhiều ta làm sao biết nha đoán chừng là an bài công việc đi tôn một hoa nhìn cùng nhau lớn lên gốm xứ đem trả lời hoa ca ngươi lúc trước bạn gái thế nào dám bạn gái n ă m ngoài phân không có nhà không xe coi thường chúng ta tôn một hoa nghe một chút cũng có chút tức giận hắn là mười hai năm tô châu đại học sau khi tốt nghiệp ngay tại hải thành làm việc đại học lúc giao bạn gái cùng đi ra ngoài làm việc ba năm không thấy mình tiền đồ không mua được nhà ở liền nói lên chia tay bây giờ không thể so với ngày xưa xe tự có mặc dù là công ty nhưng mình mở cùng phân phối cho mình ý tứ đều không khác mấy nhà ở cũng chuẩn bị ở biệt thự nếu là lấy hắn lấy trước k i a điểm chết tiền lương làm việc m ộ ư ơ i năm có thể ở hải thành mua nổi một cái phòng vệ sinh cũng không tệ ai vẫn là đa tạ thạch lâm nha đoạn thời gian trước ta tại bạn học trung thời đại học trong b ầ y phát hót chờ hình ảnh lúc không biết hâm mộ chết bao nhiêu người gần đây luôn có bằng hữu thân thích muốn giúp ta giới thiệu đối tượng bất quá ta đây đều coi thường nhà nếu có thể cưới lên công ty chúng ta trong cửa hàng phục vụ viên cũng không tệ nhất tùy tiện một cái đều là hoa khôi của trường cấp bậc nha ha ha ngươi tiểu t ử y y, những người đẹp phỏng t r ư ờ n g coi thường ngươi này thân bàng bình thường thật tốt rèn luyện đi ngươi xem đều không chạy lại ta tới cuối năm chấm điểm khẳng định so với ta kém cuối năm chia hoa hồng khẳng định so với ta thiếu nhìn ta một chút mấy tháng này thành quả cơ bụng sáu m u i đi tôn một hoa nói xong kéo chính mình quần áo khoe khoang chính mình cơ bụng Ta có trăm h không ể giảm cân cũng 100m cân tốc này tệ, t độ m một h mươi â y cũng chờ không tệ, ba khôi phục c lại thời giây Ừ, 100m thật nhanh rồi tại đại học trong lớp phòng trường không có mấy cái đồng học có thể chạy vào m ộ ư ơ i ba giây ta còn là bình thường rèn luyện mới chạy m ộ ư ơ i hai giây bảy tám dáng vẻ đại học trong lớp liền đệ nhất bất quá đều không chạy lại lăng phong tiểu t ử kia nít tê dại mới m ộ ư ơ i bốn tuổi nha thật bọn họ cũng đến tôn một hoa đi tới thạch lâm bên ngoài biệt thự cũng nhìn đến trong thôn mấy người đồng bọn cũng trình diện rồi khánh thúc nhà các ngươi chính là siêu hào hoa n h à nước này tập quán chính là ngang ngược chặt chặt cao bảy mét bên trong cá càng là xinh đẹp tùy tiện một cái cũng có thể bán mấy trăm ngàn đi tôn cường nhìn phòng khách sau kia cực kỳ cao siêu rộng thủy tập quán không khỏi khen ngợi ha ha còn được đi đều là tiểu lâm làm các ngươi tất cả ngồi đi trên bàn có trái cây hôm nay hái đều một cái thôn không cần khách khí một hồi tiểu lâm liền xuống thạch kiên nhìn có mấy người tuổi trẻ có chút câu n ệ đứng ở một bên ngượng ngủng bình thường rất ít đến từ g i a đúng vậy đại gia không nên khách khí khánh thúc ngươi xem chúng ta đều không khách khí với ngươi khánh thúc mấy ngày trước chơi bóng rổ ngươi còn đắp ta mấy cái đại mũ lúc nào như vậy trâu b ò rồi h a tôn cường mấy ngày trước chơi bóng rổ đầu mấy cái đều bị khánh thúc đắp đảo có chút kỳ quái nha lúc nào hắn như vậy trâu b ò rồi ngươi khánh thúc vốn là trâu bỏ ngươi cho rằng là lúc trước khoác l á c nhà đó là chân nhân bất lộ tướng lần sau liền đặc biệt đ á p ngươi ha ha chỉ khoác l á c cũng biết đắc ý nhiều người nhìn như vậy đây ngươi không biết xấu hổ thạch lâm mẫu thân hoàng phượng mỹ nhìn đến chồng mình lại cùng đám này người tuổi trẻ khoác l á c người bên cạnh đều cười ha h a đều không cảm thấy mất thể diện trong thôn mấy người sinh viên đại học cùng thạch lâm ra không phải rất gần vui thạch lâm danh tiếng quá vang dội bình thường đều rất ít gặp tại người khác ra ngược lại có chút c â u n ệ bất quá nhìn đến thạch lầm cha mẹ như thế sáng sủa p h o n g khoáng thật cũng không chức như vậy rút tay rút chân cũng cùng đại gia hàn huyên ước chừng hơn mười phút sau thông báo thôn sinh viên toàn bộ trình diện chương một trăm hai mươi bảy thôn sinh viên hội nghị bên dưới bãi đá thang lầu lúc nhìn đến mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy mình cũng bị này vui mừng bầu không khí lây trên mặt cũng lộ ra mỉm cười anh họ người đều đến đông đủ à ừ đều đến đông đủ thạch pham nhìn đến chính mình đường đệ hỏi mình ngay thẳng trả lời hắn chỉ là tốt nghiệp trung học bất quá bây giờ đều phụ trách rất nhiều chuyện thạch lâm không ở nhà đều là rất nhiều chuyện hắn phụ trách xử lý cũng là trồng trọt vườn tổng quản g tất cả mọi người ngồi đi ta bình thường đều tại e giờ thành cùng đại gia tiếp xúc không nhiều kêu mọi người qua tới chủ yếu là đụng đụng mặt tùy tiện trò chuyện một chút thạch lâm tỏ ý chúng nhân ngồi xuống một lát sau đều vây quanh hình e clip bàn gỗ dài ngồi xuống cơ bản ngồi đầy có mấy người còn đặc biệt mang theo bút tính toàn tới còn tưởng rằng họ tiếp qua mười ngày chính là nguyên đán rồi trong thôn trường học cùng công cộng thiết bị liền bắt đầu đưa vào sử dụng rồi đồng thời khu biệt thự cũng tức thì rời vào ở ta gọi là mọi người qua đến chủ yếu là hỏi một chút đại gia đối với trong thôn giáo dục đều có đề nghị gì ta kế hoạch sang năm thỉnh giáo sư đối với thôn chúng ta bên trong học sinh trung tiểu học tiến hành đơn độc bồi dưỡng thành trấn giáo dục tài nghệ quá kém cũng không phù hợp hợp ta yêu cầu đại gia nói thoải mái đi liền t ừ ngọc tỷ ngươi bắt đầu đi thạch lâm nhìn đại gia ngồi xong sau thẳng vào chính đề mặc dù hắn có ý nghĩ của mình hay là hỏi một chút trong thôn kiến thức phần tử ý kiến đừng làm quá độc tài về sau bản thân một người cũng không giúp được khẳng định cần người giúp đỡ cánh rừng ta cảm giác được cần phải cưỡng chế tuổi đi học đoạn hài tử nhập học hơn nữa cần phải học song cao trung thậm chí đại học trước kia là đi học khó khăn giáo dục kém hiện tại thôn chúng ta giàu có đương nhiên giáo dục không thể rơi ở phía sau nhất định phải đuổi theo trong thành hài tử thang ngọc thẳng thắn nói nàng làm m ộ ư ơ i hai năm xuyên bắt trường y khoa dược lý học chuyên nghiệp trước đều là tại một nhà tiểu bệnh viện đi làm mà thôi tiền lương không cao người chưa gả hiện tại liền đi làm ở công ty đảm nhiệm ba mươi năm người một tổ tổ trưởng tôn cường đề nghị lâm ca nếu là mời lao sư mà nói ngàn vạn lần chớ mời những thư kia thật ngoan cố dạy học quá chết ta cảm thấy lao sư trẻ tuổi cũng không tệ có sức sống tiếp nhận mới sự vật tương đối nhanh ừ tôn cường nói cũng đúng thôn chúng ta còn có thể giống như trong thành như vậy mời sở trường lao sư tốt nhất cái gì đều biết học rộng tài cao phát triển toàn diện điểm này ta không quá đồng ý mỹ anh tỷ gì đó đều học quá lãng phí thời gian ngược lại cuối cùng thành phế tài rồi chuyên về một môn giống nhau mới tốt còn phải tự mình có hứng thú nếu là không có hứng thú học sẽ không động lực về sau thành tựu i cũng không lớn thạch lâm suốt nghe hơn một tiếng đều không phát biểu tất cả mọi người tại t r ư ờ n g cầu tự thấy có người đồng ý này có người phản đối cái kia bất quá điểm xuất phát đều là tự thôn phát triển tốt ừ đại gia nói đều có lý mời lao sư khẳng định mời tốt nhất sang năm trong thôn đầu nhập giáo dục tài chính lớn vô cùng ít nhất cũng là một trăm triệu còn nữa ta dự định mời huấn luyện lao sư đến thôn chúng ta bên trong đến các ngươi đều báo mở bờ a quản lý học đi anh họ ngươi cũng báo một cái mấy cái thôn ủy muốn học cũng có thể các ngươi sau này sẽ là dấn thân quản lý làm việc học thêm một ít cũng tốt trong thôn rất nhiều cương vị quản lý người ngoài không quá thích hợp đảm nhiệm này báo tiểu đội chuyện anh họ ngươi phụ trách thạch lâm lại nói tiếp các ngươi cũng biết ta một người cũng không giúp được có lúc còn muốn đi e giờ thành công ty công ty du lịch cũng lập tức bắt đầu xây dựng ái tâm thôn phát triển vẫn là dựa vào toàn thể thôn dân chúng ta đám này phần tử trí thức càng phải mang tốt đầu công ty năm nay hiệu ích cũng không tệ lắm ái tâm thôn ít hơn nữa cũng có thể cầm đến hai tỷ chia hoa hồng chúng ta thôn cũng chỉ có ngàn thanh người phân đến đầu người định mức liền đem gần hai triệu đương nhiên bởi vì chia hoa hồng chế độ đẻ thực tế tới tay không có nhiều như vậy chụp đi ra đều tích lũy đến thôn tập thể dùng để công cộng chi tiêu phỏng trừng sang năm hiệu ích càng thêm tốt hơn phân đến đầu người nhiều gấp mấy lần rất bình thường ta lo lắng nhất là thôn dân có tiền người tư chất ngược lại kém vậy cùng ta dự tính ban đầu đi ngược lại trước mắt tồn tại chia hoa hồng chế độ ràng buộc so với trước kia tốt hơn nhiều nhưng xa xa còn không đạt tới ta yêu cầu tại h chúng ta không thiếu thể không nhất chất chính không chủ nhân nhau h ô n tiền, dụng tiền vấn này dùng tiền không tốt giải quyết, chủ yếu vẫn lợn cá có cái cá giác, đốc. giải giải giám ta quyết tư tốt quyết, tự t dựa yếu đều Duy đề. sử là là là vào trang sở hữu người tuổi trẻ nghe xong thạch lâm theo như lời đều phân chấn không thôi không nghĩ tới có nhiều như vậy chia hoa hồng nhà tương đối mà nói tiền lương đúng là số lượng nhỏ rồi người đều chịu thật bất khả tư nghị bọn họ đối với công ty tài vụ cũng không rõ ràng chỉ biết bán rất tốt không tới thời gian một năm ái tâm thôn liền từ một cái rơi ở phía sau tiểu sơn thôn biến thành cả nước tiếng tắm lửng lây bùng nổ nhà thôn đây đều là thạch lâm ban cho bọn họ cũng đi theo phát đạt thành công tại gờ giúp bạn học bên trong vừa nghe đến là ái tâm thôn thôn dân liền lập tức trở thành trong bảy tiêu điểm đều hy vọng có thể kéo chút giao t ì n h bất quá đại gia cũng biết người trong thôn có tiền một số người liền đặc biệt phách lối sinh hoạt tác phong đổi mới không lớn bất quá cũng không dám ở trong thôn biểu hiện nghĩ một chút cải thiện hoàn mỹ xác thực tương đối khó đây đều là bởi vì có người thế hệ trước nhìn chằm chằm bình thường tính cách ngang ngược cũng không quá dám biểu lộ vạn nhất cuối năm chia hoa hồng không có liền hối tiếc lâm ca lúc này chúng ta cưới vợ có hy vọng ha này không nhờ có có ngươi ha ha tiểu cường chớ bị những thứ kia tam cô lục bà cho ngông cả người cả của đều không còn lúc trước chúng ta thôn liền phát sinh qua ta xem khoảng thời gian này người ngoài t r u n g liền số làm m ai nhiều đỗ lam ta nghe nói ngày hôm trước còn có người đặc biệt cho ngươi tìm con rể công vụ gì vượng còn có cái gì chủ quản trong thành có căn hộ gốm sứ đem t r e o ghẹo nói gốm s ứ tướng quản tốt chính ngươi chuyện đi cô mãi mãi còn chưa tới phiên ngươi quản đỗ lam nghe xong cũng không ngượng ngùng dù sao trong thôn nhà nào có cái gì chuyện hư hỏng cơ bản nhà nào đều biết thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn giảm n à n g cũng căm thức tốt nghiệp đại học một năm rồi trước tốt nghiệp lúc bị đương thời bạn trai vô tình chia tay người ta đều chạy công vụ vượt đi một nghe được cái này nghề nghiệp liền tức giận vô cùng ái tâm thôn có điều quy củ theo ngày 22 tháng 8 thôn nhận thầu hợp đồng bắt đầu trong thôn đã gả ra ngoài nữ nhân không tính là tại chia hoa hồng đầu người bên trong chưa xuất giá nữ nhân chiếm giữ chia hoa hồng vị trí xuất giá sau cũng giống vậy chiếm giữ nhưng thì là không thể thừa kế cho đời kế tiếp sau khi qua đời thôn trong tập thể thu hồi về phần tái phát cho ai trước mắt còn không có cái phương án này quy định này chính là bá đạo nhưng cũng là vì bảo vệ thôn tập thể lợi ích nếu không một số năm sau chia hoa hồng vị trí phần lớn tất cả đều là ngoại thân rồi bất quá chỗ tốt chính là gả ra ngoài nữ nhân ở nhà đàn trai phòng t r ư ờ n g địa vị tương đối cao trung quy nhà gái bói có như vậy nhiều chia hoa hồng thế nhưng khảo hạch giống nhau về được tiến hành gả ra ngoài người giống nhau là bản thôn ra ngoài trong thôn giống nhau đem danh tiếng nhìn giống nhau trọng yếu thạch lâm nghe xong cười nói c á i này các ngươi không cần lo âu về sau đặc biệt là trong thôn tổ chức hội coi mắt công ty cũng có liên nghị hội cũng có thể tham gia cả nước cho các ngươi chọn lựa đối tượng tầng tầng kiểm định nhân phẩm không qua quan khẳng định không thể vào ái tâm thôn bậc cửa này bất quá cuối cùng còn phải dựa vào các ngươi nắm chặt tiếp theo mọi người gì đó đều trò chuyện mãi cho đến hơn mười một giờ khuya mới rối rít về nhà hai ngày kế tiếp thạch lâm đem nội dung hội nghị tổng kết xuống kết hợp với ý nghị của mình sẽ cùng đại bá thương lượng một chút viết ra một phần ái tâm thôn hướng về toàn cầu tuyển mộ giáo sư phương án chuẩn bị hướng công ty trang web thả xuống công bố chương một trăm hai mươi tám toàn cầu tuyển mộ giáo sư hai trăm lẻ một sáu năm ngày hai mươi tháng mười hai một phần ái tâm thôn hướng về toàn cầu lương cao tuyển mộ giáo sư tại ss công ty trang web phát hành rất nhiều lâu liền đưa tới bạn trên mạng chú ý sau đó truyền đi mặc dù không có giống như trước những tin tức kia bùng nổ bất quá ngã ở d ư ớ i giáo dục đưa tới mạng lưới dư luận chú ý trung quy trang w e b công bố lên cho ra đãi ngộ thật sự quá khoa trường đặc biệt là rất nhiều ưu tú tại cương vị giáo dục muốn muốn nhảy thử bất quá nghiêm túc nhìn mỗi một cương vị yêu cầu điều kiện sau rất nhiều người đều đánh răm thúi ái tâm thôn tọa lạc tại ss hoa hồng căn cứ sơn thanh thủy tú bích hải lam thiên khí hậu dễ chịu người cả thôn miệng cộng 1 2 1 n t ê n hiện có 19 tuổi trở xuống thôn dân ước 350 n g ư ờ i trung tiểu học đều một chỗ trường học diện tích 500 mẫu hiện thành khẩn hướng toàn cầu các loại tinh anh chiêu mời văn hóa loại giáo sư sở trường loại huấn luyện lão sư cùng huấn luyện viên ss công ty trên website đầu tiên giới thiệu ái tâm thôn đủ loại tình huống giáo dục thiết bị cùng thiết bị đầu tư hơn nữa còn bổ sung hình ảnh tổng cộng tuyển mộ 125 danh giáo sư cùng huấn luyện viên tiền lương hàng năm 500 n g à n trở lên lên không ngừng sinh t r ư ở n g xứng triệu xe sang trọng một chiếc hương thôn biệt thự một bộ có thể an bài phối ngẫu làm việc thời gian thử việc hai tháng cái khác phúc lợi như sau quang trở lên này hai cái nội dung liền kinh bạo rất nhiều người con mắt tiền lương hàng năm ít nhất năm trăm ngàn xướng biệt thự thêm triệu xe sáng trọng ngoài ra đều lười nhìn tuyển mộ nhân tài bao la và tượng trung tiểu học văn hóa lao sư cộng năm mươi lăm người huấn luyện viên bóng đá năm đến m ộ ư ơ i người quân vận huấn luyện viên hai người lam cầu huấn luyện viên năm người bơi lội huấn luyện viên hai người thể năng cùng cái khác thể dục hạng mục phụ m ộ ư ơ i người sách cầm họa âm nhạc t r ờ sở trường lão sư cộng m ộ ư ơ i người bác sĩ dinh dưỡng m ư ơ i năm người lễ nghi huấn luyện sư năm người thầy t lớp văn hóa giáo sư tuổi tác ba mươi tuổi trở xuống trong ngoài nước đại học chứ danh khoa chính quy tốt nghiệp trở lên ngũ quan ngay ngắn m ồ m miệng lanh lợi tiếng phổ thông cấp một ít nhất nắm giữ một loại ngoại ngữ có tương ứng giáo sư giấy hành nghề nước ngoài đại học chứ danh người tốt nghiệp ưu tú ưu tiên lo lắng bất quá suy nghĩ một chút quốc nội nhiều như vậy giáo sư cầm đến giáo sư giấy hành nghề vẫn đủ nhiều chính là giáo sư hạn chế tuổi tác cái khác sở trường lão sư ngược lại không có hạn chế tuổi tác giống như thầy thuốc ngược lại muốn kinh nghiệm phong phú lao chuyên gia võ thuật liền muốn sẽ thuật phòng thân đao kiếm côn thương cung trở t h ậ p b á t ban võ nghệ ít nhất phải sẽ mấy hạng tinh thông nói đến yêu cầu đứng đầu hà khắc vẫn là huấn luyện viên bóng đá phải là nắm giữ nước ngoài huấn luyện viên đẳng cấp cao bằng từng có năm câu lạc bộ lớn thanh huấn thiếu nhi kinh nghiệm cho nên đầu này cơ bản đem quốc nội một gậy đánh chết chặt đứt con đường này căn bản không có người hợp cách quốc nội bóng đá bình thường thanh huấn huấn luyện viên lương tháng phi thường thấp liền mấy ngàn m à thôi sinh hoạt qua phi thường túng quẫn bất quá trường bóng đá học phí cũng không thấp nghèo khó học sinh trên căn bản không được tiền lương hàng năm triệu quốc nội một ít dét vượt qua huấn luyện viên tiền lương cũng cơ bản tại tài nghệ này đương nhiên loại trừ trước đó vài tên giáo sư ngoại ngự ở ngoài đều cơ bản ở trên cao ngàn vạn nhưng là có chút bạn trên mạng không quá coi tốt ái tâm thôn lớn như vậy đầu nhập thể dục cái k h á c cũng không có gì ái tâm thôn thành lập đội banh nay tựa đề chính là nào đó môn hộ vong trên cửa văn trung chỉ ra ái tâm thôn thuần túy có tiền không có chỗ xài trên diễn đàn bạn trên mạng cũng không quá đồng ý trung quy đội banh quốc gia không được ưa chuộng quốc nội bóng đá hoàn cảnh không được cơ bản không người coi tốt ái tâm thôn bóng đá bồi dưỡng phương thức t i n h anh giáo dục mỗi người đầu nhập hơn trăm vạn có đáng giá hay không Văn trung chỉ ra, nếu theo trở lên bồi dưỡng phương thức, cầu theo phương thôn thôn theo phí ra, trở nếu lên dưỡng dân đến người tuổi tuổi, yêu tiêu tâm bồi ái mỗi quy a ngàn vạn. thôn Ái tâm â đ là lực liệu, lẽ là xài đào có tiền không có chỗ chẳng được học sinh là có tiền thế vật tạo thể tạo đi, sinh không như như nhân sáng hao phí vậy rất a hơn 10 triệu giá trị tài sản. Trung triệu trị tài r giá quy rất nhiều người cuối cùng một đời cũng không kiếm được hai ba triệu càng không cần phải nói hơn m ộ ư ơ i triệu mặc dù nghi ngờ cùng tiếng phản đối nhiều nhưng vẫn có bộ phận dân trên mạng chống đỡ bất quá phần lớn là hâm mộ mù quáng trống đỡ mà thôi phần lớn ra t r ư ở n g chỉ ra nếu là hướng ra phía ngoài chiêu sinh cũng quá được rồi trước mắt vẫn còn không quý tộc trường học chịu đầu nhập lớn như vậy đầu tư dùng để bồi dưỡng học sinh trung quy đầu tư nhất định là phải kiếm tiền theo ái tâm thôn trường học giới thiệu tóm tắt lên cũng biết trường học đủ loại kiến trúc đã đầu nhập hơn trăm triệu cái này còn chưa bao gồm dụng cụ mua lúc này mới một tàng lớn chuẩn bị đầu nhập mấy trăm triệu thí dụ như chuẩn bị tàng thư hơn trăm vạn đồ thư quán quan mua sách thì phải mấy triệu rồi phỏng t r ừ n g còn lên ước trên trăm giáo sư biệt thự xứng x e cũng phải hai ba cái ước hơn nữa hàng năm hơn trăm triệu giáo sư tiền lương mà học sinh mới chừng ba trăm cái tính được hàng năm mỗi một học sinh bồi dưỡng thành vốn s á c thực yêu cầu một triệu mỗi người chi phí một triệu kia được thu lệ phí gần hai triệu mới có thể có lợi nha quý tộc trường học thu lệ phí hai ba trăm n g à n cũng có thể đứng hàng quốc nội trước vài tên rồi như phát triển nhất địa khu biển đều học phí cao nhất huệ linh đốn công học cũng không đến ba trăm linh hàng năm học phí lên hai triệu vậy chỉ có thể nói trường học muốn tiền muốn điên rồi có thể giao gia đình gia sản không có hơn trăm triệu cũng không dám đưa vào đi dĩ nhiên đúng ở những phú hào kia mà nói hàng năm tốn mấy triệu ngược lại chuyện nhỏ vấn đề là không thể bảo đảm một trăm phần trăm đào tạo được tinh anh nha những phú hào này cũng sợ chính mình con cái biến thành con phá của nữ tồn tại ss tên công ty đầu cố ý đi làm lão sư người có thể nói là đổ số vào tuyển mộ theo hai trăm linh một bảy năm ngày mùng ngày năm tháng một bắt đầu chiêu đầy mới thôi nếu như có ý xin việc liền cần tốc độ giao tài liệu đến ss công ty liên quan hộp thơ bởi vì lượng công việc quá lớn sàng lọc làm việc đều giao cho liệp đầu công ty xử lý từng cái cương vị lưu năm cái người được đề cử hiện trường k hảo hạch qua lại vé phi cơ có thể thanh toán không giống với văn hóa loại giáo sư tuyển mộ hình thức giống như thể dục huấn luyện viên loại đều là trực tiếp phát ra thư mời nhiều y quốc cảm bờ dịp đại học cảm bờ dịp đại học là y quốc lịch sử đệ nhị lâu đời đại học thế giới xếp hạng thứ mười quốc nàng h nhiên không Khang h â n nó tự đối với nó không xa gì. xa lạ một b ê dưới cây liếu. i cây Mục t n nói rung khang hà một bên kim tựa một vào hà là i miếng rơi ế u mấy cây lá v o kia rõ ràng trên bình tĩnh n mặt ư ớ c hơi hơi cuốn lên m ộ t tới mảnh mình gọn sóng. Nhìn mình đưa b a Qua một tháng nữa, mùa xuân cũng nhanh ra, xa đậu, đến, xuân trong chút tĩnh. một tháng thế tha lòng cũng không bình cũng mình cũng hơi nhớ nhung ra, thế nhưng cách xa ở tha hương. Nàng là có cách càm hơi bờ ở dịp đại học sinh viên hệ chính quy qua nửa năm nữa cũng tức thì tốt nghiệp cũng sẽ giống như thi nhân từ trí vớt ve t i ề n sinh như vậy lại đừng khang kiểu bên trong viết ta nhẹ nhàng đi đúng như ta nhẹ nhàng tới cũng không biết trở về nước gây dựng sự nghiệp tốt vẫn là đi làm hết thệ vẫn không có đầu mối gây dựng sự nghiệp quá khó khăn đi làm tiền lương không cao thật sự quá quân quýt c ả m b ờ dịp đại học khoa chính quy người tốt nghiệp tại vùng này trung bình năm lên lương cũng liền hơn hai vạn bảng anh tính được chính là tiền lương hàng năm hai trăm mấy chục ngàn ldt trở về nước có thể tiền lương hàng năm hai trăm ngàn sao thật sự quá khó khăn không giống với mười mấy năm trước bây giờ hải quy bắt đầu có thể lương tháng hơn 10.000 đều tốt vô cùng dù là mình là nổi tiếng toàn cầu đại học tốt nghiệp sinh theo thống kê hàng năm hải quy đều có mấy trăm n g à n người 80% trở lên lương tháng đều không đạt tới 10.000. chính mình một năm học phí hơn 9.000 bảng anh hơn nữa sinh hoạt phí năm 6.000 bảng anh còn có hàng năm qua lại vẽ phi cơ trở một năm tính được không sai biệt lắm yêu cầu 200.000 ndt cái này còn coi như là chính mình tương đối tiết kiệm tiền l i n rồi cũng còn khá gia đình mình cũng miễn cưỡng đưa lên thật sự là quấn quýt trở về nước hay là ở vùng này tìm việc làm vẫn luôn không có đầu mối trong lúc bất chợt trong túi điện thoại di động reo cầm lên vừa nhìn là quốc nội bạn tốt ngạc mai đánh tới t h i ể u dung nói cho ngươi biết một cái thật tốt tin tức mục tiến g nói dung nhận điện thoại liền nghe được đầu kia ngạc mai thần thần bí bí lời nói cắt ngươi còn có thể tin tức tốt gì nha ta đang phiền đây nói nhanh một chút hi hi không có l ừ a ngươi á ngươi không phải dự định trở về nước công a n việc làm mà ái tâm thôn đang ở tuyển mộ giáo sư ngươi có thể đi thử một chút n h a cây mơ ngươi đùa gì thế nha ta một cái cảm bợ dịch đại học tốt nghiệp sinh gọi thế nào ta đi nông thôn dạy học n h a ngươi có thể không thể kiểm tra phổ điểm nha mục tiến g nói dung vừa nghe đến ái tâm thôn đây không phải là quốc nội những thứ kia tiểu hương thôn sao làm lão sư khai quốc tế đùa dẫn đây nàng không phải xem thường nông thôn nếu là mình đi trong thôn dạy học cảm giác quá hủy khuất gì đó nông thôn nha ai ngươi chẳng lẽ bình thường tin tức trong nước cũng không nhìn sao ss công ty biết không ss công ty cũng biết nói cái gì đầu tư một ngàn tỷ mở mang du lịch cái này ngược lại chuyển tới nước ngoài tới vậy cùng ái tâm thôn có quan hệ gì nha đối với ngươi thật là hết ý kiến ta muốn là không gọi điện thoại phòng chừng ngươi liền bỏ qua cơ hội tốt rồi ss công ty ss hoa hồng chính là tại ái tâm thôn trồng trọn nghe rõ không nói phải hương thôn cũng không biết bao nhiêu người muốn đi vào đây nhưng là người ta cấm chỉ người ngoài vào thôn tiền lương hàng năm ít nhất năm trăm n g à n tuyển mộ giáo sư triệu xe sang trọng biệt thự còn có một đống lớn phúc lợi mục tiến g nói dung nghe bạn tốt nói rủ rỉ nàng mới hiểu quốc nội có như vậy một cái xã thôn này quá thần kỳ đi xem ra chính mình chú ý tin tức trong nước quá ít kia cho đãi ngộ có thể thật sự quá phong phú nhà mình cách này mặc dù có chút xa nhưng là giả kỳ nha hơn nữa là cái phong cảnh tươi đẹp địa phương nghe nói giống như tiến cảnh c â y mơ cám ơn ngươi ngươi không nói ta còn thật không biết ta đây trở về trước trang một chút cái trang web kia hiện tại cũng có chút gấp không thể chờ rồi cùng bằng hưu trò chuyện mấy câu mục tiếng nói d u n g liền theo làm gì không được trang một chút ss công ty trang web tuyển mộ tin tức ít nhất tiền lương hàng năm năm trăm ngàn vẫn xứng có xe thể thao biệt thự cái này so với bình thường công ty tổng giám đốc cấp bậc đãi ngộ đều nghiêu cũng có thể thử một chút nếu không phải thích hợp lại khác như h ắ n đường đại khái nửa giờ sau mục tiến g nói dung nhìn song ái tâm thôn giáo sư tuyển mộ giới thiệu thật lâu không thể bình tĩnh năm này lương thật sự quá khoa trương dù là đổi thành bảng anh đ ặ t ở nước ngoài cũng là cao vô cùng rồi nếu là giống như nàng như vậy du học sinh biết rõ khẳng định cũng muốn chen vào rồi loại trừ những thứ kia con nhà giàu trường học sinh mình cũng không có quốc nội giáo sư giấy hành nghề mặc dù cảm giác giáo học sinh tiểu học dư g i ả dùng không đúng chỗ nhưng người ta yêu cầu cũng không thấp nha h ú n g chi ghi danh người khẳng định nhiều vô cùng hơn nữa khẳng định n ộ n nhịp lại nói nơi đó chuẩn bị đầu tư hơn mười ngàn ước mở mang du lịch như phát triển cũng là một cái cực lớn thành thị đi h ú n g chi ái tâm thôn ù n nùn kéo đến đều là ss hoa hồng tựa như sinh hoạt tại hoa ở giữa hải dương nha vậy khẳng định mỹ không được nhất định chính là hưởng thụ nha chính mình được chuẩn bị thật tốt đem sơ lược lý lịch viết xong lại đầu dù sao qua mấy ngày cũng chuẩn bị nghỉ nếu có thể nhận được khảo hạch thông báo c ũ ngày tiết Trước Thạch Lâm sắp xếp người đem tuyển mộ tin tức kiệm phi người liền xếp không Lâm đem mộ mình vé sắp chung chính h cơ. công lượn. n sau bay bố đó, n đứng lên, rời công rôi rời t du lịch thứ ư c c á khảo hạch còn có mấy ngày, hắn chỉ cần phải đem quan mà thôi. h còn có cần ngày, quan Ngày mấy đem mà t hai liền định nhìn một chút ái tâm thôn biến hóa lợi dụng thần thạch sửa đổi xuống hoàn cảnh mặc dù trước làm một ít nhưng vẫn có rất nhiều làm việc không làm xong đi tới tiên hồ bờ hồ nhìn nước hồ đã phi thường rõ ràng nước tới rõ ràng mà không có cá b ả nước ý cũng không n phải là nước thái thanh pháp nhưng cá, quá nuôi nước vô mức sông ạ lại c ngược h sẽ v pháp u Nuôi ô i cá. cá, chú n t r ọ quá nhiều. cùng ó nói, câu cá trước dưỡng nước. Nước cao, nước, cá cho nước cá. Nước c nuôi quá qua nuôi dưỡng ngầm dưỡng trong không dàng tan trong tổn thương nên không sông thải đối với đại, hô thể mưa, mưa dễ hòa khí khí hệ hấp nước hồ sinh vật p h ụ du cùng vi sinh vật nhiều nhưng có quá nhiều vi khuẩn cùng ký sinh trùng rất dễ dàng dùng nuông c h i ề u s ù n g vật đồ biển bệnh như vậy nước cần phải đi qua tịnh hóa xử lý mới có thể dùng nước giếng nước ngầm chứa đại lượng mối vô cơ nhưng n g ầ m dưỡng lượng thấp lại nước cấm quá thấp cũng không tiện nuôi cá nhưng nước cấm hợp chính là hào thủy nước uống có bột tẩy trắng những vật này đối với con cá bất lợi cho nên bình thường nước uống đều cần đi qua phơi nắng sau đó tài năng nuôi cá bình thường dưỡng cá vàng rất nhiều người phơi nắng nước uống chính là cái đạo lý này thế nhưng loại nước này chất nuôi cá không tốt lắm trong nước cá cần thiết vật chất quá ít lúc trước thôn dân trồng trọt sát trùng lao theo trong hồ lấy nước trong hồ chứa thuốc trừ sâu vật chất cũng không ít trong tiên hồ có thể sống sót cá không nhiều mà bây giờ tiên hồ đi qua trái tim của biển tỉnh hóa những thứ này có hại vật chất đã bị tụ tập kết hợp chuyển hóa lắng động chất lượng nước đã bị cải thiện tình cờ còn có thể nhìn đến trong nước cá đang du động thạch lâm cũng có thể thông qua trái tim của biển biết được trong nước tình huống hơn nữa khống chế trong nước động vật đại khái quan sát lúc này tiên hồ cũng không có cái gì quý giá cá đều là lúc trước nhận thầu thương thả tứ đại gia cá tôn cùng con cua đều rất ít đáy hồ cũng không có phát hiện bảo vật gì bất quá thạch lâm cũng không kỳ vọng có thể phát hiện gì đó bảo dương hoàng kim có ai ngu như vậy thả vào đáy hồ đi đây còn không bằng đảo tại bùn bên trong tiên hồ chỗ sâu nhất ngược lại có hơn mười mét sâu chừng mười cân cá cũng không ít bất quá hắn cũng không dự định vét lên tới chính mình hà trì nuôi cá cũng không ít hồ cá cũng dưỡng có muốn ăn đều ăn không hết trước mắt thạch lâm cũng không biết dưỡng gì đó cá tốt suy nghĩ hồi lâu vẫn là gọi điện thoại cho anh họ gọi hắn mua năm chục ngàn đôi đủ loại cá bột bỏ vào nuôi lớn thôn dân cũng có thể câu cá cũng là một loại giải trí mình cũng chẳng muốn đi quản lý chờ mình nghĩ xong sẽ từ từ chơi đùa đi cảm giác không sai biệt l ắ m sao thu hồi trái tim của biển may ra có không đến trong đại dương thu chút ít hải ngư cũng không tệ nếu có thể đem hải ngư cải tạo thành có thể ở trong nước ngọ t sinh tồn liền khá vô cùng cũng không có lái xe trực tiếp tại hướng địa phương vắng vẻ nhảy dây tốc độ hơn trăm mễ tốc độ chạy trốn thôn dân cũng không cách nào phát hiện vũ trụ cũng có tầng mây cản trở vệ tinh muốn quan sát được cũng không khả năng không bao lâu sẽ đến hai lòng vòng ở ngoài thảo nguyên cũng chính là ái tâm thôn đỉnh núi ở ngoài nói phải thảo nguyên còn không bằng nói phải cánh đồng hoang vu cỏ nuôi x ú c vật rất thưa thớt còn có chút thời kỳ r i á p hạt cỏ nuôi x ú c vật phẩm loại rất nhiều bên này phần lớn là giống như sân cỏ loại hình thấp bé thảo loại cũng có một chút cỏ ba lá tháng sáu lúa còn kèm theo một ít màu nâu non cỏ linh lăng cỏ đuôi chó dê mao những thứ này ngược lại là vô cùng thiếu cho nên đi ở trên thảo nguyên ngược lại cũng không có cái gì bị những thứ này loạn bảy tám danh thực vật dính lên quần áo đặc biệt là cỏ đuôi chó nếu như bị dính vào nhu mao sở hữu quần áo đều trắng phao cũng không tốt dọn dẹp thạch lâm đang ghét nhất loại cỏ này rồi thạch lâm nhìn trước mắt hoàn toàn hoang lương được nghĩ một chút biện pháp cải thiện mới được nhận thầu đất quá bao la chính mình sinh trưởng dịch trước mắt đều là dùng tự động tới dụng cụ phương pháp tới hoa hồng kia còn là có xây a o nước trồng c h ọ n căn cứ đối lập nhận thầu chu vi ba mươi cây số vẫn tính là tiểu hơn nữa tới số lần ít vô cùng chỉ là tại hoa hồng này mầm thời điểm lăn lộn sinh trưởng dịch mà thôi nếu là muốn sửa đổi chu vi ba mươi cây số bên trong thực vật tự động tới phương pháp khẳng định không đáng tin kia đến bao lớn dụng cụ cùng nhân lực vật lực n h a vậy quá không hợp thói thường vậy không biết không biết năm tháng nào mới có thể thay đổi tạo xong vì t hết cũng không có nghĩ ra biện pháp tốt, không nghĩ pháp chính góc cũng cũng có biện ra đây là m n nhận thầu này một mảng lớn thổ điệu tới nay phiền náo nhất chuyện. Ai, ta như thế đần như h thầu thổ thế một tới ta điệu Ai, vậy chứ, ta không phải có thể cách không phải thể không thủ ta vật mà, dùng tinh thần lực cách không cách lực k bốn cái thùng nước giả bộ bốn thùng sinh trường dịch lấy ra đặt ở chính mình chung quanh hai chân ngồi xếp bằng ở trên cỏ vung ra tinh thần lực toàn bộ bao trùm ở đó mấy thùng sinh trường dịch lên ý niệm động một cái trong thùng sinh trưởng dịch liền bị khống chế trôi lơ lửng ở trong không khí cũng không có rơi xuống sau đó lên thăng khiến cho từ từ bày tạo thành một mảnh thật mỏng thể lòng nước màng khống chế bay lên tới ước cao 2 0 m tinh thần lực thật giống như đạt tới cực hạn rất khó lại tăng cao gọi ra phong vân hạch bắt đầu hô phong hoán vũ đại khái mấy phút sau trong không khí xuất hiện vòng xoáy khí lưu sau đó tạo thành một bộ to lớn gió xoáy xoay quanh tại trên bãi đá phương giống như thần long hút nước trực tiếp cuốn đi trên bãi đá phương sinh trưởng dịch hơn nữa quan sát được sinh trưởng dịch trực tiếp bị quấy nhiêu tán tạo thành hơi nước cùng trên không tầng mây d u n g hợp vào một chỗ tạo thành mới tầng mây không lâu lắm thạch lâm chu vi một km bên trong liền xuống lên nhỏ n h ạ t tiểu vũ sau đó tích tí tách tiểu vũ nhưng bốn thùng nước so với chu vi một km diện tích cũng rất hiếm rồi nếu như tiểu vũ mưa vận tốc một giờ tại không năm l ạ y m h t như vậy chu vi một km bên trong một giờ lượng mưa đại khái thì có một năm trăm bảy mươi tấn nước mưa bốn thùng nước đại khái hai trăm cân trái phải tỷ đạt tới một phần nếu như đổi lại là ngọc dịch, một phần trở một tới thể đạt tới thấp nhất tới tấn trái trưởng tinh thần lệ lại là lên lực là là lực lần hiệu không km không phần như dịch, phần chu dịch Nhưng chu chẳng phải phải sinh dịch, chế, vậy cũng phải hơn mấy ngàn lần nha. vạn. Nếu ngọc vạn cân ngọc miễn cưỡng nếu dùng cũng ngàn đổi độ độ đây, đây được mới vi vi mấy cầu. vậy quả, yêu dày dày có có cây số suy nghĩ một chút có chút không quá kiểm tra phổ nha chu vi một lượng cây số còn có thể địa phương lớn lượng công việc cũng quá lớn nhưng k h ô n g chế do xoáy hút đi chất lỏng đến không trung chính là biện pháp tốt cái này không nghi ngờ gì nữa bất quá tự mình tinh thần lực cực hạn chỉ có thể tăng lên hai trăm cân trái phải mà thôi hai trăm cân ồ tại sao không khống chế tự thân ở trong không khí trôi lơ lửng có lẽ mình có thể bay lên nha chính mình lúc trước như thế cũng không nghĩ tới đây vừa nghĩ tới đó thạch lâm nhất thời hứng thú kích động văn p h u ẩ n nếu là thật có thể thực hiện đây chính là thực lực khác một phen sáng tạo hà tăng lên nha đương nhiên thạch lâm cũng không tự cho là mình vô địch thiên hạ có thể bay cũng không có gia tăng hắn phòng vệ năng lực điều cũng có thể bay bị thương ba giống nhau bị kịch đối với nhân loại mũi nhọn vũ khí thạch lâm lại không muốn đi thử bất quá bay được cũng là gia tăng chính mình trốn tránh năng lực cùng thực lực chiến đấu bay được thật là là một cái dạng gì tình cảnh à tại thanh sơn bích thủy ở giữa giống như hùng ư n g dương cánh phủ riêu mà lên bay lượn ở trời xanh mây trắng bên trong sao không làm người ta mê mẩn vừa nghĩ tới đó tụ tập toàn thân tinh thần lực bao trùm tại thân thể mình từ từ dâng lên nam chửi thề một tiếng thật bay lên rồi mặc dù khống chế lên thăng tốc độ không nhanh nhưng mỗi giây bốn năm mỉ gạ tốc độ lên thăng lực tự thân trọng lực trọng lực tăng tốc độ tự thân trọng lực lên thăng tốc độ càng lúc càng nhanh bất quá bởi vì tốc độ càng lớn trợ lực càng lớn đại khái đạt tới mỗi giây hai mươi em mở thời điểm liền phi thường khó khăn tăng lên một lát sau người liền trôi lơ lửng tại trên tầng mây thạch lâm trán mình cũng xuất đại lượng mồ hôi xem ra quá lớn dùng tinh thần lực thời gian kéo dài quá dài cũng có chút cố hết sức bất quá lúc này hắn bao quát phía dưới đỉnh núi không khỏi cười ha ha điều nhân lao tử cũng có thể bay thạch lâm hạ xuống nghỉ ngơi một hồi sau khôi phục tinh thần lực lần này hắn cũng sẽ không tiếp tục leo lên quá cao mà là khống chế tự thân ở trong không khí bay lượn bình bay không có tăng như vậy cố hết sức bất quá bắt đầu tốc độ rất khó trung quy tăng tốc độ cứ như vậy bất quá một lát nữa sau tốc độ cũng có thể đạt tới mỗi giây chừng năm mươi thước chính mình ở trên đất bằng tốc độ chạy như bay thì có ba bốn trăm cây số mỗi giờ vậy cũng là lợi dụng man lực nếu như hơn nữa tinh thần lực không chế vậy khẳng định nhanh hơn có lẽ tương lai đến gần tốc độ âm thanh không là vấn đề nhưng mình cũng biết tốc độ càng nhanh không khí trở lực đó là thành cấp càng lớn cho nên tốc độ cũng không phải vô hạn gia tăng mấy phút sau thể nghiệm không sai biệt lắm tản ra tinh thần lực làm cho mình tự do hạ xuống đại khái cách mặt đất còn có mấy trăm mét thời điểm lại thả ra tinh thần lực khống chế tự thân chậm lại hạ xuống tốc độ cách mặt đất còn có hơn m ộ mươi m sau lại bung ra tinh thần lực trực tiếp hạ xuống tỉ mỉ dưới sự khống chế cái gì cho đùi cũng không có đã uống vài n g ụ m ngọc dịch lại nghỉ ngơi một hồi tinh thần lực lại siêu siêu tăng lại đầy đặn trạng thái ở trên đất bằng thử chạy như bay siêu siêu mấy tiếng như lúc ngày dài kiếm ngang trời lao đi cảm giác so với lúc trước nhanh rất nhiều cảm giác tốc độ lẽ ra có thể đạt tới bốn năm trăm cây số vận tốc rồi bất quá chỉ là hao phí tinh thần lực chơi mấy giờ cảm giác lợi dụng tinh thần lực khống chế bay lượn quen thuộc sau cũng không lại thể nghiệm chính là không biết tinh thần lực có hay không lại có thể tăng lên xem ra bình thường luyện nhiều một chút mới được người chơi phi thường cao hứng hoàn toàn quên mất chính sự đại khái t r u n g quanh tìm xuống tìm tới một cái đá lớn cái hố đại khái có thể thả mấy chục phương nước chính mình không gian cũng không có thể tích lớn thùng nước hoặc đại bình nhiều nhất có thể giả bộ hơn ba bốn trăm cân ni lon hang xem ra sau này đặc biệt chế tác riêng cái đại ni lon vật lớn có thể xách một tấn vậy từ không gian lấy linh tuyển cũng nhanh hơn nhiều thạch lâm mặc dù có thể ở không gian bên ngoài lấy vật nhưng chỉ có thể lấy không gian giường ngọc phụ cận đồ vật mà cách xa giường ngọc đồ vật lại không thể tại không gian bên ngoài lấy vật trước mắt hắn cũng nghĩ không thông tại sao bận rộn một hồi mới đem cái này mấy chục phương hố to trang bị đầy đủ ngọc dịch lần nữa gọi ra do xoáy thần long hút nước không bao lâu hố đá bên trong ngọc dịch toàn bộ h ú t tới trên trời cao cùng tầng mây rung hợp giống vậy phương pháp lại tại trong hố lớn giả bộ sinh trưởng dịch h ú t tới trên không đánh tan cùng tầng mây rung hợp sau đó bốn mưa đại khái mấy phút sau trên bầu trời đã đi xuống tiểu vũ bao trùm diện tích đại khái có mấy chục cây số vông nước mưa nhỏ tại phía trên vùng bình nguyên trong rừng cây lấy thạch lâm ngũ rác đều có thể nhận ra được bên cạnh khô héo thảo tỏa sáng t r ờ i mới mầm lá non từ từ cao lớn căn cung hướng xung quanh lan tràn sinh trưởng hơn nữa thảo cùng nguyên lai phẩm loại cũng không giống nhau cành lá cảm giác càng thêm thịnh vượng sinh trưởng lực càng cường đại hơn không có khống chế bao lâu liền đ ê m mưa đã cạnh mà thạch lâm t r u n g quanh đã mọc đầy cỏ xanh liếc nhìn lại một xanh biết m ê n mang đều có thể nghe thấy được thanh tân cỏ cây mùi vị bay vọt tới rừng cây cành lá bên trên lãnh xăm cũng giống vậy toát ra xanh nhạt cành cây thật là cành lá rậm rạp một mảnh vẻ xanh biết r ồ i dào trong nơi này còn có mùa đông khí tức nga vạn vật hồi phục cảm giác giống như mùa xuân mà ha ha l ã o tử thật thông minh nha thạch lâm không khỏi tự yêu mình một hồi đây cũng tính là giải quyết về sau cảnh khu bên trong sửa đổi thực vật vấn đề nói như vậy một phần vạn độ dày ngọc dịch cơ bản có thể thỏa mãn thay đổi thực vật gen lấy mỗi một cây số vương đại khá yêu cầu một trăm năm mươi kg ngọc dịch mà nói chu vi hai mươi km cảnh khu một hai trăm cây số vương thì cần muốn một trăm tám mươi tấn ngọc dịch một trăm tám mươi tấn ngọc dịch đối với chính mình mà nói nếu là dùng cực lớn t r ậ u nước giả bộ chính là rời một trăm hai trăm lần mà thôi hiếm có giờ liền quyết định được sửa đổi cảnh khu thực vật kia thật sự quá dễ dàng cũng không có t r ư ớ c phiền não nhìn s á c trời đã tối bay thẳng trở về đảo nhỏ cũng không người có thể phát hiện t r ư ơ n g một trăm ba mươi ngựa trung c h i vương hôm sau thạch lâm đến trong thôn doanh thuốc mua ba thất ấu ngựa thật ra thì cũng chính là mới sinh ra không bao lâu cánh rừng nói không cần tiền rồi ngươi nếu là thích kéo về đi dưỡng là được còn muốn tiền gì nha ngươi doanh t h ú c hiện tại lại không thiếu tiền á cái này còn không phải may mà ngươi mà trong thôn doanh t h ú c nhìn trong tay một v ạ n tệ phi thường bất đắc dĩ thạch lâm cố ý sụ mặt nói doanh t h ú c đây là quy củ về sau ta đều ngượng ngùng tới ngươi nơi này t i ề n không nhiều nhưng ta phải cho ngươi cũng đừng dài dòng vậy cũng không đáng giá nhiều như vậy nha ấu ngựa bình thường giá cả cũng nhiều nhất hai n g h n khối mà thôi ngươi này cho ta mười n g h n rồi ngươi cầm đi ra một nửa đi doanh t h ú c nhìn cần phải sinh khí thạch lâm cũng không dám nói không cần tiền rồi thạch lâm như đ i n h chém sắt nói gì đó không đáng giá nhiều như vậy ở trong mắt ta đều không tới chút tiền này ta đi rồi ngươi trở về đi thạch lâm phất tay một cái nhìn trên xe tải ba thất tiểu mã lên buồng lái trực tiếp lái xe đi được gọi là doanh t h ú c nam nhân nhìn đi xa xe bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái nói đến ngựa thạch lâm mình cũng thích cũng sẽ kỵ cảm giác rất thú vị đoạn thời gian trước trong thành còn người c ư i đi làm những lời ấy lên phải nhiều lẳng lơ thì có nhiều lẳng lơ nha hơn nữa phi thường phương tiện thạch lâm cũng muốn thử một chút một cái nguyên nhân khác chính là bạn gái cũng thích nàng cũng luôn muốn cơi ư bạch mã tại trên thảo nguyên cảm thụ g ụ c ngựa lao nhanh cảm giác lam lam trên trời mây trắng phiêu mây trắng phía dưới con ngựa chạy huy động roi mà hướng tư phương bách đ i ể u tể phi bay liệu đây là biết bao mỹ tình cảnh nha mỗi khi hát lên bài hát này tin nhảm thời điểm ái tâm thôn nuôi lớn phần lớn là mông c ổ ngựa tam hà ngựa cùng tây nam ngựa thạch lâm chọn ba thất chính là tam hà ngựa một màu nâu một hiếm thấy màu đen còn có một hiếm thấy màu trắng mặc dù sen lẫn có lông xám màu trắng là con ngựa mẹ cái khác hai con là ngựa đực tam hà ngựa huyết thống cực kỳ phức tạp cùng khuỷu y xung ngựa ý l ý ngựa cùng xưng là trung quốc tam đại danh mã nmg tam hà ngựa là nga sau bãi ca ngựa mông c ổ ngựa cùng anh quốc cùng một loại ngựa trở lai giống sửa đổi ma thành đến nay đã có trên trăm năm thuần dưỡng lịch sử đương nhiên đua ngựa tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ bảy mươi bảy cây số đổi chính là hai mươi mốt m mỗi giây thạch lâm cũng muốn mua một ít quý báu ngựa trở lại giống như trong truyền thuyết han huyết bảo mã lấy là truyền thuyết thật ra thì cũng không phải đương nhiên cũng chưa có người bình thường rất khó nhìn đến cách cũ người đối với hãn huyết bảo mã tương đối hiếu kỳ mà thôi thật ra thì cũng chính là hiếu kỳ hãn huyết bảo mã là có hay không mổ h ô i như máu đỏ hãn huyết mã từ xưa đến nay phồn diễn sinh sống thật ra thì chưa bao giờ đứt đoạn huyết mạch tại đất kho mạn sở thản nga kazakh s tan ubkit sở tăng sở tan đều có tổng số lượng là ba trăm không thất trái phải trong đó hơn hai nghìn thất đều tại đất kho mạn sở thản Bất quá, nghe nói quốc cùng nội biên ộ giới m trong đó có giao dịch qua tại không chín năm thời điểm một cùng một loại giá cả liền muốn một ư ơ i triệu đương nhiên phẩm tướng cũng liền bình thường mà cái loại này tuyệt phẩm han huyết bảo mã chính là vô giá nếu có giao dịch cũng ở đây một trăm triệu đô la trái phải nếu là mua vẫn tương đối mất công thạch lâm suy nghĩ một chút dùng chiếc ngọc dịch sửa đổi sau nhìn một chút như thế nào nếu là sửa đổi không hài lòng hắn cũng muốn mua vài thất trở lại chơi đùa thạch lâm trở lại biệt thự trực tiếp đem ba thất tiểu mã mang vào không gian chuẩn bị tiến hành thí nghiệm nhìn một chút có thể ra gì đó phẩm loại ngựa ba thất tiểu mã đi tới xa lạ nơi nhất thời hốt hoảng ngẩng đầu tê thanh tại không gian bên trong chạy như điên nhảy loạn thạch lâm nhìn đến trực tiếp ôm trở về tinh thần lực đẻ ba tên tiểu ra hỏa khiến chúng nó không thể động đậy ngoan ngoãn tới uống thư tốt thạch lâm nâng lên tam đại thùng ngọc dịch đặt ở ba thất tiểu mã trước người vung ra tinh thần lực sau dụ dỗ khiến chúng nó uống ba thất tiểu mã phảng phất ngửi thấy gì đó giống như bị hấp dẫn mũi ngửi vài cái lẹ lưỡi liếm xuống ngọc dịch không có liếm hai cái miệng ngựa liền trực tiếp buồn bực vào thùng nước ưa cực uống cũng không lâu lắm con ngựa trắng kia lên sen lẫn tạ mau toàn bộ biến chuyển thành bạch mau một lát sau lông tóc trở nên cả người thông bạch hơn nữa lông tóc trong suốt tòa sáng ánh mắt lấp lánh có thần mà kia thất màu đen tiểu mã lông tóc tóc đen hiện ra da thịt bóng loáng có thế soi gương màu nâu tiểu mã lông tóc biến chuyển thành màu đỏ tím lông tóc còn phát ra v ầ ờ n sáng giống như bó hỏa đương nhiên vó ngựa những thứ này nhất định là màu đen nhìn đến uống không sai biệt lắm ngựa cũng không có cái gì thay đổi thạch lâm thổi ngoạm ăn chạm canh gác ba thất tiểu mã nhất thời xoay chuyển chạy đến thạch lâm bên người tiến tới thạch lâm trên người đầu lưới liếm thạch lâm bả vai kêu kêu thật giống như rất vui vẻ ha ha thật ngoan tới hiện tại các ngươi uống cái này thanh t u y ể n là có thể mau mau trưởng thành hà thạch lâm mang theo ba thất tiểu mã đến mới vừa thay xong mấy thùng lớn sinh trưởng dịch bên cạnh sau đó chỉ thị sinh trưởng dịch để cho bọn họ uống ba thất tiểu mã quả nhiên có linh tính có thể nghe h i ể u thạch lâm mà nói đứng ở thùng bên cạnh giống như mới vừa rồi mánh quán lên trong lúc thạch lâm cựu nhiều nâng lên mấy thùng sinh trưởng dịch một lát sau ba thất tiểu mã liền buộc lên qua thanh t u y ể n mặt nước mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng tại lớn lên lấy bất quá thạch lâm cũng không cảm thấy kỳ lạ sớm đoán được như vậy đại khái sau một giờ cảm giác ba thất tiểu mã lớn lên đến trưởng thành dáng vẻ hơn nữa không có gì thay đổi sau kêu một tiếng liền thấy ba thất mã dược thật cao đều có thức cao đều đem thạch lâm kinh ngạc đến ba thất tiểu mã biến thành trưởng thành ngựa thân thể khỏe mạnh mà tứ chi thon dài lộ ra cơ bắp trôi chảy trở nên càng mạnh mẽ tuấn mỹ biệt cụ phong thái vớt ve chạy trở về thạch lâm bên cạnh tam gia hỏa quan sát một chút thể cao đều hơi cao qua mình đặt tới một m tám hơn nhiều mà bình thường ngựa được thể cao cũng liền khoảng một m năm mươi rất ít có cao hơn một m bảy đương nhiên hạng nặng ngựa thể cao cũng có hai m còn có bỏ túi thấp ngựa gần cao sáu mươi cm đi chạy xuống thử một chút ba con ngựa nghe được chủ nhân tiếng kêu dưỡng cổ lên hí một tiếng chạy như bay dưới v õ ngựa bùi trần c u ầ n c u ộ n nhảy lên mấy thước lấy thạch lâm động tĩnh thị giác c ò nếu có thể nhìn đ n chân nhanh nhẹn, chân lên, vùn chân như ngựa trước, có phía vói vụt về vẻ, ba bay bay tựa một đất, rất đạp đạp phi ráng mà yến vẻ, rất có yêu nhã. Nếu không phải thạch lâm không giống người thường nếu không chỉ có thể nhìn được thân ngựa ảnh đại khái tính toán tốc độ tại năm mươi sáu mươi m mỗi giây tốc độ không gian còn có chút hẹp phỏng chừng tại rộng rãi khu vực chạy mau hơn một chút đi ba cái ngựa chạy đó chính là so cái gì đua ngựa mau hơn đua ngựa so ra quả thực cực kỳ yếu ớt bạch mã chạy như bay giống như tia chớp liền một vện bóng trắng mà thôi màu đen giống như một vện bóng đen mà đặc biệt là cái kêu màu đỏ tím ngựa chạy càng giống như một bó ngọn lửa tại chạy trốn như màu đen bên trong sao rơi thổi ngoạm ăn chạm c á n h gác ba cái ngựa liền chạy tới thạch lâm bên cạnh còn kêu kêu mấy tiếng được rồi chớ kêu màu trắng cả người như ngọc động như thỏ chạy về sau gọi n g ư ờ i ngọc thỏ thạch lâm vuốt ve con ngựa trắng kêu đạo mới vừa nói xong cũng nhìn đến hắn kêu kêu một tiếng còn gật đầu một cái cọ sát bên dưới bãi đá vô cùng vui sướng màu đen cảm giác mây đen thật khó nghe hắc hắc nhìn ngươi lắc đầu cũng cảm thấy chạy như bay lướt qua gần lưu bóng đen cứ gọi tuyệt ảnh được như thế nào đây tuyệt ảnh nhìn ngươi gật đầu vậy cứ như vậy đi ngươi gấp cái gì không có gì háo danh rồi nha hồ cả nhẫn giả hắc hắc đừng cao hứng nha nhìn ngươi chạy như bay giống như một bó ánh lửa mà liền kêu hồ cả đi lắc đầu cái gì nha hai người bọn họ tên nổi danh ngay tại quốc nội mà thôi hổ cả nhận giả biết không trong ngoài nước đều nổi danh hổ cả thật tốt tên nha thạch lâm nghĩ đến kia ạn h ỉ m không khỏi đùa dai một cái xuống bắt đầu nói lúc này đỏ t i a ngựa còn lắc đầu nhìn đến thạch lâm khen ngợi không hiểu rõ mãnh liệt dáng vẻ thì càng hưng phấn tê thanh đáp ứng nói thật ra thật ra thì hổ cả danh tự này thật đúng là thích hợp hán thạch lâm tìm kiếm màu đỏ tím k h ẩ ngựa bộ nguyên tưởng rằng da đỏ mồ hôi đây bình thường han huyết bảo mã sau khi chạy xong bởi vì cổ tuyến mồ hôi phát đạt so với dễ dàng xuất mồ hôi mà mồ hôi chứa màu đỏ vật chất cho nên giống như máu đỏ bất quá này ba con ngựa có thể so với trong truyền thuyết bảo mã cường hơn nhiều vô luận tốc độ chạy trốn vẫn là ngựa bề ngoài nhất định chính là thần mã nếu như nói những thứ kia tuyệt phẩm hãn huyết bảo mã giá trị hơn trăm triệu usd mà này ba thất ngựa không biết so với những t h ứ ở trong truyền thuyết tuyệt phẩm hãn huyết bảo mã mạnh bao nhiêu bội phần giá trị vô pháp tính toán dù sao không người nào có thể mua nổi ai đáng tiếc không có ngựa yên nếu không cưới đi lên thử một chút hiệu quả bất quá ngựa tốt được phối tốt yên mới được vẫn là phải nghĩ thế nào dạng giải quyết nuôi vấn đề trước đi này ba con ngựa đặt ở không gian không tốt lắm mặc dù trong không gian ăn đồ ăn cũng không ít cũng có thể thỏa mãn ba con ngựa thức ăn nhưng chủ yếu vẫn là này ba con ngựa muốn thả ra thế giới hiện thực luôn có người đến cho hắn n u ôi ngựa có thể ăn đồ ăn thật nhiều c ó nuôi xúc vật cũng được trái cây rau cải những thứ này thật ra thì đều rất không tệ nói như vậy được này chút ít thức ăn gia súc tỉ như liệu đậu lúa mì cùng lúa mạch trấu những thứ này nếu không không có khí lực gì bất quá trên đảo nhỏ trái cây thảo những thứ này đi qua ngọc dịch sửa đổi thật ra thì c h ư a có năng lực lượng cũng lớn p h ò n g chừng so với bình thường lúa mì đều tốt cho nên không này thức ăn gia súc cũng không có vấn đề gì ba mẹ ông nội bà nội này ba con ngựa t i ể u đặt ở trên đảo thả rông rồi để cho bọn họ cùng những thứ kia cầu cầu cùng nhau đi thạch lâm trở lại phòng khách nhìn thấy người nhà tại nói chuyện phiếm vì vậy chỉ lấy sau lưng ba con ngựa cười nói cánh rừng đây chính là ngựa tốt ta chân chính tuấn mã người từ bên ngoài mua về chặt chặt anh khí mười phần cường tráng còn không có gặp qua tuấn mỹ như thế ngựa thạch lâm ra ra nhìn đến tôn tử sau lưng ba con ngựa không tránh khỏi tới vớt ve thân ngựa ngựa cũng không có giận dữ cảm giác thật có linh tính không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ thạch lâm người nhà cũng hấp dẫn tới thưởng thức đánh giá đầu đánh giá đuôi cảm thấy phi thường kinh ngạc ha ha bên ngoài mua đoạn thời gian mới vừa kéo trở về cho ăn đại lượng t r u n g thảo dược có thể không được chứ thạch lâm đệ xuống sớm nghĩ xong lý do nói ngay cả mình đều cảm thấy lý do có chút gượng gạo nếu không còn không biết giải thích như thế nào cho người nhà sau khi giới thiệu bắt chuyện vẹt tới ngọc thỏ tuyệt ảnh hồ c a về sau ngủ ở trên đảo nhỏ đi đừng để cho người ngoài phát hiện trên đảo ăn đồ ăn nhiều hoàng thượng mang ba người bọn hắn đi đến rừng trúc bên kia đi Dẹt sơ, lúc ã o theo déo đại, đệ. đi đến lại lại tiểu tiểu liền tiện miệng ta thu tử, ta. Vẹt thỏ trên thân ba bay ngựa, kêu tiện miệng lại déo lên l nghe không kêu Các ngọc vậy ngừng.、Lúc、đầu ba con ngựa còn không nguyện ý phun ra nộ khí biểu thị cự tuyệt thạch lâm an ủi xuống mới cúi đầu chịu thiệt trên đảo nhỏ cũng có rất nhiều nhà gỗ nhà lá p h ò n g trúc cũng có thể coi như động vật chỗ ở tùy tiện đều có thể thu xếp t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt màu sắc rực rỡ kén tàm cầu khen thường đặt càng năm chục ngàn chữ người một nhà vây quanh cưới ngựa đề tài trò chuyện với nhau ngôn hoan thạch lâm trong nhà lúc trước cũng nuôi qua ngựa người một nhà đều cơ bản biết cưới ngựa bất quá kỵ không nhiều mà thôi nghe nói cưới ngựa nhiều hơn người bước đi hai chân trưởng là rộng mở thành ngược lại bắt tự đầu gối hơi cong đi đều đi không thẳng đây đều là tại trên lưng ngựa lớn lên hải t ử chiếm đa số thói quen dưỡng thành bát tự chân thạch lâm đem ngựa thu xếp ổn thỏa sau đó ngồi ở thư thích ghế s a lon thượng phẩm lấy mình sửa đổi qua linh trà nước cha vẫn là cha mẹ đi qua nhiều lần loại bỏ lắng đọng nước suối tự có khác một hương vị nhớ tới những thứ kia bị chính mình x a n h phá quần áo hỏi ba chúng ta thôn ai sẽ nuôi tàm à ta dự định loại chừng mười mẫu tang nuôi tàm trong thôn mập trị dâu đi n g ư ờ i dưỡng cái kia làm gì thạch kiên không biết nhi tử làm gì đột nhiên nghĩ tới nuôi tàm muốn kén tầm tơ tầm mua là được làm tơ tầm bị vậy cũng không giống a hoa không là cái gì tiền làm như vậy tốn sức làm gì phi thường nghi ngờ thạch lâm mẫu thân cũng đầy khuôn mặt không hiểu hỏi đúng vậy nhi tử thôn chúng ta bên trong rất ít người nuôi tàm phần lớn l ư ợ n g quảng dương thật nhiều chúng ta nghiên cứu ra loại màu sắc rực rỡ kén tàm bên ngoài không mua được đến lúc đó làm tốt các ngươi sẽ biết thạch lâm cũng biết như thế nào miêu tả hay là chờ ra thành phẩm vừa nhìn sẽ biết từ lúc lần thứ hai thân thể sửa đổi sau tự thân bùng nổ tốc độ quá nhanh quần áo không có mặc bao lâu liền bị chống đỡ nát hắn thì có chế tác riêng quần áo ý niệm khó thì khó khi tìm được tính bền dẻo tài liệu tốt đông hình hàng dệt tính bền dẻo khẳng định không được da quá tục khí rán tốt hơn nữa hóng mát tính không được khó mà bảo dưỡng hóa chất sợi loại chất liệu tổng thể cấp bậc không cao khó mà đến được nơi thanh nhã đồ len dạ thích hợp quần áo mùa đông thạch lâm liền muốn làm tinh khiết tự nhiên tê dại liệu thật không tệ chỉ là có chút cứng r á n màu sắc nhàm chán nhớ tới tự mình tơ tằm bị cảm giác dùng tơ tằm làm có lẽ không tệ chứ chủ yếu là dễ dàng dùng ngọc dịch sửa đổi Lấy chi phương thật i gia điểm ệ n công cũng dễ dàng. đặc c dễ Tơ tầm í thích. chính n khinh bạc, vừa người, mềm mại, trơn, hóng mát, màu sắc rực rỡ tươi đẹp, có nhiều sáng bóng, nhã, xinh nếp nhăn, dễ dàng hút thân, không bền nhanh. h thư Chưa hút chắc, phai màu khá h là lấy là màu màu mại, tươi bạc, sắc rực có cao mặc vừa tao mềm mát, t rỡ quý đẹp, đủ đủ dễ dễ ra thì nói đến chủ yếu vẫn là cảm giác mình có chút trù tình huống con đường tơ lụa cũng là hoa hạ văn minh di sản bất quá hoa hạ tơ lụa phát triển đến hiện đại ngược lại nước ngoài tơ lụa dệt kỹ thuật tốt hơn tơ lụa không tốt đặc điểm thạch lâm đã giải quyết kia còn là khoảng thời gian này thử trồng rồi mấy viên cây dâu lại mua chút ít ấu xâm trở lại thí nghiệm cuối cùng đào tạo được hài lòng tàm loại những thứ này đi qua sửa đổi tàm có thể phun ra phẩm chất cao tơ tàm hơn nữa phần lớn là có sắc ba mươi sáu sắc đầy đủ mọi thứ chủ yếu là tơ tằm tính bền dẻo quá mạnh không giống cái khác dệt vật yêu cầu nhuộn màu cấu kết sắc tất nhiên sẽ phai màu nếu có màu sắc rực rỡ kén tàm đương nhiên tốt rất nhiều đương nhiên tơ tằm chính là quá rực rỡ tươi đẹp quá bóng loáng toàn tơ tằm quần áo nếu không làm đi quang xử lý quá mức ánh sáng quần áo cũng không phải là tất cả mọi người đều thích kén tằm bình thường là màu trắng tơ tằm ở phía trên màu sắc rực rỡ gì đó đều là hóa học nguồn màu đó là sẽ phai màu nếu là chân chính màu sắc rực rỡ kén tằm cũng sẽ không phai màu bất quá phi thường hiếm thấy mà những thứ kia cho thịt tằm đốt đồ ăn có sắc vật chất cho r a kén tằm tự nhiên không phải tự nhiên màu sắc rực rỡ kén tằm đương nhiên cũng sẽ phai màu chỉ là không rất rõ ràng mà thôi bởi vì này chút ít không phải thiên nhiên màu sắc rực rỡ kén tầm tại ươm tơ trong quá trình phải trải qua chóc công nghệ m ắ c xích vì vậy sắc tố vật chất cũng sẽ theo tia cao su bị tương ứng mà bỏ đi cho dù bởi vì tia cao su chưa có hoàn toàn cởi xuống tầng bên trong tia cao su chung sắc tố vật chất bởi vì hàm lượng rất thấp cũng sẽ đưa đến tơ tầm nhan sắc rất t ạ m đạm hơn nữa bởi vì loại củ cà rốt làm hoặc là hoàng đồng loại hóa chất không ổn định sẽ theo thời gian đưa đầy mà trở nên phai màu cho nên nếu là có tinh khiết tự nhiên chóc không phai màu tơ tằm là tốt rồi đương nhiên muốn nhuộm màu cũng phi thường khó khăn như làm thành quần áo đương nhiên không sợ dính dầu nhớt thạch lâm cũng đã gặp dùng tinh khiết màu s ắ c rực rỡ tơ tằm làm thành quần áo ngay tại rời nhà không xa khương tộc bên kia có cái con đường tơ lụa phòng triển lãm một bộ mấy trăm ngàn thật sự là đắt tiền bất quá nhìn qua s ắ c thực cao vô cùng nhã cũng không biết là không là tinh khiết thiên nhiên màu s ắ c rực rỡ tơ tằm chính mình dùng ngọc dịch bồi dưỡng qua tằm loại cũng không đút đồ ăn có sắc vật chất nhưng là có thể cho ra màu sắc rực rỡ kén tàm tại c ư ờ n g độ tính bền dẻo nhu tính phương diện cũng so với bình thường kén tầm tốt hơn nhiều bội phần đút đồ ăn ngọc dịch độ dày càng cao tương ứng phẩm chất càng tốt ăn cơm trưa thạch lâm sẽ đến mập thẩm ra thẩm ở nhà à? ta là thạch lâm nhìn đến cửa khép hở thạch lâm gõ xuống môn hô ồ cánh rừng mau vào chúng ta mới vừa cơm nước xong thu thập đây ngươi ăn qua không có thẩm làm cho ngươi Tiểu dung, cánh dưng tới, nhanh châm trà. Mập thẩm i ể u dung, n c á dưng nhanh tới, trà. t châm h Mập nhìn đến thạch lâm hết sức kinh hỉ trên mặt một nhóm thịt cười đều run r u dậy thạch lâm tự mình đến cửa đó là nhìn lên chúng ta nói không chừng còn có chuyện tốt nhất thẩm đừng khách khi á d u n g tỉ không cần châm t r à ta ăn cơm chưa mới tới chủ yếu tìm thẩm ngươi có chuyện thạch lâm phất tay một cái cự tuyệt cười nói mập thẩm nghe được là tìm chính mình nghi ngờ không biết có chuyện gì bất quá bất kể có chuyện gì khẳng định nhiệt tình trợ giúp chính mình một nhà thì có ba người tại vườn hoa hồng làm việc mỗi tháng thu vào hết mấy chục ngàn tự mình cũng giàu có trong thôn ai không cảm ơn thạch lâm một nhà a vì vậy cười nói ổ. thì ta cánh rừng ngươi xem có chuyện gì thẩm có thể giúp nhất định hết sức đúng như vậy nghe ta người nhà nói nhà các ngươi nuôi qua tảm ta muốn mời ngươi giúp ta phụ trách trồng dâu nuôi tầm quản lý nhân thủ có thể mời đúng rồi loại cái chừng trăm mẫu đại khái có thể cung cấp bao nhiêu tảm có thể được bao nhiêu kem tảm bình thường một mẫu tang dưỡng ba vạn con ấu tảm đoán chừng năm mươi kg kén tảm đi một năm thu cái năm sáu cha cũng được chủ yếu là phòng bệnh tảm dễ chết bất quá một trăm mẫu phải mời hơn mấy chục người a cánh rừng ngươi cảm thấy thẩm quản lý tới mà ta cũng không cái gì văn hóa lại nói cánh rừng nuôi tầm bán không tiền gì nha mập thẩm chủ yếu cảm thấy mỗi ngày đều được hái lá dâu này tảm năm sáu trăm cân tơ tầm cũng bán không tới một vạn tệ tiền a còn không có loại mấy cảnh hồng có lời đây hơi nghi hoặc một chút không hiểu thật tốt hoa hồng không trồng làm gì trồng dâu nuôi tàm à nhà mình từ lúc đi vườn hoa hồng sau khi đi làm sẽ không nuôi tàm rồi h ả ta nói cái kia không giống nhau ta đây cái là tinh khiết thiên nhiên màu sắc rực rỡ kén tàm dùng tiền nhưng là mua không được chủ yếu vẫn là muốn chính mình làm kén tàm sau đó chính mình chế tắc riêng quần áo đi cái kia một trăm mẫu hơi nhiều một năm liền mấy chục ngàn cân tơ tằm rồi một trăm ngàn bộ quần áo đều có thể l u y ệ n chế loại mười mẫu tăng đi cũng không sai biệt lắm thạch lâm suy tư một chút chính mình cây dâu khẳng định thu hoạch tốt hơn cũng không tồn tại mùa đông vô pháp trồng trọt hái diệp vấn đề đồng thời tầm loại kháng bệnh độc cũng càng tốt p h ò n g chừng một năm thu cái bảy tám cha kén tầm cũng có thể đồng thời đem trong túi mấy cái màu sắc rực rỡ kén tầm đưa cho mập thầm nhìn màu sắc rực rỡ kén tầm này thật xinh đẹp a chặt chặt lớn như vậy so với bình thường kén tầm lớn mấy lần rồi cũng dày k i a cuối cùng thu hoạch khẳng định cao hơn nhiều màu sắc rực rỡ kén tầm ta còn chưa từng thấy qua bất quá ta đi rồi kia nguyên lai、like、làm việc phải làm gì đây mập thẩm mặc dù nhìn đến màu sắc rực rỡ kén t ầ m có chút rung động nhưng chủ yếu vẫn là lo lắng tiền lương vấn đề nếu là nuôi tàm như thu vào không cao so với vườn hoa hồng đi làm sẽ thua lô lớn a thẩm tiền lương cho ngươi vườn hoa hồng đi làm gấp đôi vườn hoa hồng liền không cần đi phát cuối năm thưởng giống nhau cho ngươi tính cả ngươi cứ yên tâm đi dũng tỉ nếu không ngươi cũng tới c h ợ giúp đi cho ngươi tiền lương hàng năm triệu k e n t ầ m có còn phải ươm tơ s ư ở n g cùng phục trang s ư ở n g cũng không cần bao lớn đủ dùng là được chủ yếu vẫn là phụ trách nhà chúng ta chế tác riêng quần áo dư thừa rồi nói sau dù sao không phải lấy lợi nhuận là mục tiêu thạch lâm cảm giác mình làm hãng may quần áo phương tiện chút ít dù sao không thiếu tiền hơn nữa những thứ kia tơ t ầ m quá mức đắt tiền nếu có dẫn ra ngoài sẽ không quá tốt a ta phụ trách tiền lương hàng năm triệu chỉ vì nhà các ngươi chế tác riêng quần áo không lợi nhuận mới vừa rồi cổ đem dung cùng phụ thân gần như chỉ ở một bên nghe hắn hai người nói mà thôi như thế đột nhiên kéo tới tự mình tới còn tiền lương hàng năm triệu tự mình chế tắc riêng không lợi nhuận n à y quá quê mùa hào đi bất quá nhìn lấy hắn ra biệt thự kia cũng không có hoài nghi chính là quá kinh ngạc ừ ta cũng không tìm được người thích hợp bang đây là ba chục triệu chi phiếu mời người công xưởng xây dựng dụng cụ tiền lương những thứ này liền từ bên trong ra đi không đủ hỏi lại ta cuối năm cho ta bảng khai báo tài vụ là được nhân tạo mời bên ngoài đi tiền lương mời bảy tám ngàn đều được chủ yếu xem nhân phẩm tính cách biết điều chính là cái khác không có gì yêu cầu thạch lâm cũng không đợi nàng đồng ý vừa nói vừa là tả hai cái chi phiếu liền đưa cho dung tỷ rồi này cánh rừng ta sợ ta làm không tốt húng chi cũng không cần nhiều như vậy tiền lương đi cổ đem dung nhìn trên tay chi phiếu không biết làm sao ngay cả cha mẹ của nàng cũng khiếp sợ ba chục triệu chi phiếu cứ như vậy yên tâm cho nàng nữ nhi không việc gì liền thử một chút đi có thể có gì khó ta bắt đầu mở công ty còn chưa phải làm m ộ n g từ t ừ học là được chủ yếu vẫn là ta bận rộn chút tiền này không coi vào đâu công ty một ngày kiếm tiền lên một lượt ức thạch lâm mặt đầy không để ý chút nào bộ dáng vui tươi hớn hở cười nói mấy triệu đối với người bình thường mà nói đúng là rất nhiều nhưng đối với thạch lâm tốc độ kiếm tiền mà nói cũng không cần nửa ngày hắn liền kiếm được chỉ cần có thể giúp hắn bận rộn được đến hắn muốn kết quả thạch lâm cũng không so đo nữa với hắn mà nói tiểu tiền nếu muốn lấy thế nào tiết kiệm tiền cuối cùng tiêu phi chính mình nhiều thời gian hơn ngược lại cái mất nhiều hơn cái được con gái nếu không ngươi thử một chút xem sao ngươi không phải học quản lý công thương mà đây chẳng phải là chuyên nghiệp đối khẩu mà mập thẩm thoáng cái mừng tít mắt suy nghĩ một chút cũng phải người ta mấy triệu thật đúng là không làm tiền thạch lâm ra một ngày kiếm hơn trăm triệu ở trong thôn cũng không phải là cái gì tin tức thôn dân đều biết. Vậy cũng tốt, dân không không cũng nếu đều Vậy làm cao cấp quản lý cũng là chính mình đại học lúc tha thiết ước mơ chuyện bất quá vẫn là có chút lo âu không làm tốt trung quy trong lúc bất chợt gánh vác trách nhiệm nặng nề xem ra chỉ có chính mình hết sức có thể tài năng đối với lên thạch lâm dịu dắt cùng coi trọng hắc hắc vậy là được thạch lâm nhìn đến cổ đ ê m dung nhận lời cũng không có cái gì lo lắng hắn đối với cổ đ ê m dung vẫn hơi hiểu biết tâm địa thiện lương cần kiệm lo việc nhà tin tưởng nhất định có thể làm xong hắn an bài c h u y ệ n mấy người lại trò chuyện một hồi thạch lâm đem một ít chuyện nói rõ ràng ấu tầm mua về yêu cầu tại thạch lâm ra đi qua ngọc dịch bồi dưỡng cây dâu trực tiếp khống chế phong vân hạch mưa tới ngọc dịch sinh trưởng dịch là được bất quá dù là tăng nhanh nữa độ chương ò n g t một trăm ba mươi hai sinh hoạt khóa c h u y ệ n cầu khen thường đặt càng năm chục nạn chữ thạch lâm về nhà lên mạng hiểu một chút yên ngựa ngựa thiết không có ngựa yên cưới ngựa cũng không phương tiện a vó sắt ngựa đạp những trang bị này cũng phải mua cái khác cũng còn khá mua sắm chủ yếu là vó sắt nhất định phải cùng móng ngựa nhất trí nếu không sẽ thương móng ngựa vó sắt bình thường dùng ít cá con thép chế tạo bởi vì ít cá con vật liệu thép liệu tính dẻo tốt không dễ dàng giãn nhưng nước, chính chế tốt tạo, là dễ dàng dị ễ dàng d xét tài liệu cường độ không cao nếu là dùng ít cá con thép làm thành vó sắt cho kia ba con ngựa dùng khẳng định không được bởi vì kia ba con ngựa chạy quá nhanh thạch lâm chạy tài liệu cường độ không đủ đồng thời cũng dễ dàng dị xét hư hại móng ngựa vốn là thạch lâm cũng không muốn dùng vó sắt kia ba con ngựa vó ngựa chất sừng cũng đủ g à y rất cứng nhưng chạy nhiều hơn một dạng có mài mòn tổn hại đến ngựa hạ xuống ngựa tuổi thọ như tại cổ đại tại không có sáng tác yên ngựa thiết trước chiến mã loại trừ chết trận hơn phân nửa chính là bởi vì vó ngựa chất sừng mài mòn không có sau vó ngựa bị tổn thương hạ xuống tuổi thọ thạch lâm dĩ nhiên muốn thật tốt bảo dưỡng này ba con ngựa vậy thì phải áp dụng tài liệu tốt hơn vó sát suy tính rất lâu suy nghĩ một chút cảm giác vẫn là áo thị thể cường độ cao thép mới được tính dẻo cung ít cá con thép không sai biệt lắm chủ yếu là tài liệu cường độ thật tốt gấp mấy lần không sinh nghỉ hư hại dễ dàng đổi lại xác định rõ tài liệu sau đó thạch lâm cầm lên đo lường công cụ chạy đến kia ba thớt ma ly cẩn thận đo lường xuống ngựa v õ trưởng nhỏ bé ngựa không chờ trở lại trong phòng trực tiếp đào vong cửa hàng lên chế tắc riêng nhiều tiền dễ làm chuyện đối phương l á o bản nhận được hai mươi vạn tiền đ ặ c cọc thạch lâm nói lên yêu cầu gì đối phương toàn bộ hứa hẹn đi xuống một bộ làm theo yêu cầu một trăm ngàn tổng cộng làm sáu bộ tài toàn tốt nhất. trang một tệ một tốt liệu Nói gì dùng ngựa đó nhấn mạnh như vạn vậy, vô bị bộ chế ù n bán n g bộ mấy trăm một bộ rất i liền i ề u đầu chô lúc, có chút không ở bắt bản b lao tác thạch c lâm h khách hàng bỏ tiền, yêu cầu làm tốt, liền lười hỏi nhiều, bất quá chỉ chế khó làm, làm liền lười là cảm bất bỏ bất tiền, tốt, tạo quá quá yêu cầu yêu cầu giác cao độ riêng ấ t n h ề u Chế tắc r i vo sát chế tạo có chút khó khăn đồng thời yêu cầu lão bản hai tuần làm tốt cũng giao hàng cảm giác có chút làm người khác khó chịu không giống những con ngựa khác trang bị tinh độ yêu cầu không có như vậy hà khác ngược lại vẫn tốt chế tạo học máy móc chuyên nghiệp hắn cũng rõ ràng bởi vì mới chế cái loại này cường độ cao khan hiếm tài liệu không dễ mua tinh độ yêu cầu lại cao không thể áp dụng chế tạo phương pháp sinh sản cần phải toàn bộ cơ gia công thật ra thì hắn cũng biết giống như vo sắt loại này không phải quy tắc hình dáng phụ tùng chế tạo dễ dàng nhất chế tạo thế nhưng chế tạo tài liệu tinh r u ộ t thừa quá to lớn vì vậy tính dẻo không được tinh độ cũng không đạt tới yêu cầu nhưng cơ gia công không phải quy tắc hình dáng linh kiện chẳng lẽ khá lớn yêu cầu công nhân kỹ thuật cao thế nhưng làm được thành phẩm tài liệu tính dẻo tốt cường độ cùng tinh độ đều cao về phần cùng mặt đất tiếp xúc vó s ắ t mặt ngoài có thể thông qua xử lý nhiệt công nghệ có thể tăng cường mặt ngoài kháng chịu đựng m á i tính trung quy mà nói một bộ một trăm ngàn nhìn qua rất đắt nhưng bởi vì chế tạo độ khó lớn thật ra thì mỗi sáo trang chuẩn bị có thể kiếm cái ba chục ngàn đã tốt vô cùng nếu là thạch lâm chính mình đi chạy phòng tại r n còn nhiều hơn gấp 1, gấp tiền. g gấp 1-gấp t trong mấy ngày này thạch lâm có rảnh rỗi liền phê duyệt xuống công ty du lịch kêu gọi đầu tư văn kiện chủ yếu nhìn hạng mục tổng thể phương hướng có hay không hợp ý hắn thí dụ như có thể thỏa mãn mấy trăm ngàn người du lịch quán rượu nếu như dựa theo người đều trô ở hai mươi bình phương hơn nữa công quán diện tích một cái nhà bốn mươi tầng lầu cao tổng thể diện tích sáu vạn bình phương quán rượu ước chừng có thể dừng chân hai ba ngàn người vậy thì phải xây dựng lên kích thước như vậy t r o n tòa nhà trọc trời đương nhiên cân nhắc đến bình thường hành khách tiêu phí tài nghệ khả năng vẫn tồn tại phòng hai người ở nhiều người phòng giống như một ư ơ i thước vông gian phòng nhỏ hoàn toàn có thể biến thành kèm theo phòng rửa mặt căn hộ phòng t r ừ n g ngược lại thời điểm chỗ ở một ngày cũng liền mấy chục khối thạch lâm cũng không định ở túc thu lệ phí đắt như vậy chỉ cần khu du lịch nhiều người kia đều có thể kéo theo cái khác tiêu phí nói như vậy xuất ngoại du lịch chỗ ở tiêu phí chiếm hơn phân nửa rất nhiều phong cảnh tươi đẹp cảnh khu bởi vì tiền thuê quá cao d ù nếu g trúng ngày, trong rất xấu tiền t nhiều hành giống khách hoặc hổ cái bởi u là bước, ở y vì vì ví t n g y ê như n â n không tinh thể chơi h một tinh tế, đầy n g mà vệ, có c h ú toàn tiết nối. Nếu như toàn bộ khu du lịch bên trong cửa tiệm quán rượu không phải một công ty giá cả khẳng định như vậy không tốt khống chế c h u n g quy mọi người đều là muốn kiếm càng nhiều tiền Thí dụ như rất thịnh như nhiều cảnh khu dụ đến mùa thịnh vượng, mùa bình thường mấy chục đồng tiền phòng khách sạn cũng có thể tăng tới năm sáu trăm khối hơn nữa vệ sinh điều kiện tồi tệ căn phòng nhỏ hẹp thật sự là hại người thống nhất quản lý mà nói tổng thể vận doanh chi phí thấp hơn nữa cực tốt đem khống chế giá cả nơi này không kiếm tiền tự có kiếm tiền nơi thí dụ như rất nhiều siêu thị vì hấp dẫn khách hàng áp dụng một ít kinh doanh phương pháp một ít dầu muối tương giống khả năng bán phi thường tiện nghi không kiếm tiền thậm chí l ô vốn thế nhưng đó là có thể hấp dẫn yêu tính toán chi l y bác gái c ư ớ mua vốn là gần dự định mua ba mối kết quả nhìn đến cái khác khách hàng đại mua ngượng ngùng cũng sẽ mua n ữ a điểm cái khác hàng hóa kiến trúc công trình trọng yếu nhất đương nhiên là chất lượng trung quy liên lụy đến vấn đề an toàn thời hạn công trình cùng chi phí nhìn phe giáp yêu cầu ss công ty đối với chi phí ngược lại yêu cầu nhà quốc nội 200 người đứng đầu xây dựng xí nghiệp cơ bản tiến hành đầu đưa công ty tài liệu tương quan dựa theo kêu gọi đầu tư điều kiện mà nói cơ bản cũng có thể thỏa mãn điều kiện thế nhưng thạch lâm yêu cầu thật đúng là kỳ lạ như đối phương công ty lão bản danh dự kém tư chất kém tồn tại lấn áp dân chúng công ty trực tiếp bỏ đi sau đó dựa theo xí nghiệp dĩ vãng có xây kiến trúc chất lượng và công ty danh dự xếp hạng ưu tiên lo lắng bài danh phía trên công ty tiến vào đấu thầu maxxi văn kiện không nhiều thạch lâm mỗi ngày rút ra chút thời gian phê duyệt liền giải quyết trong lúc có rảnh rỗi phải đi tuần tra xuống hoa hồng trồng trọt mà trồng trọt hoa hồng đều là dựa theo tiêu thụ tình huống tới tiến hành ăn bài dựa theo trước mắt trung bình ngày tiêu thụ hơn một triệu cành hồng tính toán đại khái yêu cầu trồng trọt ba mẫu hoa hồng hãy cùng quản lý công nhân ba trăm người cái khác trồng trọt mà đã làm tốt tiền kỳ chuẩn bị chỉ cần tại mới cửa hàng hàng hai tháng trước bắt đầu gieo giống là được vì vậy cái khác công nhân đều bận bịu chuyện khác thí dụ như trồng trọt cây ăn quả quang cảnh cây sân cỏ hơn nữa bắt đầu dọn dẹp ái tâm thôn bốn phía q u ầ n sơn một ít không phù hợp phát triển thực vật toàn bộ bị dọn dẹp sau đó trồng lên mới thực vật nguyên bản ái tâm thôn đất đai không được tốt lắm thế nhưng đào ra nhàn nhạt một tầng cắt đá sau chính là mập nhảy bùn đen đất đều có thể trồng trọt hoa màu rồi những thứ này thay đổi đều là thạch lâm lợi dụng đại địa c h i tâm sửa đổi dù là hoang vu chi địa đều có thể biến thành mập nhảy chi địa chính là như vậy thần kỳ không tưởng tượng nổi nhàn nhã đi xuống không việc gì chính là luyện một chút võ thuật đây cũng là thạch lâm đã từng v õ thuật mơ lúc trước thường nhìn trong tivi nhân vật vượt nóc băng tường hai lá tổn thương người như thế hắn cũng có năng lực thực hiện này một động tác đồng thời cũng ở đây luyện một chút một ít chiêu thức mặc dù chiêu thức tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là thùng rông têu to thế h n n ư giống b ế t cũng được g là i như thái cực quyền những thứ kia thạch lâm lúc trước cũng xem qua điện ảnh cùng tv thái cực trương tam phong trong rừng trúc luyện công thân thể bốn phía lá cây đều bị hấp dẫn cuốn lên lơ lửng giữa trời kèm theo lòng bàn tay xoay quanh lá cây hạ xuống dưới chân tạo thành một cái to lớn âm dương thái cực đồ thật là khiến người rung động hình ảnh thật sự quá duy mỹ mặc dù đó là quay chụp cùng dùng đạo cụ nguyên nhân bất kể thiện giả nhưng thạch lâm lúc đó liền phi thường hâm mộ trông đợi mình cũng b i ế ta thạch lâm tự mình cũng có c h ú t lâm phong lâm hồ suy nghĩ cả nửa ngày mình cũng không có lĩnh nộ g được cách thức thạch lâm phỏng chừng cũng cho là lá cây trôi lơ lửng đó là bởi vì thân thể vận động mang theo phong duyên tử lá cây ngược lại bay lên bất quá phần lớn đều bị thổi đi cách mình đinh giá còn xa cuối cùng dứt khoát lợi dụng tinh thần lực k h ô n g chế chu vi hơn mười em mở lá cây đều trôi nổi tại hết rồi liền bên cạnh quan sát vẹn hoàng thượng đều trợn mắt kinh ngạc lão đại ta nhìn thấy ngươi bay ngươi là người hay là điều thạch lâm nhìn vẹt lại muốn hại người lời nói nhìn cũng chưa từng nhìn hắn tiếp tục khống chế lá trúc bất quá vẫn là cười mắng nói vậy lao tử đương nhiên là người nết nhưng ta nhìn thấy ngươi biết bay vẹt n h a u xuống cánh cạch cạch vang dội có chút c u ố n q u ý t ngẩng cao nghiêng đầu có chút không rõ thạch lâm trầm ngâm một chút chính mình có thời điểm tại trên đảo nhỏ bay lượn cũng biết vẹt nhìn đến cũng không che giấu chỉ cần không phải nhân loại nhìn đến là được vì vậy cười nói có thể bay không nhất định là đ i ề u có thể là siêu nhân lao đại là siêu nhân hiểu không h ả biết lao đại ngươi không phải là người là siêu nhân biết nói chuyện cũng không nhất định là người khả năng chính là vượt qua điều nói thí dụ như ta thế nhưng ta cảm giác được ta biết bay lại sẽ nói chuyện ta chính là loại sản phẩm mới điều nhân v ẹ t siêu v ẻ o đầu hướng câu miệng ư cực mổ xuống thật giống như tỉnh ngộ dáng vẻ c ú t đi siêu nhân cũng là người ngươi người chim này là măng chửi người ngu xuẩn điểu biết à thạch lâm bất đắc dĩ trợn mắt nhìn xuống vẹn cơ xuống tinh thần lực phân tán hạ xuống lá trúc sau đó c ư ờ i mắng không để ý nữa hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vận lên thái cực quyền luyện tập dĩ nhiên không phải thể thao loại hoặc là tỷ võ loại thái cực cái loại này cường t h â n kiện thể vẫn còn tốt nhưng đối với địch ứng dụng không lớn quá vô cực mà sinh động tĩnh cơ hội âm dương chi mẫu động chi t ắ t mở tính chi t ắ t hợp đây là nào đó thái cực tông sư quyền luận võ công tập đạo lý lớn bác đại tinh thâm thạch lâm có hắn tự thân lý giải bản chất chính là mượn lực dùng s ứ c dùng vật lý kiến thức tới phân tích chính là cộng hưởng nguyên lý chỉ cần có thể đuổi theo tần số lại vốn có biên độ sóng lên kéo dài gia tăng ngoại lực biên độ sóng liền càng ngày sẽ càng lớn tương ứng lực càng ngày càng lớn theo lý luận mà nói lực là có thể vô hạn gia tăng chỉ cần gia tăng có thể số lượng lớn ở hao tổn đương nhiên muốn làm điểm này phi thường khó khăn dù là hiện tại thạch lâm thân thể tố chất không giống người thường tăng phúc một lần còn dễ dàng hai lần đã đến cực hạn càng s â u càng khó hơn nữa còn là cấp số gia tăng độ khó nói cho cùng hay là tốc độ vấn đề lượng biến sinh ra chất biến mặc dù nguyên bản lực lượng không đạt tới phá hư thế nhưng tăng phúc sau đó thì có thể vượt qua vật chất kháng kéo cường độ tức lực tàn phá thạch lâm luyện quá roi mắt chính là dùng như thế nào một trăm bảng lực tăng phúc đến hai trăm bảng trở lên tức tăng phúc một lần trở lên vật chất cố hữu tần số nhân loại rất khó đuổi theo thạch lâm cảm thấy có thể tăng phúc hai lần liền tốt vô cùng đương nhiên không biết đời này có hay không có thể tăng phúc ba lần dài đằng đắng nhân sinh có lẽ sẽ xuất hiện gì đó kỳ tích cũng khó nói thật ra thì không chỉ thạch lâm một nhà bắt đầu luyện võ thôn dân biết do thạch lâm cha mẹ si mê đào thương kiếm kích sau đó cũng theo g i á luyện một chút lẫn nhau thảo luận không yêu loại này thôn dân sau khi ăn xong đều đi một chút hoạt động trong thôn mỗi cái tuổi trẻ đều tốt mấy cái đội banh rồi đá cầu đều có ba bốn trăm n g ư ờ i thật ra thì phần lớn đều là theo do thạch lâm tới vốn cho là trong thôn hai cái sân bóng đá đã đầy đủ dùng trong thôn dứt khoát nhiều đi nữa xây ba cái sân bóng đá nếu không buổi tối lao là rất nhiều người xếp hàng người chính là bộ dáng kia nhìn đến danh nhân thích cái gì cũng liền sùng bái mù quáng theo gió làm cái gì cảm giác tương đối cao bưng lên cấp bậc cũng còn khá theo gió vận động vẫn là hiện tượng tốt bất quá thạch lâm người một nhà nhất cử nhất động giống như hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng đến người cả t h ô n rồi mấy ngày nữa cũng liền nguyên đán thạch lâm cảm giác bận rộn thời gian như như là nước chảy đảo mắt liền biến mất về nhà nghe cha mẹ nói thạch linh gọi điện thoại tới nói nguyên đán khả năng không trở về nhà nói chuẩn bị xuống gì đó cả nước sinh viên quần vợt thi đấu đế đô thi đấu khu bán kết thi đấu ngay tại sau nguyên đán bắt đầu thạch linh tham gia cả nước sinh viên quần vợt thi đấu thạch lâm nghe được cũng có chút kinh ngạc tiểu mội như thế đi chơi quần vợt mới bất quá ngẫm nghị kỹ đi qua ngọc dịch sửa đổi kích thích tiềm lực thân thể con người đúng là rất ch â u rồi bất quá cũng không biết tình trạng gần đây như thế nào c h ư ơ n một trăm ba mươi ba trông mong ngắm trông cầu khen thường đặt càng năm chục ngàn chữ đế đô mùa đông vạn mục điêu linh gió lạnh t h ấ u xương c h ậ t như một đêm gió bắc đến thiên địa vạn vật phủ thêm bao phủ trong tuyết trắng trói loá mắt lạnh b u ấ t phong vụ vụ thổi mạnh chủi lùi cây cối ở trong gió rét chập trờn làm người vừa nhìn đều cảm thấy t h ấ u xương trên nhánh cây tuyết bay xuống như tiên nữ tán hoa giống như tản hướng đại địa lãng mạn cực kỳ nhưng quốc hội trong đại học sân thể r trên ư đường ờ n vẫn g t có ậ dục quán hơi nghiêng hai mươi nam sinh mặc lấy thật dày háo khoác đứng ở rộng lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài đến gần cửa sổ thủy tinh nam sinh hai tay bò lấy ép trong lúc bất t h ợ t chân phải về phía trước bước ra một bước thanh kiếm ngay sau đó tia chấp xuất ra ngay sau đó tinh tế eo về phía sau xoay chuyển một trăm tám mươi độ trong tay ngọc thanh kiếm ngay sau đó xoay ngược lại nhanh chóng xoay tròn đầm ra kiếm quang lập lòe cùng trên người thanh y tương phản được m à u chung quanh cũng kèm theo thanh thúy thanh thanh âm múa kiếm tức là thạch linh chuẩn bị tham gia buổi tối nguyên đán dạ tiệc lúc này đang luyện kiếm thạch linh luyện kiếm đã có thời gian hơi dài hẳn là theo cuối tháng bảy lần đó cùng chó cộng vũ trước thích mua kiếm từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản có thể nói đối với kiếm thuật tinh thâm ảo rượu chỗ có nhất định hiểu t i ề u linh nghỉ ngơi một chút đi bên ngoài những nam sinh kia luôn dòm nó ngươi thật đáng ghét chết nếu là dẫn dụ đến đây chẳng phải là càng phách lối hơn rồi tương như l i ế u đưa lên ly nước ngoài miệng mặc dù nói chán ghét mà nói bất qua ánh mắt kia tràn đầy hâm mộ nụ cười đắc ý ha ha không có cách nào không tìm được thích hợp địa phương luyện lại nói tối nay số ba mươi chính là nguyên đán dạ thực rồi ai các ngươi đều không báo hoạt động liền ta đây trưởng lớp đẩy lên trước đài thạch linh đem thanh kiếm thả vào ba mét bên ngoài đứng thẳng bao kiếm tinh chuẩn không có lầm và bẫy nhận lấy ly nước nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nam sinh trên mặt có chút ít bất đắc dĩ đám này nam sinh nhìn đến chính mình xoay người lại nhìn bọn h ắ n nhất thời mỗi người mặt tươi cười hắc hắc ngươi không được ai dám lên h o a ai kêu chúng ta linh mội mội là quốc hội đại học hoa khôi của trường có này sở trường không được đó là trời đất không tha không thấy phụ đạo viên trực tiếp điểm danh ngươi đi mà ai chủ yếu là minh thiên đế đều bán kết quần v ậ t mới ta muốn luyện nhiều một hồi chỉ có vào trận chung kết mới có tư cách vào cả nước chung kết quyết tái khanh khách chúng ta linh mội mội chính là thiên tài bất quá lại nói ngươi t i ể u trường mới bắt đầu luyện tập đánh liền có thể so với những thứ kia đánh chừng mười năm người a ta xem ngươi chính là có cái kia thiên phú dứt khoát hướng nghề nghiệp quần vợt phát triển liền như vậy tương như liễu cũng khó tin mình cũng đánh vài năm quần vợt bắt đầu chỉ là muốn tìm thạch linh cùng nhau theo chơi đùa mà thôi ai biết thạch linh dị bẩm thiên phú sau hai tuần tự đánh bất quá nàng đặc biệt là thạch linh phát bóng tốc độ thật nhanh nếu không phải gọi nàng chậm một chút nếu không mình cũng tiếp không tới cầu quan sát xuống thạch linh kia tinh tế cánh tay thật không nghĩ tới ẩn chứa lớn như vậy lực bộc phát ta cũng vậy bất đắc gì à nghỉ trở về được đo lường thể dục à, trong thôn chúng ta người cũng phải đo lường như thể dục phân thấp độ cống hiến điểm tích lũy liền thấp nay có thể quan hệ đến trong thôn cuối năm chia hoa hồng ta cũng không muốn xếp hạng đội sổ cho ta ca mất thể diện à. thạch linh biết rõ ư ớ n g ca ca của mình xứng dinh dưỡng dịch sau đó cả người các hạng năng lực số liệu đều đề cao trí nhớ đề cao người cũng linh hoạt khí lực cũng lớn nếu không nàng nơi nào sẽ đánh v ẻ n mìn a cao trung sở đều chưa sở qua vợt tennis nhà ngươi lại không thiếu tiền thật không biết ca của ngươi làm người thôn dân này độ cống hiến làm gì ta xem ca của ngươi cái gì đều thích làm điểm tích lũy tranh tài ngươi xem một chút ta cái kia điểm tích lũy cũng liền bảy mươi phần trong đó năm mươi điểm vẫn là lần trước bảo vệ môi trường hoạt động được đến thật là làm cho người ta c u ố n quýt ta đều có điểm đoán hận ca của ngươi rồi thật lâu mới có hoạt động à. tương như liễu cũng không tiện hỏi thạch linh muốn bùn hoa trung quy giá trị thị trường thấp nhất cũng là hết mấy chục ngàn bất quá trong nhà trọ đặt ở hai chậu bùn hoa đại gia cũng là thơm lây hưởng thụ túc xá khác đồng học không biết nhiều hâm mộ bất quá bình thường ra ngoài cũng phải khóa chặt cửa cửa sổ đại gia cũng sợ t ậ c nhớ hi hi đó là ta ca á ta hết thể đều là anh ta mang đến đó là hâm mộ không đến tích nếu không ngươi cho ta ca làm tiểu tam ta không quan tâm ta nhiều chị dâu hà thạch linh che miệng cười một tiếng t r e o ghẹo xuống tương như liễu đi ngươi rêu cợn ta à bất quá ta tình nguyện tiểu tứ tiểu ngũ đều được vấn đề là ca của ngươi nguyện ý mới được tương như liễu cũng không cảm thấy gì đó ngượng ngủng dù sao đều là hay nói dỡn đầu ngón tay bấm thạch linh eo bắt ngưỡng ấy tiếp lấy hai người tại trên sàn gỗ chơi đùa cái này a ha ha ta giúp đỡ không được ngươi nhà bất quá ta đã có tương lai chị dâu rồi rồi nếu không khẳng định giúp ngươi đáp cầu rắt mối thạch linh cũng không dám can thiệp ca ca của mình chuyện tình cảm bất quá ca ca của mình thích mấy cái đều được tốt nhất có tương lai một nhóm cháu trai chất nữ gọi nàng cô cô thật ra thì người đều là như vậy cha mẹ đều hy vọng chính mình con cái có rất nhiều hồng nhan c h i kỷ đó là biểu thị chính mình con cái ưu tú nhưng cùng lúc lại ghét hận tiểu tam ngoài cửa sổ một đám nam sinh nhìn đến hai cái này đại mị nữ thật giống như tâm sự lấy gì đó cười lốn đồng tiền như hoa càng bị mê thần hồn điên đảo rất lâu trước chỉ có những nam sinh khác ở bên ngoài len lén nhìn thời gian dài đại gia cũng đã q u a ê n rồi lá gan cũng l ớ n ấn rồi dù sao nhiều người như vậy cũng không kém ta một cái mất thể diện quốc hội đại học sân bóng đá tạm thời xây dựng võ đài tới gần bảy giờ tối lúc sân bóng đá bên trong sân đã bị thầy trò đ ầ y ấ p loại trừ bản giáo thầy trò dựa theo trường học bố trí hội trường an vị vòng ngoài còn có cái khác viện giáo học sinh tới quan sát chủ yếu đều là thạch linh phan thạch linh coi như một đời mới mạng lưới người tâm phúc phan hơn mười triệu chỗ cao vong phấn hồng tia bảng đứng đầu bảng tiên nữ tài nữ một đời mới quốc dân khuê nữ sùng vật nữ thần siêu cấp cường hào quân vật nữ thần chờ s ư ơ n g dự tụ tập một thân mà gần đây mấy môn thành tích cuộc thi cơ bản mãn phần phải biết quốc hội đại học ra để vốn là có độ khó dù là có lao sư cho tăng thêm thế nhưng muốn mãn phần thật sự là khó khăn siêu cấp cường hào đó là bởi vì có cái thần hào ca ca bất quá danh tiếng so với nàng ca ca còn nổi danh hơn nếu không phải thạch linh không dám mở ca ca của nàng tặng bù gạ thi hàng phòng chừng càng để cho người bàn tán sôi nổi quần vợt nữ thần ngược lại gần đây đoạn thời gian cho thêm vào danh hiệu đó là tại cả nước sinh viên quần vợt trong cuộc so tài thế như trẻ che xông lên đế đô quần vợt bán kết thi đấu rất có thể tháo xuống địa khu thi đấu vòng nguyệt quế bất quá bất kể f a n vẫn là thầy trò phần lớn đều đang mong quốc hội tiên nữ tại tối nay võ đài có thể có cái dạng gì biểu diễn có hay không có thể trước sau như một bảo trì nàng tuyệt ra biểu hiện có hay không tên không hư hữu đây chương một trăm ba mươi bốn đặc sắc xuất hiện quốc hội đại học vận động trường bảy giờ rưỡi tối thời khắc tại hai vị soái ca người chủ trì cùng hai vị mỹ nữ người chủ trì đọc diễn văn xuống quốc hội đại học nguyên đán giả tiệc kéo ra màn tre quốc hội đại học hàng năm nguyên đán giả tiệc đều không có gì thay đổi đầu tiên là lãnh đạo trường học đọc diễn văn thứ nhất tiết mục chính là một cái thầy cho đại học sướng ca tụng tổ quốc vĩ đại loại hình có thể nói mỗi lần dạ tiệc đều là liên miên bất tận không có gì thay đổi sau đó chính là lao sư cùng học sinh ca sướng võ đại kịch học sinh nhìn cũng có chút muốn nói tình cờ mang đến ẩu đi sẩn hoặc là kịch ngắn ngược lại có thể đưa tới học sinh con mắt lấy được ủng hộ cái thứ bảy học sinh hai người tổ hợp ca sướng mới vừa đi xuống hai vị soái ca mỹ người nữ chủ trì tiếp lấy lên đài c h u a tử thanh xuân giao hưởng nở rộ hoa lệ cảm xúc mạnh mẽ mỹ người nữ chủ trì e m thai dễ nghe thanh âm tại sân bóng đá bên trong sân trường hồn nhiên tự nhiên đẹp nhất chân thành x o á i ca người chủ trì cũng tiếp lấy từ tính thanh niên tiếng chuỗi tử hàng năm dạ tiệc đều là chút ít ca khúc khiêu vũ tương thanh kịch ngắn ngâm tụng nhạc cụ hợp tấu thật giống như thật thay đổi không phải rất lớn nha ừ đó là thật giống như giới đài rất nhiều người xem bằng hữu nhìn đều có điểm chán ghét người nam chủ trì cũng phối hợp đồng thời cũng giới đài người xem tiến hành chuyển động cùng nhau Ta xem tất xem mọi cả người có chút h gấp k ô nam g thể chờ n ữ nha, ngươi cũng đừng treo chọc đại gia á. Cẩn thận trường học chúng ta, nữ thần fan chọc học gia ta đại đ treo e á. ngươi nhà. Người nữ giấm đạp chủ trì cố ý treo gẹo mới ộ t ta ngược lại thật có chút ít sợ. Mời thưởng thức Thạch trì hồi Haha, Linh. chủ nói. lại mời kiếm, người biểu diễn, thạch linh. Người ngược nam có mua sợ, m vừa nói xong dưới đài thì có rất nhiều f a n dơ bảng hiệu kêu lên sợ hãi kêu thạch linh nữ thần ta yêu ngươi tiên nữ tiên nữ loại hình mấy trăm f a n vung vẩy trong tay t ỏ i phát sáng vô cùng hưng phấn đang mong đợi thạch linh biểu diễn trên võ đài vài tên học sinh tại t ấ y máy gì đó mấy tờ bàn ghế chất cao cao dưới đài người có chút xem không rõ người mới vừa thối lui ra trên đài liền cảm giác có chút lạnh rõ ràng dưới đài người xem đều nhìn chằm chằm trên đài biến hóa hơi chút sau đó kèm theo nhẹ nhàng nhạc cổ điển có điểm giống thập diện mai phục thì bà độc tấu vang lên chỉ thấy mặc áo xanh quần bố tết tóc bút tóc chân bao bước giày thạch linh vỡ bước khởi vũ vào sân linh động phiêu giật thanh nhã linh động dường như tay cầm tỉ bà bay trên trời phiêu giật thật tốt giống như bay múa đầy trời bông tuyết thanh nhã được tựa như bộ bộ sinh liên tiết tử trong lúc bất chợt một tiếng rồn rập thanh em vang lên y ê u nhã khiêu vũ cấp tốc mấy cái độ khó cao lộn ngược ra sau sắp tiếp cận võ đài bàn lúc d ừ n g m u i chân phải nhẹ nhàng nhảy lên kẹp ở bên cạnh bàn bao kiếm sắc nhọn bộ c h u i kiếm thanh kiếm vừa bay mà lên đi theo eo quay lại túi đầu đưa mắt nhìn mặt đất cũng không thấy rơi kiếm xoay tròn thanh kiếm nhanh lúc rơi xuống tay phải về phía sau tiện tay ngăn lại liền vừa vặn vừa vặn cầm đến chuôi kiếm động tác thật sự là hung hiểm tinh chuẩn dưới đài một tia tiếng cũng không dám phát ra trong lúc bất t r ợ t âm nhạc biến chuyển chậm rãi cổ tranh tri âm tri kỷ chỉ thấy nàng đạp nhỏ vụn bước n h ả khinh vân bình thường m ạ n vũ tay áo tung bay phiêu hốt như thần yêu kiểu thức tha mâu quang lưu chuyển gian đoạt người hô hấp thân kiếm tiêu sái phiêu giật nhẹ nhàng n u hòa liên tục không r ư ớ động tác nhìn qua thì nhắn n h i nối liền này thật giống như thái cực kiếm pháp điểm đâm vung vân vệt vạn nứt quét các loại động tác kiếm pháp cực thành thạo v ư ơ n g vàng cưng nhu hòa hợp nguyên bản trên bàn điểm tốt cây n ế n hiện trường người xem không biết có tác dụng gì chỉ thấy thạch linh mấy cái xoay tròn vỡ bước lại đến gần cái bàn ngoài một thước trong lúc bất trợn trên tay thanh kiếm đâm một cái thu hồi lúc chỉ thấy trên m ũ i kiếm có cái một tầng tây nến g i a n g múa cũng không thấy chậm mà kiếm cũng chưa dừng lại mà là kèm theo nhịp bước qua lại vũ động Kiếm diệt. biết diệu. Dưới đài biết hàng người nói nến Nếu mua may, mà xem đều chố mắt mới đang Đây hỏa thần hàng ngẹn họng.、Nếu、như đều cây là chố bất bao vững ừ a cao động có có độ đèn đuốc,、tốc、độ còn người miễn cưỡng nhưng vận cũng không giảm bớt. Hơn n già, tác thể thể tiếp tốc bớt. có có có khó kiếm làm giảm a cây ế kiếm n này cần bao sâu dày kiếm pháp thành tựu nhà. n hỏa pháp bao bất diệt, tựu dày cái sâu v vàng tinh chuẩn hơn nữa cường độ nắm chặt cực đến vừa vàn nơi không biết hàng gần biết rõ ràng mua thật sự mỹ y ê u nhã cây nến đèn cây tức thì đốt sách lúc Thạch linh kéo kiếm về một Linh cái, c kiếm kéo vẩy âm y nguyên、like、vị trí. Phảng phất cây thay nến phẳng nến cũng không có thay đổi động lại lai đổi trở trí, phất về vị có ộ độ t cắt đứt cái, cây kiếm khó bị nhạc ế n k ô không n xuống đất. Thật giống như kiếm này cũng không mở phong n g rơi kiếm đi. đất. Thật h mở Âm nhạc trong lúc bất chợt lại trở nên rồn rập nếu như biết hàng âm nhạc say mê công việc là có thể nghe hiểu đây là tuấn mã phấn vó đàn tranh khúc chỉ thấy thạch linh chạy mấy bước liền tung người bay vọt lên một m m năm cao tầng thứ nhất cái bản tiếp lấy lại vọt lên một thước tam cao hai n ớ c thang đạo cụ bản ngay sau đó theo cao ba mét nơi nghiêng lộn bảy trăm hai mươi độ hạ xuống m à kiếm đưa lên đi theo xoay tròn rơi xuống đất lúc cũng không dừng lại một cước mới vừa chạm đất một cái khác chân chưa rơi xuống đất lại nối liền lấy mấy cái xoay tròn nghiêng lộn mèo hơn nữa là một chân điểm một cái mặt mà thôi ba điểm mà sáu lộn cuối cùng một chữ chân cái ở trên sàn đấu nghiêng kiếm hỏi thanh thiên toàn bộ quá trình làm liền một mạch dưới đài người xem nhìn kinh hiểm vạn phần đây là nhân loại có thể làm được động tác cả còn chưa chờ người xem thở ra hơi thạch linh tay trái đánh một cái mà người lập mã đằng đi lên hai tay cầm kiếm mũi kiếm hướng xuống dưới h ư ớ n g người xem cảm ơn song sau tiện tay ưu nhã thanh kiếm ném hướng bốn năm em mở nơi bao kiếm vừa vặn thu kiếm theo bắt đầu khiêu vũ đến thu kiếm này liên tiếp tiếp theo nhanh nhẹn nối liền động tác chỉ có mấy phút mà thôi nhưng người xem nhìn nàng thật giống như nhàn nhã dạo bước dáng vẻ cảm giác thật dễ dàng nhưng dưới đài người xem hoàn toàn trợn mắt ngoắt m ộ m thật lâu yên tĩnh nếu không phải kêu cao nhã thoát tục nụ cười đem mọi người đánh thức tới mới vừa rồi là biểu diễn mà đã xong rồi được tốt vô cùng thật tốt một lần nữa một lần nữa cực kỳ xinh đẹp dưới đài thầy trò hưng phấn phê bình nhìn thông khoái chẳng trề thật là vui từ trên trời hạ xuống nha mặc dù ngắn ngủi mấy phút nhưng cảm giác toàn bộ biểu diễn quá trình tựa như một bộ khoáng đạt tác phẩm đồ sộ vô cùng đặc sắc chưa thỏa mãn dưới võ đài chỉ còn thán phục đáng tiếc thạch linh tự nhiên cười nói phất tay một cái ưu nhã thối lui ra võ đài dưới đài đông đảo đang muốn chạy lên trước tặng hoa tươi phan đều tới không gấp đưa lên thật sự không phản ứng kịp nha tiếp theo mấy cái biểu diễn mọi người thấy không hưng t h ú lắm vô vị mà mới vừa rồi thạch linh biểu diễn giám khảo đem loại trừ cao nhất phân cùng thấp nhất phân sau mãn phần một trăm phân trung bình được phân chín mươi chín sáu mươi lăm phân cái này so với lên trước mắt hạng nhì cao hơn sáu bảy phân xa xa dẫn trước đương nhiên nếu như án hiệu quả thực tế đến xem số điểm tranh lệch khẳng định không tới nhỏ như vậy chỉ là giám khảo chấm điểm đều hơi cao đồng thời dù là có thể mãn phần cũng sẽ không đánh mãn phần c h u n g quy đây là nguyên đán biểu diễn ý tại cộng vui vẻ như đem cái khác thầy trò đánh giá quá thấp đều ngượng ngùng lên đài biểu diễn cuối cùng thạch linh giống nhau lấy cao phân hai đến vòng n g u y ệ quế toàn bộ ban đêm nhìn đến người xem cũng đang thảo luận nguyên đán trong dạ tiệc thạch linh múa kiếm như thế nào đặc sắc video rất nhanh truyền đến trên mạng c à ngày n g càng nhiều bạn trên mạng cũng biết tình huống tại đế đô bạn trên mạng hối hận không biết quốc hội có nguyên đán giả tiệc thạch linh cũng ở phía trên diễn xuất nếu không nhất định phải cổ động mà nay một video như con bướm cánh huy động toàn bộ truyền thông giới giới giải trí giới võ thuật chờ các giới danh nhân cũng rối rít phát biểu cảm giác chấn động nói thạch linh lại bị tăng thêm một đầu khác hàm hiệp nữ không biết có bao nhiêu phóng viên nhập học giáo tìm thạch linh phỏng vấn cũng không tìm tới mà đương sự người trước kia an vị máy bay trở lại e dơ thành t r ư ớ c 135, lần nữa sửa đổi thạch linh thạch linh nguyên lai muốn chuẩn bị nguyên đán trong lúc luyện nhiều họ phơ lên cầu mặc dù nàng rất nhớ n h à nguyên đán nghỉ ba ngày dù là ngồi máy bay trở lại buôn ba trên đường đều tương đối tốn sức có thể ở ra thời gian tính được cũng liền hơn một ngày mà thôi bất quá một đến ba ngày nghỉ kỳ vốn bận rộn sinh hoạt trong lúc bất chợt nhàn nhã đi xuống nhớ nhung chi tình sâu hơn cách xa quê hương một cô gái khó tránh khỏi nhớ cha mẹ dù là bình thường gọi điện thoại nhiều buổi sáng cùng cha mẹ nói chuyện điện thoại trò chuyện chuyện nhà đi xuống trường học học sinh rất nhiều xuất d ù thế nhưng trước mắt chính mình vừa giận rồi một cái cũng sợ bị người nhận ra thạch linh có chút tự trách ta xong rồi sao làm như vậy làng lơ vẫn là ta sớm thành thói quen như vậy sinh hoạt lại cùng ca ca của mình trò chuyện một chút thật giống như nói có cái gì chuyện trọng yếu hay là về nhà một chuyến nguyên bản ca ca của mình muốn tới nhưng cuối cùng vẫn là về nhà mình tốt hơn một chút còn có thể thấy cha mẹ thật tốt mới ra e r ờ thành sân bay thì có công ty tài xế tiếp chính mình một đường bùn ba trực tiếp trở lại quen thuộc quê hương mẹ ba ta đã về rồi thạch linh người còn chưa tới cửa biệt thự c o n lấy sau lưng bọc nhỏ liền hoạt bát vui s ư ớ n g hô chạy vào phòng khách thấy cha mẹ thạch linh liền không nhịn được ôm mẫu thân nước mắt không tránh khỏi hào hào chạy xuống ha ha trở lại là tốt rồi khóc gì chứ đều lớn như vậy á thạch mẫu nhìn con gái kia bông nước mắt ân cần hỏi hi hi mẫu thân không việc gì ta chính là muốn các ngươi rồi quá cảm động mà thôi thạch linh lau một cái nước mắt cũng không sợ ngượng ngùng t i ể u muội ta còn tưởng rằng ngươi phải xuất giá rồi đây lưu luyến không rời ha ha thạch lâm mới vừa rồi cũng ở trong phòng khách cùng cha mẹ trò chuyện chuyện nhà nhìn đến em gái mình hấp tấp trở lại trong lòng cũng cao hứng h ừ ta về sau sẽ không lập gia đình ta liền ở tại gia phụng b ồ i mẹ cha đó mới thật tốt nha thạch linh n ị c h ngậm hướng ca ca rỗi xuống đầu lưỡi đột nhiên lại nghĩ tới điều gì hỏi đúng rồi ca hoàng thượng cùng bạch long bọn họ đâu như thế không có thấy ảnh còn có ông nội bà nội đây há hai tên kia p h ỏ n g trừng tại trong rừng t r ú c chơi vừa đi ông nội bà nội khả năng ở trong thôn chuẩn mất bước hoạt động đi mỗi ngày đều rất ít ở tại g i a ngươi kia tiểu cựu chơi với ngươi như thế nào à thạch lâm trả lời đ ỗ n g nhiên mình cũng không có phát hiện theo nàng cùng nhau sùng vật tiểu cựu mình cũng hơi nhớ nhung hắn không biết qua như thế nào nghĩ lúc đó thạch lâm rời đi tiểu c ử u lúc tiểu c ử u kia làm người ta thương tiếc vẻ mặt trong miệng âu nghẹn ngào n u ố t cảm giác tức thì cùng tiểu c ử u mỗi người một nơi thạch lâm đều cảm thấy mình rất tàn nhẫn đồng thời cũng lưu luyến ca tiểu c ử u không mang trở lại trên phi cơ không để cho mang s ù n g vật gửi vận chuyển thật là phiền p h ứ c nha ta gọi là bằng hưu giúp mang hai ngày nha tốt bất đắc dĩ thạch linh biết rõ ca ca giao cho nàng s ù n g vật rất trọng yếu bình thường đều tại cùng nhau nếu không liền chui vào chính mình trong b ọ c sách trừ mình ra chính là cùng bạn cùng phòng tương như liễu cũng tương đối quen thuộc bất quá nhớ tới tên kia nhất thời hứng thú tới ban đầu ngươi lúc đi tiểu cựu rất thương tâm nha bất quá theo ta thời gian dài cũng có thể chơi với nhau rồi tiểu tử kia có thể cơ t r í đây bất quá cũng ngoan ngoan nha mang đi giờ học đều rất tĩnh không làm ồn không náo lớp chúng ta đồng học có thể rất yêu thích đây bất quá loại trừ ta một cái bạn cùng phòng ai cũng không tới gần ha ha thích là được trên phi cơ đúng là không để cho mang sung vật gửi vận chuyển làm thủ tục quá phiền thoái bất quá ta cũng không quá rõ ràng nếu là có máy bay tư nhân là tốt rồi ta cũng chuẩn bị mua máy bay tư nhân đây bất quá thời gian hơi dài sửa đổi thời gian quá dài đoán chừng thời gian một năm nha thạch lâm là công ty nhóm lớn lượng mua xe sau thì có mua máy bay quyết định tự mình rời e r ờ thành có chút xa mấy trăm cây số nếu là đi những thành phố khác cũng có chút phiền phước không thể mang này mang kia về sau dùng khẳng định cũng nhiều vì vậy mấy ngày trước kêu công ty nhân viên tương quan ủy thác làm việc này mua máy bay trở lại còn cần có hàng không dân dụng tổng cục phát vừa v ậ n hàng hứa khả chứng còn phải mời chuyên nghiệp phi công nếu muốn phi hành cũng không phải tùy tiện cũng phải hướng không quản ngành xin khu vực phi hành cùng phi hành kế hoạch thật ra thì nhắc tới cũng đơn giản quốc nội không biết bao nhiêu phú h ả o đều có máy bay tư nhân xuất hành cũng phương tiện chỉ là thạch lâm đối với tình huống không biết cảm giác khá là phiền t o a i thôi nhi tử ngươi muốn mua máy bay tư nhân cái này cần bao nhiêu tiền nha thạch phụ thạch mẫu sau khi nghe phi thường kinh ngạc ngay cả thạch linh cũng vậy thạch lâm không có coi là chuyện đáng kể cười nói trong kế hoạch khả năng mấy trăm triệu một chiếc đi cụ thể ta cũng không quá rõ ràng đi công ty cũng c o i nhu cầu công ty người tại hỏi ý kiến đây trong nhà cũng không thiếu tiền về sau ra ngoài đều phương tiện chút ít ngươi xem tiểu mội trở về chuyến ra cũng phải thời gian thật dài nha nếu là quê hương có sân bay đều dễ dàng k ì hì ca ngươi đây là rết gà lấy trứng đi vì mình tiểu phương liền liền bỏ ra lớn như vậy giá tiền mua máy bay còn vài tỷ không thiếu tiền nhà ngươi so với vốn núi lớn ra đều n h ư khí nhết ta đây ha chẳng phải là thành nhà giàu tiểu thư thạch linh nghe xong cũng giống vậy kinh ngạc không thôi tiên nhiên x ả o t i ể u đạo tiền kiếm không phải là hoa mà ngươi cho rằng là ngươi không phải nhà giàu tiểu thư nha đã sớm đúng rồi hiện tại mới tỉnh ngộ lại chúng ta nhất định là trở thành một cái truyền kỳ gia tộc thạch lâm khoảng thời gian này tới nay cũng không biết như thế cảm giác lòng tự tin có chút bành trướng thật giống như tính cách không giống lấy trước như vậy khiêm tốn có lúc ngược lại có một ít nạo khí bắt đầu lúc hắn cũng ở đây quấn quýt đã biết dạng tính khí đến cùng có đúng hay không đây là lấy trước kia cái hắn mà có lẽ tạo hóa treo n g ư ờ i có lẽ cái này rất bình thường bất kể như thế nào hắn đều không thích cậy tài khinh người trong mắt không người dáng vẻ bất quá c h u n g quy bây giờ đứng ở trước cao như vậy hoàn cảnh không giống nhau nếu như dự định thành lập một cái vĩnh hằng gia tộc mà nói phải có uy nghiêm nên có thời gian nửa năm đủ đem đ i ề u t i hắn sửa đổi thành một tên nhân sĩ thành công cái này cũng rất bình thường thạch lâm đồng thời cũng đang suy tư tự tin khiêm tốn kiên cường bất khuất đoàn kết đồng thời còn phải có gia tộc cảm giác tự hào đây cũng là hắn muốn ưng có đủ gia tộc phẩm chất mà không phải mục tiêu chống không người duy ngã độc tôn đi bất quá ngược lại cũng có chút c u ố n quýt mình là c o nên n hay không tùy tâm sở dục đây chỉ cần không phải làm ác là được thạch lâm cảm giác còn không có chính mình tiểu mội sống ung dung tự tại có lúc nghi ngờ quá nhiều yêu cầu chu toàn cũng nhiều tiểu mội xác thực còn có cái chuyện trọng yếu nói cho ngươi đây là ngọc dịch đem nó uống đi như trước kia không sai bịt lắm bất quá cái hiệu quả này khá hơn một chút ngươi xem ba mẹ ta cũng không giống nhau đi thạch lâm đem trang bị tinh khiết ngọc dịch bình nước đưa cho tiểu mội giống như lần trước cùng cha mẹ giao phó giống nhau đem một vài cần thiết phải chú ý nhắc nhở ừ không trách đây thạch linh cũng không hỏi nhiều nói nhiều người nàng cơ t r í cũng biết rất nhiều thứ không phải nàng hẳn là hỏi dù sao ca, ca của a c mình sẽ không hại chính mình sau một giờ thạch linh cũng giống vậy đến phòng thể dục tiến hành khảo sát một tay có thể dơ lên bảy mươi kg nhiều t ầ n g tạ cùng cha mình không sai biệt lắm tốc độ một trăm m m m ộ mươi giây bốn vậy mà có thể vượt qua nữ tử thế giới trăm mét ghi chép cái khác số liệu cũng tăng cao rất nhiều thạch lâm nhìn những số liệu này suy nghĩ một chút cũng thông ở nhà lúc em gái mình cũng uống cũng không ít ở cấp ba cái kia sớm cũng tăng cao rất nhiều người con trẻ tế bào gân cốt khắp mọi mặt cũng dễ dàng cường hóa so với chính mình lần đầu tiên dùng ngọc dịch hơi chút kém một chút dù sao cũng là nữ nhân so với phái nam trời sinh cũng có chút chỗ yếu thạch linh cảm giác tự thân cường đại biến hóa cao hứng cười nói ồn ả o ca so với lúc trước mạnh rất nhiều kia quần vợt hạng nhất ta tùy tùy tiện tiện bắt vào tay rồi bất quá ca n g ư ơ i rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nhà ta cảm giác ngươi tốt thần bí không nhìn thấu thạch phụ thạch mẫu nghe được con gái hỏi như vậy cũng vô cùng hiếu kỳ cho tới nay cũng không có chú ý tới cái vấn đề này từ lần trước thủ trưởng thị sát lần đó chỉ biết con mình có thể đánh nhưng có thể chạy mau hơn có thể giơ nhiều tầng thật đúng là không rõ ràng cái này ta cũng không cách nào đo lường đại khái so với các ngươi lợi hại gấp mấy lần đi có thể nói ca của ngươi là trên cái thế giới này lợi hại nhất nhân loại đi đương nhiên loại trừ ta kêu biến thái sư phụ dù sao thì là đạn đánh không chết là được các ngươi không cần lo âu ta an toàn thạch lâm suy nghĩ một chút vẫn là yếu b ấ t cấp bậc trả lời chính mình tốc độ đại khái có thể đạt tới g i â y trăm mét nhiều nhưng chính là cử tạ cùng nhau cũng không có đo lường trung quy không có thích hợp vật nặng phỏng chừng nặng mấy tấn vật cũng có thể r ơ lên hắn ngay cả mình gân cốt rõ ràng huyết dịch cải tạo thành dạng gì cũng không biết rồi dù sao trọng lượng cơ thể đều có một trăm tám mươi cân ca ta muốn là lúc sau tham gia quốc tế quân vận tranh tài sẽ sẽ không khiến cho người ngoài hoài nghi nha ta bây giờ ngược lại có chút bận tâm biến hóa quá mạnh mẽ sợ bị người xấu làm chuột bạch đây quân vật ngược lại không hội ngươi muốn là tham gia trăm mét tranh tài mà nói khống chế tại hợp lý trong phạm vi là tốt rồi đừng thoáng cái làm quá kinh thế hai tục là được bất quá ngươi cũng đừng lo âu có ta ở đây không ai dám đối ngươi như vậy ngươi muốn thế nào qua được cái đó qua cao hứng là được rồi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì t h ạ c h lâm nghe xong loại vấn đề này hắn sớm nghĩ tới đi qua thần thạch sửa đổi sau bây giờ hắn cũng không sợ bị người phát hiện người nhà mình so với thường nhân gen tốt cho nên hắn cũng yên tâm đem ngọc dịch cho người nhà sử dụng bất quá có thể phòng ngừa phiền toái vẫn là tận lực giảm b ấ t tốt hơn một chút hắn cũng không muốn gia tộc của chính mình thật giống như thoát khỏi toàn bộ xã hội giống nhau để cho người ngoài nhìn gia tộc của chính mình thành người ngoài hành tinh Hi hi. ta đây cứ yên tâm á ta xem sớm không quen người ngoại quốc tại sân thể dục lên sắt rồi ca ngươi không biết giống như năm nay o l y m p i ế p ta nhìn cũng rất tức giận hận không được chính mình ra sân tranh tài đây thạch linh nghe được ca ca đồng ý lập tức nhảy cấm hoan hô chỉ cần mình chú ý khống chế xong là được nói đến năm nay o l y m p i ế p mình cũng có sẽ h o à n khí rồi ha ha tại người ta địa bàn chỉ có thể bực bội chứ đúng rồi ta xem ngươi kia múa kiếm thật tốt mà trên mạng đều phong truyền ai ca rõ ràng là rất tốt sao trong mắt ngươi mới là không tệ nha ta đều len lén luyện rất lâu rồi ha ha trò gian quá nhiều chính thức đối chiến mà nói ngươi cho rằng là là chơi đùa nha phải luyện t i ể u nhiều luyện chút ít phòng thân đồ vật ư ơ n g đối thực dụng chút ít thạch lâm xoa xoa em gái mình mái tóc hơn nữa cô ý buồn nôn xuống em gái mình đơn thuần hay nói dỡn ô kìa ca ta kiểu tóc rối loạn ngươi còn coi ta là con nít nha ồ ngươi vốn chính là tiểu hải tử mà ngươi hỏi thăm ba mẹ nhìn một chút thạch phụ thạch mẫu nhìn huynh mội này chơi đùa ở một bên cũng vui vẻ ha ha cười thật là ấm áp người một nhà chương một trăm ba mươi sáu ái tâm thôn cuộc sống tốt đẹp tiếp theo hai ngày này thạch lâm không việc gì liền bồi em gái mình đánh tèn nhìn mở đầu lúc thạch lâm cũng không có nắm giữ cách thức thua mấy cái cầu nhưng sau đó thạch lâm rất nhanh quen thuộc đấu pháp liền thuần túy dựa vào thân thể phản ứng phòng thủ vô luận thạch linh như thế nào đả kích đều bị thạch lâm cản lại đặc biệt giúp nàng n à y cầu đánh một lượng giờ thạch linh thật sự mệt mỏi hư thoát ngồi dưới đất thở hồn hẹn oán giận nói ca ngươi thật sự quá biến thái rồi ai đây đủ ngươi đánh nha thuần tuy đã kích ta tới tích ngươi muốn là đi tham gia thế giới tranh tài đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay mà ca của ngươi c h í không ở chỗ này kia không có gì ý tứ thạch lâm phất phất tay lắc đầu một cái đem ngọc dịch đưa cho tiểu nội uống thạch linh cố ý khịt mũi coi thường cười nói khanh khách ca ngươi giả b ộ ngưu rừng rực ta phục rồi về sau nếu là có người hỏi tới ta kim bài tính là gì nha anh ta đều lười phải đi cầm cho thịt bò bít tết i khả năng anh ta còn có hứng thú ha ha dê bài sườn lợn rán cũng được kim bài ngân bài lại không thể ăn ừ bất quá ngươi sách ngược tỉnh ta một chuyện sau nguyên đan chúng ta cử hành thể dục k hảo hạch ta cũng dự định làm cái gì vàng bạc đồng bài hơn nữa còn là không phải độ kim bài làm điểm nhỏ là được ừ cái này có thể có xem ra khẳng định thú vị ca ta có thể vượt qua hả? p h ỏ n g trường số 10 m ớ i thả giả nếu là vào cả nước tranh tài p h ỏ n g trường đến số 13 m ớ i xong thạch linh nghe xong cũng có chút mong đợi khẳng định có thể chính là cân nhắc đến học sinh nghỉ sau mới bắt đầu p h ỏ n g trường số 15 sau đó đi số năm những thư kia mới xây trường học liền có thể dùng bất quá còn phải chờ đến học kỳ kế lao sư đến từ sau công cộng thiết bị cũng có thể hoàn toàn buông ra dùng liền bắt đầu ghi danh ghi danh ái tâm thôn sau nguyên đán liền bắt đầu thống kê toàn thể thôn dân độ cống hiến giá trị giống như thể dục tương đối khách quan nắm chắc theo coi như căn cứ mà giống như những thứ kia chủ quan loại tỉ như thôn dân tu dưỡng chấm điểm cũng rất khách quan hoàn toàn nhìn giám khảo thạch lâm cũng biết rất khó lấy làm được hoàn toàn công bình công chính giống như chủ quan loại chấm điểm đều là do thôn dân chọn lựa hai mươi hai đại biểu đều là trong thôn danh vọng tương đối cao láo nhân coi như giám khảo loại trừ một cái cao nhất phân cùng thấp nhất phân sau đó lấy trung bình phân trung quy loại sự tình này không thể q u a loa độ cống hiến quan hệ đến thôn dân cuối năm chia hoa hồng thu vào tổng điểm tích lũy là một nghìn phân như chia hoa hồng là một triệu k i a một phần chính là một ngàn đồng tiền như chia hoa hồng là m ư ờ i triệu một cái điểm tích lũy chính là một vạn tệ tiền này cũng so sánh với thôn dân một tháng tiền lương bất quá đối với giám khảo cũng có rất lớn ràng buộc nhược tồn tại lấy công làm tư thu hối lộ loại trừ hủy bỏ giám khảo tư cách bên ngoài ngay cả mình chia hoa hồng đều không thể được đến đồng thời hối lộ người cũng giống vậy nhận được nghiêm trọng trừng phạt trở về đi t i ể u tam tiểu tứ đem đồ vật thu thập một chút thạch lâm nhìn đến em gái mình uống xong ngọc dịch sau thể lực lại khôi phục chút ít bất quá cảm giác hôm nay cũng không xê xích gì nhiều vì vậy kêu bên ngoài sân hai cái tử kim sắc cho chăn cựu tới thu thập một chút công cụ này hai cái cũng là kiêm một trăm con chó chăn cựu thông minh nhất cao lớn nhất lúc trước tại mang chó đội bất quá khoảng thời gian này đều bị thạch lâm mệnh lệnh ở nhà giúp làm việc nhà dù sao những thứ này c h ó rất thông minh loại trừ độ khó khá cao sống cơ bản cái gì cũng có thể thay thế người làm thật sự cực kỳ đáng thương hôm nay đánh banh cầu bay ra bên ngoài sân đều là này hai cái chó đi nhặt cầu chân chó tương đối lớn một chảo là có thể nhặt lên nhặt được liền ném đến trên người mình lưng đ u i bóng chạy nữa đến chủ nhân cấp độ kia đợi lấy cầu nhất định chính là một cái cầu đồng m à khanh khách ca ngươi ngược đái tiểu tam tiểu tứ nha lúc trước làm quen lão đại hiện tại lại trở về chỗ cũ đưa thật đáng thương nha thạch linh nhìn đến này hai cái chó nhặt cầu thu thập cây vợt trở về bên cạnh cầu phòng chạy qua ca ca bên cạnh lúc đầu lưỡi đưa dài dài lấy lòng chủ nhân quả thực bị chọc phát cười ừ đó là không thu thập một chút đều phách lối đã quen đi thôi hai tên này sẽ thu thập xong thạch lâm nói xong cũng lười nhìn hai tên này dù sao rõ ràng hắn nói chuyện vì vậy hướng phương hướng biệt thự trở về cũng mo đến bữa trưa em gái mình ăn xong bữa trưa thì phải chạy tới sân bay lại đổi u buổi tối máy bay trở về đế đô ngày mùng ngày năm tháng một đi qua cực lớn tỷ số ưu thế thạch linh tiến vào cả nước sinh viên thi đấu tranh giải đánh đơn 16 cường thạch linh đánh hai tràng toàn bộ là lấy hai so với không lui xuống tranh tài tiểu phân đều là 6-1 hoặc 6 á không bắt lại thi đấu cục nếu không phải thạch linh mở nước phòng chừng đối thủ liền cầu đều không tiếp nổi mà hôm nay cũng là ái tâm thôn công cộng thiết bị chính thức hoàn toàn mở cửa thời gian rất nhiều dụng cụ sớm mua xong gắn tốt ái tâm thôn cũng không có làm cái gì nghi thức thôn ủy để cho mấy quyển mười vạn chế dây pháo tại đùng đùng mấy phút sau liền hoàn toàn mở ra sở hữu công khai nơi đại môn để thôn dân tiến hành thể nghiệm sở hữu thiết bị có thể nói là sang trọng xa xỉ nhã trí đồng thoại thế giới bình thường vườn trẻ diện tích nước năm mươi mẫu đất mà ba đến năm tuổi bảo bảo cũng mới năm mươi sáu mươi người mà thôi phòng khiêu vũ vui bùa vườn dương cầm sảnh xa trường nhi đồng phòng nghỉ ngơi bỏ túi sân bóng rổ chuyện cổ tích lâu đài sáng tạo mỹ thuật phòng nghệ thuật làm gốm bảo khoa học phát hiện phòng chuyện cổ tích cực trường gờ jean phòng sách động vật phòng khám bệnh hàng ôn bể bơi bạ b ỉ thời trang tiệm nghệ thuật hành lang giải chờ một chút vô số thiết bị quan dụng cụ hơn nữa sửa đổi liền xài hơn một trăm triệu ban đầu xây dựng những kiến trúc này lúc đều là một tầng kiến trúc bây giờ toàn bộ bao trùm thực vật xanh một ít sừng nhọn đặc biệt phẩm đều cơ bản hủy bỏ có thể nói hoàn toàn an toàn đem trẻ nít bỏ vào cũng không cần trông nom hoàn toàn là một cái bảo bảo công viên không sai biệt lắm vườn trẻ chọn lựa trò chơi tìm t ò trường học phương thức thông qua học sinh đặt câu hỏi lão sư dẫn dắt chuyển động cùng nhau hình thức lấy dễ dàng thú vị hình thức có nhằm vào mà đào hài tử tiềm năng để cho trong thôn sở hữu bảo bảo có một cái tốt hoàn cảnh lớn lên nơi này thật sang trọng nha nếu như này thả vào ngoại giới phòng chừng cũng không có gia đình có thể cung cấp lên một năm không có chừng trăm vạn đều đi vào đều khó khăn thôn dân tôn quế nàng dâu ôm bao nhiêu nguyệt đại trẻ sơ sinh không khỏi khen ngợi nàng trong thành đánh qua công bên ngoài ít nhiều gì đều có chút hiểu thật là may mắn ban đầu có thể đến thôn này bắt đầu lúc còn có chút oán trách nơi này quá hẻo lánh đây ừ nhà ta trẻ nít tiếp qua mấy tháng liền muốn ba tuổi rồi cũng hẳn lên vườn trẻ mấy tháng trước ta còn lo âu đi nơi nào đi học tốt đây lúc trước chúng ta thôn có thể không có gì vườn trẻ hai từ đọc sách đều khó khăn hiện tại chúng ta thôn làm chính là tinh anh giáo dục nha trong đám người một vị trong đó thiếu phụ cười nói ha ha nói chính là chúng ta thôn không thiếu tiền không có nghe thạch lâm thúc nói mà chúng ta thôn thiếu chính là tư chất chúng ta những thứ này từ bên ngoài đến nàng dâu cũng không thể hỏng rồi ái tâm thôn q u ý củ muốn không tới thời điểm liền cho thông ra mất mặt nết bình thường thích đánh mặt trượt chơi đùa là được ngàn vạn lần chớ bài bạc theo s giờ g ả tới khá cao đại nữ hán tử vui tươi hớn hở đạo g ả tới cũng có năm sáu năm lúc nói chuyện cố ý kêu rất lớn vô tình hay cố ý nói những thứ kia mấy tháng gần đây mới g ả tới từ bên ngoài đến nàng dâu bên trong nhưng là có mấy cái chính là ái tâm thôn bạo phú sau đó mới g ả tới riêng biệt đều tồn tại thế lực mắt ép giờ nàng dâu có chút không ưa phía ngoài đoàn người đứng trước mấy người mặc tương đối xa hoa cô gái trẻ tuổi có chút mặt đỏ tới mang thai ái tâm thôn không có giàu có trước các nàng đánh chết cũng sẽ không nguyện đến thôn này đến chẳng qua hiện nay đều cơ bản hối hận không sớm một chút gả tới bởi vì là tại thôn nhận thầu hợp đồng ký sau đó mới gả tới các nàng đều không biết được đến trong thôn chia hoa hồng mặc dù nói cuối năm khảo hạch bọn họ không cần bỏ nhưng nếu là bình thường biểu hiện không được giống nhau sẽ ảnh hưởng đến tự mình nam nhân tư chất chấm điểm các nàng đều tương đối khôn khéo biết rõ ái tâm thôn chiếm giữ mười phần trăm lợi nhuận chia hoa hồng như thế nào đi nữa đần đều biết thôn này sau này sẽ là một cái thần hào thôn giống như các nàng gả gia đình tự mình nam nhân hơn nữa cha mẹ chồng đều tại đi làm tuổi trẻ mỗi tháng thu vào hết mấy chục ngàn làm sao đi chịu khổ bị liên lụy đây cũng không có đi công ty đi làm bình thường liền ở nhà hoặc là đánh mặt trượt không lý tưởng lái xe ra ngoài đổ bỡn mua đồ ái tâm thôn nhưng là có rất nhiều người đàn ông độc thân ba mươi mấy không có kết hôn rất nhiều chỗ ở bất quá ái tâm thôn bạo phú sau đó bọn họ chính là bánh ngọt có chút liền không nhịn được sớm một chút cưới vợ bất quá phần lớn người đàn ông độc thân nghe nói muốn làm cái gì hội coi mắt sau đó cũng biết tự thôn ưu thế tìm vợ đều phi thường đ ố i móc tiểu học sơ trung cao trung dụng cụ đều không khác mấy rất nhiều đều là thông dụng trung quy học sinh quá ít giống như tuổi tác nhỏ bé có lúc đều có thể đi vườn trẻ bên kia vui đùa dù sao rất nhiều thiết bị đều là nhàn rỗi áp dụng đều là tiểu ban trường học kế hoạch một lớp m ư ờ i mấy người trường học thiết bị đều không tiện nghi giống như máy móc trường học phòng máy bay xe thể thao xe tăng hoàn toàn là vật thật mà không phải mô hình đương nhiên xe tăng những thứ này khẳng định không có lựa dược máy bay những thứ này đều là tháo ra lại lắp ráp xe hơi đều là sách phân muôn lái cũng không được sở hữu những thứ này học sinh cũng có thể tự tay vớt ve nếu có hứng thú cũng có mô hình để cho học sinh tiến hành lắp ráp cũng có trường học nhẫn t i ệ n ban đầu thạch lâm mua những thứ này thì là đi quan hệ dù là chiến đấu cơ xe tăng đều là về hưu đi xuống chỉ còn lại c h ố n g rỗng còn có bỏ túi số điều khiển phi cơ giường những thứ này bất quá những thứ này đều là cung cấp cho cao niên cấp học sinh dùng trung quy còn có chút nguy hiểm học sinh cần phải nắm giữ nhất định liên quan kiến thức muốn dùng cũng cần phải tại huấn luyện lão sư cùng đi mới có thể dùng đương nhiên có rất nhiều nguyên liệu học sinh hoàn toàn có thể giờ ý ý chế tạo mình thích đồ vật cho dù là transformer chỉ cần ngươi có cái này dạng có năng lực năng lực mô hình một loại thật sự quá nhiều có thể nói là cái gì cần có đều có giống như mô hình máy bay và tàu thuyền đua xe khuôn mẫu đều có đặc biệt sân còn có cổ đại hiện trường thành thị mô hình hoàn toàn bày ra diện tích mấy trăm bình phương đều có sở hữu những thứ này chỉ tại bồi dưỡng học sinh năng lực động thủ cùng sáng chế mới năng lực giống như, như vậy vật lý hóa học phòng thí nghiệm liền không cần nói nhiều trường học khác có ái tâm thôn trường học khẳng định nắm giữ mà ở trong đó có rất nhiều trường học cũng chưa có dù là những thứ kia sang trọng trường học thí dụ như đủ loại mô phỏng ngầu nghị thất võ thuật máy bay hàng hải xe hơi chở một chút đương nhiên giống như máy bay những thứ này không có quốc gia những thứ kia cao cấp ngầu nghị thất tiên tiến đó là tiêu tiền cũng mua không được rất nhiều học sinh nhìn đến những thứ này sau liền vô cùng hưng phấn muốn m u ố nhảy n thử bất quá nhắc nhở bài lên chưa nắm giữ liên quan kiến thức không thể thao tác nhất thời tới một đầu nước lạnh xem ra chân chính muốn thao t á c còn phải đoạn thời gian bất quá những thứ này cũng có thể đưa tới học sinh học tập hứng thú không thể không nói trong thôn tiền không có phí công hoa công cộng thiết bị cũng là phi thường đầy đủ hết cùng thành thị đều không khác mấy lúc trước trong thôn cũng chính là một hai tiểu thương tiệm đồ vật phẩm loại cực ít bình thường phải đi trong trấn thậm chí trong huyện thành đi chợ mà bây giờ lấy một cái siêu thị hàng hóa bày la liệt Cái gì cần có gì có. đương ề u có. đ nhiên tại siêu thị đi làm người đều là tự nguyện đi người lớn tuổi trong thôn phụ cấp tiền lương cũng có xây hai cái bữa tiệc lớn quán trước mắt là trong thôn kỹ thuật nấu nướng tương đối khá thôn dân mở nếu là trong thôn đầu bếp không thể đảm nhiệm thôn dân có thể bỏ c h o kể nếu không mời bên ngoài tài nấu nướng giỏi trở lại đầu bếp hai cái quán ăn mới vừa khai trương liền bị thôn dân mua thức ăn đầy nhiều đi nữa cũng không có nhiều như vậy đầu bếp làm việc dù sao thôn dân đều có tiền rồi cũng chịu xài tiền nếu không muốn ăn bữa mỹ vị đều khó khăn đặc biệt là những thứ kia chưa ra hình dáng gì biết làm thức ăn gia đình chẳng lẽ lái xe chạy đến trong huyện thành đi nơi đó cũng không có gì đặc biệt sạch sẽ đây tiệm cơm nguyên liệu nói không chừng cũng theo thứ tự s u n g hào đây sở hữu thiết bị phong phú đều đủ có thể nói so với thành thị còn nhanh gọn nhìn những thứ này công cộng thiết bị sở hữu thôn dân vui mừng không siết qua một thời gian ngắn nữa là có thể rời đến biệt thự ở ước mơ càng tươi đẹp hơn sinh hoạt này nhưng so với trong thành phố lớn phú hảo qua càng thêm t h ư thích chương một trăm ba mươi bảy khó được lẳng lơ một lần trong vòng vài ngày ái tâm thôn thôn dân đều đắm chìm ở nơi này chút ít phong phú nhiều màu sắc cơ sở giải trí chung bất quá phần lớn đều tại gấp rút rèn luyện thân thể c h u n g quy cách cuối năm thể dục khảo hạch cũng không có bao nhiêu ngày chính mình báo cái gì liền gấp rút thời gian rèn luyện khảo hạch có thể nhiều một phần chính là một phần nhiều một phần tựu nhiều hơn ngàn chia hoa hồng nếu là ở cùng lứa chung xếp hạng gần chót đây chính là quan hệ vấn đề mặt mũi ngày mùng n g à y 9 tháng 1, t h ạ c h lâm nhận được trông chờ hồi lâu ngựa trang bị mua về mua trang bị tương đối phức tạp yên ngựa liền có thể phân chia tỉ mỉ là chướng ngại yên tốc độ yên bước nhảy yên tổng hợp yên bất quá thạch lâm giả bộ chính là tổng hợp yên nước xiết từ mấy cái cột vào đầu ngựa bộ ra cắn lấy miệng ngựa bên trong thép ngậm cùng với yêu cầu cưới ngựa người không chế dây cương tạo thành những thứ này đều là cường độ cao cao tính bền dẻo tài liệu hơn nữa phi thường dày thô ban đầu mạng lưới cửa hàng lão bản còn không lý giải thật là lãng phí tài liệu nha giống như roi ngựa những thứ này mặc dù mua về rồi thật ra thì căn bản không cần kia ba thất như thế có linh tính cũng có thể nghe hiểu hơn nữa cũng có thể hiểu ý thạch lâm ý tưởng có thể nói là thần giao cách cảm những con ngựa khác trang bị cũng còn khá giả bộ thạch lâm cũng đều hội chính là v õ sắt thì phải tìm chuyên nghiệp người đến giả bộ cũng còn khá trong thôn có biết nhìn đến thạch lâm kia ba thất cường trắng ngựa thôn dân cũng đều phi thường rung động Cũng còn khá ba con ngựa khá ba đ suy phi h t ư nghĩ một chút về nhà đều có chút lâu hai mươi ngày tới mặc dù công ty rất nhiều chuyện đều là thông qua biểu kiện xử lý nhiều nhưng nếu thời gian dài cũng không quá tốt đồng thời thạch lâm cũng hơi nhớ nhung bạn gái mình rồi dù là mỗi ngày điện thoại không ngừng ngày thứ hai thạch lâm mặc vào áo ra cùng người nhà thông báo một chút phải về xuống công ty cưới hồ ca rời đi ra hồ ca mặc dù chạy nhanh thế nhưng rời e r ờ thành có mấy trăm cây số thạch lâm cũng không khả năng cưỡi ngựa chạy đi mau hơn nữa cũng phải ba giờ bình thường lái xe cũng phải năm giờ thạch lâm cưỡi ngựa rời đi ái tâm thôn sau đem hỏa ảnh thu hồi không gian sau đó chính mình hướng e r ờ thành phương hướng chạy đi thạch lâm bằng vào năng lực chính mình buôn tẩu n à y có thể so với lái xe cưới ngựa mau hơn phóng qua đều là hoang tàn vắng vẻ khu vực lợi dụng tinh thần lực lơ lửng giữa trời chính mình lướt qua trên nhánh cây mệt mỏi liền bổ sung một chút ngọc dịch h ú ố n g chi hơn trăm thước mỗi giây tốc độ cũng không phải người dễ dàng nhìn đến ước chừng chạy hơn một tiếng rời e giờ thành còn có vài chục km thời điểm thạch lâm cũng không dám lại chạy như bay vẫn cẩn thận thì tốt hơn rơi vào hẻo lánh miền đồi núi lên nhìn tự thân có chút nhăn nhữ bẩn thỉu tại không gian bên trong sửa sang lại thay bộ quần áo khác sửa sang lại k i ể u tóc trung quy cao tốc bay lượn k i ể u tóc đều hướng sau đứng lên n í t lần nữa cưới hộ cả bởi vì vùng núi thật sự không dễ đi nhìn đến cách đó không xa xa lộ sau đó liền người tốc độ ngựa trực tiếp phóng qua cao hơn một mét lan can bước vào phía bên phải an toàn đường xe thạch lâm biết rõ phóng ngựa vào xa lộ khẳng định đưa tới người khác chú ý bất quá ngẫm nghĩ sau sau này mình khẳng định bình thường làm như vậy Từ trong nhà đến、e、giờ thành chỉ cần hơn một tiếng rồi, nhà đến cần hơn giờ chỉ là được e vì ề sau muốn tới t h tới, muốn trở muốn vậy ề về, nhiều trở tiện. Vì v phương cũng không sợ bị người tuân ra loại này người khởi ngựa cao tốc đại gia không chú ý quy tắc giao thông đi nhiều nhất làm người cảm thấy thần kỳ là trong nơi này tới ngựa chạy như thế thần tốc thần kỳ thải hồng mân tôi đều lấy ra cũng không sợ nhiều giống nhau chỉ cần không phải quá mức vượt quá bình thường là được đương nhiên nếu là toàn bộ hành trình cũng không phải là chạy mà nói khẳng định nhanh hơn bất quá vậy còn muốn cân nhắc đến bảo mật tính thạch lâm cưỡi ngựa tốc độ bắt đầu cũng không nhanh đại khái tại một trăm km mỗi giờ so với trên thế giới nhanh nhất ngựa nhanh hơn một ít nếu là cực hạn chạy p h ỏ n g chừng có thể chạy đến hai trăm cây số vận tốc lao công mau nhìn phía trước có người cưỡi ngựa tốc độ thật là nhanh nha chúng ta xe này đều có vận tốc một trăm l i n ă m rồi trong xe bm đ ú t một thiếu phụ ngồi ở vị trí kế bên người lái đột nhiên phát hiện trước mắt hơn mười em ở nơi có cái đàn ông cưới ngựa tại trên xa lộ thật sự là làm người ta kinh ngạc ừ ta cũng nhìn thấy nam dựa vào thật nhanh tốc độ ngựa có thể chạy nhanh như vậy hả hắn đó mới là bảo mã nha ta đây tính cái gì ngựa nha vùng lái lên nam tử đang lái xe bị nàng d â u dưới sự nhắc nhở sau cũng phát hiện nhấn ga đi tới lao công mau hơn chút nữa người kia thật giống như lại r a tốc người nọ lại như thế lên xa lộ nha phía sau xem người thật là đẹp trai ư con ngựa kia thật là đẹp hồng hồng tốt đáng yêu nha thiếu phụ bị trước mắt một màn sợ ngây người thật là y ê u nhã kỵ sĩ nha kia cưới ngựa dáng vẻ thật là tư thế yên ngang nàng dâu không được á đoạn đường này tầng trên cùng nhất tốc độ một trăm nhiều nhất vượt qua mười phần trăm nha chạy qua một trăm mười khẳng định bị phạt khoản dựa vào bất kể không phải là chụp mấy phần mà một trăm hai mươi lăm vận tốc cũng không sai biệt lắm c ó thể đ ổ i kịp một lát sau xe bm đút c ù n g h ổ c ả đồng bộ chạy ở trên xa lộ giống vậy phía sau cũng có mấy chiếc xe nhỏ cũng ở đây đuổi theo nàng dâu nhớ k ỹ chụp hình nha đây chính là tốt tin tức nha có thể bán rất nhiều tiền nếu không bạch tiền phạt rồi đó là không cần ngươi nói nhiều lao công ngươi lái xe chú ý ồ này thật giống như có chút quen mặt nha chờ một chút ta chính là không nhớ nổi là ai cách có chút xa nha liền như vậy vẫn là an toàn càng trọng yếu hơn lão công nói ngươi đó lo lái xe đi bảo mã lên thiếu phụ nhìn đàn ông kia thật giống như k h á q u e n nhà kéo xuống xe cửa sổ cũng không cách nào nhìn kỹ gió thổi vù vù vang thạch lâm cũng phát hiện bên trái có mấy chiếc xe nhỏ đi theo nhìn mình chằm chằm hiện tại mới phát giác làm như vậy dễ dàng đưa tới cao tốc thai nạn xe cộ vì vậy dứt khoát gia tăng tốc độ để cho đuổi theo những xe kia không có đuổi nữa ý niệm trong trước mắt một người một con ngựa như một bó ánh lửa lóe sáng tại trên xa lộ đi ngang qua xe cộ chỉ có thể không theo kịp không bao lâu 3 a m ư cây số xa lộ tức thì chạy xong thạch lâm chưa tới trạm thu lệ phí lúc liền đánh hồ cả nhảy ra xa lộ chuyển tới bình thường trên quốc lộ rời công ty còn có một đoạn đường thiếu cũng có năm cây số một người một con ngựa thật sự là kinh diễm nhất thời đem trên đường người đi đường và số lượng xe đều hấp dẫn rối d í t chụp hình cũng còn khá thạch lâm xuống xa lộ lúc đeo kính m ắ t cùng mũ ra nếu không sớm bảo người nhận ra Bất thấy theo phía sau, nhìn một chút đây là người nào nha. một lát ty quá nhau sau, sau, lái giống người người ngũ công đi đội nhìn nào nha, phía chỉ chạy Cao có Úc. là xe đây vào SS công ty Cao Úc. ồ mới vừa rồi người kia thật giống như thạch lão bản nha không trách nha thật là đẹp ngựa thật sự quá đẹp ta cũng chưa từng thấy như thế anh tuấn có ngựa quá thần kỳ nam dựa vào tốt lẳng lơ nha bất quá ta nếu là có như vậy ngựa ta cũng sẽ người cởi ngựa tiểu đội phục rồi thạch lão bản ngựa phỏng chừng không tiện nghi nha toàn thân buộc lên h ồ n quang c h à c h à t ê dại về sau mở cái gì mẹ xe desben đều âu rồi có thể có chân chính bảo mã kỵ mới châu bò nha ss cao ú c bên ngoài nhìn đến thạch lâm cưỡi ngựa vào p h ò n g khách rồi rít k h e n ngợi chương một trăm ba mươi tám công ty phát triển một ss cao ú c bên ngoài nhìn đến thạch lâm cưỡi ngựa vào p h ò n g khách rồi rít k h e n ngợi không nói bên ngoài người xem liền công ty nhân viên đều phi thường kinh ngạc đặc biệt là cổng bảo vệ lúc mới bắt đầu đều đem bọn họ hù dọa sửng sốt bất quá thấy là khuôn mặt quen thuộc sau mới thoáng bung lỏng lão bản ngài khỏe ngựa này thật xinh đẹp c ô n g bảo vệ nhìn đến lão bản vui nên mặt mày vui vẻ không tránh khỏi chụp l ã o bản l ị n h bợ bất quá cái này l ị n h bợ thật đúng là không dám chụp nha ừ các ngươi khỏe các ngươi làm việc trước đi thạch lâm mở ra thang máy cũng còn khá hổ cả miễn cưỡng có thể đi vào thang máy nếu không chỉ có thể khiến nó ở tại đại sảnh trở lại hồi lâu chưa có tới phòng làm việc trên bàn làm việc đều chút ít bụi bặm nay cũng không trách được người khác chính mình nếu không ở công ty cũng không có ai có thể lên ba mươi tám lầu cũng không có ai có thể đi vào quét dọn vệ sinh thạch lâm cũng không phải lười t i ể u tình có lúc hắn cũng sẽ chính mình dọn dẹp bất quá có lúc thật sự là bận rộn tối mày tối mặt phòng làm việc quá lớn chính mình dọn dẹp cũng mất thì giờ để cho hồ cả ở tại đại s ả n h bên cạnh thích làm sao thì làm sao gọi xuống bí thư điện thoại nhà này tiểu mỹ nha kêu no di đi lên quét dọn một chút phòng làm việc thuận tiện thông chi một chút Trung cao tầng trở phút, sau lầu lên lãnh đạo. Sau 15 phút, 38 lầu phòng như Cũng cao cứ đạo, họp họp. h 15 38 Ừ, cứ như vậy. k ông lâu lắm, bí thư chủ ù n Nô、di、liền g Di đi tới p ò n g làm việc c a mình. Ông chủ khỏe xem ra thạch lâm bí thư tiểu mỹ cùng nô di liền phi thường cung kính hơi cúi đầu thăm hỏi sức khỏe thạch lâm sau khi thấy mỉm cười nói ừ không cần k h á c h khí các n g ư y i n g u y ê n đán qua được rồi h i h i lão bản ta cùng đồng nghiệp lái xe ra ngoài đi chơi tiết thanh minh rồi nô di cũng cùng nhau chúng ta là hàng xóm đây tiểu mỹ nghe được lão bản hỏi tới chuyện này cũng biết ông chủ khỏe nói chuyện đem văn kiện để lên bàn sau vui vẻ đạo thuận tiện ngâm một bình trà nóng đặt lên bàn ha ha chính là còn có mấy cái đồng nghiệp người nhà đều cùng đi ra ngoài lúc trước không hề nghĩ tới nha có xe nhỏ mở ta kêu bằng lái bắt vào tay cũng không bao lâu nguyên đán lại phát tiền ăn tết lão bản ta cảm giác được ta đãi nộ có phải hay không quá cao rồi nha ta làm chuyện đều có chút thấp t h ỏ g noji trước dừng lại trong tay sống cao hứng cùng lão bản g tiếp lời nàng cũng có chút lo âu một cái công nhân làm vệ sinh cầm tiền lương quá cao phúc lợi càng là phong phú thật sợ ngày nào bị cuốn gói rồi ha ha noji ngươi lo lắng ha đây ngươi đều là công ty thấp nhất đãi ngộ phụ mẫu ta cũng là nông dân ta cũng biết tầng dưới chót kiếm tiền không dễ dàng công ty kiếm tiền đương nhiên muốn ưu đãi nhân viên có thể giúp nhất định phải g i ú p đây đều là một cái tập thể ngươi cũng không cần lo lắng gì đó công ty không có lý do đổi u một cái ưu tú nhân viên thạch lâm nhìn ngô di có chút lo lắng đề phòng hắn cũng hiểu chuyển đổi là hắn cũng sẽ như vậy lo âu ngô di cảm kích rơi nước mắt nói ừ dù sao chúng ta người một nhà cũng không biết như thế nào cảm tạ lao bản ngươi rồi lão bản ta cũng cảm thấy ngô di làm việc rất nghiêm túc rất phụ trách tiểu mỹ ngươi quá mức thưởng á ta đây đều là ta hẳn làm ừ ngô di làm việc chính là rất nhỏ ta đây ít nhiều gì vẫn là hiểu ừ tiểu mỹ cũng không tệ thạch lâm đại khái cũng hiểu rõ một chút nhân viên tình huống công tác có lúc tán dương xuống nhân viên nhân viên làm việc còn có sức bí thư trò chuyện mấy câu liền đến phòng họp cách vách thu thập phần lớn lãnh đạo đều đúng chỗ đông đảo trung lãnh đạo cao cấp biết rõ lao bản trở lại đều gấp không thể chờ đi lên cũng không có ai dám để cho lão bản chờ bọn h ắ n không bao lâu đều cơ bản đến đông đủ rời chính thức họp cũng còn có bảy tám phút thạch lâm cũng nhìn không sai biệt lắm đi vào phòng họp cùng mọi người trò chuyện xuống dưới thường nhìn đến tất cả mọi người ngồi xong thạch lâm cũng ngồi vào chủ vị đưa lên uống hai hớp trà trực tiếp nói ta đại khái nhìn xuống văn kiện công ty tiến triển còn có thể bất quá còn rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu mỗi người đem trong tay sống tổng kết một hồi ngắn gọn một ít liền từ lý tổng ngươi vậy bắt đầu đi ông chủ khỏe các vị đồng nghiệp buổi chiều khỏe tháng gần nhất bộ hành chính chuyện chủ yếu có ba chuyện chuyện thứ nhất chính là có hacker tiến hành đả kích công ty chúng ta trang web tổng cộng có ba mươi sáu ba Tốt tại ty ta thuật thuật ty trang mạng lưới viên mũi công chúng công nhân nhọn, kỹ kỹ w e bất an toàn phòng ngự cũng cứ tốt. Từ bên ngoài đến lực lượng nhiều n tốt, từ làm h lực cứ có thể công chán, cốt còn chúng cũng cơ lạc cùng thể tầng thứ nhất thật ta tốt mật thất trộm phá phòng phòng phương nòng ngựa án giải lá vệ liệu là làm rời số kém xa, bị quá y ế t thấp Bất diện liệu hiểm. rộng hạ thấp số liệu mạo số u q bị công phá tầng thứ nhất phòng vệ la c h á n khẳng định còn muốn tăng cường các biện pháp đề phòng lý trí văn bị điểm đến tên khách sáo sau trực tiếp tiến vào lý trí văn nhìn đến thạch lâm gật gật đầu lại nói tiếp chuyện thứ hai chính là ái tâm thôn giáo sư cùng cái khác huấn luyện lao sư tuyển mộ làm việc ghi danh số người tổng cộng có hơn mười vạn người mỗi một cương vị cạnh tranh tỷ lệ cơ bản đạt tới một nghìn một đi qua bước đầu sàng lọc phục tuyển sau đạt tới yêu cầu vẫn có mấy ngàn người bất qua án lao bản ngươi yêu cầu mỗi một cương vị chỉ cần nằm tên người được đề cử liệp đầu công ty cũng làm tốt công việc rồi còn lại chính là đến phiên công ty chúng ta tự mình khảo hạch lý trí văn lại nói theo thống kê giáo sư loại cạnh tranh lớn vô cùng rất nhiều trường nổi tiếng thạc sĩ tiến sĩ tham gia còn có nước ngoài du học sinh đều rối rít đầu sơ lược lý lịch bao gồm harvard sở t a n phót Oxford, c ạ m bờ rịt những thế giới này trường nổi tiếng du học sinh giống như bóng đá thanh huấn huấn luyện viên mặc dù chúng ta cái này là đặc biệt m ờ i nhưng là có rất nhiều có ngũ đại bóng đá thi đấu vòng tròn thanh huấn huấn luyện viên kinh nghiệm tham gia còn có quốc nội một ít thanh huấn huấn luyện viên tham gia còn tới công ty nào nói là gì đó không chọn quốc nội huấn luyện viên tại sao không chọn ta cảm giác được thật kỳ quái nha chúng ta bỏ tiền yêu chọn người đó liền chọn người nào đám người kia quá tự đại lý tổng tiếp theo khảo hạch cùng khảo hạch liền giao cho ngươi phụ trách quách tổng cũng giúp nhìn phụ trợ trung quy ngươi cũng ở đây nước ngoài có đi học hiểu rõ một chút t r ư ơ n g nổi tiếng danh tiếng gì đó ta không có vấn đề chỉ cần có bản l ã n h chân chính dù là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp ta cũng như thế chiêu mau tới cấp cho hắn làm lao sư chiêu những thứ kia chân chính là học sinh làm việc lao sư mới trọng yếu đừng đều chiêu đi vào đều là chỉ mới nghĩ kiếm tiền làm đại gia ái tâm thôn nơi đó cũng không chăm sóc điểm này các ngươi phải thật tốt kiểm định một hồi thạch lâm nghe được cái này sau trực tiếp chen vào nói nhắc nhở một hồi vài trăm người khảo hạch hắn không có khả năng từng cái từng cái mà đi khảo hạch có một số việc hẳn là thả tay cho bên dưới người đi làm nếu không công ty kích thước càng ngày càng lớn dù là hắn ba đầu sau tay cũng không giúp được thạch lâm giơ tay lên nhắc nhở nói lý tổng ngươi tiếp tục thạch lâm mỗi giảng đến một ít điểm mấu chốt đông đảo cao tầng đều ghi nhớ mọi người đều biết lao bản bận rộn làm hết sức hiểu ý thạch lâm ý đồ làm việc tài cao công hiệu lý trí văn cũng ghi nhớ muốn phải nhớ xong nói tiếp chuyện thứ ba chính là công ty công nhân viên mới làm việc ma hợp tương đối ăn ý công ty công việc hàng ngày xử lý đều tương đối có điều lý án lao bản ngươi nói lúc nào chuẩn bị xong chúng ta liền lúc nào chuẩn bị khí mở rộng cửa hàng, hàng. Ta cuối cùng kết xong, mời bản phê chuẩn. Trước 139, công ty phát triển cuối cùng chuẩn. công mời xong, bản lão phê ừ ngươi ngược lại nhắc nhở hôm nay cũng ngày mùng ngày chín tháng một rồi năm nay mùa xuân tương đối sớm ngày hai mươi tám tháng một chính là mùa xuân theo kế hoạch chúng ta âm lịch hai mươi tám cũng bắt đầu nghỉ đại niên mùng tám bình thường đi làm vốn là dựa theo này nghề nghiệp tới mà nói mùa xuân cũng hẳn buôn bán bình thường nếu không buôn bán một ngày chính là tốt sáu bảy ức thạch lâm sau khi suy nghĩ một chút cũng có chút c u ố n quýt cuối năm để cho chi nhánh công ty nhân viên còn lên tiểu đội cảm giác có chút gây khó dễ hắn cũng biết ba mươi tết không thể trở về gia đoàn tụ người cũng sẽ cảm thấy tịch mịch thạch lâm suy nghĩ một chút như ninh chém sắt nói như vậy đi những thứ kia thực tập sinh cũng mau nghỉ vừa vặn có thể rút chúng ta mùa xuân trong lúc không buôn bán bất quá theo số mười hai đến hai mươi lăm số trong lúc gia tăng sản phẩm tiêu thụ không hạn chế bán chỉ cần nhân viên có thể bận rộn tới có thể bán bao nhiêu thì bấy nhiêu các bộ môn chuẩn bị một chút đồng thời công ty mạng lưới tiến hành công bố tin tức mùa xuân trong lúc không buôn bán muốn mua thì phải sớm một chút mua bộ tài nguyên nhân lực an bài xuống nhân viên chức vụ nhàn hạ nhân viên có thể đến một đường hỗ trợ sở hữu nhân viên bao gồm kia nhóm thực tập sinh mười mấy ngày nay hết thể án gấp đôi tiền lương kế toán t sẽ để cho chúng ta cuối năm điên cồn g một cái nhìn có thể bán bao nhiêu hoa hồng mọi người nghe xong đều cảm giác bầu không khí có chút khẩn trương như chiến đi trước rút giao c h ư ơ n g nỏ đây chính là quan hệ đến công ty năm tiêu thụ thành tích như bận rộn ai cũng không dám bảo đảm chính mình ngành không phạm sai lầm ra điểm sai tổn thất cũng không phải là tiểu tiền khả năng hơn trăm triệu ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này các vị cấp cao nghe xong lòng bàn tay đều lau mồ hôi một cái thạch lâm dừng lại một chút nói còn nữa bộ tài nguyên nhân lực thông chi một chút ngoài tỉnh về nhà nhân viên sớm một chút đặt vé phi cơ phòng chừng hiện tại cũng không tốt đ ặ t phiếu công ty cho thanh toán xa lộ phí không cần chờ đến đến gần cuối năm lại đ ặ t phiếu l i ê n đại niên 28 bắt đầu nghỉ mùng 8 chính thức đi làm dự định ra ngoài du lịch sớm một chút ăn bài ta xem năm nay các ngươi đều không có gì thời gian ra ngoài du lịch công ty hứa hẹn một năm trong ngoài nước lần thứ hai mấy ngày nay các ngươi cố gắng ăn bài ghi danh một chút đi theo lần đầu tiên sơ nhị chơi đùa đến mùng 7 trở lại đều được chuẩn bị bao máy bay liền chuẩn bị sẵn sàng thủ tục những thứ này thiết lập đến vậy được đoạn thời gian quốc nội đợt thứ hai mở rộng cửa hàng hàng chờ năm sau lại bắt đầu cuối năm cũng tương đối bận rộn quách tổng nói rằng ngươi bên kia tình huống công tác thạch lâm đem tương lai kế hoạch sau khi nói xong tổng kết xuống quay đầu hướng bên ngoài kiệt cười nói bên ngoài kiệt đứng dậy hướng thạch lâm túi người xuống sau đó ngồi xuống hồi báo lão bản ta bên này chủ yếu phụ trách đoạn thời gian trước công ty du lịch kêu gọi đầu tư công việc trước mắt tài liệu khảo hạch đã hoàn thành sở hữu thông qua công ty cũng có thể thỏa mãn kêu gọi đầu tư yêu cầu hơn nữa đã phát ra chính thức kêu gọi đầu tư xa lộ mời hoa ít kiến trúc công ty hữu hạn hoa ít cục đường sắt e r ờ thành đường cầu xây dựng công ty cổ phần chờ đều là kiến trúc xí nghiệp top 20 cường trung quy mà nói khu du lịch thiết kế phần lớn vì nước bên ngoài thiết kế đơn vị kiến trúc xí nghiệp chủ yếu là quốc nội cũng vậy chúng ta quốc nội kiến trúc xí nghiệp thực lực hay là mạnh vô cùng đặc biệt là đường cầu phương diện này đương nhiên cũng có đ ầ u hũ cặn bã công trình cũng không ít cái này phải nghiêm khắc nắm chặt đặc biệt là tại hiện trường giám sát khối này phải nhiều tầng trồng chéo tiến hành lẫn nhau giám đốc thiết kế đơn vị vẫn là nước ngoài công ty mạnh hơn một chút chủ yếu vẫn là chúng ta quốc nội đám người này nhảy không ra thông thường suy nghĩ thạch lâm gõ bàn một cái có chút than thở quốc nội những thứ này đơn vị không có ý chí tiến thủ cũng không thể trách hắn không chọn bọn họ nhà cho dù hắn đều ưu tiên chống đỡ quốc nội xí nghiệp sau đó giơ tay lên tỏ ý bên ngoài kiệt tiếp tục hồi báo công ty sản phẩm danh tiếng tiến một bước mở rộng khu vực điểm này theo tiêu thụ tình huống có thể được biết thâm thị hải thị liền phần lớn người ngoại quốc đến cửa tiệm hiện trường xếp hàng mua thông qua điều tra phần lớn là đặc biệt từ nước ngoài ngồi máy bay tới mua còn phần lớn người trong nước bán trao tay đến nước ngoài tiến hành mua đi bán lại bán so với quốc nội quý gấp mấy lần hơn nữa cũng không đủ cầu mỗi ngày mấy trăm ngàn chi mạng lưới đặt hàng không tới nửa giờ liền bị đoạt hết dù là đến cuối tuần g i a tăng lượng cũng nhanh bán sạch bên ngoài kiệt hồi báo cái này liền đặc biệt hưng phấn mặt may hớn hở lão bản ta nghĩ kiếm người ngoại quốc tiền mới cực kỳ có sức không biết lúc nào có thể mở mang nước ngoài thị trường ha ha nước ngoài thị trường tình huống tương đối phức tạp chờ năm sau đem thị trường quốc nội hiểu rõ rồi nói sau người ngoại quốc vội vã mua an vị máy bay đến chúng ta quốc nội đến mua không được sao mà nói thật ta còn thực sự không muốn bán cho người ngoại quốc bất quá ta cũng không muốn cùng tiền gây khó dễ các ngươi nhìn đây đều là bọn họ đưa tới cửa cho chúng ta làm thịt chúng ta bán sản phẩm không cầu người. cầu thạch lâm nghĩ tới đây cũng tự luên xuống lũng đoạn sản phẩm chính là tốt gì đó nước ngoài lũng đoạn pháp cút sang một bên đi g â y gớm ta không tới nước ngoài bán đương nhiên đây chỉ là lời vô ích mà thôi thạch lâm sớm muốn đem hoa hồng bán được nước ngoài đi rồi thế nhưng nước ngoài thị trường không tiện mở ra không có bối cảnh gì như thế lời nhiều cùng sản phẩm địa phương tài đoàn khẳng định đúng tay đương nhiên cũng có tới hỏi ý kiến nước ngoài công ty bất quá cho ra giá quá thấp không có đạt tới hắn dự trù giá cả thị trường quốc nội còn không có b a o h ò a công ty vẫn còn mài cùng kỳ đủ loại làm việc đều chưa chuẩn bị xong muốn mở mang nước ngoài thị trường chỉ có thể bất đắc dĩ đợi năm sau nhìn tình huống thạch lâm nghĩ tới đây cũng bất đắc dĩ tạm thời buông xuống nước ngoài thị trường hỏi thăm cái khác tài vụ tình huống như thế nào bên ngoài kiệt báo cáo tháng m ộ ư ơ i hai buôn bán thu vào cùng tháng m ộ ư ơ i một ngang hàng chủ yếu vẫn là chúng ta k h ô n g chế xuất hàng lượng đ ề u ổn định tại nguyện tiêu thụ hai mươi tỷ tăng giá trị tài sản thuế là lớn nhất một khối Bói mỗi giao cái, mỗi mỗi giao cái. Mỗi tiệm ngay tại 7%, năm một một một chỗ tháng thuế thu tháng tháng doanh nửa dẫn ngay 14 10 ức, ức, cửa đầu đều 5%, lão à nhà giàu. nạp nhọn sắc l bản thật ra thì nói chúng ta này sản phẩm vốn là tính nông sản phẩm tăng giá trị tài sản thuế nên thấp một chút c h u n g quy cũng không có đi qua lần thứ hai gia công công ty cũng ở đây tranh thủ lui bộ phận thuế cùng giảm thuế ha ha cái này ta cũng biết bất quá người ta bảo chúng ta như vậy kích thuế cũng không cách nào cũng còn khá không ấn thuế xa xỉ nộp thuế nếu không vậy càng tăng thêm thạch lâm cũng bất đắc dĩ trả lời tận lực tranh thủ giảm thuế đi thuế doanh thu cố định năm phần trăm không có cách nào giảm bất quá chúng ta giao nộp nhiều như vậy thuế cũng hẳn công khai đừng làm người tốt bị người mắng thạch lâm cũng không thích những thứ kêu bình xịt nói ss công ty kiếm nhiều tiền như vậy không có làm gì c ố n g hiến thạch lâm có thể không phải là cái gì sống lôi phòng giao nộp nhiều như vậy thuế đều khiến dân trên mạng biết rõ cao điều làm việc đê điều làm người là hắn phong cách bên ngoài kiệt không khỏi đưa ra ngón cái nói hh ắ c ắ c lão bản chính là không khéo cái khác chi tiêu cũng không ít nhân viên tiền lương đều là đầu to mỗi tháng cộng thêm công ty phụ trách đóng thuế năm tiền bảo hiểm trợ cấp đều có hơn ba vạn trong đó tiền ăn tết chợt đều chiếm một lớn tỷ lệ thực phẩm vật chất mua sắm kinh phí hoạt động làm việc đ ồ dùng t r ờ tiền điện nước xe cộ vận doanh chi phí kém lộ phí, chiêu đái phí, chiêu chờ đái bên u nhiều, n bán ngược không đương n chi phí h lại i loại i trừ t ề ngoài mướn bên n tiền mướn đều theo năm giao.、Bên、ngoài đều mướn năm Bên chủ yếu là công ty du lịch thăm dò phí chuyên gia hỏi ý kiến phí l i ệ p đầu công ty tuyển mộ tiền ủy thác khảo hạch nhân viên chiêu đ á i phí cùng qua lại vẽ phi cơ trước mắt tổng cộng bỏ ra 625 trăm ộ t vạn tháng 12 t ổ n g cộng chi tiêu 1.054 7.247 n tám nguyên lại khấu trừ thuế doanh thu cùng tăng giá trị tài sản thuế kết dư ước một trăm bảy mươi lăm ước ừ chi phí cũng không ít nên hoa liền hoa nhưng đừng lãng phí d i ệ n sạch lấy trộm công ty tài chính ngọn n g u ồ n bảo đảm tài chính an toàn mặc dù mỗi ngày tài chính đều vào hắn bí mật kia tài khoản nhưng là được nhắc nhở một hồi những công ty khác nhân viên tự mình tham ố công khoản tình huống cũng không ít thạch lâm cũng cần phải cho bên dưới người đánh xuống dự phòng t r ư m bất quá có thể di chuyển công khoản chỉ là hôm đó chưa đánh vào thạch lâm bí mật t r ư ơ n g mục trước hơn nữa mỗi một cửa tiệm quản lý đều tách ra vô pháp tài chính tập trung nếu có tổn thất đương nhiên cũng sẽ không nhiều mặc dù trước mắt chưa phát hiện nhưng cũng không đại biểu tương lai không có bất quá ss công ty nhân viên đều biết công ty cho tiền lương quá phong phú phòng chừng cũng không có cái kia co ăn trộm tha m ẫ công khoản ý niệm tính không ra tiếp theo những trung tầng khác cũng đúng làm việc tiến hành hồi báo cũng làm ra tương lai làm việc kế hoạch trung quy mà nói công ty phát triển tốt đẹp không có gì đại ma bệnh thạch lâm cuối cùng tiến hành tổng kết nên khen ngợi khen ngợi phê bình phê bình đều là một ít vấn đề sau đó nhấn mạnh học tập xí nghiệp văn hóa tăng cường đoàn thể lực hướng tụ lực hướng tâm cùng sức chiến đấu cấp lãnh đạo muốn làm gương tốt phát huy điển hình dẫn đầu tác dụng cuối cùng chỉ ra bán giảm giá hoạt động công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt đánh tốt cuối năm cuối cùng một dựa vào hội nghị tiến hành sắp tới ba giờ mặc dù mỗi cái hồi báo đều rất ngắn gọn giống nhau tồn tại kéo dài có chút hình thức đồ vật không nói thật đúng là không được bất quá về sau có thể giản hóa là tốt rồi chút ít chương một trăm bốn mươi lập tức ôn tình cầu khen thường đặt càng năm chục ngàn chữ hội nghị xong sau thạch lâm đi xem xuống hồ cạ nhìn một chút thời gian cũng đến bữa trưa thời khắc gọi điện thoại kêu đầu bếp cầm mấy chậu lớn cơm một thùng lớn đậu nành dịch cùng rau cải đi lên bắt đầu cho là lão bản ăn đây đều đem đầu bếp sợ hết hồn bất quá nhìn đến hồ cạ nhất thời biết giống vậy bị sợ ngây người bình thường người này đều là tại trên đảo nhỏ chính mình tìm ăn thạch lâm bắt đầu còn tưởng rằng người này chút ít ăn không quen những thứ này tinh ăn đây bất quá nhìn hắn ăn nồng nhiệt cũng yên lòng thạch lâm ăn cơm trưa trở lại phòng làm việc phê duyệt g ử i văn kiện trung quy rất nhiều văn kiện không phải nói trên mạng phê duyệt là được vong nhóm rất dễ dàng xuất hiện sơ xuất trọng yếu văn kiện nhất định phải hắn tự mình chữ ký mới có hiệu lực đây cũng là làm lão bản bất đắc dĩ dù là bỏ quyền giống nhau có chuyện làm trừ phi cái gì đều không để ý chuyên tâm làm việc thời gian qua rất nhanh vẫn bận rồi ba bốn tiếng mới nhóm xong v ă n kiện nhàn nhã đi xuống nằm ở bên cửa sổ sắt đất ghế xích đu phẩm thưởng thức t r à thưởng thức xuống phong cảnh thành phố dưới lầu rộn rịp đám người qua lại không dứt xe cộ cùng với lộn xộn hấp dẫn lâu vũ đều chướng hiện ra cái thành phố này p h ồ n hoa thạch lâm không quá vui vẻ thành thị huyên áo bất qua ở tại gia lâu bây giờ nhìn một chút cảm giác cũng không tệ lúc trước chưa từng nghĩ qua hắn có thể nhàn nhã tự nhiên tại sang trọng trong phòng làm việc bên trong làm việc hơn nữa nhà này tầng bốn mươi cao ốc vẫn là chính mình Cao Úc bốn nhà g t lớn cao mười tầng thật ra thì cũng không cao thạch lâm đã từng nghĩ tới xây một cái nhà c h ố n g trời cao úc ít nhất năm trăm m cao có thể ở toàn cầu đứng hàng đầu bất quá xây dựng rất tốn thời gian chỉ có thể chờ đợi làm xong công ty du lịch làm việc sau tài năng cân nhắc chuyện này một mực ngơ ngác ngồi lấy nhìn cho đến mặt trời chiều ngã về tây chân trời đỏ rực tầng tầng lớp lớp mây trắng bị chiếu kim quang lan tan càng gần chân trời càng thêm đỏ bừng mà càng xa rời chân trời bầu trời càng lộ ra xanh thảm nhìn đến mấy đoá mây trắng phiêu hướng chân trời nhưng xa xa theo không kịp kia chân trời quan huy cũng không biết rồi bao lâu một vệ màu đỏ sấm dư huy bao phủ ở chân trời chân trời từ từ trở nên l tối đây là màn đêm bông u xuống mà chính mình phiền nao đã sớm theo mây trôi phiêu tán dưới lầu xe cộ chậm chạp lưu động sáng lên màu vàng kim ánh đèn như đ o m đóm bình thường theo một cái phương hướng lưu động tại hoàng kim trên đường lớn chính mình tòa cao ố c này lên đèn nghe ông cũng lộ ra màu sắc sặc sỡ tầng bốn mươi cao ố c ở chung quanh phổ biến hai ba chục tới tầng đặc biệt lộ ra trói mắt nhìn thời gian một chút lúc này mới sáu giờ suy nghĩ một chút cũng phải mùa đông ban đêm tới nhanh hơn bất quá cũng khó hôm nay nắng ấm nằm một buổi chiều cảm giác thật là sảng k h o á i nha bất quá suy nghĩ một chút bạn gái hẳn là tan lấp đi này tiểu tuyết là ta hh ắ c ắ c nhớ ta chưa nha không nghĩ nha ta thật đau lòng nha ai ta đây vô ích đến e giờ thành tới nết gì đó gọi ta lập tức đi tới nha ngươi không phải là không muốn ta à nha nửa giờ không tới không để cho ta lên chủ ăn nha thạch lâm nguyên bản trêu chọc nàng vài cái kết quả bị phương pháp trái ngược cười khổ vẫn là thật sớm đi nha nếu không tối nay thật không có thể hưởng thụ một phen thật bực bội nha hô cạ đừng bối rối đi trễ nữa ngươi liền ăn đến r ồ i nhìn đến hổ cạ giống vậy nằm ở bên cửa sổ nhìn bóng đêm phỏng chừng cũng là lần đầu tiên thấy cảm giác vô cùng hiếu kỳ một cái một con ngựa mới ra thang máy tụ tập ở đại sảnh nói chuyện phiếm công ty nhân viên nhìn đến lao bản dắt toàn thân trong suốt đỏ bừng ngựa đều sợ ngây người tới không vội hỏi hậu lao bản gần người nhìn một chút thạch lâm đã nhảy lên thân ngựa lộc ộc lộc ộc đã chạy xa tựa như một bó hổ cạ biến mất ở trước mắt ồn ào ông chủ khỏe đẹp trai nha ta nói hết rồi buổi sáng lao bản tới công ty thì là cưỡi ngựa con ngựa kia đẹp không không có lừa các ngươi đi lão bản thật ngạo mạn nha làm người khác còn đang là một chiếc xe hơi nhỏ một lúc lão bản đã lái lên ba triệu đại buôn rồi làm người khác còn đang là có thể mò xuống xe thể thao liền phi thường đắc ý lúc lão bản xe thể thao đều tốt mấy ngàn chiếc đ ê m chúng ta vẫn còn xe bm nút thể thao lên dương dương đắc ý lúc lão bản đã cơi ư chân chính bảo mã có lẽ nói không chừng chúng ta có thể ngồi lên l á o bản máy bay tư nhân lúc l á o bản khả năng đã nhảy lên bay trên trời thần thú bay lượn tại lam thiên bên trên rồi chặt chặt chúng ta tư tưởng vĩnh viễn theo không kịp l á o bản tiết tấu nha càng không cần phải nói đổi u kịp nết ha ha đó là chúng ta có thể đi theo l á o bản sau l ư n g lính hót nha không phải nói có thể ăn ngựa màu xám đều khá vô cùng nết l á o bản định bợ thật đúng là không chụp được chúng ta l á o bản vậy thì thật là khiêm tốn đủ lẳng lơ ta đối lao bản kính ngưỡng giống như trường giang nước thao thao bất tuyệt lại giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản trong đám người một tên nam nhân viên nói miệng lưỡi lưu loát k i a kính ngưỡng thần vận làm người vừa nhìn liền giống như một cái tiểu tùy tùng một tên khác trẻ tuổi nhân viên cũng nói lao bản tự có lao bản phong thái chúng ta phạm nhân làm sao có thể hiểu thấu đáo đây ta cảm giác được l a o bản chính là ta trên đỉnh đầu thần linh mỗi khi ta mê mệnh tại đại dương mênh ngông không biết trở về lúc lão bản cũng có thể cho ta chỉ rõ phương hướng là hắn để cho ta nhân sinh không hề mê mang là hắn để cho ta con đường đời thuận gió là hắn để cho ta nhân sinh tràn đầy kỳ tích chúng ta chính là lão bản thành kính nhất tín đồ lão bản chúc chiếu thiên hạ mắt tinh ngàn dặm mưa móc chúng sinh t r ạ c h bị m u ô n phương để cho ta cảm nhận được xã hội này vĩ đại hắn lại nói giống như trong đêm tối đâm rách bầu trời đ ê m tia chớp lại tốt so với xé ra mây đen ánh sáng trong nháy mắt để cho ta như uống cam lộ để cho ta rõ ràng vĩnh hằng chân lý ở cái thế giới này là tồn tại tích xem ra các ngươi vẫn là không có cảm nhận được lao bản lợi hại nha không sợ các ngươi nhạo báng nguyên lai ta chính là trù nạt hơn nửa phần chúng quân vị thoát đã sớm một tiết ngàn dặm hắc hắc các ngươi biết thế nhưng mỗi lần nhớ tới lắng nghe l á o bản t h ầ n âm giống như x é t đánh ngang hai thể hồ còn đính thật giống như cho ta đây cộng thêm hồng hoang lực để cho ta đây nàng dâu muốn ngừng cũng không được ô k các ngươi không biết cũng còn khá lao bản vừa nhìn liền bừng cha được biết ta công lực nhỏ không dám nhiều chuyển công lực nếu không điên nhưng là ta nhết ha ha ha nghiêu ngươi so với lão bản còn nghiêu hừ các ngươi đám này nam nhân viên thật là không đứng đắn lão bản vốn chính là một vị cái t h ê anh hùng ta hiểu rõ một ngày hắn sẽ mặc lấy kim giáp thành y cưới thần thú đạp ngũ thải t ư ở n g vần tơi cứu vớt chúng ta những cô bé này tích trong đám người một tên nữ nhân viên khịt múi coi thường nói hắc hắc đó là người đó là đoán chúng mở đầu thế nhưng không có đoán chúng phần cối u l ã o bản đã co vừa ý người ta xem tiểu mỹ ngươi hay là theo ta đi tiểu cường ngươi nghĩ muốn chết phải không cẩn thận ta theo lão bản hồi báo ngươi anh minh sự tích hh c là ta chưa nói qua tiểu mỹ đồng chí đó là chúng ta công ty đẹp nhất mỹ nữ đông đảo nhân viên đều tại khoác l á c cách rắm không chút nào hà tiện dâng lên đầu gối mình đắp thạch lâm cũng không biết hắn nhân viên tại c h ụ hắn bị mợ hắn hiện tại chính là hỏa đều đốt lên hắn cái mông nếu như bị bạn gái mình xử phạt ngược lại là dâng lên đầu gối mình á p quỳ mặt bàn là nhết đội ngũ như một bó lóe lên ngọn lửa chạy trốn tại bầu trời đêm những người chung quanh đều bị một màn này sợ ngây người tới không gấp c h ụ p hình đ ỗ n g nhiên biến mất ở đầu đường một lát sau thạch lâm đi tới lao m ư ơ n phòng mới vừa gia nhập đại môn đã nghe đến một trận mùi thịt thân ái ta tới hở à à à ồ thật là thơm an ngon thật hì hì kinh hỉ đi đây chính là ta lấy tay thức ăn ngon sao đậu phộng bạn hương là t h â m lại thịt không tệ chứ tô anh tuyết nhìn đến thạch lâm vừa vào phòng bếp tới liền không tránh khỏi kẹp hai cái ăn trong lòng tự nhiên vui sướng thật đúng là sợ hắn ăn không quân đây ừ bất quá vẫn là không con nàng dâu ngươi hương thạch lâm từ phía sau ôm lấy bạn gái cảm giác kia lâu gặp thanh hương không tránh khỏi hít thở sâu ngửi một cái kia mái tóc ô kìa ta còn đang làm thức ăn đây món ăn cuối cùng á tô anh tuyết thận quái một hồi bất quá cũng không phản kháng hưởng thụ kia ôm ấm áp chi tình mấy phút sau đơn giản ấm áp một lạc một chay bày trên bàn hai người vừa ăn vừa nói chuyện tiếng cười vui đều một mực tràn đầy ở bên trong phòng tiểu tuyết ngươi như thế đột nhiên nghĩ học kỹ thuật nấu nướng tới ha thạch lâm có chút kinh ngạc thời gian lâu như vậy còn thật không có hưởng qua nàng thủ nghệ xem ra cũng thực không tồi lúc đầu thật đúng là sợ ăn đến một nhóm mới ăn đây khánh khách ta không phải đã sớm nói với ngươi mà mỗi ngày làm cho ngươi đồ ăn ngon tích đem ngươi dưỡng no căng nếu không ngươi thật đi ra bên ngoài ăn t r u m n g ế p ha ha làm sao biết chứ chúng ta nàng dâu làm đồ ăn đó là có khác một hương vị cái này kêu nhu tình như nước một đạo khác kêu dịu dàng tham thiết ta chính hưởng thụ tới không gấp đây đến lao bà ta sẽ cho ngươi thêm điểm liệu hôn một cái thêm điểm đường thạch lâm cười ha h a trong lúc bất chợt dựa vào hôn một cái ô kìa miệng đầy dầu một hồi đơn giản bữa ăn tối hai người chơi đùa vừa ăn chính là bỏ ra so với bình thường nhiều hơn nửa giờ tiểu tuyết đừng r ử a chén á trở lại lại tẩy ta mang ngươi ra ngoài đ ờ m ỡ ớ n thạch lâm nhìn có chút lộn xộn cái b à n không lấy là đạo kéo bạn gái đến sân tới ồ đây là ngựa mới vừa rồi ở trong phòng cũng không có chú ý thật là đẹp nha ngươi không biết cưới ngựa đến đây đi tô anh tuyết mới vừa bước ra môn bước vào tiền viện đột nhiên nhìn đến nằm trên đất đỏ bừng trong s u ố t ngựa tại trong buổi tối lộ ra càng thêm trói mắt thật sự có đẹp ừ ta từ trong nhà cưới qua tới nhà đi thôi hai người đi tới sân đem cửa khóa kỹ thạch lâm ôm tiểu tuyết lên ngựa sau đó chính mình nhảy lên ngựa để cho nàng tựa vào chính mình trong lồng ngực têu một tiếng một con ngựa nâng hai người chạy hướng hẻo lánh ngoại ô hồ cả chậm rãi chạy chậm tại người đi đường lên lập tức hai người đều không cảm giác được lắc lư thanh phong từ từ phất qua gương mặt thật là thần thanh khí sảng mà thạch lâm ôm kia tinh tế eo ngửi xuống kia ngạo nhân lên vây cảm giác dưới người kia hấp dẫn đầy đạn m ụ cảm đều có chút ý nghĩ thất thường tô anh tuyết cũng cảm thụ xông vào núi tới hơi thở nam nhân mặc dù đã sớm phát r ắ c đến sau lưng kia khắc t h ư ờ n g trên mặt đã sớm đỏ rực cũng còn khá ven đường cũng không có người đi đường cho nên cũng không có phản kháng không tránh khỏi ân ân ngâm hử hơi hít mắt có chút m ê ly. một lát sau đi tới đường xi măng phần cối u đó là một chỗ tử lộ nhìn khắp nơi thật sự không người xa xa ánh đèn cũng xa xa thạch lâm không kịp chờ đợi ôm lấy tô anh tuyết xoay người hai người chính diện đối diện ôm chặt e o hung hãn túi đầu hít một hơi rất lâu sau đó hai môi không biết cách ra bao nhiêu lần lại khép lại cánh rừng miệng ta môi thật giống như sưng đều tại ngươi hắc hắc đau không việc gì ta hôn lại hai cái là được rồi tạm biệt hiện tại mùa đông buổi tối s ư ơ n g nước đều có chút lớn chúng ta áo khoác đều có điểm ư ớ c trở về đi ừ hồ cạ đi thôi theo đường cũ tuyến trở về thạch lâm đã sớm phát giác hai người ngược lại lãng mạn rồi nhưng trả giá thật lớn chính là quần áo có chút lạnh như băng đều phủ thêm một tầng xương trắng mặc dù hắn không sợ lạnh nhưng còn có chút bận tâm tiểu tuyết cảm mạo bị lạnh tới nhàn nhã trở về lúc ngựa chạy nhanh tô anh tuyết ra tại lập tức cảm giác đằng v â n giá vũ giống như càng là hưởng thụ hai người kia v à chạm ấm áp cảm giác chương một trăm bốn mươi mốt nhu tình như nước e giờ thành mùa đông sáng sớm càng là sương mù nồng nặc mặc dù không có bắc phương ngày đó đông địa liệt cảnh tượng đến gần không độ nhiệt độ cùng ướt lạnh không khí vậy cũng là người cảm thấy tí ti lạnh giá càng thêm khó chịu thạch lâm đã sớm tỉnh lại bất quá nhìn trong ngực y nhân còn đang ấm áp trong chăn ngủ say lấy một đầu tóc đen như vân phô tán ánh mắt vạch qua nàng còn bướm hơi khế bình thường con con lông mi đỏ thắm như như anh đào môi hồng cuối cùng rơi vào không cẩn thận phơi bày bên ngoài trắng non vai hô hấp căng thẳng hơi hơi ngổn ngang n u hòa tơ tằm quần áo ngủ rộng mở lộ ra trắng tinh như trâu nhũ bình thường da thịt không tránh khỏi đến gần thở sâu thở ra một hơi thật là thơm sinh hoạt thật là quá mỹ hào á. ngoài cửa sổ sớm sương mù tràn ngập đi nơi nào đều không phương tiện còn không bằng nằm nghiêng thưởng thức kia ưu mỹ đường cong gì đó phiền nao đều hoàn toàn không có thời gian từng giờ từng phút chạy đi qua nắng sớm xuyên t h ấ u sương mù bắn vào cửa sổ bên trong vẩy vào mềm mại trên giường tại bóng loáng tơ tằm bị chiếu rọi tô anh tuyết lộ ra càng thêm siêu phàm thoát tục đôi mắt cũng từ từ mở ra nhìn trước mắt nam nhân trên mặt lộ ra nhàn nhạt má lún đồng tiền tự nhiên cười nói ngươi đã tỉnh lại lúc nào ừ ta bình thường đều tỉnh sớm nhìn ngươi ngủ thật đẹp đều không muốn quấy r à y ngươi các ngươi không phải đã nghỉ mà nghỉ thật là sớm nha một mùi thơm phun về phía chính mình thạch lâm ôn nu vớt ve kia thanh tú đẹp đẽ mũi lương tiếu đạo tô anh tuyết hướng thạch lâm nhích lại gần nói ừ chúng ta năm thứ ba đại học giờ học thiếu ngày hôm qua mới vừa thi xong năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học phòng chừng còn muốn mấy ngày mới thả giả nếu không phải ngươi tới ta khả năng đều về nhà h ả vậy ngươi nghỉ muốn làm cái gì chưa rời đến năm còn có hơn mười ngày đi nếu không ngươi đến nhà ta hết năm chứ ta sợ ta quá nhớ ngươi thạch lâm kéo xuống bạn gái trả lời tô anh tuyết ngẩng đầu lên có chút ngoài ý muốn trở về nhà ngươi hết năm cánh rừng cái này không tốt lắm đâu nào có ba mươi tết chạy đến người ta hết năm ta đây cha mẹ qua ha chẳng phải là quá cô độc nha thạch lâm thầm nghĩ rồi xuống cảm thấy bạn gái nói có đạo lý trả lời ừ là ta quá vĩ k ỷ kết hôn rồi cũng còn khá hi hi không việc gì chứng minh ngươi nghĩ ta mà ta thật cao hứng ngươi lại chuẩn bị trở về mà mới đến không có mấy ngày đây bất quá ta ngược lại có thể cùng nhau trở về với ngươi ngây ngô đoạn thời gian bất quá đến đêm ba mươi ta thì phải trở lại nha thật ra thì ta cũng sợ chính ta ở tại gia quá nhớ ngươi thật không biết như thế nào qua đây cánh rừng ngươi nói ta là không phải cũng quá ích kỷ có chút không hiếu thuận cha mẹ đâu tô anh tuyết có giúp rồi xuống ôm thạch lâm có chút c u ố n q u ý làm sao biết chứ cái này rất bình thường nói rõ chúng ta rất yêu nhau nha đúng rồi tiểu tuyết cha mẹ ngươi gần đây như thế nào đây bình thường gọi điện thoại đều không hỏi ngươi chuyện này ừ ta bình thường đều hôm sau về nhà có xe dễ dàng hơn từ lúc ngươi mượn phụ mẫu ta năm triệu ba mẹ ta gần đây ngược lại bận rộn nhận thấu đất mua dụng cụ m ờ i người còn đặc biệt đến ngoại địa đi thủ kinh đây phòng chứng bắt đầu dưỡng gà được năm sau hiện tại cũng đang làm công tác chuẩn bị có chút lo âu sợ không làm tốt thoáng cái cửa hàng lớn như vậy bất quá ta ba mẹ thật cao hứng đặc biệt cảm giác có cảm giác thành công những thứ kia việc đồng áng cũng vung xuống không làm thân thể cũng tốt hơn nhiều cánh rừng cám ơn ngươi tô anh tuyết vừa nói vừa nói tựa vào thạch lâm trên ngực thạch lâm cười cười nói ngu ngốc c ả m ơn ta làm sao đó cũng là ta hẳn làm lại nói cha mẹ ngươi cũng là ta tương lai thân nhân hôm nay ta cũng không chuyện nếu không cũng đi chuyến nhà ngươi đi thật nha tốt lắm ba mẹ ta bình thường đều là lại nhảy ngươi đây hay nói ngươi như thế nào như thế nào tốt khen ngươi cũng khoe trời cao rồi hừ ta đây thân nữ nhi đ á i ngộ đều không ngươi này tốt đây ha ha nói rõ ta là hảo nữ tế mà đọm dáng còn không có gả cho ngươi đây t ô anh tuyết nghe được cánh rừng kia dương dương đắc ý c ư ờ i để ô nhu truy tại hắn kia trên ngực hai người thu thập một chút bởi vì phải đi nhà gái ra lúc này mới nhức đầu h ồ ca đây cái này không thể nào c ư ớ i ngựa tới đặt ở trong nhà cũng không thích hợp vì vậy tìm mượn cớ trở về xuống phòng đem hỏa ảnh thu hồi không gian sau đó nhanh chóng đóng kín cửa thượng đình đặt ở bên ngoài tường r à o xe cánh rừng h ồ ca đặt ở trong phòng không có sao chứ t ô anh tuyết nhìn đến thạch lâm lại chạy đến trong phòng cho là nuôi ngựa đây thạch lâm lắc đầu một cái nói không việc gì hắn rất hiểu chuyện một hồi ta gọi là công ty người đến trở về trong thôn là được công ty mỗi ngày trở về ái tâm thôn xe hàng rất nhiều h ả vậy thì tốt tô anh tuyết nghe xong liền nổ máy xe đi cũng không nhiều do dự muốn đủ loại không hợp lý cũng không cần thiết đi truy cứu thạch lâm sau khi lên xe nhìn trên xe cũng không lễ vật gì vì vậy nói thuận tiện đến siêu thị mua chút đồ vật trở về đi mua chút trái cây là được lần trước mang về cái gì cũng không dùng hết đây ừ tốt đích xe bèn n h ỉ tại quầy trái cây d ừ n g một bên rồi xuống bên dưới bãi đá xe tùy tiện nhắc tới rồi bảy tám hỏng trái cây còn có một đống lớn quả làm ai gọi ngươi đừng mua nhiều như vậy ăn đều ăn không hết trong nhà bày đặt xấu không việc gì nhà ngươi không phải có tủ lạnh mà bày đặt đều không sao ghê gớm đưa người đi đi thôi xe bèn n h ỉ tại quầy trái cây lão bản cùng người bên cạnh hâm mộ xuống gào thét mà đi cũng không lâu lắm xe đã đến tô anh tuyết ra, xe độc nhất thanh â m cũng đem tô phụ tô ngẫu từ trong nhà kinh hỷ đi ra cha mẹ ta đã về rồi nhìn một chút ai tới nhà tô anh tuyết mới vừa dừng xe nhìn đến cha mẹ liền cao hứng hô ồ là cánh rừng h o a ta nói hôm nay chim khách kêu đặc biệt vang dội nói không chừng hôm nay nhất định là có quý nhân ngươi xem nay không đã tới rồi mà cánh rừng nhanh ngồi ta cho ngươi bưng t r ả khu lam lan nhìn đến thạch lầm kia mắt v ư ợ n g liền chợp mắt con cong miệng cười đều không đóng lại được thật là mặt mày hớn hở khanh khách mẫu thân người này hình dung tô anh tuyết cũng bị mẫu thân nàng tỷ dụ làm cho tức cười ha ha cánh dừng tới nhanh trong phòng ngồi bên ngoài lạnh lẽo tô phụ tô khánh cũng không có giống như láo bà của mình khoa trương như vậy chụp chụp thạch lâm bà vai cười ngây ngô nói thúc thúc a di đừng k h á c h khí trước tiên đem đồ vật mang vào thạch lâm mới vừa xuống xe liền thấy tô mẫu vui tươi hớn hở chạy tới tô phụ cũng đi theo phía sau cũng khách sáo nói mấy câu thuận tiện sau khi mở ra buồng xe khôn u đồ cánh rừng ngươi xem mỗi lần đều mua nhiều như vậy lễ phẩm tới lần sau đừng mua đều nhanh người một nhà nhết không cần khách khí như vậy tô mẫu nhìn chằm chằm trong xe đồ vật vui sướng nói hơi mặt béo lên cười giống như nở rộ đoá hoa ánh mắt đều híp lại thành một đường kia tay chân linh hoạt nhận lấy đồ vật tô phụ đứng ở một bên có chút bất đắc dĩ nhận lấy đồ vật nói tiểu lâm lần sau thật đừng mang nhiều đồ như vậy tới nếu không thúc thúc thật không hoan nghê ngươi n thạch lâm nhìn đến tô phụ sắc mặt có chút nghiêm túc bất đắc dĩ cười nói được lần sau nghe thúc thúc bất q u a những thứ này đi ngang qua thuận tiện tiện thể đều là ăn cánh rừng để cho nàng mẹ con mau lên ngồi cái này thì được rồi tô phụ mang theo thạch lâm đến trong đại s ả n h ngồi mình cũng cách hai ba thước nơi cái ghế ngồi lấy phải thúc thúc làm ăn chuẩn bị như thế nào ta nghe tiểu tuyết nói đều chuẩn bị thật lâu chương một trăm bốn mươi hai khu lam lan lo âu phải thúc thúc l a m ăn chuẩn bị như thế nào ta nghe tiểu tuyết nói đều chuẩn bị rất lâu rồi thạch lâm lần nữa nhìn rất đơn sơ phóng khách bất quá ngược lại rất sạch sẽ bàn trà ngược lại rất mới p h ò n g t r ừ n g cũng không mua bao lâu cái khác đều cái đều là cùng lần trước thấy như cũ p h ò n g t r ừ n g cũng không chịu tốn tiền kia thêm nhà mới cụ ừ chuẩn bị thêm một ít tốt chung quy thoáng cái đầu tư nhiều tiền như vậy nhận thầu đất trước mặt mấy ngày mới vừa cửa hàng xi、si、m a n g mặt cứng đờ cũng không sai biệt lắm cánh rừng đầu góc ngươi linh hoạt truyền thụ điểm kinh nghiệm cho ngươi thúc thúc đi ta có thời điểm đều hai đầu bối rối tô phụ suy nghĩ một chút cũng phải đồng thời đem trong lòng nghi vấn nói cho thạch lâm có lẽ coi như công ty lớn lao bản chim hòa bình một bộ tốt quản lý lý niệm thúc thúc ta đây chưa nói tới kinh nghiệm đi ta cảm giác được hiện tại nguồn tiêu thụ không lo rồi làm việc đều là chế định kế hoạch định xong tiêu chuẩn thi hành lực kế hoạch chính là để cho trong lòng có cái đo đếm mỗi ngày làm được cái nào chuyện công nhân an bài như thế nào đem khống chế độ tiến triển công việc như vậy cũng sẽ không xảy ra sai thạch lâm nhìn tô phụ nghe rất nghiêm túc nói tiếp tiêu chuẩn mà thông tục một điểm thật ra thì chính là định vị vấn đề chính là hẳn là dưỡng gì đó gà cái này các ngươi cũng không cần nhiều lo âu gì đó dưỡng thành gì đó phẩm chất cũng sẽ thu chỉ cần không phải cái loại này bệnh gà là được đối với công nhân mà nói chính là làm công việc gì hẳn làm đến cái dạng gì làm công tác đạt tới cái dạng gì mới tính hợp cách ta cảm giác được nhất định phải nói rõ ràng không muốn mở n h ạ t không rõ thạch lâm dừng lại hội suy nghĩ một chút lại nói thi hành lực thật ra thì chính là khó khăn nhất định cái dạng gì kế hoạch nên thi hành đúng chỗ hợp lý an bài bảo đảm mỗi một mệnh lệnh đều xuống đạt tới cụ thể cương vị người phía dưới có thể đúng hạn hoàn thành nếu như người phía dưới cũng có thể án ngươi suy tính hoa hoàn thành làm việc đạt tới hợp cách tiêu chuẩn như vậy đi xuống t o à người thể c ũ n sẽ không h loạn, dối ta đây p ơ ngươi. hơn n quản lý khả năng không nhất định thích hợp thúc thúc Thạch Lâm hoàn toàn dựa theo chính mình mấy tháng này quản tổng thỉnh tổng nữa nhớ năng g giáo, pháp hợp tập, khả thích thúc thúc Thạch theo học hiểu lý Lâm lý làm lại lực kết, kết, mấy trí tốt, việc, c ư dựa n công ty quản lý cũng g coi ty lý này nói một chút ta càng sáng suốt thúc thúc vậy mời người trong thôn làm rút bình thường làm việc liền nói thật tốt làm là được thật ra thì đến cuối cùng rất nhiều cũng không có hài lòng có chút cũng không có đúng hạn hoàn thành ai hương thân thật khó mà nói nha nếu như đem ngươi nói tiêu chuẩn kịp thời gian yêu cầu nói rõ rồi nếu như làm tiếp không được vậy chỉ có thể sa thải người như vậy cũng đã nói đi tô phụ nghe xong cảm giác thạch lâm nói phi thường có đạo lý chụp chụp cái hót thật giống như tỉnh nộ giống như hai người ở trong phòng khách trò chuyện một chút sự nghiệp lên chuyện đều là tô phụ hỏi thạch lâm trở về bên trong phòng bếp mẹ con một bên rửa rau vừa tán gấu khuyên nữ ngươi với cánh rừng có hay không cái kia ạ khu lam lan rửa rau kể con gái hỏi mẹ gì đó cái nào à nói ta tốt mơ hồ tô anh tuyết không biết mâu thân hỏi cái gì mặt đầy m ở mịt ai con gái a ngươi này suy nghĩ chính là nam nữ cái kia a biết chưa khu lam lan đến gần con gái lỗ thai đùng đùng nói một nhóm ô kìa mẹ vậy có nhanh như vậy mà ta là tùy tiện như vậy người mà tô anh tuyết bị hỏi cảm giác tốt ngượng ngủng đỏ mặt đều đến trên cổ rồi khu lam lan có chút kinh ngạc nói có phải hay không cánh rừng cái kia có vấn đề người trẻ tuổi này không giống a sinh long h o ặ c hổ giống như không phải rồi mẫu thân là ta không muốn ta còn đang đi học đây ngươi nghĩ như thế nào phức tạp như vậy a tô anh tuyết biết rõ mẫu thân nói cái gì cảm giác có chút buồn bực xấu hổ chính là ngươi là ta khuê nữ ta mới hiểu ngươi ngươi quá đơn thuần hiện tại người có tiền bên ngoài dưỡng mấy cái đều rất bình thường lại nói cánh rừng trẻ tuổi như vậy ta còn sợ ngươi chiêu hàng không tới n g ư ơ i xem ba của ngươi hừ còn chưa phải là bị ta chiêu hàng phục phục t h i ế p thiếp ta nói a sớm một chút kết hôn sinh con tương đối ổn thỏa nếu như bị những nữ nhân khác đoạt đầu chủ ngươi hải tử cũng chưa có thừa kế tài sản ưu thế khu lam lan càng nói thanh âm càng lớn nhìn đến con gái kia có chút buồn bực xấu hổ ánh mắt mới đem thanh âm ép nhỏ chút ít ai u mẹ ngươi như thế suy nghĩ nhiều như vậy làm gì cánh rừng sẽ không như vậy thương ta còn tới không gấp gì đó tài sản ngổn ngang dù là không có ta còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy thương hắn sao tô anh tuyết cảm giác mình mẫu thân lại tới đây chút ít ngổn ngang ý nghĩ bất quá vẫn là cố định tự quyết định ai ta đây là vì muốn tốt cho ngươi ta nhưng là bình thường chú ý hắn tin tức hắn cái kia công ty chuyên gia phân tích nói mặc dù trên mặt nổi hắn chỉ chiếm có mười phần trăm cổ phần còn có cái kia ái tâm thôn cũng chiếm giữ mười phần trăm còn lại tám mươi phần trăm ngoài mặt là nước ngoài cách bờ công ty nắm cổ phần nhưng nước ngoài những thứ kia nắm cổ phần công ty cũng không có ló đầu qua nói không chừng chỉ là cánh rừng một loại nắm cổ phần thủ đoạn mà thôi rất nhiều công ty đều làm như vậy nếu đúng như là vậy thì quá kinh khủng cái kia công ty một năm mấy trăm tỷ thu vào cánh rừng chỉ cần một hai năm là được thế giới nhà giàu nhất cũng có thể chặt chặt cánh rừng thật thấp điều ẩn nút thật sâu a khu lam lan một nói đến chỗ này số liệu mặt đầy tràn đầy vui sướng nụ cười thật giống như nàng có phần dáng vẻ chân chính kim cương vương láo ngũ không phải mấy trăm tỷ dù là bên ngoài mấy chục tỷ cũng không biết bao nhiêu nữ nhân muốn đưa tới cửa cho nên ngươi muốn kiểm định tốt nếu như cánh rừng bên ngoài lại tìm nữ nhân chẳng lẽ ngươi chịu rời đi nhìn đến con gái một điểm không đậu dùng khu lam lan liên tục g i à n dò ha ha mẫu thân lười nói với ngươi ném đến tiền bên trong đi rồi dù sao ta tin tưởng cánh rừng chuyên nhất tô anh tuyết biết rõ mình mẫu thân là cái gì tính cách có lúc chính là có chút ít tham tiền cho dù là muốn tốt cho mình nhưng mình cũng không muốn hướng phương diện này ngẫm nghĩ chép miệng cười nói ai ai ai ngươi sao không lắng nghe đây dù là cánh rừng chuyên nhất thế nhưng những thứ kia yêu tinh sẽ tự động leo lên chủ ảng a không cẩn thận làm một con tư sinh vậy thì hỏng bét ngươi xem trong tivi đều là như vậy khu lam lan liền biết rõ mình con gái vẻ mặt này liền căn bản không nghe lọt ai đều là nàng vội muốn chết trong nơi này tìm kìm con rể nha ném liền khôi hải mẹ hẳn là thức ăn xào rồi tô anh tuyết đều bị chính mình mẹ nói b u ồ n b ự c không nhường nữa nàng dừng lại thật không biết lại kéo lên ngày bất quá ám đạo suy nghĩ một chút ngược lại có đạo lý chính mình uống cái kia kêu, kêu cái gì ngọc dịch thay đổi chính mình lại suy nghĩ một chút hắn kêu người một nhà đều rất thần kỳ ai quản nhiều như vậy làm gì vậy không phải thì như thế nào không có vấn đề không có gì chuẩn bị thì đơn giản vài món thức ăn nhưng vài người vừa nói vừa cười bữa trưa ngược lại an phi thường dễ dàng khoai trá giống như người một nhà hòa thuận rung rung dáng vẻ bởi vì buổi chiều phải về ái tâm thôn sau khi ăn cơm trưa xong ngược lại không có trò chuyện bao lâu tô phụ tô mẫu cũng biết con gái dự định cũng không có ngăn cản khu lam lan vui mừng còn tới không gấp đây còn len lén cùng con gái giao phó chủ yếu đều là kêu con gái muốn đòi thạch lâm người nhà hài lòng về sau vào cửa liền dễ dàng nhiều hơn loại hình phân phó thạch lâm tô anh tuyết hai người đem xe lái về công ty kêu tài xế đưa hai người trở về ái tâm thôn đến trạng vạn tối hai người liền trở về đảo nhỏ chương một trăm bốn m i a thế ra hình thức ban đầu cầu đặt khen thưởng càng năm chục n ả n chữ xanh thẳm bầu trời treo một vần g minh nguyệt t r u n g quanh sao dày đặc giang đầy nhu hỏa ánh trăng t r á n h rượu tinh mang rất thưa thất dáng vẻ dàn mua ba người nhập làm một thể tựa như màu trắng bạc hoàng hôn rơi năm màu rực rỡ tiên đảo lên trên đảo kia lưu á n h màu sắc thải hồng mân tôi phát ra vầng sáng phủ kín thiên địa đ o m đóm n ế n k i a chấp tuyến còn có trên đảo đèn đường lộ ra ánh sáng tạo thành tỏa ra ánh sáng lung linh cùng kia hoàng hôn dung thành nhất thể tựa như không ngủ trên trời tiên cung gió nhẹ lướt qua cỏ ngọc kỳ hoa trợt lóe trợt lóe phảng phất cho trên đảo nhỏ bỏ ra trong suốt dạ quan phấn người tại thật xa là có thể nghe thấy được trận trận thanh hương cánh rừng đảo nhỏ biến hóa thật là lớn nha mấy tháng không thấy thay đổi đẹp ta nhớ được lúc trước cây này dễ cây đều không hiện tại kéo dài như thế dài đều chừng hai mươi thớt rồi tô anh tuyết lên bước vào đảo nhỏ lần nữa bị trước mắt cảnh đêm sợ ngây người rất nhiều cây s ắ c thực dài cao hơn càng khỏe mạnh giống như tô anh tuyết nói này gốc cây cây đa vây quanh to lớn nhỏ dài dễ cây trộp vào thật sâu trong bùn đất đan sen chẳng chịt dáng vẻ mấy thước dài ngàn vạn cái sợi dễ bung ô xuống rơi xuống đất rậm rạp lá cây tạo thành to lớn tàng cây đem đất mặt bao trùn nghiêm nghiêm tây đa còn không phải bình thường tây đa cùng trên đảo nhỏ cây cối giống nhau thân cây có chút trong suốt đều có thể nhìn đến thụ tâm bên trong lưu động chất lỏng trong suốt trong suốt tô h anh tuyết cảm thấy bên cây đèn đường ngược lại cảm thấy dư thừa ha ha cũng không biến h ó a bao nhiêu người mấy tháng không đương nhiên cảm giác biến h ó a lớn thạch lâm trong lòng vẫn là tương đối đắc ý trong mấy tháng này cũng có mấy lần lần nữa dùng ngọc dịch sửa đổi dù sao có phong vân hạch o tới đều dễ dàng hơn tiểu tuyết đến a ngồi xe mệt mỏi không nếu không trước nghỉ ngơi một chút ăn nữa cơm chứ thạch mẫu nhìn đến hai người xuống xe chạy ra cửa dắt tô anh tuyết tay nhỏ ân cần hỏi b à mẫu n g ư ờ i tốt một điểm không mệt đều là tài xế đại ca lái xe tô anh tuyết nhìn đến thạch lâm mẫu thân phi thường nhiệt tình được đến công nhận trong lòng cũng kích động không thôi ha ha tiểu tuyết đến nha mau vào phòng đi chúng ta mới vừa làm thức ăn ta đoán p h ỏ n g chừng lúc này cũng không kém đến nhà thạch kiên cũng đoán trước tương lai nàn dâu trên mặt cười ngây ngô nói bá phụ ông nội bà nội các ngươi khỏe các ngươi quá khách khí á tô anh tuyết vào phòng nhìn đến thạch lâm người một nhà hơi cưới người lễ phép cười nói thạch lâm ông nội bà nội đoán trước tương lai tôn tức càng là hết sức vui mừng bọn họ nhưng là càng muốn sớm một chút ôm t ặ n g tôn đ â y ba mẹ các ngươi như thế không sớm một chút t h ắ n nha nói không cần chờ chúng ta trở lại nóng đi nữa xuống thức ăn là được mà ghê gớm làm tiếp thạch lâm hôm nay về nhà trước cùng cha mẹ nói phải dẫn bạn gái về nhà cha mẹ mình sau khi nghe thật sự là cao hứng không được bá phụ bá mẫu ông nội bà nội các ngươi quá k h á c h khí cực khổ làm nhiều món ăn như thế tô anh tuyết nhìn mi mắt trước thức ăn bố trí thật sự là khen ngợi không nớt càng nhiều là cảm động sang trọng ngang ngược đỏ gỗ thật xoay tròn tròn bàn ăn đều có thể ngồi xuống hai mươi người cái bàn bên trong không trung trung gian có t r ồ n g mấy bội đạm nhã thanh hương h o a cỏ xoay tròn trên đài để hơn mười đạo thức ăn tinh xảo mà bày ra ở ngoài sáng cốt đồ đựng thức ăn bằng s ứ lên sáu lạc sáu làm ba canh mùi thơm thức ăn chẳng hẳn ra thật là sắc hương vị đều đủ nha một tầng trên bàn cũng bày có mười mấy loại mới mẻ ướt g á t trái cây mấy loại nước trái cây còn có mấy chai xa hoa rượu bồ đảo sở hữu hết thệ các thứ này ở đó cao mấy mét xa hoa thủy tinh dưới mặt điếu đỉnh lộ ra càng ra nha đến bất quá duy chỉ có chén đĩa lên dùng là c h i ế c đũa mà không phải dao nghĩa cũng có vẻ có chút hoàn toàn xa lạ dáng vẻ ha ha tiểu tuyết ngươi thích là được những thứ này đều là trên đảo chính mình loại liền gà đều là mình dưỡng nếm thử một chút này bạch chẳng kê đây chính là lượng quảng bên kia nói thức ăn ta cũng thử làm qua mấy lần cánh rừng cũng thích ăn nay gà bình thường này nhưng là tinh khiết rau cải có lúc còn ăn chung thảo dược một trăm phần trăm thành linh gà ha ha đây đều là cánh rừng ý đồ xấu bất quá mùi vị thật khá vô cùng ngươi đừng khách khí nha tự làm người một nhà ta sẽ không cho ngươi gắp thức ăn rồi thích ăn cái gì liền kẹp cái gì hoàng phượng mỹ nói đến những thức ăn này nơi phát ra thật cảm thấy buồn cười con mình không biết làm đến như vậy nhiều lộ tuyến bất quá ngược lại cũng bội phục nếu là ngoại nhân biết dùng đắt tiền trung thảo dược cho gà ăn phỏng chừng muốn tiên sách thạch lâm thành cựu bất quá đối với thạch lâm mà nói gì đó trung thảo dược với hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay chồng ra tới có thể tăng lên xuống mùi vị cớ sao mà không làm đây ừ thật ăn thật ngon bá mẫu ngươi làm đồ ăn thật tốt tô anh tuyết cầm lên trên bàn ấm khăn ăn xoa xoa tay sau đó xốc lên một khối nhỏ cửa vào nhẹ nhàng k h ẽ cắn thịt thật tươi non trơn cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thì gà tiểu tuyết tới điểm nước trái cây đi đều là thạch lâm g i à già chính mình làm trái cây cũng là trên đảo loại quá nhiều bình thường không ăn hết liền rượu b ù đảo đều là mình n ư ỡ n g cánh rừng nói so với kia cái nước ngoài gì đó tám mươi ba năm bổ kỳ ổ ập đều tốt hơi a hoàng phượng mỹ n g ó n tay vạch lên những thức ăn này mở ra trên bàn nước trái cây và một chai màu đỏ tím rượu ngã xuống một ly đưa cho tô anh tuyết mẹ là tám mươi ba năm l à phi bán tặc quý hết mấy chục ngàn một chai phía dưới rượu trong kho cũng còn có một ít bất quá còn thật không có r a r a cất tóc uống không nghĩ tới r a r a lúc trước n h ư u n g qua rượu đế làm lên đồ chơi này ngược lại cũng rất trâu r a r a đến cạn một ly thạch lâm mình cũng ngã chút ít nước trái cây đồng thời cũng cho bên cạnh r a r a rót một ly ta cũng không có lớn như vậy bản sự trái cây tốt hơn nữa hảo thủy chỉ cần cất rượu tài nghệ đi qua cũng có thể ủ ra rượu ngon nếu là tìm kỹ sư phụ giúp làm khẳng định tốt hơn một chút bất quá n g ư ờ i nói thế nào rượu bán mấy chục ngàn một chai thật đúng là thật là đắt lúc trước nghị cũng không dám nghĩ ta lúc trước n h ư ỡ n g rượu đế nhiều nhất bán bốn khối tiền một cân thạch lâm ra ra bị khen vui vẻ bất quá hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra bá mẫu thạch linh còn không có n g h ỉ sao cũng ô người a y trận n h u hỏi tới ta ngược lại nhớ lại cánh rừng nhanh mở tv đế đô một cái đài nha nghe nói có truyền trực tiếp ô kìa hay là để ta đi hoàng phượng mỹ hôm nay chỉ mới nghĩ khởi nhi tử mang bạn gái trở lại ngày hôm qua còn gọi điện thoại cho con gái đây nói vào trận chung kết rồi có thể sẽ có truyền trực tiếp nhắc tới cả nước sinh viên quần vợt thi đấu tranh giải cũng đã rất bình thường thể dục tranh tài nói có thể lên trực tiếp truyền hình thật sự phi thường khó khăn năm trước cử hành tranh tài hiện trường nhìn người xem thật sự không nhiều bất quá năm nay ngược lại không giống nhau bởi vì có được thạch linh tham gia trận đấu theo 16 cường trận đấu bắt đầu p h ạ m la tồn tại nàng tranh tài toàn trường đều đầy áp vẽ vào cửa đều cùng không đủ cầu video tranh tài điểm kích dẫn đầu c à n g là bốc lửa năm nay trận chung kết là an bài tại bắc dê thể dục quán cử hành đế đô đài truyền hình cũng phát giác được đây là một cái cơ hội làm ăn lợi dụng thủy quân gieo rắc tin tức chuẩn bị mang đến hiện trường truyền trực tiếp thật ra thì hết thể các thứ này cùng thạch linh cái kia nguyên đán giả tiệc múa kiếm video có liên quan nếu không dù là nàng là vong đỏ phòng chừng cũng không có như vậy nhiều fan chú ý nàng tranh tài cực lớn bình lờ cờ ờ g i tv sáng lên c h u ván tới lên lên đầu ế đô đó nào băng t tiên sáu một tia sáu chữ bên trái bên cạnh biểu hiện tên chính là thạch linh mà phía dưới là bối ức bối ức xoa một chút trên c h á n mồ hôi hột dù là trong sân bóng có chút lạnh giá nhưng ván đầu tiên đánh thật sự là bực bội lấy sau cùng một phần phòng chừng hay là đối với tay để cho bối ước sáu tuổi bắt đầu luyện quân vợt mười bảy tuổi bắt đầu chuyển thành tuyển thủ nhà nghề năm trước mười chín tuổi thời điểm đi hải thành đại học tin tức chuyên nghiệp học tập bối ước năm ngoái còn tham gia thế giới sinh viên vận động hội quân vợt tranh tài cũng tiến vào nữ đơn bán kết bị chọn lựa vào đội tuyển quốc gia năm nay thành tích tốt nhất chính là tiến vào mỹ võng mười sáu tường quốc nội có thể cầm đến vinh hạnh đặc biệt này nữ vong tuyển thủ một cái tắt đều đếm đi qua tham gia loại này sinh viên tranh tài thuần túy là trường học yêu cầu nhiều theo mở cuộc tranh tài đến tiến vào trận chung kết đều là nàng ngược tuyển thủ khác mà bây giờ không nghĩ tới một ngày kia cũng bị không phải tuyển thủ nhà n g ư ờ i ngược đối diện thạch linh tuyển thủ thật sự quá mạnh mặc dù có chút động tác chưa nắm giữ được mấu chốt nghe nói mới vào quần vợt thời gian nửa năm thế nhưng phát bóng tốc độ thật sự là kinh khủng nhất định có thể đạt tới hai trăm cây số vận tốc chính mình bắt đầu đều có hai cầu không có thể tiếp lấy tốc độ nhanh còn không có gì chủ yếu là phi thường tinh chuẩn phía sau mấy cái cầu thật giống như phòng trừng chậm lại khai cầu tốc độ nhưng nàng kia cực linh hoạt nhị bước vô luận chính mình đem cầu câu nhiều xảo trá người ta giống nhau nhanh chóng phản kích tới cảm giác không có tấn công đặc biệt cho mình n à y cầu ba bàn hai t h ắ n g thua một bàn nhưng thật sự không muốn đánh rồi huống chi trên sân tất cả đều là nàng phan toàn trường kêu gào tiếng trợ uy mình cũng có chút kiêu căng gối ức đừng bối rối đây là tranh tài lập tức phải bắt đầu ván thứ hai rồi không chính là một cái sinh viên mạ cho c mình h ú trọng lòng tin. Ước huấn luyện tin. huấn viên nhìn đến chính mình đệ tử đều có chút Bối bối ước có đều đệ ố i biết phải tiên kia thạch linh đúng là rất mạnh, cường phi loại tài, diện. không không hay chưa tình nghĩ chút thạch mạnh, thường vượt quá bình thường, bất quá nếu là thua loại này tranh tài, mình cũng mất thể ngủ, ván đúng cường nếu này cũng bất bất một rất vượt mất t có có suy quá quá quá đầu là là r tài thổi lên tranh tài tiếng bối ư ớ c l a u xong mồ hôi sau đó lần nữa vào sân mà đối diện thạch linh mặt đầy dễ dàng ván đầu tiên điểm số lớn thua hết bối ư ớ c vừa vào sân vẫn là cắn chặt g i n g căn mở đầu nhìn qua đánh rất thuận nhưng giống nhau vô lực phản kháng liên tiếp thua ba phần lúc này bối ức thật sự là vô tâm ham chiến qua loa đánh xong chuyện trong đó một phần vẫn là thạch linh phát bóng xong sai lầm được đến, đến rồi thạch linh bên này cuối cùng tranh tài lấy sáu một cường đại ưu thế bắt lại đệ nhị thi đấu cục tổng bình phân hai không chiến thắng đối thủ bối ức bối ức tranh tài xong sau trực tiếp đi liền bắt tay cũng không có thạch linh đi tới một nửa nhìn người này trực tiếp hạ t r ạ n g trong lòng cũng có chút mất hứng sớm biết giết cái sáu không là được bất quá bên ngoài sân đông đảo phan kêu gào thạch linh quân vật nữ thần tiên nữ ký cái tên tháo xuống hạng nhất sau cũng không có phiền muộn như vậy rồi đi tới bên sân mau ký mấy cái phất phất tay liền đi người thật sự quá nhiều cũng không quản được nhiều như vậy nàng cũng không phải là dựa vào phan ăn cơm đánh k ẹ n mỉn đơn thuần thú vị mà thôi như dựa vào phan kiếm tiền còn đi chụp gì đó quảng cáo trong lòng nhất định là có gông s i ề n g thạch linh đã từng ở nơi công cộng nói qua gần tự tiêu khiển không nên đem nàng trở thành ngôi sao bóng đá hoặc gì đó ngôi sao bất quá không như mong muốn ngươi không nghĩ đỏ nhưng rộng lớn bạn trên mạng không hiểu nha hơn nữa truyền thông thúc đẩy cũng bất đắc dĩ tiếp nhận nàng là nhân vật công chúng sự thật này ồn ả o thạch linh thật là mạnh nha cứ như vậy thắng nha rất nhiều phan nha tô anh tuyết đi theo thạch lâm người một nhà vừa ăn cơm vừa nhìn xong tranh tài thạch linh thật sự quá mạnh mẽ không khỏi khen ngợi phải nói này thạch lâm người một nhà đều rất thần kỳ vô cùng trẻ tuổi người một nhà nhìn bề ngoài không ra chân thực n i ê n kỷ nhưng động tác phi thường linh hoạt tô anh tuyết suy đoán phỏng chừng cũng là thạch lâm cho nàng uống cái loại này thần kỳ linh dịch có hiệu lực quả đi ha ha nhìn nàng chơi đùa thật vui vẻ thạch lâm cũng đi theo mọi người xem x o n g tranh tài bình thường thật đúng là rất ít xem tv n g ư ờ i tiểu nội làm nhiều như vậy f a n đều so với cái kia một đường ngôi sao hỏa hơn nhiều bất quá ta có thể không đồng ý đi làm gì đó minh tinh điện ảnh nha ta đứng đầu thảo luận trên cine tv những thứ kia cùng người khác tình trạng ý thiếp ngôi sao là người khác ra cũng chẳng có gì nhưng là nhà chúng ta không thể được ta khuê nữ cũng không thể để cho người khác như vậy chiếm tiện nghi hoàng phượng mỹ nói đến ngôi sao liền có chút chán ghét sinh hoạt ngột ngang nàng cũng không muốn chính mình khuê nữ vào này vòng ha ha mẹ đó là diễn xuất rất bình thường gì đó diễn xuất rất bình thường cùng người khác thân thiết cũng rất bình thường mà dù sao ta chính là không thích ngươi xem tiểu tuyết chính là thật tốt không đi làm cái gì ngôi sao điện ảnh làm cái bình thường nữ hài thật tốt hoàng phượng mỹ vừa nói vừa nói liền kéo tới bên cạnh tô anh tuyết lên trên người vô cùng hài lòng nói cái khác loại ngôi sao cũng chẳng có gì dù sao cái loại này diễn xuất chính là không được thiệt giả người nào phân rõ nha người cũng không phải là động vật máu lạnh mẹ làm ngôi sao nhiều mệt mỏi nha tiểu ngội phỏng chừng cũng không coi là chuyện đáng kể đợi nàng chơi chán rồi nói sau dù sao không người khi dễ nàng là được thạch lâm suy nghĩ một chút chính mình mẹ nói cũng có đạo lý hắn cũng sẽ không thích chính mình nàng dâu cùng người khác diễn diễn hôn gì đó ai muốn cho mình đắp nón xanh nha em gái mình hắn cũng không muốn làm nhiều liên quan yêu làm cái gì liền làm cái gì đi dù sao không bị người khác khi dễ là được người một nhà hơn nữa tô anh tuyết ở trong phòng khách chuyện trò vui vẻ vui vẻ hòa thuận c h ư một trăm bốn mươi bốn cuối năm bán giảm giá tiếp theo hai ba ngày tô anh tuyết không việc gì đi theo hoàng phượng mỹ học múa kiếm cùng kỹ thuật nấu nướng thạch linh sau khi trở về ba người này liền ôm thành một cái múa kiếm ba người đội thân ảnh giống như chị hiến bình thường nhẹ nhàng kèm theo nhạc cổ điển kéo kiếm nhanh chóng huy động kiếm quang lập lòe tại sân cỏ lên huyện chuyển mẻ múa tô anh tuyết có rảnh rỗi cũng cùng học sinh nghỉ cùng nhau giúp hái hoa hồng là số 13 b á n giảm giá hoạt động cống hiến một phần lực lượng thạch lâm cũng thừa dịp lúc không người đem hỏa ảnh thả vào trên đảo có rảnh rỗi cũng cùng bạn gái giục ngựa lao nhanh tại trên thảo nguyên ngươi đuổi theo ta đuổi chơi đùa phi thường cao hứng liền hai ngày thời gian tô anh tuyết liền cùng trong thôn đàn bà đánh thành một khối mà này đám thôn dân cũng coi như nhận thức thạch l ầ m ra tương lai nàng dâu ngày mười ba tháng một cũng là ss hoa hồng thả cửa bán giảm giá mở đầu thời gian đi qua hai ngày tuyên truyền rất nhiều bạn trên mạng đều biết ss công ty tại mùa xuân cần phải ngừng kinh doanh nghỉ ngơi nguyên lai dự định mùa xuân mua nữa ss hoa hồng thị dân cũng phải làm tốt dự định tới gần mùa xuân trên mạng đều là lưu truyền năm nay hết năm không thu lễ thu lễ chỉ lấy ss hoa hồng nhắc tới thật là có đạo lý đưa gì đó lễ phẩm cũng không đủ cấp bậc gì đó bảo dưỡng phẩm vậy cũng là kiểu cũ lộ tuyến đại gia cũng biết không có gì chăm sóc sức khỏe tác dụng còn không bằng đưa khói đưa rượu lợi ích thiết thực rượu thuốc là có hại cho sức khỏe đây chẳng phải là nguyền rủa người khác buổi sáng tây thiên sao muốn đưa sẽ đưa ss hoa hồng người một nhà có lợi ss hoa hồng loại trừ có cửa tiệm thành thị cũng còn khá mua chút ít bài xếp hàng vẫn là có thể mua lên bây giờ trên mạng mua lại biến hóa khó khăn nếu là chậm một chút đều không tới phiên chính mình mười một cái thật thể cửa tiệm đem án thường gấp ba hàng phạm vi hàng mỗi ngày tổng cộng xuất hàng một sáu trăm l i n chi ss hoa hồng mạng lưới tổng cộng xuất hàng ba chục triệu chi bán hết mới thôi đây chính là ss công ty công bố xuất hàng lượng tin tức cũng là đạt đến đến công ty vận doanh lớn nhất cực hạn năng lực tám giờ rơi sáng đ ế đ ô ss hoa hồng cửa tiệm đ i ể m trưởng phùng sơ hạ trông t r ư ừ n g tiệm cửa hàng hàng t r ư ớ c thành ba hàng sáu mươi chín tên nhân viên cơ bản mỗi người tinh thần sung mãn cửa tiệm như án thường ngày sớm có t r ư ờ n g ngàn tên thị dân xếp hàng so với bình thường nhiều một chút phía sau còn lục tục có thị dân đuổi theo xếp hạng đội ngũ phía sau mà này rời chính thức mở tiệm còn có nửa giờ Buổi sáng khỏe phùng sơ hạ nhìn đông đảo lối đứng ngay ngắn tiêu chuẩn thống nhất mặt đầy nghề nghiệp mỉm cười đồng nghiệp bàn tay chụp hai cái nổi giận hô tốt tốt được đơn giản phấn chấn hữu lực ba cái tốt chung quanh có chút mắt lim dim buồn ngủ thị dân cảm giác tinh thần hơn nhiều cũng đem bọn họ ánh mắt hấp dẫn tới hoạt động từ hôm nay số m ộ ư ơ i ba đến số hai mươi bốn tổng cộng một ư ơ i hai thiên xuất hàng lượng so với thường ngày nhiều hơn gấp đôi nhiều nhiệm vụ phi thường khó khăn nhưng như vậy đây cũng là công ty lão bản vì để cho đại gia có thể qua tốt năm Tiến thành hành mùa xuân nghỉ n phố, h mùa ắ công ty hứa hẹn nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối năm cho đại gia gửi một cái bao lì xì sở hữu thực tập sinh mặc dù không có công ty cuối năm chia hoa hồng nhưng lão bản đã hứa hẹn một cái bao lì xì đều là không phải ít các ngươi cũng biết tại lão bản trong mắt nghỉ lễ phùng á cái t một mấy ngàn khối cũng không tính là tiền. Ta ta tiệm ty trở, thể mấy làm hy này, hay ngàn cũng không vọng, chúng đừng công cản không. gia là khối cho h đại có được đô đế p sơ hạ cũng bị chỉnh tề hữu lực tiếng vang lây kích động hít một hơi tiếp tục phân chấn đạo có thể tiếng kêu so với mới vừa rồi càng thêm chỉnh tề đinh hay như g ố c riêng biệt tiếng kêu đều có chút khàn khàn phùng sơ hạ cuối cùng tổng kết đạo được án làm việc kế hoạch thi hành thượng cương đồng nghiệp chuẩn bị sẵn sàng đợi cương vị đi về nghỉ dưỡng đủ tinh thần bảo đảm thượng cương chất lượng công việc không chịu nổi đồng nghiệp ngàn vạn lần chớ liều chết hôm nay lần đầu tiên sáng sớm họp cũng là năm nay một lần cuối cùng tan họp hoa trúc nhã trở lại phòng nghỉ ngơi tối ngày hôm qua cùng bằng hữu cờ t ơ vờ ngủ hơi trễ buổi sáng cũng không có ăn điểm tâm liền vội vội vàng vàng rời đi sân trường đi tàu đ i ệ ngầm n tới mới vừa mở hội xong nàng thật đúng là cảm giác có chút mệt mỏi dù là hoa hồng kia thần kỳ tiêu trừ mệt nhọc hiệu quả vẫn có một ít mệt、mỏi. cũng còn khá chính mình hôm nay giờ làm việc an bài buổi chiều theo l ã n h tảng quỹ bên trong cầm một bọc bánh ngọt cùng một lon nước rửa vừa ăn vừa sửa sang lại chính mình gủ xì túi sách trong phòng nghỉ ngơi chỉ có đợi cương vị mấy người cũng còn khá tổ trưởng đại nhân không co i ở này dù là lúc này không đi làm nhìn đến chính mình kêu buồn n g ủ bộ dáng cũng không tiện lý bình ngươi cũng xuống trưa thượng c ơ n sao ngươi muốn không muốn trở về công ty phòng khách nghỉ ngơi một chút ta muốn trở về ngủ bủ hoa trúc nhã nhìn đến lý bình mặt đầy hưng phấn dáng vẻ đoán chừng là bị mới vừa rồi sáng sớm lời thề hưng phấn không có tĩnh tâm xuống ừ kia cùng nhau trở về đi ta ngây ngốc nơi này chợp mắt không dưới mắt ta ngược lại sợ đến chính mình thượng cương sau mệt dã rời rồi lý bình theo trên ghế nằm đứng dậy sửa sang một chút đồng phục làm việc ngươi hết năm về nhà sao ta nhớ được nhà ngươi là ngoài tình chứ lý bình cao hứng trả lời ừ nam phương xuân thành công ty đứng yên tốt ngược hướng vẽ phi cơ rồi thật tốt ta dự định đại niên hồi hai mươi tám đi cùng ngày cũng có thể về đến nhà mặc dù t i ể u trường đến âm lịch mười lăm sau bất quá ta báo là mùng bảy tới muốn sớm một chút đi làm kiếm tiền ừ công ty chính là tốt người cũng có thể dư tiền đi làm bốn tháng cất năm sáu chục ngàn khối chứ ta đều mua túi sách cùng thứ khác chỉ cất hai chục ngàn khối ai đều nói muốn dư tiền mua chiếc xe rồi không biết đến khi nào a hoa trúc n h à sở chính mình bỏ ra hơn mười ngàn khối túi sách có chút mặt mày ủ rũ đều là nhất thời xung động mua lại thật ra thì cảm giác cùng mấy trăm khối cũng không khác nhau gì cả hì hì ta cũng không tồn bao nhiêu gửi cho trong nhà một nửa đi ta bình thường cũng gọi ngươi đừng mua những thứ kia xa xỉ phẩm rồi tổ trưởng nàng cũng dùng bình thường à. bất quá mười mấy ngày nay gấp đôi tiền lương một ngày cũng không kém hai ngàn khối chính là không biết bao tiền lì x ỉ có bao nhiêu đây lý bình sáng lên chính mình t u túi sách cũng chính là hơn một trăm khối mua cũng không cảm thấy nhiều mất mặt chúng ta có thể có mười ngàn là được rồi các nàng chính thức nhân viên nguyên đán nghỉ lễ vẫn là phát một vạn tệ ta đoán bọn họ chính thức nhân viên cuối năm thưởng khẳng định không dưới ba chục ngàn bình thường cũng lái xe sang ta còn mượn các nàng lái xe rồi mấy lần đặc biệt là còn chia phòng tử ở a trong nhà của ta cũng mới hơn bảy mươi bình phương đây các nàng kia là một người liền ở tám mươi bình phương tổ trưởng càng là có hơn một trăm bình phương hoa trúc nhã càng nói càng hâm mộ vô cùng hướng tới trông đợi chính mình nhanh lên một chút tốt nghiệp công ũ n chuyển thành chính thức nhân viên, có phong phú như vậy ngộ.、Lý、bình ổn định cười nói, g có thức có cười đó thể phú ha ha, hâm h vậy là đãi mộ Lý k ty lầu trọ nơi cửa tiệm cũng không xa không tới một km đó là công ty mua nhà trọ tổng cộng có mấy chục bộ nhà trọ đều tại một tòa nhà mỗi một chính thức nhân viên cũng có thể phân đến tám mươi bình phương nhà trọ miễn phí ở nhiều hơn tới mấy bộ bị cải tạo thành chỗ chơi bời còn có thực tập sinh tạm thời chỗ ở thật ra thì này nhóm thực tập sinh không nghĩ trở về trường học ở cũng được có lúc rất nhiều người đều ở chỗ này ở mặc dù không có thể giống như chính thức nhân viên như vậy đơn độc ở một bộ thế nhưng tám mươi thước vung cũng là ba phòng ngủ một phòng khách mỗi người có thể phân đến một buồng hơn nữa còn là trùng tu sạch sẽ cái gì dụng cụ đều có túi sách có thể vào ở phòng giải trí còn rất nhiều ăn uống còn có thể tập thể hình hoa trúc nhã cũng rất hâm mộ những thứ kia chính thức nhân viên dù là nơi này đều ngũ h o à n g rồi một bộ phòng cũng phải bốn năm triệu nếu làm ư ớ n phòng phòng đơn cũng phải hơn một khối trở lại chính mình danh nghĩa căn phòng phủi phủi trên y phục cho bụi cẩn thận từng ly từng tí máng lên móc áo bởi vì là mùa đông các nàng lại phân đến hai bộ mùa đông đổi việc phục thật ra thì nói phải đồng phục làm việc đều cảm giác có chút khó tin dùng tài liệu phi thường xa xỉ bên ngoài kẹp lông trồn Phòng chừng nếu là mỗi ngày ra cửa túc xá không biết ít nhiều khiến bao nhiêu đi ngang qua học sinh chụp hình bây giờ nàng cũng là trong trường học đại danh đỉnh đỉnh hoa khôi của trường một trong đương nhiên còn có giống vậy tại ss công ty thực tập mấy cái đồng học cùng hắn giống nhau chân chính website trường đỏ cơ bản trong trường học thầy trò đều biết các nàng tên nàng cũng thích đi tàu địa ngầm đưa tới mọi người chung quanh nhìn kỹ tình cờ còn có người tiến lên đòi hỏi ký tên nàng cũng hết thệ không cự tuyệt ngược lại cảm thấy tự hào nàng biết rõ hết thệ các thứ này đều là khoát trên người ss công ty đồng phục làm việc mang cho nàng vinh dự nói cô gái xinh đẹp đế đô cũng không ít mà ăn mặc lên ss hoa hồng cửa tiệm đồng phục làm việc một cái thành thị liền kia mấy chục người đại biểu cao nhã thoát tục lương cao còn có làm người chắc lưới hít hà phúc lợi đãi ngộ nếu là mặc vào những thứ kia xa xỉ phẩm chỉ có thể đưa tới người bên cạnh kia khinh bị ánh mắt phỏng chừng cũng cho rằng là leo lên phú hào làm nhỏ bà hoặc ngông triệu bại gia nữ hoặc đánh mặt xưng người vật chất nữ nhưng mặc vào ss đồng phục làm việc đưa tới chỉ là vô tận hâm mộ hoặc g h e t h Thật là tiện sát trong thế tự trả thể thao thoải thấy tốn, trọng tàu trúc thể trong cạnh. hỏi như không chạy chính nhiên nhiều hơn không cho cạnh nhiều khiêm không hoa nhã chỉ là lúc làm, là lời làm lúc nàng nàng càng mà này người điện người đi cười nói mái, cái kia người đi điện tối bên ngầm bên còn cũng bên sang ngầm, dương dương Có có cảm cao cấp, có đắc xe xe xe xe mở ra ra ý. đặc biệt là nàng một bên mặc lấy ngân hàng nào đó nghề nghiệp trang phục mỹ nữ cũng xuống ý thức túi thấp đầu mới vừa vào xe điện ngầm môn lúc còn giống như là ngẩng lên nàng kia kiêu ngạo m u i khoăn khuôn mặt giống như hoa trúc nhã cái kia trong lòng liền phi thường đắc ý danh tiếng càng ngày càng vang đương nhiên chính là so với lúc trước càng nhiều con nhà giàu theo đuổi bất quá nàng cũng không có tiếp nhận đặc biệt là những thứ kia tài sản mới hai nghìn ba nghìn vạn con em nhà giàu tuổi lớn hơn nàng đều có chút khịt mũi coi thường nàng cũng không phải là rất thiếu tiền không thiếu danh tiếng tại sao phải hạ thấp người thắt l ư n g đây chương ú n tên nhất g chi là l một u duyệt cầu nếu sinh số viên đại kia biết vinh, tiến, kiểm đại thời gian nàng cũng ghét hận những thứ kia duyệt hoa vô số thấp hẻn nam nhân. Mặc dù nàng tự biết chính mình có chút ít lòng hư vinh, nhưng vẫn rất có lòng cầu tiến, nếu không nàng cũng kiểm tra không nảy Nhìn cũng học, ghét thứ hoa thấp chút hư chỗ học. h vô vào đế đô Mặc có có tự ít rất tra dù i ngơi ờ không nghỉ còn một c h ú trăm mất, là a sai l bốn mươi lăm cuối năm búp lửa buôn bán ss hoa hồng cửa tiệm bên ngoài r ộ n dịp đám người bất quá thị dân đều là dựa theo chỉ thị xếp hàng trong đội ngũ bác gái tụ năm tụ ba đang nói chuyện trời đất ô kìa cũng còn khá đi tới s ớ m à, nếu không thật đúng là sợ đến cuối cùng vừa không có bán đây trong đám người mang đồ trang sức nhìn qua hơi mập nữ nhân nhìn trước mắt đội ngũ thật dài không khỏi thở dài nói gọi ngươi cùng đi không sai đi mua thức ăn buổi tối lại đi mua đều được ngươi còn nói qua năm mua nữa tặng quà đây hết năm người ta đều q u a n tiệm ngươi dự định mua bao nhiêu ta đoán chừng mua ba mươi chi mới đủ ăn bài bên cạnh một cái giống vậy phục trang đẹp đẽ nhưng bảo trì được vẫn phong vận vẫn còn đàn bà hỏi hơi mập nữ nhân ban làm ngón tay tính một chút nói ta đây chẳng phải là trong nhà trả về có mấy ngày mới quá hạn mà ta phải mua bao nhiêu a ta tính một chút nhi tử cùng nàng dâu phòng ngủ tôn tử còn có ta cùng tự mình lão đầu kia phòng ngủ phòng khách cắm hai cái phòng chừng liền năm chi đi chủ yếu vẫn là đưa người nhiều phòng chừng tổng cộng hai mươi chi đủ mùa xuân ăn bài đồng bạn hỏi đều cấp thấp sao ta phải mua mấy chi cao cấp con của ta muốn đưa lãnh đạo cho ta l á o đầu kia dùng một nhánh ngươi xem sao hai người đều dùng ra thị thật tốt hết năm giỏ xét môn dọa một chút bằng hưu thân thích hơi mập nữ nhân suy nghĩ một chút trả lời mua một nhánh cao cấp dự bị đi lúc trước còn hạn chế mua quá nhiều con bỏ đảng mua đi bán lại cho vùng khác ss công ty công bố nói cao đỉnh cấp giống nhau hạn chế mỗi người năm chi trước kia là giới hạn mua hai cái thấp trung cấp ngược lại không có hạn chế ừ nghe nói con bỏ đảng mua đi bán lại đến nước ngoài đi còn rất nhiều thị dân không giành được rất đáng hận rồi bất quá nếu là ta có con đường ta cũng sẽ mua đi bán lại đây cũng không phải là tiểu tiền nhà nghe nói có vài người kiếm phát hơi mập nữ nhân nhìn trước mắt đội ngũ cũng có chút gấp không thể chờ hưng phấn nói sắp đến chúng ta thật nhanh người xem xuất khẩu rất nhiều người đều là mua rất nhiều chi mỗi người đều ít nhất có hai c á i a Mạng lưới t i ê u t h ụ bởi vì c ù n g t h ậ t thể tiệm không giống nhau, tổng suất không nhau, hàng giống lâm ư ợ n g triệu chi, h p n lần đoạn thời gian bán, bán xong thời ớ i thôi. Bởi vì người bán hàng viên hàng chưa đủ, chính là khả năng phía bán vì năng là đủ, số a u một n khách hàng mươi hàng ba chế chế hôm nay nơi nào cũng không đi liền ở nhà nghe điện thoại không lâu lắm t i ể u đánh điện thoại hỏi dò mỗi cái cửa tiệm tiêu thụ tình huống Hỏi hỏi so、nhiều nhiều, như như c ũ nguyên lai、like、mạng lưới mua thời gian là buổi tối nhưng vì sớm giao hàng không thể không đem mua thời gian đổi thành buổi chiều hai điểm nhóm đầu tiên mạng lưới xuất hàng lượng là mười triệu Từ bắt tiếp giờ chiều bắt đầu nhóm ậ đến sáng ngày thứ 29 điểm liền bán hai mười tiêu cửa đánh n hàng g thật thể cửa tiệm xếp ư nhiều cũng nay người hết hôm buổi mức, người có số mua đi được, kết triệu cành hồng mạng lưới đặt hàng thời gian đã lui về phía sau an bài cuối cùng một nhóm mười triệu c ả n h hồng mạng lưới mua thời gian thì an bài tại số 17. hái công nhân nguyên bản cũng chỉ có bảy trăm tên mà thôi hơn nữa học sinh nghỉ ước hai trăm lời công nhân còn có thể một ngày làm việc bảy giờ học sinh tiểu học một ngày có thể giúp hái ba bốn tiếng cũng không tệ thật ra thì đây cũng không phải là gì đó cường độ cao làm việc bất quá chỉ là hái lâu có thể sẽ thắt lưng có chút chua lưng đau nhưng đến gần chín trăm người hái tay một ngày có thể vặt hái hơn bốn trăm vạn c ả n h hồng trong thôn nguyên bản kế hoạch số 15 t i ế n hành thể dục khảo hạch chậm lại đến số 18. bất quá vì nhanh hơn hái tốc độ thạch lâm thông báo sinh sản bộ theo thôn bên cạnh mướn 300 tên sức lao động mỗi ngày 300 khối thủ lao cũng để cho những thứ này bên ngoài thôn thôn dân c ấ p ghi danh làm mươi ngày sống cũng có thể cầm đến 3.000 đồng tiền này cũng có thể qua t ố t năm đương nhiên này 300 tên sức lao động so với hái tâm thôn công nhân hái có thể chậm hái khu cũng đặt ở cấp thấp hoa h ồ n g khu nếu không thật đúng là sợ không cẩn thận cho dẫm đạp hỏng rồi cao cấp hoa hồng trồng cho khu ba trăm tên từ bên ngoài đến sức lao động một ngày cũng có thể nhiều hái khoảng một trăm vạn cành hồng cũng coi như thấp xuống ái tâm thôn thôn dân làm việc cường độ đến số m ộ ư ơ i bảy hôm nay không có mua được ss hoa hồng bạn trên mạng liền có chút kinh hoàng nếu là trên mạng mua lại không giành được chỉ có thể đến thật thể cửa tiệm mua cuối cùng một nhóm một ư ơ i triệu mua lượng quả nhiên không tới ba h liền bị đoạt hết những thứ kia nguyên bản kế hoạch buổi tối lại lên nết mua bạn trên mạng vừa nhìn ss công ty quan vong thông báo nhất thời bối rối ni mỗi lúc này mới bao lâu nha 10 t r i ệ u chi ss hoa hồng ba giờ liền bị đoạt hết rất nhiều bạn trên mạng quả nhiên có chút tức giận mấy trăm ngàn bạn trên mạng dối rít tại trên diễn đàn đòi nói chuyện nói là gì đó không tiến hành hạn chế càng ít hơn số lượng hẳn là mỗi người nhiều nhất có thể mua một nhánh là được thạch lâm biết được diễn đàn nổ cũng có chút kinh hoàng bất quá vẫn là trước hỏi thăm một chút giao hàng tình huống trung quy trên mạng tiêu thụ điểm mấu chốt hay là ở giao hàng hay không đủ nhân viên lại mời vài trăm người là được. hoa hồng lượng không đủ nhiều nhất viên người lượng đủ được, đủ vài lại mời là trăm bất quá chuyển phát nhanh công ty mỗi người chia công ty người phụ trách cũng tốt câu thông chung quy đây chính là khoản làm ăn lớn trụ sở chính cũng ra lệnh hết sức phối hợp ss công ty giao hàng chỉ cần muốn một cú điện thoại trong vòng 10 phút có được chuyện phát nhanh công ty chính hài lòng hồi phục thạch lâm cũng lần nữa thông báo sinh sản bộ lần nữa chiêu tạm thời h á i công nhân nhóm thứ hai kế hoạch tạm thời thuê 500 t ê n h á i công nhân tại xảy ra chuyện sau một giờ thạch lâm liền thâu một đoạn video lại không thể thỏa mãn bạn trên mạng mua công việc tiến hành công khai nói xin lỗi nói thật ra thạch lâm cũng không quá nguyện ý làm loại này công khai nói xin lỗi dù sao hắn muốn thế nào bán được cái đó bán bất quá lặng xuống ngẫm nghĩ nếu là đổi lại hắn là người bình thường đợi lâu như thế không giành được hàng hóa ngược lại bị những thứ kia con bỏ đảng cướp đi hơn phân nửa cũng sẽ tức giận các vị bạn trên mạng ta là thạch lâm bởi vì buồn công ty cân nhắc không chú đáo đối với cấp thấp hoa hồng chưa tiến hành mua hạn chế cho nên ở phần lớn bạn trên mạng vô pháp mua đến ss hoa hồng không cần lý do hoặc m g ự a cớ sai lầm rồi chính là sai mời tiếp nhận ta đại biểu ss công ty hướng đại gia tập trung thành khẩn nói xin lỗi xin thứ lỗi ss công ty là một nhà có chi ở là toàn cầu cung cấp ưu tú nhất sản phẩm cùng cao chất lượng phục vụ khoa học kỹ thuật công ty tùy thời hoan g n ê n đại gia đối bản công ty nói lên chân q u ý ý kiến đồng thời cảm tạ đám bạn trên mạng đối bản công ty sản phẩm trước sau như một tín nhiệm cùng yêu thích đúng là có đại gia chống đỡ cùng trợ giúp mới có bây giờ quy tắc to lớn người người đều biết ss công ty chúng ta sẽ lấy tinh thần chuyên nghiệp cùng độ cao phụ trách thái độ cho mọi người cung cấp chất lượng tốt sản phẩm đại gia cũng biết ss hoa hồng năng lực sản xuất nhân viên phục vụ hậu cần chờ khắp mọi mặt năng lực có hạn trên mạng mua ba chục triệu chi đã đạt đến công ty của ta có thể chịu đ ư ợ c lớn nhất giao hàng cực hạn bất quá vì thỏa mãn phần lớn bạn trên mạng yêu cầu công ty tăng giờ làm việc đồng thời tuyển mộ đại lượng công việc tạm thời kế hoạch tại ngày hai mươi tháng một tiến hành nhóm thứ tư trên mạng mua cực hạn xuất hàng mười lăm triệu đây cũng là hoa hồng căn cứ lớn nhất năng lực sản xuất nhiều đi nữa thực vật cũng sinh trưởng không được nhanh như vậy tin tưởng mọi người có thể hiểu được nhấn mạnh một hồi cuối cùng một nhóm mua mỗi một thực danh người sử dụng nhiều nhất có thể mua hai cái hoa hồng tiền tam nhóm có mua ghi chép người sử dụng hết thẻ cấm chỉ mua không chấp nhận không phải thực danh người sử dụng mua một đoạn chân thành nói áy náy video cực nhanh chóng tại ss trên diễn đàn truyền lưu bạn trên mạng cũng tiến hành chữ viết giải thích ss công ty lần đầu tiên bạo diễn đàn cũng coi là bị thạch lâm hoàn mỹ giải quyết mà người ngoài nghề cũng đúng ss công ty cuối năm bút lửa tiêu thụ tiến hành phân tích giải thích phần lớn ngành dịch vụ chỉ mong cuối năm trong lúc bán nhiều đặc biệt bán mà ss công ty ngược lại tiến hành 10 ngày ngừng kinh doanh đây cũng không phải là gì đó tiểu buôn bán ngạch nha người ta một ngày sáu bảy ước buôn bán ngạch cũng không tiếc bông u xuống thật sự là bội phục bất quá đại bộ người cũng hiểu trung quy toàn cầu duy chỉ có một nhà lại không phân điếm cũng có bạn trên mạng tính toán ss công ty tại hoạt động trong lúc tổng buôn bán ngạch kế hoạch 1920 vạn thật thể tiệm xuất hàng mạng lưới tiền kỳ ba mươi triệu đặt hàng cùng phía sau kế hoạch một ư ơ i năm triệu đặt hàng lượng tổng cộng sáu mươi tư hai mươi vạn c ả n h hồng xuất hàng lượng đại khái tổng giá trị ba trăm tám mươi năm ư c không tới m ộ ư ơ i hai ngày buôn bán tiêu thụ ba trăm tám mươi năm ư c vấn đề là kia một mực chưa bạo lộ lợi nhuận dẫn đầu nhưng ai cũng biết ba trăm tám mươi năm ư c chỉ thu vào nhất định là có một nửa mà cái kia bình quả công ty năm ngoái tổng buôn bán chỉ thu vào cũng chính là tại ba trăm chín mươi năm ước usd giống như tam đại dầu bài trước cũng mới 192 t c ư ớ c usd trung bình đến đơn ngày chỉ thu vào cũng không đến 5 ă ước ndt mà ss công ty này 12 ngày phòng trừng trung bình đơn ngày chỉ thu vào 16 t ư ớ c ndt xa xa q u a n g ra những thứ kia đứng đầu công ty một mảng lớn thật sự là khó tin vẫn là nhàm chán sản phẩm hơn nữa còn tiến hành hạn chế bán ra hoa dầu chính thức nhân viên công việc tạm thời chờ đem đạt tới một triệu người mà ss công ty cũng không đến 2.000 tên nhân viên mà thôi nay vừa phân tích tổng kết ra các ngành các nghề nhân sĩ bạn trên mạng toàn bộ không khỏi rung động ss công ty nói phải có khả năng nhất kiếm tiền công ty không chút nào khoa trường không hề tranh cãi mà thạch lâm sắp có khả năng tại m ộ ư ơ i bảy năm cuối năm nhảy lên f o r bởi quốc nội phú hào bảng m ộ ư ơ i năm người đứng đầu đương nhiên đây là án trước mắt buôn bán khuynh hướng tính toán hơn nữa còn là án ss công ty cổ phần một m ư ơ tính toán nếu là ss công ty đưa ra thị trường án kinh khủng như vậy chỉ thu vào hơn giá năm mươi bội phần đều rất bình thường đương nhiên nếu thật như thế thạch lâm dòm ngó ngôi b á o thế giới nhà giàu nhất đều dễ như t r ở bàn tay bất quá hết t hệ các thứ này đều là giả thiết mà thôi ai sẽ đần như vậy đem máy kiếm tiền đưa ra thị trường đây ss công ty lại không thiếu tiền nói nó là tiền mặt kho đều không khoa trương mà thuộc về nơi đầu sóng ngọn gió thạch lâm phát xong video sau bắt đầu chuẩn bị ngày mai ái tâm thôn thể dục khảo hạch mặc dù khảo hạch với hắn mà nói rất đơn giản nhưng có rất nhiều chuyện hắn cần phải tự mình hiện trường phụ trách chương một trăm bốn mươi sáu ái tâm thôn cuối năm k h ả o hạch xanh thẳm như giặt rửa bầu trời bầu trời tình cờ phiêu động qua mấy đoá mây trắng ôn hòa ánh mặt trời rơi tại trong t h a o trường gió nhẹ từ từ phất qua cỏ cây mùi thơm ở trong không khí vang vọng không khí lộ ra càng thêm thanh tân tự nhiên vào giờ phút này vừa vặn mười hát sáng t r u n g ái tâm thôn toàn thôn thôn dân ngồi ở đủ trong sân bóng bày thật chỉnh tề trên cái băng nhìn thôn trưởng thạch vinh lên chủ trì đài đọc diễn văn thạch vinh cầm ống nói lên nói các hương thân tốt lúc này ta đứng ở chỗ này c ả m khái vạn phần càng nhiều là vinh hạnh ái tâm thôn đi qua nửa năm phát triển theo nguyên lai nhất cá rơi ở phía sau hẻo lánh ngụn nhọn tiểu sân thôn phát triển thành vi quốc nội bên ngoài đều nghe nhiều nên quen giàu có hương thôn cảnh sắc càng như thế ngoại đào nguyên nay tất cả mọi thứ đều bắt nguồn ở thạch lâm vĩ đại công hiến ta đại biểu toàn bộ ái tâm thôn hướng hắn tập trung thành khẩn cảm t ạ n h ớ ký ban đầu hắn nói ái tâm thôn muốn giàu có quá dễ dàng khó thì khó tại thôn dân tư chất khó mà đ ể cao như mỗi người thôn dân ngang ngược cho người ngoài lưu lại bùng nổ nhà ấn tượng vậy còn không như nguyên lai、like、như vậy hắn đưa ra độ cống hiến điểm tích lũy đổi lấy cuối năm chia hoa hồng vĩ đại sáng tạo phương án thật to giải quyết thôn dân phú hậu n h â n biến hóa lười biếng bi tính nói thật nay nửa năm qua ta kia bụng nhỏ không thấy hành động dễ dàng hơn rồi thắt lưng không chua chân cũng đau đớn người tinh thần hơn nhắc tới vẫn bị bước ra đi vận động bất quá ta không hối hận theo bị buộc đến cảm nhận được vận động vui vẻ cũng cho ta đi lên công thành khắc khó khăn động lực không nói nhiều t h ừ a thải ta cảm giác được vẫn là từ trên bãi đá tới phát biểu lời thề đi ta lão đầu này ở phía dưới nghe một chút cũng còn khá một ít thạch vinh nói xong liền xuống dưới đài các hương thân ha ha cười to rất nhiều thôn dân hô to thạch lâm tốt lắm các hương thân nghe thôn trưởng đại nhân một phen ta thật là thụ sùng ngược kinh đứng ở trên đài bắp chân đều có bắn tỉa run thật sợ một hồi không chạy nổi nhết thạch lâm lắc đầu một cái nhún núi h bay cười khổ liền nhảy lên chủ trì đ à i cầm lấy mi c r o nói nói xong còn cố ý run một cái chân mọi người dưới đài cười to một ít hút thuốc các lao da càng bị bị sặc ái tâm thôn lần đầu tiên vận động hội ta cũng không nói những thứ kia tranh tài thứ hai hữu nghị đệ nhất ngốc mà nói có thể tranh thủ đệ nhất h a y không muốn lấy đệ nhất ta bất quá an toàn là số một chớ đem chính mình làm tàn phế là được nếu không sang năm bắt vào tay chia hoa hồng thiếu trong thôn có thể không có gì người tàn tật vận động hội a trung quy chúng ta thôn trước mắt còn không có người tàn tật một người vận động hội cũng không tốt chơi đùa dĩ nhiên nếu là cảm thấy ít người muốn đỏ ra mấy cái đi vào cũng được bất quá tốt nhất đừng kéo ta là được thạch lâm mới vừa nói song này trêu chọc so với mà nói dưới đài lại cười ẩm mỹ dục chấm điểm bởi vì nhân tố khách quan khả năng đánh giá không quá hợp lý nhưng ta tin tưởng trong thôn trưởng bối cũng sẽ không loạn đánh giá nếu là cảm giác chấm điểm cách mình kém quá nhiều hơn nữa cũng thuộc về thực có thể xin kiểm tra thượng tố cụ thể mỗi một thôn dân được phân hội tại hai ngày sau tiến hành công bố bất quá không sai biệt lắm chấm điểm cũng không cần quá so đo mỗi người đều so đo vậy còn dùng đánh giá không đánh giá rồi chấm điểm mục tiêu chỉ là ràng buộc đại gia đề cao thôn dân tư chất nếu là vì đề cao số điểm mà làm bộ như đi làm chuyện tốt vậy cũng vi phạm dự tính ban đầu thể dục cũng giống như vậy mục tiêu cũng là vì để cho đại gia cường thân kiện thể từ đó cũng có thể được khoe trá như thạch i ê u à thành thành. bài này đến bài o cao thân thể tích ta tán Ta hết chút dài dòng, tiếp xuống tới ái tâm thôn lần thứ nhất vận động hội chính thức bắt không nhảm khác hội chính hy năng cũng cũng nói đến dòng, xuống lần vận động vọng để cơ có đi đầu, đ rồi, dài ái i gia ơ i khoai đùa Thạch trá. lâm mới vừa nói xong một lát sau bên ngoài sân vang lên dây pháo trong thôn có cái gì đại hỷ sự đốt dây pháo chúc mừng một hồi đều rất bình thường thạch lâm tuy nhiên không là thôn trưởng nhưng hắn mà nói so với thôn trưởng lời còn tốt dùng huống chi thôn trưởng bí thư đều là đại bá của hắn đều là người một nhà không có gì phân biệt toàn thôn thôn dân vỗ tay sau liền bắt đầu chuẩn bị còn nghe không rõ chính mình thể dục hạng mục sắp xếp thời gian liền đến cột công cáo tra xét loại trừ h ái tâm thôn thôn dân cũng có ở tại h ái tâm thôn thân thích tham gia náo nhiệt hái hoa hồng quản lý làm việc cũng tạm thời do công ty nhân viên phụ trách mà kia tạm thời mời tám trăm hái công nhân cũng một mực ở tiến hành hái bảo đảm vận động hội trong lúc ss hoa hồng cung ứng bình thường buổi sáng tiến hành là người lớn tuổi thể dục khảo hạch khảo hạch nhân viên đều có văn hóa người thanh niên người lớn tuổi thể dục khảo hạch bởi vì cân nhắc đến vận động có thể sẽ kịch liệt thương tổn đến thân thể vấn đề căn bản áp dụng thể dục khảo hạch phương pháp cũng không nhiều đều là tận lực áp dụng trong thời gian ngắn lấy kỹ thuật thủ thắng thể dục hạng mục tỷ như một phút nhảy dây số lần nhảy hai lần lấy cao nhất số lần năm mươi mét bơi lội người lớn tuổi thể dục khảo hạch bói điểm tích lũy một nửa tức năm trăm phân bất quá khảo hạch tiêu chuẩn ngược lại rất cao Chỉ như giống như nhảy dây trực tiếp dựa theo trung khảo thành tích tới chấm điểm nam nữ một phút nhảy 116 lần mới tính hợp cách 194 lần mãn thuận 254 lần tính 120% điểm tích lũy tức 600 điểm tích lũy năm mươi tuổi trở lên chấm điểm tiêu chuẩn đều giống nhau khả năng đối với tuổi lớn một ít người lớn tuổi mà nói không công bình nhưng loại này chấm điểm tiêu chuẩn cũng có hắn đạo lý nói khó nghe một điểm già rồi đều nhanh vào quan tài muốn nhiều tiền như vậy tới làm gì đây còn không bằng nhiều chi cầm trong thôn xây dựng sân bóng rổ sân gần ba trăm người trung lão niên người cầm lấy sợi dây đang thử nhảy rất có một số ít người chọn bơi lội khảo hạch đám này người lớn tuổi bình thường cũng l u y ệ n nhiều nhảy vẫn tính là tương đối linh hoạt nhưng rất trẻ tuổi đại thật sự nhảy bất động thạch ra ra cái kế tiếp sẽ đến l ư ợ t ngươi làm trọng tài một trong tiểu tử trẻ tuổi kêu tóc đen nhánh người lớn tuổi mặt ngoài nhìn cảm giác mười bốn năm mươi tuổi trung niên nam nhân đang ở bên ngoài sân nhảy thử đan đôi chân đều nhảy rất linh hoạt ôi chao lập tức tới ngay thạch lâm ra ra nghe được kêu là mình dừng lại nhảy thử cảm giác hoạt động không sai biệt lắm nhảy thử một lần cảm giác cùng bình thường luyện thành tích không sai biệt lắm một lát sau tổ này vừa vặn đến p h i ê n hắn thạch lâm ra ra cầm lấy tranh t ả i sợi dây hít sâu một hơi nghe được chuẩn bị bắt đầu sau hai tay cầm lấy sợi dây theo cổ tay nhanh chóng xoay chuyển chỉ thấy sợi dây lượn vòng hư ảnh mà mũi chân nhẹ nhàng điểm kích mặt đất mặc dù nhảy dây tồn tại tự động như số bất quá cũng có một kỷ lục viên đang đếm thạch lão đầu nhảy thật là nhanh trong đám người một vị trong đó ngân mi tóc bạc lão nhân nói ừ lão thạch đều nhanh bảy mươi tới tuổi còn có thể nhảy nhanh như vậy phòng trưng tuổi giả tổ nhanh nhất rồi mới vừa rồi kia lão vương mới nhảy bảy mươi sáu lần mới được ba mươi lăm phân tính được cũng chính là một trăm bảy mươi lăm cái điểm tích lũy đây là h ắ n luyện rất lâu xem đi nhảy xong rồi bao nhiêu tới người trọng tài cầm lấy sợi dây nhìn nhớ thừng khí lên con số có chút kinh ngạc một trăm năm mươi sáu lần sau đó cùng đếm xem nhân viên kiểm tra xuống cơ bản không sai biệt lắm n h ư khác biệt không lớn mới vừa án nhớ thừng khí ghi chép làm chuẩn hoa、wow. thật là nhanh nha trước mắt hạng nhất nha so với trước mắt cao nhất phân một trăm hai mươi b ố lần đều cao hơn rất nhiều rồi một trăm năm mươi sáu lần được tám mươi lăm phân chứ trong đám người mặc dù nhìn đến thạch lâm ra ra nhảy hoa mắt nhưng được đến kết quả vẫn không khỏi kinh ngạc chủ yếu là so với những người khác nhanh quá nhiều chương một t r ư ơ i bảy thôn dân thể dục tranh tài cầu khen thường đặt càng năm mươi ngàn chữ hoàn thản thạch ra ra một hồi còn muốn thử không còn có lần cơ hội nếu không thử liền theo 156 lần thực lục rồi người trọng tài hỏi một hồi mặc dù mỗi người có hai lần cơ hội nhưng lần thứ hai còn muốn nhảy mà nói ngay tại xuống ba bánh thực tế thời gian nghỉ ngơi không tới mười phút còn không có thở ra hơi đây chỉ cần không phải sai lầm người bình thường đều không biết thử nữa dương loa không nhảy cùng bình thường thành tích còn nhanh một ít phòng chừng lại nhảy cũng không tốt như vậy thạch lâm ra ra cầm lấy khăn lông lau mồ hôi nước mới vừa rồi nhảy vẫn tương đối thuận không có bình thường nhảy đến cuối cùng tần số liền có chút dối loạn ừ thốt kia vị kế tiếp chuẩn bị nhảy dây tranh tài tiến hành như dầu sôi lửa bỏng cái khác nơi so tài cũng là kịch liệt vạn phần cố lên cố lên chưa bước vào vận động trường liền nghe được bên trong sân người xem trận trận tiếng gọi ở mỹ tựa như sóng biển c u ầ n c u ộ n tràn ngập toàn bộ không gian quẹ e đến lòng trời lở đất chớ chớ chúng ta là một tổ ư nhìn chúng ta một chút người nào chạy nhanh lăng phong ngồi xuống cột chắc dây dày trói chặt cấp bách đụng vài cái cảm giác cũng không tệ lắm nhìn bên cạnh nằm ở trên cỏ nhai dễ cỏ chắc tây chớ chớ chê cười nói người nào với n g ư ờ i này biến thái so với trăm mét nhà bình thường đều không chạy lại n g ư ờ i bất quá ta cũng không sợ n g ư ờ i nhà thể dục phân ngươi còn chưa nhất định cao hơn ta đây trăm mét không chạy lại ngươi bóng đá dù sao cũng hơn qua ngươi đi chắc tây chớ chớ từ từ lang phong kia cười đều dạng dựng thẳng lên n g a lút không khỏi khinh bỉ nhìn xuống hắn vậy cũng chưa chắc nha bóng đá gần đây ta luyện bóng đá cũng thường xuyên còn chiếm được lâm ca chân truyền một hồi đến phiên chúng ta cũng biết rồi bất quá ngươi thua làm sao bây giờ giống như t i ể u trước đây đá cái mông lang phong lắc đầu một cái lung lay ngón trỏ ha ha đi nha bất quá ngươi thua được làm tốt dáng vẻ cũng đừng như lần trước chạy như vậy thật giống như ngươi thua nhiều hơn ta đi đúng rồi trước mặt đám người kia thành tích như thế nào đây chắc đây chớ chớ một mực vui vẻ ung dung nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không có đi quan sát so với hắn so với để ý chính mình thành tích trung học đệ nhất cấp tạo thành tích cũng không được khá lắm ta biết tác phong chạy mười bốn giây v ô n g châu mười ba giây tám tống hàm mập mạp kia vậy mà chạy mười lăm giây với hắn mà nói tính nhanh rồi xem ra mấy tháng gần đây đại gia rèn luyện thành tích không tệ theo chúng ta đ ã cầu đám kia học sinh trung học đệ nhất cấp chạy tương đối nhanh tương chết mười hai giây ba mươi mùng ba ngửa khỏe mạnh mười một giây tám mươi b ố trước mắt nhanh nhất rồi lăng phong trực tiếp trả lời xem ra cũng đúng những thành tích này rất để ý nếu không cũng không nhớ được những thứ này lẻ tẻ số liệu chắc tây chớ không có cái nào không cấm thổn thức nói mười một giây tám mươi b ố rất nhanh không hố là họ mã nhà lúc trước chúng ta trung học đệ nhất cấp vận động hội ghi chép chính là mười hai giây sáu mươi lăm bất quá tháng mười một giáo vận hội trăm mét ghi chép bị n g ư ờ i phá vỡ ta cuối cùng cảm thấy có chút quái quái thật giống như chúng ta cùng lầm ca đá cầu đám người này đều so với lúc trước linh hoạt hơn nhiều chạy nhanh hơn chúng ta như thế nào đi nữa rèn luyện cũng không khả năng đề cao nhanh như vậy ta cảm giác mỗi lần uống lâm ca cho thức uống liền có chút quái quái ngươi xem những thứ kia không đi đá cầu người đề cao cũng không như thế rõ ràng ừ thật ra thì ta cũng sớm phát hiện cái vấn đề này bất quá lâm ca không nói chúng ta hay là chớ hỏi loại trừ lâm ca ngươi cảm thấy còn có thể có biện pháp gì để cao tốc độ một trăm m nhanh như vậy mà cái này tốt giống như có chút biến thái nha ngàn vạn lần chớ nói ra nha lăng phong suy nghĩ một chút cũng nói ra rất sớm trước phát hiện vấn đề chắc đ â y chớ chớ như đinh chém sát gật đầu một cái nói đó là đương nhiên ta lại không ngúng ốc ngươi xem lâm ca kia đá cầu liền đá tốt vô cùng t a xem những thứ kia sezô si tây cũng liền cái kia tài nghệ ta cảm giác được lâm ca nếu là đi đá banh khẳng định cũng là một bóng đá ngôi sao chắc tây chớ chớ nhìn lên thương khung cảm giác lâm ca ngay tại phía trên bao quát chính mình phi thường hâm mộ hắn kỳ vọng chính mình chính mình có ngày có thể đạt tới hắn tài kia hoặc là lâm ca một nửa tài nghệ đều đủ hài lòng lăng phong nói lâm ca lại không thiếu tiền công ty còn có nhiều chuyện như vậy làm sao có thể đi đá banh mà n g ư ờ i còn nhớ không lâm ca nói lần trước Đá đá tốt lại tặng ta suất lại ngoại nói môn banh. Nghe h ọ c kỳ kế mời nước ngoài nước h u luyện ấ n viên bóng đá c h chúng o tây a ra huấn luyện, nhưng luyện, mấy vạn là bỏ ra mấy trăm đ Ừ, chớ chớ càng nói càng tinh thần cũng sẽ không nằm ở trên cỏ ngồi lấy sửa sang lại chạy bộ trang bị học sinh giai đoạn thể dục khảo hạch có khác biệt tổng điểm tích lũy bói 300 phân khảo hạch có cơ sở hạng mục có chạy đường dài 300 m không mễ chạy nhanh 100 m ễ bơi lội 100 m ễ bơi lội 400 m l ễ bốn chọn 1, bói phân 150 phân sở trường hạng mục có bóng đá bóng rổ cùng quần vợt ba chọn 1, bình xét tiêu chuẩn giống như đều tuổi trẻ bói phân 150 phân nam bình thường chọn 100 m 3.000 m chỉ có một hai người báo đều là đúng chính mình tốc độ 100 m không lòng tin lực bộc phát không được sức chịu đựng còn đi qua bơi lội dễ làm nhưng báo chính mình ưu thế bóng đá khảo hạch cũng chỉ có dẫn bóng qua t r ư ớ n g ngại vật lấy tốc độ nhanh nhất lấy thành tích đương nhiên loại trừ nhanh còn không được đụng đổ t r ư ớ n g ngại vật cũng trừ điểm bóng rổ chính là đúng giờ đầu hai phần cầu cùng ba phút banh quân v ậ t khảo hạch tự lấy phát bóng tốc độ cùng chỗ rơi độ chuẩn xác tới chấm điểm mặc dù rất nhiều chấm điểm tiêu chuẩn không hợp lý nhưng đây cũng là khen ngợi nhất phân biện pháp đơn giản lại phương tiện phán đoán、Mười、phút sau, chắc sau, lăng phong còn có sáu mặt khác học sinh trung học đệ nhất cấp đứng ở trên đường chạy qua lại chạy chậm nóng người nhìn đến trọng tài tỏ ý sau đều t r ồ m hỗn tại đường xuất phát lên bắp chân bật thật chặt ép mà xuất phát chạy khí lên hai tay thẳng đứng ngon cái cùng ngón trỏ mở ra b ắ t tự vừa v ậ n đẻ ở trên mạng ai vào chỗ nấy chuẩn bị ba theo tiếng súng vang lên rất rõ ràng có hai người giống như đạn b ắ n ra chắc t a y chớ chớ cùng lăng phong cùng trung tiến tới phía sau khá nhanh cũng có một cái nam sinh Cũng là bên ì n thường cùng nhau người h phía cầu bay cao, cả Cố bay sau đá rơi ở phía sau cả người vị. l cố l ê ngoài Hồn thật là nhanh ảo, nha. là p h n Nhóm n g đuổi kịp chớ chớ á. y quá Châu nhanh, thật là mạnh nha. thật là bỏ x ê n chúng tê ta dại học sân người xem kêu gào tiếng t r ợ vi tuyên truyền giác n ộ đường đua chung quanh cũng kéo cảnh rơi tuyến thôn dân vẫn là biết đặc biệt là có trẻ nít đều ôm thật đúng là sợ không cẩn thận xông vào đường đua thật sự quá nguy hiểm thạch lâm cũng ở đây và ngoài quan sát chủ yếu vẫn là phụ trách vấn đề an toàn lúc này nhìn trên đường chạy nhanh chóng chạy băng băng hai người ngược lại có chút kinh ngạc ồ hai người này chạy rất nhanh xem ra không có phí công uống ngọc dịch nha trong trước mắt l a n g phong vẫn là vượt qua chất tây chớ chớ gần hai mét khoảng cách xông về điểm cối u chất tây chớ chớ đi theo phía sau lấy bay cao những học sinh khác khoảng cách thì càng xa biến thái l a n g phong m ộ ư ơ i một giây m ộ ư ơ i hai chớ chớ m ộ ư ơ i một giây ba mươi năm bay cao 12 giây 20, m ộ đẹp đẽ 13 giây 78. ký lục viên nhìn nhớ lúc k h có chút rung động bất quá vẫn là lớn tiếng hồi báo ai vẫn là không có chạy vào 11 giây nha cấp quốc gia vẫn là không vào được l ă n g phong nhìn mình thành tích có chút t i ế c nối đạo được rồi so với ngươi chính là hai mươi ba giây nha sớm biết kéo ngươi một cái rồi giáo vận hội lúc đó ngươi mới chạy 11 giây 30 đây lại nói lại nói ngươi có phải hay không cắn thuốc rồi nha chắc tây chớ chớ đi theo lăng phong chạy chậm đá vào càng chân chạy này một trăm m m thật đúng là khó chịu chân thật c h ô i nha há miệng ra hô to khí hắn cảm giác mình đã xử suất hồng hoang lực thậm chí hỗn độn chi lực vẫn bị lăng phong vượt qua thậm chí hai mét nhiều có thể nhớ ký giáo vận hội thời điểm chỉ nhanh hơn chính mình một thước m à t h ô i t i ể u phong rất nhanh nha ta nhớ được tô thêm lúc mười lăm tuổi tốc độ một trăm m m cũng liền mười giây tám trái phải đi ngươi mới bốn tuổi thật tốt cố gắng sang năm khẳng định so với hắn chạy mau mau sinh viên tôn một hoa nhìn nhỏ hơn mình mấy tuổi ra hỏa thở dài nói chạy thật nhanh n h a thành tích này nhất định có thể vào tỉnh đội rồi nước ngoài có chút một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi phát dục tương đối sớm một ư ơ i bốn tuổi cũng có thể chạy đến m ộ ư ơ i giây bảy trái phải bất quá phía sau liền phi thường khó mà tăng lên mỗi tăng lên một s cũng phải bỏ ra giá rất lớn còn có thể lui bước rất nhiều chỗ ở hoa ca phỏng chừng mau hơn nữa cũng không có lâm ca nhanh đi các ngươi là buổi chiều khảo sát chứ lăng phong vấn đạo hắn xác thực muốn nhìn một chút thạch lâm đến cùng có thể chạy mau hơn bình thường uống cầu nhìn hắn không có s ử cái gì lực phi thường linh hoạt hơn nữa cảm giác hắn một điểm không có ra sức gì thần thần bì bí tôn một hoa gật đầu nói ừ kế hoạch là như vậy bất quá khả năng không có nhanh như vậy một tổ cũng phải làm sáu phút một giờ cũng mới chắc năm mươi người buổi sáng có thể chắc xong một trăm năm mươi người không tệ chắc xong học sinh trung học đệ nhất cấp liền muốn chắc học sinh tiểu học rồi sau đó đến học sinh trung học đệ nhị cấp cùng sinh viên cuối cùng mới đến làm việc giai đoạn tổ h ả như vậy nha vậy chúng ta đi khảo sát bóng đá rồi chớ chớ đi thôi ngừng đủ rồi chưa lang phong nhìn chắc tây chớ chớ còn không có thở ra hơi người này lực buộc phát không tệ chính là sức chịu đựng kém một ít bắt đầu vẫn còn so sánh hắn chậm một chút nếu không phải mình sức chịu đựng tốt phía sau ba mươi mét đều không đổi k ị p chắc tây chớ chớ lắc đầu một cái nói ngày mai lại đi đi chân còn có chút chua dù sao cái kia hai ngày này bỏ tới được rồi vậy cũng tốt phòng chừng thể dục ba trăm phân chúng ta có thể cầm mãn phần còn có thể vượt qua một ít xế chiều đi hái hoa hồng đi thật giống như chúng ta năm mười giờ việc đồng áng còn không có làm xong đây lăng phong n g â m nghĩ rồi xuống học sinh giai đoạn phiền dục bói tích lũy phải làm năm mười giờ việc đồng áng giúp hái hoa hồng hơn nữa lúc trước bình thường làm còn giống như kém hai đến ba giờ thời gian giống như chắc tây chớ chớ bóp bóp chính mình bắt chân cảm giác không sai biệt lắm khôi phục lại đứng lên lại bật chân vài cái lấy bông l ỏ n g bắp thịt trong đầu cũng ở đây tính toán hắn điểm tích lũy vì vậy nói ừ vậy được chúng ta đều cùng nhau ta nhớ được còn kém hai giờ đi hiếu lao hoạt động ngược lại sớm làm xong năm mươi giờ thật ra thì ta cảm giác được cùng những lao nhân kia đánh cờ nói chuyện t h i ế m rất thú vị ha ha là thật trêu chọc làng phong ôm chắc tây chớ chớ bả vai cười nói hai người vừa đi vừa tán gấu khắp nơi vòng vo vò một chút nhìn một chút chỉ thấy mỗi một hoạt động địa điểm đều vây quanh thôn đơn, dân tiếng reo hò thỉnh thoảng vang vọng trên không trung thật xa liền có thể nghe được này vận động hội làm thật là khí thế ngất trời t r ư ớ c 148, thể dục bảng danh sách càng năm chục ngàn hoàn thành ngày thứ hai khí trời như thường ngày trời trong nắng ấm mặc dù ái tâm thôn bên ngoài đều tiến vào đại hàn g rồi nhưng trong thôn vẫn như mùa thu sau giống nhau đến gần 20 độ c trái phải tối hôm qua còn xuống một hồi tích tí tách tiểu vũ không khí lộ ra càng thêm thanh thân chín h sáng ái tâm thôn thể dục hoạt động tiếp tục cử hành mà một ít hạng mục xếp hạng thứ hai mươi tin tức đều dán tại cột công cáo lên về hưu tổ nhảy dây xếp hạng năm tổ hạng nhất thạch lương một trăm năm mươi sáu lần hạng nhì tôn yêu dân một trăm hai mươi tám lần nữ tổ hạng nhất bước thu hà một trăm sáu mươi b ố lần trung học đệ nhất cấp tổ trăm m năm tổ hạng nhất lang phong mười một giây mười hai hạng nhì chát tây chớ chớ m ộ mươi một giây ba mươi lăm hạng ba ngựa khỏe mạnh m ộ ư ơ i một giây tám mươi bốn g ư ờ i thứ m ộ ư ơ i năm lục làm m ộ ư ơ i hai giây chín mươi tám tên thứ hai mươi mộ đẹp đẽ m ộ ư ơ i ba giây bảy mươi tám tiểu học năm sáu niên cấp trăm m năm tổ hạng nhất mộ bân m ộ ư ơ i ba giây năm cao trung tổ trăm m năm tổ hạng nhất l a n g vân m ộ ư ơ i một giây năm mươi năm hạng nhì tôn một cốc m ộ ư ơ i hai giây ba mươi ba thái gia hảo m ộ ư ơ i ba giây tám mươi tám chắc tây chớ, chớ nhìn lấy công bố lan thượng thành tích cũng nhìn thấy tên mình bất quá nhìn đến nhảy dây hạng nhất có chút kinh ngạc bước thu hà là ai vậy thế nào so thạch lâm ra ra nhảy còn nhanh hơn ha ha đó là thạch lâm nãi n ã i người một nhà đều đói bảng danh sách á trong đám người tuổi lớn hơn thôn dân cười nói há không trách nguyên lai là thạch lâm nãi n ã i những lao nhân này tên chúng ta người tuổi trẻ cũng không biết chúng ta bình thường đều kêu thạch bà hoặc thạch nãi n ã i chắc tây chớ chớ gãi gãi g ã i h ót cười nói đại khái nhìn xuống bảng danh sách bình thường cùng lâm ca cùng nhau đá cầu thật giống như cũng có thể chạy vào m ộ ư ơ i ba giây bên trong cao trung tổ cũng có mấy cái bất quá bình thường cùng nhau đá cũng không nhiều nghiêng đầu hướng bên cạnh lăng phong nói lăng phong ca của ngươi lăng vân chạy cũng nhanh n h a so với một hoa đệ đệ một cốc còn nhanh rất nhiều nết bất quá vẫn là không có ngươi nhanh ừ anh ta vốn là chạy cũng nhanh bất quá đều lớp m ư ơ i một rồi nguyên bản thành tích chưa ra hình dáng gì tốt vốn là định thi vào trường cao đẳng dự thi thể dục sinh lăng phong cũng nhìn thấy ca ca của mình trăm mét thành tích thật giống như nguyên lai、like、cũng chạy cũng không có nhanh như vậy đánh giá kế nguyên đến vậy chính là 12 giây nhiều một chút cũng là gần đây tiến bộ rất nhiều phỏng chừng cũng là cùng thạch lầm ca cùng nhau đá cầu nguyên nhân nếu là bình thường cùng lầm ca cùng nhau đá phỏng chừng chạy còn nhanh một ít đi ca ca của mình đều 1 8 5 cm phỏng chừng rất khó mọc lại cao chính mình 1 7 6 cm phỏng chừng còn có thể cao lớn hơn một chút chớ chớ cũng cùng chính mình không sai biệt lắm đi thôi chúng ta đi khảo sát bóng đá thi kiểm tra xong rồi phòng trường sắp đến đại học nữ tổ trăm mét so tài ta muốn nhìn thạch linh tỷ chạy như thế nào mấy ngày trước cầm cả nước quần vợt thi đấu nữ đơn hạng nhất đây chắc đây chớ mạc bình thường xuyên đi lâm ca gia đ ù a bỡn hắn liền phi thường hâm mộ thạch linh tỷ thi vào trường cao đẳng trạng nguyên hiện tại thể dục lại phi thường lợi hại nếu là chính mình mấy năm sau có thể thi đậu trọng điểm đại học cũng không tệ đó là thạch linh tỷ đây chính là chúng ta thôn đại danh nhân ở bên ngoài so với lâm ca còn nổi danh hơn ta cũng tốt hâm mộ nàng ta muốn là có thể đến cả nước tranh tài cũng thỏa mãn lang phong cũng đồng ý nói thật ra thì hắn còn muốn nói nếu như lâm ca bại lộ hắn kinh khủng kia năng lực phỏng trừng toàn cầu nổi danh bất quá lâm ca quá vô danh rồi hai người tới một cái khác sân bóng đá trên sân cũng có mười mấy cùng nhau đá cầu đồng bạn phần lớn người đều tại ngày hôm qua thi kiểm tra xong rồi không đá cầu bình thường cũng sẽ đi khảo sát bóng rổ được phần nắm chặt khá lớn một ít hai người khảo sát rất nhanh mấy phút liền thi kiểm tra xong rồi cuối cùng vẫn chắc tây chớ chớ cầm đến hạng nhất 200 m em mở lượn quanh chướng ngại vật thành tích 29 giây 46, hạng nhì lăng phong 33 giây 78. hai người đều không đụng đổ một cái chướng ngại vật mặc dù lăng phong chạy so với chắc tây chớ chớ nhanh sức chịu đựng cũng còn khá bất quá dẫn dắt kỹ thuật còn không có hắn thành thạo chướng ngại vật thật sự quá nhiều thả d ầ m d ạ m chẳng chịt nếu là không có mà nói phòng chừng 23 giây cũng có thể chạy xong 200 m é t rồi hai người thi kiểm tra xong chạy đến trăm mét nơi so tài gần đợi chừng 10 phút đồng hồ liền đến phiên nữ sinh viên trăm mét tổ bất quá trong thôn sinh viên rất ít nữ càng ít hơn đều tiếp cận không đủ một tổ tám người gần bảy cái nữ sinh viên chỉ thấy thạch linh người mặc một bộ hơi c h ú t bó sát người bảy phần dài hưu nhàn quần áo thể thao tại một tiếng súng vang sau giống như con báo bình thường l ó i lên mà phía sau nàng nữ hải chậm nửa nhịp đợi nàng chạy nước rút qua điểm cuối sắp tới hai mươi m lui về phía sau vừa nhìn mới phát hiện phía sau mấy nữ sinh còn không có chạy xong t r u n g quanh rất nhiều người đều c h ố mắt nghẹn họng dáng vẻ nam dựa vào còn có để cho người sống hay không nha thạch linh mười giây tám mươi ba thạch linh mười giây tám mươi ba thạch linh mười giây tám mươi ba ký lục viên nhìn đến nhớ lúc khí sau sửng sốt một hồi mới hô to báo giờ mới vừa báo giờ t r u n g quanh người xem nhất thời bị thành tích này sợ ngây người đều đang nghị luận mới vừa rồi kinh hãi một màn mười giây tám mươi ba trời ơi này gì đó tốc độ nha nữ phi nhân nha nhìn tiểu linh cũng không có cái gì bắt thịt đều rất khéo đưa đẩy n h a dài thật h i ể u điệu thật bất khả tư nghị nay cũng nam vận động viên lợi hại nha cái này hẳn có thể đi vào đội tuyển quốc gia đi gì đó đội tuyển quốc gia nha ta mới vừa tra một chút mười sáu năm mới vừa kết thúc olympic nữ trăm mét hạng nhất mười giây bảy mươi mốt nha thạch linh nếu là lên cố gắng thêm chút nữa nói không chừng cũng có thể bắt lại kim bài đây lang phong linh tỷ còn nhanh hơn ngươi nha quá biến thái rồi ngươi sang năm nếu là có thành tích này cũng lưu n ấ t chắc đ â y chớ chớ nhìn đến mới vừa rồi kinh diễm một màn tốc độ kia thật sự là kinh thế hai tục ha ha ngu ngốc kia giống nhau mà linh tỷ là nữ nàng thành tích kia tương đương với nam tử trăm mét trong vòng mười giây thành tích sang năm ai biết được nếu là thông thường một năm có thể để cao không ba giây đều phi thường kinh khủng lang phong mới vừa rồi cũng cùng người chung quanh giống nhau kinh ngạc nhanh hơn rơi xuống ba rồi nghe được bên cạnh chớ chớ mà nói cười khổ hắc hắc người nói cũng vậy ta cảm giác được hẳn là đem linh tỷ đặt ở chúng ta một tổ so với không sai biệt lắm á mới vừa rồi hạng nhì phỏng trừng đều chạy đến mười lăm giây đi rồi công tác tổ trăm mét khảo sát sắp bắt đầu không biết lâm ca chạy như thế nào ta phỏng trừng càng thêm dọa người đi lâm ca nha ngươi xem hắn đá cầu kia linh hoạt giống như một lũ linh dạng nếu là hắn bất phóng thủy hai người chúng ta bây giờ còn giống nhau không giành được hắn cầu tốc độ một trăm m không biết chạy đến nhanh đến chừng nào mau nhìn cứng bá ra sân nhất đi thôi ta cũng nhìn đến lâm ca rồi tại bên cạnh chắc tây chớ chớ nhìn đến thạch lâm phụ thân chuẩn bị ra sân tại bên cạnh hoạt động tay chân hai người đi tới thạch lâm bên người trao hỏi bên cạnh cũng vây quanh một ít người tuổi trẻ vây quanh mới vừa rồi thạch linh trăm mét thành tích đàm luận hai người các ngươi ra hỏa chạy rất nhanh mà bóng đá thi kiểm tra xong rồi hả thạch lâm nhìn hai cái này tiểu thí trùng cười nói ừ vẫn thua cho chớ chớ người này lâm ca lúc nào đến phiên ngươi chúng ta muốn nhìn ngươi một chút phong thái đây đúng nha lâm ca nhất định phải chạy ra ngươi đẹp trai cùng thần vận đi ra nhà chớ bị linh tỷ đẻ xuống xuống hai vòng đi các ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định phải nhiều lẳng lơ thì có nhiều lẳng lơ bảo đảm sáng ngủ các ngươi heo mắt thạch lâm nhìn hai cái này tiểu quỷ cười hì hì vẫn là không có từ bỏ khi còn bé kia tình lịch dạng tô anh tuyết ở một bên cũng bị hai cái này cợt nhả học sinh làm cho tức cười bất q u á chính nàng cũng có chút mong đợi không biết thạch lâm có thể chạy nhanh đến chừng nào hẳn là so với hắn mội mội nhanh đi chương một t r ư ơ chín thạch lâm tốc độ hai người đều tại đánh cuộc thạch lâm có thể chạy mau hơn chung quanh một ít học sinh cũng bỏ thêm đi vào cùng nhau đá cầu học sinh suy đoán thạch lâm có thể chạy vào 11 giây bên trong cái khác không biết lai lịch học sinh suy đoán có thể chạy 13 giây trái phải không bao lâu liền nghe được ba một tiếng trên đường chạy lại một vòng trăm mét khảo sát bắt đầu hoa、wow, bắt đầu cứng bá chạy thật là nhanh nha lâm ca ta thật giống như nhớ kỹ cứng bá sắp năm mươi tuổi chứ năm nay bốn mươi bảy rồi chạy còn được đi thạch lâm nhìn cha mình chạy ở mấy người trước mặt phía sau người tuổi trẻ cũng không có so với hắn chạy nhanh bất quá thật giống như tốc độ này có chút không đúng trước khảo sát cũng có thể chạy vào mười một giây cảm giác trước mắt tốc độ chậm một ít tế nhị biến hóa chính mình vẫn có thể phát giác đi ra phòng chừng cha mình cũng không dám chạy quá nhanh đi sắp năm mươi người chạy vào mười một giây so với hắn mội mội chạy vào mười một giây còn càng kinh khủng hơn cũng sợ bại lộ ngọc dịch vấn đề tối hôm qua cha mẹ mình còn nâng lên khảo sát này vấn đề chạy mo hơn tương đối thích hợp chính mình gần nói đừng tùy tiện mà thôi thật ra thì thạch lâm bây giờ cũng không sợ bị bại lộ chính mình có có thể đề cao cơ thể tiềm năng linh dược chỉ là sợ quá nhiều phiền toái chọc phải thân m à thôi em gái mình thành tích cũng so với ở nhà chân thực thành tích khảo nghiệm sai lệch đương thời cũng giống vậy hỏi chạy mau hơn thích hợp một ít bất quá suy nghĩ một chút nàng lúc trước cũng không có ở trước mặt người ngoài bại lộ ra thực lực người cũng trẻ tuổi nếu muốn chơi thể dục đương thời cũng giống vậy nói tùy tiện lâm ca ta đi qua hỏi cứng ba chạy m ộ ư ơ i hai giây năm mươi tám mấy chục tuổi người còn có thể chạy nhanh như vậy nhà các ngươi đều biến thái lăng phong chạy tới nhìn thành tích lại chạy trở lại hồi báo có chút kinh n g ạ c đạo ừ biết rồi thạch lâm nghe được cũng không nhiều kinh ngạc cùng chính mình tính toán không sai biệt lắm qua mười phút lại tiến hành hai tổ trọng tài kêu thạch lâm tên gọi là tốt xuống chuẩn bị ra sân tranh tài lâm ca ngươi như thế không đổi dậy chạy nha chẳng lẽ liền mang dép chạy quần áo coi như đi qua đi quần cụt tờ sợt chớ chớ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc những người khác cũng đều không khác mấy giống nhau thạch lâm gần quay đầu cười mịa xuống cánh rừng ngươi nghề này không được đừng tại ta phía sau ăn màu xám nha tôn một hoa một thân chuyên nghiệp chạy bộ giả bộ cũng giống vậy đứng ở trên đường chạy chính hắn thứ tư đường đua thạch lâm thứ năm đường đua nhìn lấy hắn đến nơi này cười đều nói những thôn dân khác cũng cười ha ha một tổ người đều mặc giày chạy liền hắn trực tiếp đem dép hất một cái chân không ra chợ thạch lâm lơ đ ễ n khinh bỉ nhìn xuống hắn có tin ta hay không bước đi so với ngươi chạy còn nhanh chính là hai chân không thể đồng thời cách mặt đất bước đi ngươi có thể lý giải là thi đi bộ quỷ mới tin ngươi đây ngươi nói chạy nhanh hơn ta còn có thể t h i đi bộ không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy tôn một hoa cho là hắn muốn cùng chính mình so với tốc độ đây ai biết vậy mà nói không sánh bằng hắn bước đi chẳng lẽ ta tốc độ rất chậm chậm nữa cũng có trăm mét mười é t m ba giây nha hh ắ c ắ c bạch long tới một hồi tại ta phía sau một hoa nói không chừng ngươi còn không có con chó nhỏ này chạy nhanh đây thạch lâm đem con chó nhỏ bạch long gọi qua khiến nó ở phía sau đi theo ai vào chỗ nấy chuẩn bị ba theo tiếng súng vừa vang lên trên đường chạy bốn người tuổi trẻ cùng bốn trung niên nhân thần kinh căng thẳng giống như rời cung cung tên bắn ra mà người xem tiếng reo họ giống như báo táp mánh liệt bảy người dùng sức man lực hai cánh tay nhanh chóng có lực huy động trên mặt có thể loáng thoáng có thể thấy bắp thịt run r u dày nhưng chỉ thấy thạch lâm mặt đầy dễ dàng nhưng hai chân như bỏ thêm mổ tợ như trong chóng tần số cao đ ổ i chân bên ngoài sân nhân viên mới thấy vậy hắn thân thẳng mà cặp kia chân chỉ thấy một trận bóng dáng phía sau đi theo một cái nhỏ chó hoạt b á c nam dựa vào lâm ca đây là làm cái gì nha chân không thi đi bộ hờ à à à quá khôi hải phía sau vậy mà không đổi kịp ni muội thật là bước đi nha so với chạy bộ còn nhanh một hoa nhanh lên một chút đổi kịp nha đ ừ n g liền một cái nhỏ chó đều không chạy lại nha bên ngoài sân nhân viên đều bị thạch lâm này một khôi hải thi đi bộ đều chọc cười đây là chuồn mất chó tranh tại sao tôn một hoa nhìn về phía trước vài mét một người một chó nhàn nhã tự tại mà bước đi thật sự là c ư ờ i khổ mất mặt mình đã sử dụng ra mười hai phân bú sữa mẹ lực hoàn toàn không muốn sống dáng vẻ vẫn là không đổi kịp thạch lâm phía sau con chó nhỏ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn một người một chó sông qua điểm cuối một lát sau người cuối cùng cũng chạy qua điểm cuối thạch lâm mười hai giây ba mươi ba tôn một hoa mười hai giây tám mươi chín theo nhớ lúc viên hồi báo người chung quanh viên cũng biết này một kết quả tranh tài mà thạch lâm thành tích mặc dù không c ó so với hắn mội mội nhanh nhưng hắn đó là thi đi bộ tốc độ nhà nếu là thật chạy thật không biết có thể chạy mo hơn nha người xem đều có này nghi vấn trong lòng phi thường rung động không nớt thạch lâm nghe được cái này t h à n h tích cũng không nhiều tiếc nuối đây đều là thả chậm không biết gấp bao nhiêu lần dù sao chính mình chỉ coi giải trí thôi với hắn mà nói nặng tại tham dự có thể cho thôn dân mang đến điểm tiếu điểm cũng không tệ bên trong sân tranh tài theo một ván đổi một ván thời gian qua thật nhanh buổi chiều khảo sát thạch lâm cũng không có đi khảo sát bóng đá trực tiếp đi tham gia bóng rổ ném rổ khảo sát bóng rổ ném rổ khảo sát rất đơn giản tại sân banh không đồng vị đưa lên thả có trang bị đại lượng bóng rổ cái s o ạ n hai phần tuyến bên ngoài ba phần tuyến bên trong ném rổ tính hai phần ba phần tuyến bên ngoài đầu coi như ba phần trong vòng một phút có thể ném chúng mấy cái tính tổng điểm tổng cộng ba mươi hai phần cầu ba mươi ba phút banh khảo sát thôn dân bình thường đều là trước đầu hai phần cầu c h u n g quy ném chúng sát xuất tương đối cao một ít mặc dù ba phút banh số điểm cao nhưng nói không chừng đầu mười cái mới chung một hai cái liền thảm huống chi một phút còn đầu không xong sáu mươi cầu đây chứ phi hoàn toàn che đầu thạch lâm cũng rất ít chơi bóng rổ thử đầu mấy cái cảm giác cảm giác liền tiến hành khảo sát kết quả giống nhau đem chung quanh người xem cho rung động ở trong vòng một phút chỉ thấy hắn cầm bành tùy ý ném đi cũng không có nghiêm túc ngắm khung g i bóng rổ trước một cái cầu còn chưa rơi xuống đất cái kế tiếp cầu tiếp lấy ném lên rồi bắt cầu tốc độ cực nhanh thế nhưng làm người ta kinh ngạc là cầu toàn bộ bên trong không trung vào khung giỏ bóng rổ rồi vèo vèo vèo thanh âm liền với không ngừng mỗi đầu xong một cái soc cầu liền nhanh chóng chạy đến một cái khác đầu điểm tiến hành tiếp tục hắn tuyệt hoạt không bao lâu sáu mươi cầu toàn bộ ném vào đầu xong còn có ba bốn giây chưa tới thời gian lâm ca ngươi đi tham gia cái kia gì đó nở bờ a ném rổ tranh tài được gì đó ba phần vương đối với ngươi mà nói đều cực kỳ yếu ớt vậy là sao đội tuyển quốc gia nếu là p h ả i ngươi ra sân gì đó hạng nhất đều đặt trước được rồi mọi người chung quanh nghị luận sôi nổi một đám học sinh giúp càng đối với thạch lâm sùng bái vạn phần ở một bên quan sát tô anh tuyết nhìn những thôn dân này đối với bạn trai mình như thế sùng bái trong lòng cũng phi thường kiêu ngạo nghe người khác nói cùng chính mình thân nghe thấy thật đúng là không giống nhau nàng cũng không nghĩ đến thạch lâm ném rổ thần kỳ như vậy thật tốt giống như so với cái kia nở bờ a ngôi sao bóng đá còn mạnh hơn hãn chính mình trường học những thứ kia đội giáo viên cầu thủ quả thực là không cách nào so sánh được Nói khó nghe khó một chương ú t sách dạy một trăm năm mươi phản ứng ái tâm thôn lần đầu tiên vận động hội lấy được thành công viên mãn trong thôn một ít người tuổi trẻ đem một vài đặc sắc tranh tài đoạn phim vô xuống đến phát đến trên mạng trong đó có một phần ái tâm thôn lần thứ nhất vận động hội mấy người đạt tới thế giới mũi nhọn tài nghệ văn chương cùng với bổ sung video leo lên môn hộ trang ép v ó n g một đầu cái vì phát huy mạnh không sợ cứng khó khăn dũng cảm cố gắng vận động thể dục tinh thần ta ái tâm thôn lần thứ nhất vận động hội tại ngày 18 t h á n g một thuận lợi khai triển toàn thôn hơn 1.000 thôn dân toàn bộ h a n g hái tham gia hạng mục có chạy đường dài 300 r ă m n h mễ chạy nhanh 100 m ễ bơi lội 100 m ễ bơi lội 400 m ễ cùng sở trường loại bóng đá bóng rổ nhảy dây quân vận chờ tranh tài Trình độ kịch liệt không thấp hơn trong đó càng là xuất hiện mấy tên cấp quốc gia vận động viên tài nghệ thậm chí đạt tới quốc tế tài nghệ vận động viên tỷ như một ư ơ i bốn tuổi hai gã nam sinh 1 0 0 m thành tích 11 giây 12 cùng 11 giây 35, 12 t u ổ i nam 1 0 0 m 13 giây 05, chúng ta thạch lâm ca ca đặc sắc thi đi bộ 1 0 0 m 12 giây 33, b á c h phát bách chúng tốc độ gió ném rổ còn có đại gia thích nhất ai thấy cũng thích quốc dân khuê nữ thạch linh tại thi chạy 1 0 0 m c h u n g bắt lại 10 giây 83 kinh hại thành tích các ngươi không nhìn lầm không phải mười một giây tám mươi ba mà là mười giây tám ba bổ sung video vốn bảo bảo trang một chút lần trước ô lim tiếp hạng nhất ghi chép thành tích như vậy tại lần trước trong tranh tài tiếp theo thu được kim bài giống như chúng ta q u ố c toàn vận hội nữ tử trăm mét tranh tài đoạt cúp thành tích cũng liền tại mười một giây ba đến mười một giây bốn trái phải có phải rất ngạc nhiên hay không đương thời bảo bảo cũng là hoài nghi ta có phải hay không ra ngoài tình cầu đi rồi chứ lên trở lên mấy cái biến thái thể dục thành tích bên ngoài c ũ những g có rất n i gia cấp 2, cấp vận hội viên tài nghệ. Còn có một nhóm lớn học sinh tiểu ề u quốc thôn một một thật ngoan cố. thành tích nghệ, nhóm học học không h dân vận còn lớn cùng đống lớn ngoan cũng n lộ ra cố, cấp cấp có kém.、Những、thứ này đều là được ở trong thôn tôn trọng vận động thể dục tinh thần trong thôn đã nửa năm không có bài bạc đánh bài hoang phế thời gian những thứ này thói xấu mỗi lần màn đêm bung ô xuống thôn đạo cùng công cộng sân thể dục chỗ trên đều tùy thời nhìn đến người mặc quần áo thể thao t h ô n dân ngắn gọn ngàn thanh chữ được đặt tên là ta yêu ta thôn bạn trên mạng kể rồi á i tâm thôn thể dục thịnh uống bổ sung 50, 60 tấm hình ảnh có hiện trường tranh tài có công bố thể dục thành tích cũng có bên ngoài sân hoa nhứ còn có thạch linh kia trăm mét trong tranh tài người xem kinh ngạc vẻ mặt hơn nữa vô cùng rõ ràng video mạng lưới trên diễn đàn nhất thời làm ồ n tối mày tối mặt càng nhiều là hoài nghi một số ít tin tưởng mà thạch linh f a n càng là nâng đỡ biểu thị chống đỡ nữ thần xung quanh xung quanh bạn trên mạng quỷ mới tin nhà m ư tuổi chạy m ư giây ta xem vậy cũng là học sinh trung học đệ nhị cấp đi một mễ tám chi phối tháng năm phong thanh bạn trên mạng ta cũng không tin tưởng nha nói không chừng thuận phong tốc độ gió mười giây đây cũng có khả năng thủ ký sai lầm nha mặc dù không tin tưởng bất quá ta tan thành loại này thể dục hoạt động cho dù là bọn họ là vì cầm điểm tích lũy kiếp này tu kiếp sau bạn trên mạng thạch linh chạy mười giây tám mươi ba theo trong video nhìn thật rất nhanh nha ta điện thoại nhớ lúc rồi xuống thật kém không nhiều nha ta lại thêm cái thần tượng linh nhi ta yêu ngươi bạn trên mạng các người đám này heo là sẽ không hiểu được nữ thần của chúng ta tích nàng có thể dễ như chở bàn tay cầm đến quần vợt h ạ n g nhất tại sao không thể trăm mét chạy mười giây tám nàng nếu là chạy mười giây ta đều tin tưởng chính mình không chạy khỏi cái kia thành tích liền hoài nghi ghen tị người khác thạch linh nữ thần chúng ta ủng hộ ngươi đế đô thể dục tổng cục điền kinh trong sự quản lý vương kiện sáng sớm hôm nay nghe được con gái kêu la om sòm nói là chính mình tìm được một cái ưu tú vận động viên lúc đầu còn tưởng rằng con gái đại học nghỉ không việc gì nghịch ngầm đây kết quả nhìn đến bút tính toán vốn lên video sau cũng sẽ không bao giờ chấn định vương kiện coi như nữ tử điền kinh tổng giáo luyện tìm tới hạt giống tốt cũng là hắn nhiệm vụ một trong ăn xong điểm tâm vội vội vàng vàng đi tới điền kinh trong sự quản lý mã chủ nhiệm phòng làm việc mã chủ nhiệm loại trừ đảm nhiệm điền kinh trong sự quản lý chủ nhiệm bên ngoài vẫn là điền kinh đội tổng giáo luyện mã chủ nhiệm có chuyện tốt chuyện thật tốt hạt giống tốt nha ha ha lao vương chuyện gì cho ngươi như vậy hấp tấp cao hứng như thế ngựa dũng ngồi ở phòng làm việc xem văn kiện nhìn đến vương kiện gõ xuống môn liền mặt đầy cười ha hả đi phòng làm việc hai người đều là nhiều năm quen biết đã lâu không có gì giấu nhau mình cũng sẽ không ở trước mặt hắn n h ấ t gì đó lãnh đạo tư cách ô kìa nói với ngươi không rõ hay là trước nhìn một chút vong vừa lên video vương kiện cao hứng đầu v ó c có chút m ậ n ra không biết như thế nào kể rồi vẫn là để cho hắn mở máy vi tính ra tốt hơn một chút mười phút sau cảm giác như thế nào ta dùng đồng hồ bấm dây đo lường xuống nếu như video là thật mà nói này đúng là chuyện đại sự nha thạch linh có chút ấn tượng ss công ty thạch lâm thân m ộ i m ộ i đi video hẳn không có làm giả so sánh chung quanh vật tham chiếu cũng không nhìn đến mau vào hiểm nghi ngựa dũng nhìn xong video sau cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi dân gian vậy mà tồn tại loại này quốc tế đỉnh cấp tuyển thủ gọi điện thoại hỏi một chút đi ai hay là để ta đi Ta hỏi thăm uy hát đại học bằng hữu thạch linh viện hệ hẳn là ghi chép con nàng số điện thoại sau một giờ ngựa d ụ n g xoay chuyển hai lần y hát đại học điện thoại liền lấy được thạch linh điện thoại di động điện thoại bất quá đánh tới sau gần nói mấy phút đối phương liền treo thạch linh ngược lại thừa nhận có chuyện này ngươi mới vừa rồi cũng nghe đến ta mới vừa rồi mời nàng tới đế đô khảo nghiệm qua đều trực tiếp cự tuyệt nói cái gì không có hứng thú ha ha không gọi được trực tiếp đem ta hát ngựa d ụ n g trong lòng có chút căm tức đường đường một cái quốc gia điển kinh lãnh đạo nếu là mời người khác tới khảo sát thể dục cũng không biết cao hứng bao nhiêu đây này thạch linh ngược lại không có hứng thú còn có chút không ưa mã chủ nhiệm ta cảm giác được nếu nàng thừa nhận cũng sẽ không làm giả nàng như vậy nổi danh tin tưởng cũng ở đây ý chính mình danh dự cũng sẽ không làm giả tạo thành tích người sách ngược tình ta n à y thạch linh cũng không là người bình thường nha ta mới vừa rồi chẳng qua là khi người bình thường đối đãi người ta thật đúng là không thiếu tiền không thiếu danh tiếng ai cái này có chút độ khó nha nếu không ta tự mình đến cửa đi cũng có thể đả động nàng thêm vào ta sợ bỏ qua này mầm mống tốt nếu như nàng có thể vì chúng ta quốc con đường đội bắt lại quốc tế tường bài đối với chúng ta cũng có ích lợi rất lớn vương kiện có chút lo âu nóng lòng nếu là lại bỏ qua loại thực lực này cường đại mầm non không biết nhiều tiết lối đây là bạch kiểm đ ế n loại trừ mấy năm trước nam tử một trăm m ư ơ i mễ lan lưu muốn bắt lại ô lim t i ế p hạng nhất phong quang vài năm bên ngoài điền kinh đội cũng không có cái gì ra khỏi cái gì tốt thành tích thời kỳ giáp hạt dáng vẻ ai cùng đi chứ cũng tốt nhìn nhìn ái tâm thôn phong cảnh loại trừ thạch linh còn giống như có hai cái không tệ mầm non ngươi trở về đi dọn dẹp đồ vật một hồi an vị máy bay đi điểm cuối chọn được cựu k i n h đi đi qua mau một chút ngựa dũng ngẫm nghĩ sau cảm thấy vẫn là chuyện như thế nếu là này cũng bỏ qua đây chính là hắn không làm tròn bổn phận nói không chừng hắn vị trí này liền bị người cố ý cho cách trước nếu là có thể kéo thạch linh vào điền kinh đội vẫn là đích thân đến cửa chọn lựa vậy đã nói rõ chính mình ánh mắt độc đáo nói không chừng vị trí của mình còn có thể tiến hơn một bước trung quy mà nói có đi hay không không riêng gì một cái thái độ cũng là quan hệ đến chính mình tiền đồ thú chi trên mạng động tĩnh cũng không nhỏ、ba、giờ chiều, ngựa dũng, vương người không giải cũng giấy nghề chứng minh, ghi chiều, kiện hai ái lại Nhiều khi minh, cửa chặn cho thích, thôn thôn, thôn. hành danh, quá sau xuất đến lần ra vào tâm bất bị an ninh đã thông thạch lâm điện thoại sau báo cho biết mới để cho vào hai người cũng không đã tới h ái tâm thôn đi vào hay là ở nhân viên an ninh dưới sự hướng dẫn đi tới trên đảo nhỏ tiên đạo n g ư ờ i cùng một đường nhìn đến những thứ này thần kỳ tiên cảnh gì đó mệt mỏi chán ghét cũng không có càng nhiều là kinh hỷ cuối cùng không có một chuyến tay không Tờ tờ ít tờ lờ v đút ít Các bạn vào link trang bờ bạn bên bộ lờ link v vào video s520. 151 Các chọn chuyện trong phần nghe nhé. dưới Trước ép mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ ngựa dũng rung động hai vị mời ngồi đi thật xa chạy tới cực khổ thạch lâm mới vừa rồi nhận được ga n ninh điện thoại nói có hai cái theo đế đô tới quốc gia đ i ể n kinh đội lãnh đạo muốn tự thân tới cửa nhìn này hai trung niên nam nhân trên mặt còn hết nhìn đông tới nhìn tây ánh mắt không nghĩ tới cũng thất thố thạch tiên sinh n g ư ờ i tốt bên cạnh ta vị này là quốc gia đ i ể n kinh trong sự quản lý mã chủ nhiệm cũng là đ i ể n kinh đội tổng giáo luyện chúng ta là vị thạch linh tiểu thư một chuyện tới chân thành mời nàng tham gia quốc gia điền kinh đội vương kiện nhìn bên trong biệt thự sang trọng thiết bị có chút c â u n ệ bất quá vẫn là đứng thẳng thắt lưng giới thiệu thạch tiên sinh n g ư ờ i tốt tới cửa quấy dày bên cạnh vị này là thạch linh tiểu thư đi quả nhiên cùng nói trên internet trời sinh quyền l í n rũ là khối luyện điển kinh vật liệu tốt ngựa dũng hiểu biết nhiều hơn một chút bất quá ngực vẫn là cảm thấy có chút kiềm chế đặc biệt là nhìn người trẻ tuổi này ánh mắt đặc biệt nhiếp người tâm hồn khí thế đặc biệt tường c h ầ m một hồi vẫn là đem ý đồ nói thẳng thạch linh tiểu thư chỉ cần ngươi vào chúng ta đội tuyển quốc gia lại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chuyên nghiệp huấn luyện đoạn thời gian cầm đến vô địch thế giới liền phi thường dễ dàng ngựa dũng đem rất nhiều chỗ tốt toàn bộ ném đi ra quốc gia nào vinh dự vì nước làm vẻ vang nếu không vì tiền hẳn là coi trọng danh tiếng đi mã chủ nhiệm chớ cùng ta giảng những thứ này đại nghĩa ngươi cũng đừng loạn đắp chủ mũ nói đến vì nước làm vẻ vang nhà ta cho quốc gia nộp thuế còn có thể thiếu m à chẳng lẽ không bỏ tới cho chúng ta đắp một cái bất ái quốc cái mũ cái này còn cưỡng chế người tham gia nói thật đi nếu là ta mội mội không thích ai cũng cưỡng chế không được cho nên các ngươi cũng đừng cầm những thứ này đại nghĩa tới dò người cũng đừng đem ra lửa phình ta mọi người đều là người biết thạch lâm nhìn mình mội mội ánh mắt kia coi như ca ca cũng không muốn nàng u y khuất xin lỗi thạch tiên sinh chúng ta không phải ý đó chúng ta theo đế đô sáng sớm tự mình đến cửa chính là chân thành thật ý muốn chiêu thạch linh tiểu thư vào quốc gia điển kinh đội quốc con đường đội tồn tại chuyên nghiệp dụng cụ huấn luyện cùng nhân sĩ chuyên nghiệp mong rằng đối với đề cao thành tích có rất lớn hiệu quả chẳng lẽ thạch lâm tiên sinh không nghĩ gia tộc của chính mình ra một cái olympic hạng nhất ngựa dũng nhìn người này khó chơi suy nghĩ một chút cũng không tiện lừa dối ta đối với các ngươi ý tưởng không quá đồng ý mỗi mỗi ta dù là không huấn luyện giống nhau có thể cầm đến vô địch thế giới đối với nàng mà nói gì đó hạng nhất đều là một đĩa đồ ăn chỉ cần nàng cao hứng gì đó thể dục hạng nhất không thể cầm đến đây ta chán ghét là lấy đội tuyển quốc gia kỷ luật tới hạn chế nàng nhà chúng ta tình nguyện nàng không đi tham gia trận đấu cũng hy vọng nàng sống thật cao hứng thạch lâm suy nghĩ tồn tại ngọc dịch nói lời này xác thực cũng không phải trong mắt không người mặc dù hắn lý giải đội tuyển quốc gia nghiêm minh kỷ luật quá nhiều kỷ luật nghiêm minh hoặc là ước pháp tam t r ư ơ n g gì đó nhưng hắn không thích gông x i ề n g trên người em gái mình những người khác có thể không xen vào ngựa dũng biện chứng nói thạch tiên sinh theo trong video đánh giá ta biết thạch linh tiểu thư trăm mét có thể chạy vào mười một giây dù là thật muốn video theo như lời thành tích mười giây tám mươi ba cái này nếu là đụng phải phát huy đối thủ tốt chỉ sợ cũng không lấy được vô địch thế giới đi thạch lâm cười một tiếng nói các ngươi biết rõ nàng có thể chạy vào mười một giây thế nhưng các ngươi chưa chắc biết rõ nàng chạy tốc độ chỉ là tùy tiện chạy mỗi mỗi ta nếu là lại nghiêm túc điểm chạy mười giây sáu thậm chí mười giây năm đều tùy tiện chẳng lẽ trước mắt thế giới các nàng tuyển thủ tùy tiện có thể chạy vào mười giây bảy rồi hả mười giây năm tùy tiện chạy thạch tiên sinh ngươi sẽ không nói đùa sao nếu như tùy tiện có thể chạy vào mười giây bảy án trước mắt các nước tuyển thủ tình huống xác thực tùy tiện có thể cầm đến hạng nhất ngựa dũng cùng vương kiện nghe được nói có thể chạy mười giây năm mươi nói cái gì cũng sẽ không tin bất quá ngoài mặt vẫn là khách khí một ít được rồi đây là nàng chuyện các ngươi hỏi nàng đi bất quá các ngươi đừng cưỡng chế hắn ta cũng không thích em gái ta chị hủy khuất đừng nữa cầm quốc gia nào đại nghĩa tới dọa nàng thạch lâm nhìn mấy cái này bắt đầu khoan dung có chút không thích nếu là chính mình người một nhà hay là người nghèo phỏng chừng cũng muốn ném ra đủ loại lợi ích tới lừa dối thạch linh rồi mình cũng không nghĩ tiểu mội chị uy hiếp bất quá nhìn hắn hai người theo thật xa chạy tới cũng coi là chân thành anh ta nói chính là ta nói ta thực sự có thể chạy vào mười giây sáu bất quá ta không thích tham gia gì đó trăm mét tranh tài dù là ta trước mắt đánh tẹn n h ì n cũng là chơi đùa mà thôi nếu như nhất định phải tham gia gì đó định kỳ huấn luyện hoặc ký hiệp nghị gì mà nói ta khuyên các ngươi hay là buông tha đi ngồi ở một bên thạch linh nghe xong bọn họ trô nói nàng cho tới bây giờ cũng chưa hề nghĩ tới tham gia gì đó trăm mét tranh tài quân vận cũng là nhất thời xung động mà thôi bất quá nếu là là gia tộc của chính mình bắt lại kim bài vinh dự đồng thời cũng coi là vì nước làm vẻ vang cũng không phản đối bất quá chỉ là có chút t quả u chỉ có là đội y ể ngựa quốc i vui Linh tiểu lại nói ngươi thời giây a hay hạn chế không quá vui vẻ. Thạch Linh tiểu thư, có thể hay không có thể thử chút, không chứng, như thật thể chạy h bằng nếu có có có có xác quá vẻ. vào một tùy t c có thể bung lỏng điều lòng kiện. n g ự dũng ngẫm nghĩ rồi xuống nói nhiều hơn nữa cũng vô ích còn không bằng khảo sát sau đó mới nói nói hồi lâu cũng không biết cầm chỗ tốt gì tới để cho nàng tiếp nhận người ta có quyền có tiền cái gì cũng không thiếu ngược lại là phía bên mình nếu là nhiều hơn một thế giới hạng nhất bọn họ thăng chức không gian cùng cái khác lợi ích không biết mạnh bao nhiêu bội phần đến lúc đó phía bên mình nhiều năm thế yếu đ i ể n kinh bộ khẳng định cũng trở nên hung hăng trung quy đ i ể n kinh mới là thể dục thi đua một đại hạng chuyện hàm kim lượng lớn vô cùng có thể không phải là cái gì quả cầu nhỏ tiểu hạng mục tiêu có thể so sánh với mấy người đi tới đảo nhỏ nơi sân bóng đá cũng có chính thức đường đua ngựa d u n g cùng vương kiện sớm đã bị những thứ này sang trọng thiết bị khiếp sợ liền sân c ỏ đều tốt vô cùng đều đặn tỉ mỉ trước mắt còn c hai ư từng t lần đánh vỡ kỷ lục thế giới một mươi giây bốn mươi chín vậy cũng là tám mươi tám năm sáng tạo đã phong trần đến nay đương nhiên khi đó làm thuốc vận động viên cũng không ít nha mà hưng phấn dược t ề mới là một nghìn chín trăm tám mươi tám năm hán thành olympic chính thức bị quốc tế áo hủy hội liệt vào cấm dùng phạm vi thạch linh tiểu thư ngươi nói đi chỉ cần không quá đáng chúng ta tận lực thỏa mãn ngươi chỉ cần ngươi thêm vào quốc gia đ i ể n kinh đội đại biểu quốc gia tham gia trận đấu là được vừa về tới p h ò n g khách ngựa dũng liền không tránh khỏi trong lòng hưng phấn trực tiếp nói ra ý kiến thạch linh nhìn hai người này mừng rỡ như điên bộ dáng cũng không muốn đả kích bọn họ suy tính một hồi cười nói vậy cũng tốt thứ a ta nói lên mấy cái yêu mấy cầu. Số k ô n tranh tài mặc cái loại này quần tam giác cùng vây ngược tranh tài phủ, quá bó sát người g giác thích tài tam tài sát t phụ, khó h mặc cái coi loại bại quá quá quá lộ. vây bó ba ì n thường huấn luyện h t lại không một u ố n thành không hàng đi, đảm được. dưới ta thể tích Thứ có bảo m là năm nhiều nhất tham gia ba lần tranh tài thứ bốn ế u là có gì đó hoạt động cần phải trước đó nói với ta ta muốn đến thì đến không muốn đi cũng đ ừ n g buộc ta thứ năm nếu như trở lên bất kỳ một cái nào yêu cầu không đáp ứng vậy ta còn không gia nhập rồi này cái này tốt giống như có chút ai thạch linh có thể hay không đổi một yêu cầu ngựa dung sau khi nghe xong cười khổ không thôi người ta vận động viên là cầu hắn hiện tại ngược lại là hắn cầu người bất quá cũng không nói không được vạn nhất người ta trực tiếp cự tuyệt đây vậy mình tốt đẹp kế hoạch liền trực tiếp bị lỡ không đổi ngươi liền nói có được hay không đi nếu là không đi rồi coi như xong ta còn là học sinh tình cờ còn muốn tham gia quần vợn tranh tài vậy có nhiều thời gian như vậy thạch linh cũng biết rõ mình đ ề yêu cầu có chút quá phận bất quá vẫn là đề nghị vậy cũng tốt ai bất quá ngươi cần phải tham gia một ít tỉnh thị tranh tài mới thu được tư cách có thành tích tại án đạt tới thành tích yêu cầu mới tham nộ g thêm cấp quốc gia cùng quốc tế cấp tranh tài ta sẽ an bài cho ngươi tranh tài sớm với ngươi thông báo hy vọng ngươi bảo trì huấn luyện là được ngựa dũng không rất bất đắc dĩ nhìn một chút người ta mặt đầy một điểm không quan tâm vẻ mặt lấy người ta điều kiện gia đình suy nghĩ một chút cũng hiểu thạch linh cũng biết theo một quy tắc cũng không phải nói nàng hiện tại chạy rất nhanh thì có thể lập tức tham gia quốc tế trăm mét tranh tài bởi vì nàng đều không có tư cách thật giống như thành phố tỉnh điển kinh tranh tài có thành tích tại án hơn nữa thành tích đạt tới quốc gia kiện tướng tài nghệ trở lên mới thu được thi đấu quốc tế tư cách ngựa dũng nhìn nàng gật đầu cũng coi như giải quyết xong một đại sự nguyên bản định chuẩn bị đi trở về nhìn đến vương kiện ánh mắt nhắc nhở một hồi nhớ kỹ còn có một việc nói thạch tiên sinh mạng lưới từng nói quý thôn còn có hai cái một ư ơ i bốn tuổi học sinh trung học đệ nhất gốc trăm mét chạy m ộ ư ơ i một giây nhiều một chút không biết đúng hay không giới thiệu một chút hai tên tiểu tử kia nha xác thực chạy rất nhanh ta còn là gọi bọn họ tới đi bọn họ như thế nào chọn đó là bọn họ chuyện ta cũng không có thể vì bọn họ lựa chọn bất quá ta cảm giác được các ngươi hy vọng thật không đại thạch lâm nghe xong p h ò n g chừng hai người này lại muốn đào người vào điển kinh đội rồi trực tiếp kêu vẹn đi gọi bọn họ tới hẳn là ở trong thôn đủ ra sân luyện bóng đại khái mấy phút sau hai người ôm bóng đá mồ hôi đẩy người chạy vào thạch lâm phòng khách nhìn đến thạch lâm sau hơi nghi hoặc một chút lâm ca ngươi gọi chúng ta hai người nha có chuyện gì chưa hh ắ ắ thạch lâm giới thiệu đúng như vậy hai vị này là quốc gia điển kinh bộ mã chủ nhiệm cùng vương huấn luyện viên muốn chiêu các ngươi vào đội tuyển quốc gia huấn luyện đặc biệt trăm mét chính là hỏi một chút các ngươi ý kiến đội tuyển quốc gia luyện trăm mét lâm ca ta không muốn đi ta chính là muốn đá banh tham gia ngũ đại liên tái ngươi không phải nói muốn đưa chúng ta xuất ngoại ả chắc tây chớ chớ nghi ngờ nói đồng thời ánh mắt toát ra một ít thất lạc lăng phong càng là nói thẳng chính là nha lâm ca ngươi xem chúng ta bình thường đều luyện bóng đá lại nói dù là vào đội tuyển quốc gia cũng không có ở nhà tăng lên nhanh đây chúng ta làm sao phải đi lăng phong cùng chắc tây chớ chớ nghe sau liền mười ngàn cái không m u ố n luyện điền kinh kia thật sự thật không có thú vị quá nhàm chán ngựa dũng giải thích khuyên một hồi nhìn hai cái này tiểu tử một điểm không vui cũng sẽ không khuyên hiện tại mười bốn tuổi có thể chạy mười một giây nhiều quốc nội loại này vận động mầm non mặc dù rất ít vẫn tồn tại h ú n g chi về sau trưởng thành cũng không nhất định thuận lợi đội tuyển quốc gia hàng năm giống như bọn họ dạng này thiếu niên cũng không ít nhưng luyện trăm mét càng gần đến mức cuối càng khó tăng lên mỗi tiến bộ không một giây đều là tăng lên cực lớn rồi vẫn là qua hai năm nhìn một chút tình huống đi cho chuyện một hồi hai người liền cáo tử trở về đi ngang qua trong thôn nơi công cộng thời điểm tùy thời đều có thể nhìn đến thôn này thôn dân đang học tại nơi vận động hoạt động hơn nữa thiết bị phi thường sang trọng đầy đủ hết hoàn cảnh cùng khí hậu kia càng không cần phải nói phi thường thích hợp rèn luyện thân thể đây thật là hoàn cảnh tạo nhân nha chính là hơn ngàn người xuất hiện nhiều như vậy thể dục kiện tướng lúc này mới thành lập không bao lâu không biết có ảo diệu gì không biết mấy năm sau có thể ra bao nhiêu quốc tế tài nghệ vận động viên nếu là cả nước cũng như cùng cái này hái tâm thôn nhiệt tình vận động cũng có như thế đều đủ vận động dụng cụ không nói cả nước chỉ cần một cái tỉnh nhất định có thể ra mấy cái điển kinh quốc tế tuyển thủ hai người một bên cảm khái một bên tâm sự mặc dù có chút tiếc nuối nhưng là coi song thành thấp nhất nhiệm vụ lại về cố xuống này cảnh đẹp tâm tình cũng vui vẻ nhanh rất nhiều Trước hai n dân độ cống hiến tình huống. Hai ngày sau hái tâm thôn căn cứ công bình công chính bình xét thôn tập thể công khai trong suốt tôn chỉ. Công bố cá cống phích quảng cáo dán tại cột công cáo tích cùng tích chung, chú thích cụ thể được phân cùng thôn nhân hiến tình huống. quảng dán lên, người hạng toàn tổng tình huống, lượng hơn đến nhân phân tình huống. gồm bố bao áp phát thật thể thủ thể độ điểm điểm điểm một một tại mỗi xếp tờ to trừ Mấy mà lũy lũy kỹ theo cột công cáo lên nhưng có biết toàn thôn tổng điểm tích lũy đây cũng là quan hệ đến thôn tập thể cùng cá nhân chia hoa hồng tình huống cá nhân chia hoa hồng cầm hơn nhiều thôn tập thể tương ứng mà liền lấy thiếu cá nhân tổng số chiếm nhiều thiếu tỷ lệ chính là chiếm nhiều thiếu chia hoa hồng tỷ lệ còn lại tiền chính là tập thể chia hoa hồng chưa đi học nhi đồng thống nhất án năm mươi tỷ lệ có chia hoa hồng vị trí tuổi đi học h ô m kia đồng tổng số người là một trăm linh năm người những thứ này nhi đồng còn có thể cầm đến một nửa chia hoa hồng thế nhưng những người lớn tuổi kia so sánh cầm tỷ lệ cũng rất thấp trung quy người lớn tuổi thể dục số điểm liền chiếm giữ một n g h n điểm tích lũy trong đó năm trăm điểm tích lũy rất nhiều người thể dục số điểm tại hai ba chục phân tả h ư u cũng chính là chỉ có một trăm linh một trăm năm mươi điểm tích lũy mặt khác năm trăm điểm tích lũy trung bình có thể cầm đến ba trăm ba mươi phân t à i hưu nói cách khác thể dục phân cầm đến hơn ba mươi phân tài năng cầm đến một nửa chia hoa hồng có thể nói tuổi già tổ trung bình điểm tích lũy là thấp nhất trung bình điểm tích lũy không tới năm trăm điểm tích lũy học sinh tổ t r u n g mặc dù thể dục khảo hạch tương đối khó phần lớn học sinh thể dục khảo hạch không đạt tiêu chuẩn bất quá thể dục tổng điểm tích lũy chỉ có ba trăm điểm tích lũy mỗi một học sinh đức phiền dục khảo hạch chỉ cần tốn thời gian rồi cơ bản có thể hoàn thành nhiệm vụ thu được đầy điểm tích lũy giống như lang phong chắc tây c h ơ chớ thạch linh chờ những học sinh này bởi vì thể dục số điểm vượt qua thành tích lại tốt cũng có thể cầm đến đầy điểm tích lũy một nghìn phân vì vậy học sinh trung bình điểm tích lũy tại bảy trăm năm mươi phân tả hữu chủ yếu là bị thành tích văn hóa điểm tích lũy cùng thể dục điểm tích lũy kéo xuống nhưng có thể nói là sở hữu tuổi tác tổ trung bình chia đều cao nhất công tác tổ thể dục điểm tích lũy cũng không t i ệ n cầm đặc biệt là tư chất chứng chỉ loại vô cùng khó khăn thu được mặc dù đều có đều có bằng lái nhưng bằng lái chỉ có thu được 20 điểm tích lũy so với tư chất chứng chỉ tổng điểm 400 điểm tích lũy mà nói thật sự rất thấp mà phần lớn thôn dân tại lấy được tư chất chứng chỉ phương diện tương đối kém thế bất quá có vài thôn dân trong mấy tháng này thi đậu gặp mặt lần đầu hoặc sơ cấp đầu bếp mỗi một chứng chỉ có thể cầm 80 điểm tích lũy những thứ kia tốt nghiệp nhiều năm sinh viên có mấy cái có trung cấp thợ chứng thành có thể cầm một trăm hai mươi điểm tích lũy thế nhưng càng nhiều thôn dân đều tại học tập giai đoạn huống chi phần lớn tư chất không có đạt tới điều kiện cũng là không thể ghi danh kiểm tra thạch lâm cũng coi là công tác tổ chính hắn cũng không có tư chất chứng chỉ rất nhiều tư chất yêu cầu đạt tới làm việc thời hạn tài năng ghi danh dĩ nhiên lấy hắn chi nhớ học cũng mau bất quá hắn cũng không cần thiết vì điểm tích lũy đi lãng phí thời gian l ấ y chính mình không cần tư chất chứng chỉ vì vậy cái này cũng là hắn trừ điểm lợi hại nhất thạch lâm thể dục điểm tích lũy cũng cầm đến đầy điểm tích lũy chủ yếu vẫn là bóng rổ được phân quá cao làm việc cũng phải khen ngợi đánh giá lên đặc biệt nói rõ là ái tâm thôn cống hiến lớn nhất dẫn dắt thôn dân trí phú cái khác các hạng đều trên cơ bản phù 20% phần trăm tăng thêm mặc dù tư chất mới cầm 20, trừ đi 320 phân nhưng hắn các hạng phù phân cũng tương đối nhiều cuối cùng tổng điểm tích lũy tại 785 phân những công tác khác tổ người cái khác hạng cũng còn khá giống như thể dục có tuổi tác tăng thêm làm việc đánh giá cơ bản cũng có thể cho ưu tú tu dưỡng trung bình phân 70% trái phải bất quá sở trường loại trung bình phân cũng chỉ có 40%. trung quy mà nói công tác tổ thôn dân trung bình phân tại 500 điểm tích lũy chết lên trung quy mà nói ái tâm thôn tất cả mọi người trung bình điểm tích lũy là 568, 75 phân miễn cưỡng qua một nửa thôn dân cầm đến cá nhân điểm tích lũy đơn sau hai ngày thời gian bên trong chung ó t ể hướng bình hội h viên xét ủy i k ế h thật đánh ư là i á qss u thấp có thể có ử a đổi, nhưng quá hạn thì thôn thôn quá công ty mức tiêu thụ biết đại khái một ít sắp tới một trăm linh tỷ nếu theo bạn trên mạng phân tích một nửa lợi nhuận dẫn đầu ái tâm thôn đem phân đến năm tỷ chia hoa hồng có thể cầm đầy điểm tích lũy thôn dân đem có thể cầm đến hơn bốn trăm vạn phần đỏ bất quá nghe thôn kế toán viên nói phải giao kết xu thuế lợi tức cá nhân 20%, rất nhiều thôn dân liền có chút buồn bực bất quá càng nhiều là kích động cơ bản mỗi người cũng có thể cầm đến triệu trở lên chia hoa hồng đây là lúc trước không dám tưởng tượng có vài thôn dân điểm tích lũy thiếu liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào để cao cá nhân điểm tích lũy rồi tranh thủ năm sau cầm đến càng nhiều điểm tích lũy tới gần cuối năm số 2 a i hôm nay thạch lâm thì phải trở về công ty một chuyến tô anh tuyết cũng thuận tiện về nhà ăn tết trở về thời điểm thạch lâm cha mẹ hái được mấy hòm trái cây còn có mấy hòm đồ tết tiện thể cho tô anh tuyết trong nhà tô anh tuyết cũng khăng khăng bất quá bất đắc dĩ cởi khổ tự mình tiến tới thời điểm cái gì đều không mang lúc về nhà ngược lại mang về một nhóm đồ tết phòng chừng ăn đem nguyệt đều ăn không hết đem tô anh tuyết đưa về nhà sau thạch lâm tại bạn gái ra không có ở bao lâu liền trở về công ty trung quy ngày mai số 24 chính là công ty buôn bán ngày cuối cùng sự tình nhiều vô cùng ss công ty thứ ba mươi tám lầu sang trọng rộng rãi trong phòng làm việc cá nhân đem trong tay làm việc hồi báo một chút thạch lâm ngồi ở chủ tịch châu ngồi tỏ ý bên ngoài kiệt bắt đầu trước lão b à n g ư ơ i tốt mạng lưới mua đã kết thúc mặc dù vẫn có phần lớn bạn trên mạng không mua được nhưng xem ở lão b à n ngươi lúc trước video giải thích lên cũng hiểu trước mắt đang ở gấp rút thời gian giao hàng mấy ngày nay buổi tối đều tại làm thêm giờ phòng chừng chúng ta nhân viên có thể ở trưa mai trước thu công bất quá chuyển phát nhanh công ty vẫn là vô cùng bận rộn hứa hẹn tại ba mươi tết trước đem hàng hóa phát đến khách hàng trong nhà bên ngoài kiệt mỉm cười đứng dậy hướng thạch lâm không người xuống rồi nói ra bên ngoài kiệt nói tiếp mấy ngày nay cửa tiệm càng gần đến mức cuối càng hòa bạo cửa tiệm nhân viên cũng phi thường mệt mỏi chúng ta cũng an bài làm việc nhân viên đến hiện trường hỗ trợ tài xế chuyển vận làm việc đã làm xong cũng bắt đầu an bài đến hiện trường hỗ trợ trong phòng họp tất cả mọi người đều kích động vô cùng dư vị khoảng thời gian này bận rộn thật sự là mệt mỏi lại hưng phấn thạch lâm nghe xong cũng buông l ò n g xuống cân nhắc lại gật đầu một cái hướng lý trí văn hỏi ừ có thể hay không ở năm giờ chiều trước hoàn thành nhiệm vụ công ty ngày mai hoạt động an bài như thế nào cũng có thể ngày mai sở hữu nhân viên phục vụ toàn bộ trình diện không việc gì nhân viên cũng phải đến hiện trường hỗ trợ có thể sẽ sớm nửa giờ buôn bán tranh thủ sớm một chút đem cuối cùng một nhóm hoa hồng bán sạch hoạt động sân an bài tại quán rượu vùng này rượu ngon nhất lầu buổi chiều bắt đầu bố trí cho nên tới gấp phụ trách hành chính lý trí văn trả lời nói tiếp những thành phố khác nơi làm việc đã thông báo án lao bản ngươi thông báo án tốt nhất tiêu chuẩn đặt từ lầu cũng đặt trước có chỗ chơi bời thời gian eo hẹp cũng chỉ có thể như vậy hoạt động ngươi xem đó mà làm thôi dù sao thì một câu nói không thiếu tiền thạch lâm cũng biết không có khả năng chuyện gì đều do hắn làm hoạt động gì đó chỉ là mấy ngày trước nhắc nhở để cho đại gia suy nghĩ một chút có cái gì tốt chơi đùa ra phương án sau chính mình đại khái sau khi nhìn lại bỏ thêm mấy cái nội dung những trung tầng khác lãnh đạo đơn giản hồi báo xuống hội nghị thì tính như xong rồi vẹn vẹn lưu lại bên ngoài kiệt cùng lý trí văn hai cái cao tầng chương một trăm năm mươi ba cuối năm thưởng phát ra kế hoạch một thạch lâm nhìn trung tầng lãnh đạo sau khi đi liền cuối năm thưởng công việc hỏi thăm hai người bọn họ ý kiến cuối năm tiền thưởng phát bao nhiêu cho nhân viên thích hợp các ngươi có đề nghị gì chưa lão bản dựa theo bình thường công ty tình huống ở công ty lợi nhuận tốt hơn dưới tình huống bình thường phát lương đút một ít lợi nhuận khá vô cùng công ty còn khả năng phát bốn tháng đến nửa năm tiền lương còn có phát mười hai tháng hoặc là hai mươi bốn tháng bất quá loại này phát nửa năm tiền lương trở lên công ty quá ít chỉ có lợi nhuận vô cùng tốt ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi hiệu ích không r ấ t phát cuối năm thưởng cũng bình thường những công ty này đại khái chiếm ba mươi cho nên nói hiệu ích tốt công ty cuối năm phát lương đút coi như phi thường phúc hậu bên ngoài kiệt đem chính mình cuối năm phương án đưa cho thạch lâm xem qua vừa nói vừa giới thiệu công ty vận doanh quản lý cũng là hắn làm việc chức trách thật ra thì bên ngoài kiệt còn có một bộ phương án chính là án lợi nhuận tỷ lệ phần trăm phát ra cũng là đại chi nhánh công ty thường dùng cuối năm chia hoa hồng phương án công ty kiếm nhiều nhân viên tự nhiên cầm nhiều bất quá suy nghĩ một chút công ty kinh khủng lợi nhuận cũng không có giao lên tránh cho để cho thạch lâm khó chịu dù sao tại xí nghiệp tư doanh phát cuối năm thưởng đều là nhìn lão bản tâm ý luật pháp không có quy định nhất định phải phát thạch lâm gật đầu nói ừ chúng ta hiệu ích tốt vô cùng công ty nhân viên thiếu phát mười hai tháng tiền lương trở lên cũng không tốn bao nhiêu tiền vấn đề là phát bao nhiêu thích hợp dựa theo chúng ta lợi nhuận tình huống ta cảm giác được phát sáu tháng tiền lương không sai biệt lắm nếu như còn muốn án nhân viên biểu hiện mà nói có thể tại sáu tháng trên dưới ba động phát ra thời gian ta cảm giác được tại năm trước phát khá hơn một chút bên ngoài kiệt trả lời nghe xong mình cũng có cái đ ấ y ừ chúng ta cũng không làm những năm kia sau đó mới phát hoặc là trong năm tái phát gì đó lưu người thưởng cuối năm thưởng liền an bài năm trước phát để cho nhân viên an tâm khoái trá hết năm bất quá công nhân viên bình thường sáu tháng tiền lương quá ít thạch lâm cũng tra một chút tài liệu hữu hiệu càng thêm lương đ ú t liền tốt vô cùng có chút cũ bản tương đối keo kiệt phát mấy trăm khối cuối năm thưởng rất nhiều chỗ ở giống như không phát tiền hoặc là phát tiền tại dưới một công ty bói một nửa trở lên công nhân viên bình thường khả năng phát chia hoa hồng tương đối ít nhưng đến trung tầng cấp lãnh đạo trở lên chính là án năm tổng lợi nhuận bao nhiêu phát ra đặc biệt là một ít công ty lớn m ờ i ưu tú nghề nghiệp người quản lý cuối năm chia hoa hồng đều theo tỷ lệ phần trăm phát ra thiếu cũng có thể bói năm tổng lợi nhuận không năm thậm chí đạt tới năm đương nhiên bên ngoài kiệt cùng lý trí văn còn chưa phải là nghề nghiệp người quản lý chỉ tính là công ty cao tầng lão bản ta cũng cảm thấy phát nửa năm tiền lương cũng tốt vô cùng bình thường nghỉ lễ gì đó cũng đều phát có đụng trạm phí cũng không tính thiếu lý trí văn cũng không có bao nhiêu theo đuổi cuối năm thưởng những thứ này với hắn mà nói lão bản cho hắn tiền lương đã sớm vượt qua hắn năng lực so với hắn có năng lực người rất nhiều chỗ ở hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình vận khí tốt mà thôi hắn cũng biết rõ mình chưa đủ bình thường cũng gấp rút s ạ c điện tài năng thỏa mãn công ty không ngừng phát triển cần năng lực tài năng không chế thạch lâm phất, phất tay nói sáu tháng cái kia không cân nhắc quá ít công ty lợi nhuận năng lực nhân viên đều là nhìn đến phát ít đi nhân viên có hoàn khí phát giới nhất định phải thêm dầu vào lửa rất nhiều công ty đều là cùng hiệu ích liên hệ về phần phát bao nhiêu ta còn không có số ta thành lập công ty trước nói qua không phân cổ phần cho nhân viên liền từ lợi nhuận c h u n g phân nhiều xứng đi thạch lâm tại thành lập công ty lúc cũng đã nói nhiều lần ss công ty sẽ không sách phân cổ phần coi như là ái tâm thôn cầm cũng phân là đỏ quyền m ạ thôi so với năm kiếm mấy chục tỷ mà nói nhân tạo tiền lương không tới một thạch lâm cảm giác đúng là kiếm lợi lớn tự nhiên nghĩ tại cuối năm thưởng khối này đền bù nhân viên thạch lâm hỏi những thứ kia đứng đầu công ty như thế nào phát thì như bình quả b à i đủ cùng a bên trong những thứ này lão bản mấy cái công ty phát có chút nhiều tính đặc biệt căn bản là án lợi nhuận tỷ lệ phần trăm tới phát giống như bình quả chính thức nhân viên cuối năm thưởng đổi lại ndt có thể phân hai trăm l i n đến chừng năm trăm l i n bài đủ nhân viên nhiều có thể cầm đến năm mươi tháng tiền lương a bên trong nhân viên có thể phân đến một ư ơ i năm tháng cuối năm thưởng như cộng thêm cầm c ố tương đương với một trăm h tháng tiền lương bên ngoài kiệt không nghĩ tới thạch lâm thật có dự định lấy lợi nhuận tỷ lệ phần trăm tới phát thật sự là kinh ngạc bên ngoài kiệt cũng biết nếu như có thấy xa công ty bình thường sẽ xuất ra một mươi ba mươi lợi nhuận cho nhân viên coi như khích lệ c ũ n g khích lệ nếu đúng như là một nhà nhân viên cầm c ố công ty cổ phần mà nói còn thừa lại lợi nhuận thì phải căn cứ cầm phân ngạch bao nhiêu cấp cho tương ứng lợi nhuận bất quá những lời này hắn cũng không dám nói ss công ty không giống nhau có thể nói là lão bản một người nâng lên trung quy kỹ thuật ở hắn nơi đó tại hắn đệ nhị bộ chia hoa hồng phương án nơi đó cảm thấy phân ba phần trăm lợi nhuận tương đối hợp lý một ít bất quá tính một chút sau mình có chút chắt lưới cũng không nói lên dù sao lão bản phát bao nhiêu đều là nhìn chính hắn ý tứ hắn cũng không dám vung tay múa chân thế nhưng coi như công ty tài vụ tổng thanh tra có một số việc tại hắn phạm vi chức trách bên trong hắn cũng cần phải xách xuống thạch lâm lại hỏi kia công ty chúng ta cùng mấy cái công ty so sánh như thế nào công ty chúng ta tại năm thu vào so với bình quả công ty kém chút ít so với b à i đủ cùng a bên trong hơi cao một ít bất quá công ty chúng ta còn đang trong thời kỳ tăng lên bên ngoài kiệt cũng không biết lão bản vì sao hỏi như thế suy nghĩ một chút trả lời lại nói tiếp nếu theo công ty người đều giá trị sản lượng cùng người đều sáng tạo lợi nhuận mấy cái này công ty vô ngựa cũng không đội kịp có thể nói công ty chúng ta ngạo thị toàn cầu sở hữu công ty xưng là toàn cầu đệ nhất công ty không chút nào khoa trương bên ngoài kiệt nói xong lý trí văn cũng gật đầu đồng ý có thể ở ss công ty nhậm chức vẫn là cao tầng hai người cảm giác phi thường tự hào phi thường may mắn thạch lâm cười cười nói cũng cảm giác có chút nhẹ nhõm nói nhiều như vậy hán đại khái trong lòng cũng có cái đo đếm liền hỏi ha ha người nói cũng không tệ không giống t r ư ớ c như vậy không có tự tin nếu là toàn cầu đệ nhất công ty tự nhiên chia hoa hồng không thể rơi ở phía sau nếu không ngoại giới đánh giá như thế nào chúng ta nói ta là gợ rằng đệ năm lợi nhuận như thế nào lão bản năm vậy thì lệnh hơn nhiều dựa theo công ty chúng ta hiệu ích kia chia hoa hồng cũng vượt qua một tỷ rồi lão bản cái kia kỹ thuật nghiên cứu chi phí như thế nào tính bảng khai báo tài vụ còn kém cái này Ta cũng không biết cụ thể kiệt bao cũng cụ không nhuận nhiêu. Bên ngoài kiệt nghe láo bản nói phải dựa theo lợi láo phụ ả i lợi phi kinh kinh dựa ra, theo phát thường thì nhuận khủng. h ngạc, quá vậy p trách tài vụ hắn khẳng định rõ ràng công ty tài vụ tình huống bất quá kỹ thuật nghiên cứu cái này chi phí thạch lâm cũng không có với hắn nói rõ hắn cũng không biết tốn bao nhiêu tiền chỉ có giảm đi nghiên cứu chi phí sau đó mới biết cụ thể chia hoa hồng có bao nhiêu nghiên cứu chi phí à dựa theo buôn bán ngạch mười phần trăm tính toán t h ạ c h Lâm suy n g h ĩ một c h ú trăm buôn bán ngạch 10 cũng không ngạch cũng 10% năm mươi bốn cuối năm thưởng phát ra kế hoạch hai buôn bán ngạch một m ư m à không phải lợi nhuận 10%, đây là hai cái bất đồng khái niệm tựa như cùng nước ngoài công ty kỹ thuật trao quyền người ta bất kể ngươi công ty quản lý chi phí cùng cái khác vận doanh chi phí đây nếu không giá tổng cộng nếu không phải là án sản phẩm đơn giá bao nhiêu hoặc là cố định giá cả chính là bán bao nhiêu thì phải giao bao nhiêu tiền thạch lâm cũng biết nói ít đi có chút không quá hợp lý c h u n g quy hoa hồng trồng chọn chi phí không cao ngoại giới đều biết được nói nhiều rồi trong lòng mình gây khó dễ nếu là nói bói năm mươi phần trăm phỏng chừng hắn đều khinh bị mình đương nhiên ngoại giới cũng không biết tình huống cụ thể nhưng là có thể tính toán mười phần trăm đều tính cao xuống chi năm mươi phần trăm bất quá thạch lâm loại phương pháp này tương đương với tham ô tương ứng thấp xuống ái tâm thôn cuối năm chia hoa hồng bất quá ái tâm thôn kia mười phần trăm lợi nhuận chia hoa hồng chỉ là một loại ẩn tính c h ố t miệng hiệp nghị mà thôi chỉ cần hắn cho thấp nhất nhận thầu chi phí cũng không tính là không tuân theo hợp đồng bất quá thạch lâm cảm thấy cũng không nhất định muốn làm như vậy c h u n g quy hắn kiếm tiền cũng không ít không cần phải làm lối ăn khó coi như vậy một mình hắn giàu có mục tiêu cũng là kéo theo thôn dân cùng công ty nhân viên cùng nhau giàu có hắn cũng cảm thấy khoái trá c h u n g quy mà nói chính hắn đoán chứng xuống ngọc dịch giá trị cảm thấy 10 tương đối hợp đối lão ý không không không không không thiệt tòi cũng không tham tiện nghi, trong lòng không thẹn, ngoại giới phỏng chi phí cũng không thấp, nhưng là không cao hơn cũng tiện trong lòng ngoại trứng cũng giới tòi cao là l bản tiếc như vậy công ty tịnh lợi nhuận liền cao vô cùng rồi cộng thêm ngày mai buôn bán ngạch công ty chúng ta theo khai trường cho tới bây giờ buôn bán ngạch thì có ước một nghìn một ước trừ đi tăng giá trị tài sản thuế bảy phần trăm cùng thuế doanh thu năm phần trăm cùng cái k h á c thuế phụ thu kỹ thuật chi phí buôn bán chi phí cùng sinh sản chi phí nếu không tính mua lầu mua xe tổng cộng năm mươi bảy ước này một đại hạng cũng có bảy chục tỷ trái phải lợi nhuận nha cũng còn khá công ty tại xí nghiệp thuế lợi tức miễn trinh bên trong phòng chứng d é ép chính phủ hối hận muốn chết ha ha bên ngoài kiệt trong lòng đại khái án bảng khai báo tài vụ tính một chút tính toán dọa cho giật mình chỉ thu vào cùng tịnh lợi nhuận là không cùng khái niệm mua lầu mua xe cũng coi là chỉ thu vào c h u n g quy đây là kiếm tiền mua tịnh lợi nhuận thì nhất định phải giảm đi mua lầu mua xe sau đó mới tính toán công h thu h ỉ vào k ty có ba năm xí nghiệp thuế lợi tức miễn trinh kỳ tăng giá trị tài sản thuế cùng thuế doanh thu không ở miễn thuế trong phạm vi còn có một chút giống như thành kiến thuế cùng giáo dục phụ gia thuế cũng không miễn trinh trở tăng giá trị tài sản thuế bảy phần trăm lại án thuế nông nghiệp mười ba phần trăm lại giảm đi tiền thu sáu phần trăm như thạch lâm không mở cửa tiệm cửa hàng như vậy này tăng giá trị tài sản thuế cùng thuế doanh thu cũng không cần giao mà này hai cái là cái cho cửa giao trước i ệ m vị t í Xí thuế thuế tức tịnh bất nghiệp chỉ nhuận h quá vụ cục. giống n lợi lợi là 25%, nông nghiệp loại thứ này án chính sách ưu đãi 15 tính toán. thứ sách loại đãi t ưu ư 15% r mắt ss công ty là tại miễn thuế kỳ nếu không xí nghiệp này thuế lợi tức nhưng là phải giao cho công ty ghi danh vị trí cũng chính là như huyện thuế vụ cục bảy chục tỷ lợi nhuận 15% cũng có 105 t ước xí nghiệp thuế lợi tức cho nên mới vừa rồi bên ngoài kiệt nói r é ép chính phủ hối hận muốn chết phỏng trung n nông nghiệp công năm không tiền tịnh n g gì. cho trước Thật thì h là lợi kiếm ty mấy năm trước không kiếm tiền gì. Thật ra ậ thật chút tâm thôn hỗn cho nhuận, như nếu nói liền có chút hỗn loạn, nói có ái tâm thôn 10 lợi là ước đem 10% 57 i đi lại tính toán, liền có chút lợi dụng mua tài sản cố định tới giảm bất người khác chia ả sản m mua định tính toán, chút bất dụng hồng. Trung khác hoa có cố quy này tài sản cố định ái tâm thôn không nắm giữ cổ phần nếu là này 70 tỷ toàn bộ mua tài sản cố định thực tế lợi nhuận chính là số、0. như vậy phân đến ái tâm thôn lợi nhuận liền là số、0. phương diện pháp luật cũng đã nói đi nhắc tới trước ký hợp đồng chỗ sơ hở cũng rất nhiều thạch lâm sau đó mới biết những chi tiết này gì đó ngổn ngang thu thuế thạch lâm nghe bên ngoài kiệt sau khi giải thích mới tính rõ ràng kia mua lầu 27 ư ớ c không tính là bình thường chi tiêu mua xe 30 ư ớ c thôn dân cũng phân phối sử dụng tính vào chi tiêu thạch lâm suy nghĩ một chút rồi nói ra thật ra thì nói đến trốn thuế luật pháp chỗ sơ hở nhiều vô cùng đủ loại phương pháp rời đi tài sản giảm bớt không phải cổ đồng chia hoa hồng đều có giống như có chút công ty năm đó mua rất nhiều tài sản cố định rồi đầu tư khác tính tới chia hoa hồng liền tương ứng mà giảm bớt như vậy những thứ này không có thực tế cổ phần công nhân viên bình thường năm đó được đến chia hoa hồng liền tương ứng mà giảm bớt lão bản kia cứ tính toán như thế đến nhân viên cuối năm thưởng kia cũng quá nhiều ta sợ sau này phát ít đi sẽ không quá tốt làm nhà c h u n g quy chúng ta vẫn còn miễn thuế bên trong còn có thuế lợi tức cá nhân cũng là một tảng lớn chúng ta nhân viên trung bình tiền lương vốn là rất cao như năm hồng phần nói, nhân. nhiên, nếu hiện này không cũng chia hoa thuế phát thuế vượt được cuối tức cá qua giao lợi kim, giao trăm mà là 45% Dĩ bên ngoài kiệt trong lòng cũng cao hứng vô cùng phát nhiều như vậy cuối năm thường hắn có thể bắt vào tay lên cũng nhiều bất quá coi như công ty nhân viên vẫn là đem những vấn đề này nói rõ một đống lớn số liệu lý trí văn ở một bên nghe đều bối rối thạch lâm bình thường cũng nhìn những thứ này thu thuế phương diện thư tịch đại khái biết một ít bốn mươi lăm phần trăm chém gió đây ai ta cũng muốn không nộp thuế tình nguyện phát thêm cho nhân viên trực tiếp phát hiện kim bất quá này không nói được ngoại giới đều tại chú ý số lượng quá lớn chúng ta trốn thuế quá bất hợp lý rồi ta cũng không muốn để cho công ty lưu lại nhược điểm l i ê n theo 20% phần trăm giao là được đây cũng là không ít chúng ta chủ động giao thuế lợi tức cá nhân cũng coi như tốt xí nghiệp thạch lâm cũng biết nguyệt thu vào qua tám mươi ngàn trở lên thuế lợi tức cá nhân chính là 45%, phần trăm cái này cuối năm thưởng nhưng là cuối cùng trung bình tính tới lương tháng đi tới giao 20%, phần trăm hắn đều cảm thấy phúc hậu có chút oi d ầ m d ĩ thu thuế quá nhiều bất quá cũng bất đắc dĩ thật ra thì giống như cho nhân viên phát vật thật đều là biến hình mà trộm thuế lợi tức cá nhân cho nên rất nhiều công ty phúc lợi tốt chính là cảm thấy thêm đến tiền lương lên không có lợi lắm đương nhiên cũng có một chút tương đối thật sự công ty cho nhân viên phát vật thật sau lại giao đám nhân viên thuế lợi tức cá nhân ss tên công ty tiếng quá lớn coi như muốn trồng thuế cũng phi thường khó khăn trừ phi đánh giá ý báo thấp chính mình buôn bán thu vào bất quá công ty mỗi ngày hoa hồng lượng tiêu thụ truyền thông đều biết như thế nào giảm bớt đây giống như cái khác hợp lý trôn thuế gì đó đối với tổng lợi nhuận mà nói đều là tiểu tiền không cần phải lưu lại nhược điểm về phần cuối năm chia hoa hồng chiếm nhiều thiếu lợi nhuận tỷ lệ phần trăm nghe bên ngoài kiệt sau khi giải thích ngược lại cảm thấy có đạo lý trung quy mấy năm này xí nghiệp thuế lợi tức không cần giao nộp bất quá năm nay công ty cũng chỉ buôn bán thời gian nửa năm án năm phần trăm tính cũng không tính nhiều so với những công ty khác lợi nhuận chia hoa hồng tỷ lệ phần trăm thấp rất nhiều nhưng muốn án những thứ kia công ty phát lợi nhuận mười phần trăm trở lên hắn cũng cảm thấy quá nhiều hắn cũng không muốn làm tán đồng tử thạch lâm trầm tư một chút phân phó nói cái kia cuối năm chia hoa hồng để cho ta trước suy nghĩ nhiều nghĩ đi ngươi trước ngày mai đem bảng khai báo tài vụ giao cho ta đơn giản một điểm là được nói thật chính ta nhìn cũng có chút loạn đúng rồi cũng không có chuyện gì rồi các ngươi đi xuống an bài làm việc đi nhìn này từng mục một chi tiêu trong đó đóng gói cùng chuyển phát nhanh chi phí liền chiếm mười một bảy ức mấy tháng nhân viên tiền lương tiền thưởng ngũ kim cùng cái thuế t r ợ thì có hai hai trăm i triệu ba trăm hai mươi vạn còn có một đống lớn đủ loại chi tiêu suốt trên trăm trang tài vụ danh sách thạch lâm cũng lười coi lại c h ư ơ n một trăm năm mươi năm cuối năm tụ hội ngày hai mươi bốn tháng một đế đô nắng sớm ban mai dùng mình thấu xương tối ngày hôm qua một hồi lông ngống tuyết rơi nhiều trên mặt đất khoác một tầng thật dày màu trắng bạc tuyết động có thể dùng con đường càng thêm bế tắc cực điểm tiểu thuyết s hai ss công ty cửa tiệm trước còn chưa tới mở tiệm thời gian đã sớm người ta tấp nập xếp hàng trong đám người tụ năm tụ ba đang nói chuyện đến gần nghe một chút hơn phân nửa đều là tại la hét hối hận không có tới sớm một chút mua ss hoa hồng hôm nay là ss công ty cuối năm ngày cuối cùng buôn bán nếu là mua nữa không tới vậy thì phải chờ năm sau mùng tám rồi n à y cũng phải cần chờ đợi hơn mười ngày những thứ kia cố ý mua được hết năm tặng quà cũng có chút nóng nảy h ú n g chi trên mạng sớm đã không có mua mỗi một cửa tiệm phục vụ viên toàn bộ thượng cương đồng thời còn có công ty những nhân viên khác đã sớm đến cửa tiệm hỗ trợ sở hữu thu ngân quẩy toàn bộ khai thông hơn nữa còn tạm thời tăng lên mấy cái hôm nay nhưng là sớm nửa giờ buôn bán trung quy hoa hồng xuất hàng lượng nhưng là so với bình thường nhiều gấp đôi nhiều hơn nữa yêu cầu tại năm giờ chiều trước thu công đây cũng là không thể không chọn lựa tạm thời phương án nhân viên gia tăng cũng có thể dùng ss hoa hồng bán nhanh hơn nhưng cửa tiệm chưa từng xuất hiện hỗn loạn hiện tượng này không thể không nói do ss công ty nhân viên phục vụ chuyên nghiệp có chút cửa tiệm thu công hơi sớm nhanh tại ba giờ ss hoa hồng liền bán hết sạch sau đó quét dọn xử lý cửa tiệm đóng cửa trễ nhất cũng ở đây năm giờ bán hết sạch đương nhiên cũng có rất nhiều thị dân không mua được hoa hồng ss công ty chỉ có thể biểu thị xin lỗi mặc dù phần lớn nhân viên rất mệt mỏi nhưng trong lòng thật sự là vô cùng hưng phấn vẫn bận rồi hơn m ộ ư ơ i ngày cuối cùng có thể nghỉ h ú n g chi buổi tối công ty đem công bố cuối năm thưởng tình huống nghe nói còn có làm người ta mong đợi rút thưởng hoạt động Cái khác hoạt động cũng không hoạt ít. động lý bình nghe nói buổi tối có rất nhiều việc động nha chúng ta những thứ này thực tập sinh cũng có thể tham gia bất quá ta hay là mong chúng ta có thể cầm đến bao nhiêu tiền ăn tết nếu là có mấy ngàn khối ta liền thỏa mãn á hoa trúc n h ã xoa xoa rồi chính mình bả vai mặc dù có chút đau xót bất quá càng nhiều là hưng phấn hì hì ta cũng nghe nói mấy ngàn khối tiền ăn tết chắc có chứ bất quá công ty còn không có công bố đây đi thôi bọn họ đang chờ chúng ta rồi lý bình nhìn nhà trọ trước có rất nhiều đồng nghiệp tụ năm tụ ba đang nói chuyện trời đất phần lớn người đều đến chỉ là các nàng đám này cô bán hàng trở về nhà trọ sau đó còn ăn diện một chút thời gian dài một ít đế đô công ty hoạt động địa điểm an bài ở tên hư t ấ n quốc tế quán rượu công ty trực tiếp bao dồi một cái phòng khách mặc dù tại đế đô nhân viên cộng thêm bọn họ mấy chục tên thực tập sinh cũng mới chừng trăm người thế nhưng nghe tổ trưởng nói tiêu phí khả năng hơn trăm vạn nhân viên đều cơ bản lái xe có thể năm mấy cái liền năm mấy cái đồng nghiệp cuối cùng mấy chục chiếc xe sang trọng tại một chiếc màu xanh da trời làm bùa hựa y nhì dẫn đầu xuống tiêu dao gào thét quá lớn đường phố người đi đường rối rít chụp hình nhìn trên biển số xe tồn tại ss dấu hiệu liền nhận ra đây là ss công ty xe cộ rồi phỏng chừng đây là nhân viên cuối năm tụ hội đương nhiên cũng khuyết thiếu không được phóng viên đi theo ss công ty cuối năm hội nghị đây chính là một tin tức lớn nha các lộ truyền thông đều không muốn bỏ qua mọi người xe chạy tới bạch kim cấp năm sao tiêu chuẩn hữu tần quốc tế quán rượu nhà này cao đến 66 tầng cao vút trong mây cao ốc cao trọc trời hùng cứ buôn bán cùng trung tâm hưu nhàn khu vực nhìn xuống đế đô theo bên ngoài trông về phía xa lâu vũ lộ ra khí phái nhưng hùng vi đồ sộ mấy chục chiếc xe sang trọng cơ hồ dừng đầy lâu vũ trước cửa bãi đầu xe chỗ đ ầ u tại đây nhiệt tình môn đồng dưới sự hướng dẫn đi vào nguy nga lộng lấy phòng khách đi qua vàng son lộng lấy hành lang nhìn thêm chút nữa hai bên cấu tứ sáng tạo thủy tinh đèn trên tường không khỏi biểu dương quán rượu hoa lệ khí phái phòng khách tại năm mươi tám lầu mọi người ngồi lấy thang máy một hồi liền đến vừa tiến vào môn liền thấy rộng rãi bên trong đại sảnh đủ loại trang sức lộn xộn hấp dẫn cổ hương cổ sắc gỗ thật trên bàn ăn đã sớm phủ đầy đủ loại đồ uống rượu mâm trái cây cùng với các loại phong cách riêng sắc vị đều đủ điểm tâm cùng lánh bàn thức ăn phòng khách lớn vô cùng diện tích phòng chừng sắp tới một n g h n năm trăm bình phương đối với chỉ có chừng một trăm n g ư ờ i mà nói không gian hoạt động dư giả bên trong đại sảnh bố trí có thật nhiều chỗ chơi bởi cùng giải trí dụng cụ có thể tùy tiện chơi đùa cạnh góc một phương có bảy tám cái đầu bếp đang bận rộn các vị đồng nghiệp tối nay bữa ăn ăn chính là trung tây bữa ăn kết hợp cùng tiệc đứng không sai biệt lắm đại gia không cần chờ lãnh đạo đế đô cũng không có cấp chủ quản đừng trở lên lãnh đạo có thể bắt đầu ăn một hồi tám giờ trở lại là được công ty muốn năm mươi cuối cùng video hội nghị phùng sơ hạ bàn tay chụp hai cái tất cả mọi người nhìn kỹ tới vung ra giọng hô nhắc tới ss công ty cũng kỳ lạ một cái tổ chức lớn c h u y ệ n nơi cấp chủ quản đừng lãnh đạo cũng không có cũng chính là phụ trách cửa tiệm tổ trưởng cùng phụ trách kho hàng quản lý tổ trưởng còn có hai cái phó tổ trưởng tài vụ giám đốc cũng chính là tài vụ khoa phòng kế toán viên cao cấp nếu là những công ty khác phòng trừng đều thiết chí có quản lý cấp bậc còn có một đống lớn lãnh đạo ngoại giới cảm giác ss công ty người như thế chuyện thiết chí không quá kiện toàn bất quá trước mắt cũng không có sinh đại sự gì thật ra thì chủ yếu đem tài sản an toàn quản tốt những chuyện khác đều tốt làm tiền mặt mỗi ngày đều nhập kho ra vào hàng bao nhiêu đều có ghi danh t à i án muốn rời đi tài sản không có khả năng trừ phi cùng ngày đem tiền mặt đánh cắp chạy trốn nếu không cửa tiệm đóng cửa sau hạch toán buôn bán khẳng định hiện vấn đề thật ra thì cùng rất nhiều trang phục cửa hàng giống nhau một cái điếm trưởng cơ bản làm xong rồi hết thẻ máy vi tính số liệu quản lý an toàn trong suốt tổ trưởng phùng sơ hạ cũng là cô gái trẻ tuổi nói xong chính mình cũng không lo nổi gì đó bưng cái mâm tìm mình thích ăn đi rồi những người khác nghe được tổ trưởng hô đầu hàng nói phải không có lãnh đạo cũng sẽ không câu nệ cực độ hưng phấn phần lớn nữ hải càng là n h ạ y cấm hoan hô đều là kẻ tham ăn mà đàn ông trung cũng không khuyết thiếu kẻ tham ăn muốn quất khói đến hút thuốc phòng đi rồi tài xế an ninh tổng cộng ba họ tên còn có mấy cái nam hàng viên cùng hai người nam nhân viên quản lý cái khác toàn bộ là nữ sĩ có công ngược độc cơ lúc trước cũng có có cái còn chai chặt chặt.、Hoa、chúc nhã kéo bạn tốt Lý Bình, kích nói thể ty Thịnh bất thân mặt tốt nhất. rất rất tụ tốt Ta thì ta tốt trên mặt hội Bình, nhiều nhiều nha, hội không như hoa. phẩm hàng nhà, hiện phi, Hoa nhã Bình, phần, Dương nàm ăn bạn động văn chàn đầy nụ cười hương phấn. lại rồi mười loại, cười SS Suy, số, vậy mấy mấy đầy Âm đếm rượu quá đều bồ Lý là lạ Lý đào đẹp xa kéo xỉ ừ thật sự là thái thái quá xa xỉ vài chục năm rượu mao đài cùng kiếm lan xuân Ta còn dự định mua một chai về nhà cho ta ta trước thành mua chai ba qua qua còn cho lúc trước chỉ định nhà nghệ nghe nói, dự đại phố rượu, về là ở khi á n hì n xuống giá công ả thật tốt liệt thực phẩm. Cái gì cần có đều có, thật khối. Bình khái nhìn phẩm, Hi hi, xuống mấy bảy ngàn cũng cần ăn gì gì gì. là đại cái cái cái Lý la có có, có c đều ty thật cường hào a quang r ư ợ u thì phải hơn mấy triệu đi điểm tâm mâm trái cây quá nhiều á nếm thử một chút cái này bồ đào cũng không tệ cùng công ty chúng ta không sai biệt lắm trái cây mặc dù nhiều bất quá cùng công ty bình thường mua cũng không cái gì phân biệt bất quá chủ yếu vẫn là những món ăn này thật là sắc hương vị đều đủ lý bình cười gật đầu chỉ một bát s ứ bên trong màu sắc tươi non màu vàng kim thức ăn tâm đạo ừ này bàn là cái gì cải trắng a nhìn rất đẹp ta xem ký hiệu trên viết là nước sôi cải trắng rất bình thường tên món ăn a ngung ngốc nước sôi cải trắng nhưng là rất nổi danh ta cũng không ăn qua nghe nói quán rượu cao cấp bên trong nước sôi cải trắng này canh nhưng là dùng đủ loại quê mùa gà nha mẹ ra vì ta móng nha nghe nói còn dùng nhân sâm dù sao rất nhiều đồ bổ ta cũng không nhớ được nhiều như vậy sau đó hầm mấy giờ đem những thứ kia tinh hoa cho nấu đi ra làm thành cao thang sau đó sẽ nhiều lần bọc treo canh nha mới được đến tương đối canh nước xương cải trắng như thế nào ô kìa cụ thể thế nào làm ta khẳng định không biết đại khái cởi xuống dù sao thì là cao cấp á bán l o quý phỏng t r ừ n g mấy trăm đồng tiền một phần đi h ả nguyên lai、like、có nhiều như vậy lộ tuyến ta cũng coi là kiến thức rộng bất quá này canh uống ngon thật thật giống như thật có n g ư ờ i nói thứ mùi đó lý bình múc một hồi cái muông tại xứ thanh hoa bên trong mở ra canh như quay c u ầ n quỳnh tương ngọc dịch mùi thơm theo trong chén vén lên trong s u ố t bay ra quanh quẩn tại lỗ mũi mình chung quanh lại tựa như tạo thành thức c h ấ t như từng tia từng sợi nhu xa phất qua chính mình gò má nhất thời sản g khoái cực kỳ đám chìm trong đó không chiếm được rút múc đến chính mình trong chén nếm thử một miếng thanh hương ngon miệng thấm người phế phủ này canh thật sự uống quá ngon một lát sau mới tỉnh lại lại chỉ bên cạnh một b à n thức ăn nóng đạo đây cũng là cái gì thức ăn à? không có ký hiệu ta cũng không biết mới vừa rồi đại khái nhìn xuống hơn mấy chục b à n không nhìn ra manh mối đây chúng ta đi qua nhìn một chút bên kia thật là nhiều người thật náo nhiệt chương một trăm năm mươi sáu thực tập sinh mong đợi hai người tới mười mấy người vây quanh người pha rượu nhìn hoa cả mắt trò gian pha rượu t h u ậ n tay ném bình hai tuần cũng có thể lập bình cất kỹ thu công trong suốt xinh đẹp hình cái khoan ly thủy tinh lên đã điều tốt một ly mặt màu vàng lợn dần dần giao qua phần đáy màu hồng hoa thức rượu động tác vô cùng hoa lệ rượu càng rực rỡ màu sắc chung quanh người xem nhìn xong này kinh diễm biểu diễn quá trình vỗ tay tán thưởng vị mỹ nữ này ngươi long thiệt lan mặt trời mọc đã làm xong mời hưởng dụng đẹp trai người pha rượu thân sĩ một cái mời lễ ừ mùi vị không tệ so với quầy rượu những thứ kia khá hơn một chút cảm ơn nhiều a trong đám người một vị nữ nhân viên cầm lên nếm thử một miếng không khỏi khen không khách khí đây là ta vinh hạnh tiếp theo chính là vị mỹ nữ này điểm hồng phấn giai nhân xin chờ chót lát x o á i ca người pha rượu mỉm cười khách khí xuống tiếp lấy lại vừa là không giống nhau trò gian pha rượu thủ pháp ném chai rượu hướng bên ngoài phản ném ném chai rượu một tuần nửa rót rượu kẹt rượu trở về bình n é ố i liền phi thường chót lọt nhìn đến mọi người hoa cả mắt cũng không dám ra ngoài tiếng duy sợ cắt đứt người pha rượu động tác không bao lâu lại vừa là một ly không giống nhau phong thái hoa thức pha rượu được đến mỹ nữ cảng là không kịp chờ đợi bưng lên nhìn màu sắc rực rỡ rượu c o c k t a i l giống như thưởng thức giống nhau tác phẩm nghệ thuật thật lâu không nỡ bỏ phần thưởng đi thôi chúng ta đến bên kia đi xem phong cảnh vừa ăn vừa nói chuyện thuận tiện cầm chai nước uống cua đồng cầm nhiều mấy cái không nghĩ tới mùa này còn có cua đồng một cái được bảy tám hai rồi hoa trúc nhã nhìn không sai biệt lắm đi tới bàn dài lên cầm lấy một cái mâm lớn lắp lên rồi nằm cái con cua lớn bên cạnh đồng nghiệp nhìn đều nín cười rồi cầm nhiều như vậy n g ư ờ i ăn xong không hai người chúng ta mỗi người một cái con cua là được rồi còn rất nhiều cũng không có nếm đây lý bình cũng không lời cười cười nói hoa trúc nhã cũng không cảm thấy gì đó nàng thích ăn nhất con cua rồi bình thường tiệm cơm bán bình thường cua đồng cũng phải chừng trăm khối một cái nàng cũng chỉ là cuối tuần đi theo công ty tụ hội ra ngoài có thể ăn được bây giờ trên bàn con cua một cái 782, m ớ i vừa nghe đầu bếp nói đây là dầu mỡ cua cũng đại khái biết một hồi dầu mỡ cua lấy dầu mỡ mùi cam thịt tươi non được ca ngợi nghe nói để lộ cua đắp có một cỗ đặc thù cua ở thơm vị đập vào mặt cua đắp lên một tầng vàng nóng cua mỡ cẩn thận tỉ mỉ dầu chất mùi cam chân mềm mị vị đặc biệt có thể nói cua t r u n g c ự c phẩm giá cả cũng có hơn ngàn nguyên một cân bất quá nghe nói tháng sáu phần là loại này cua mùa thịnh vượng không nghĩ tới quán rượu này không biết lấy biện pháp gì lấy dầu mỡ cua dầu mỡ cua vẫn là việt cảng úc t r ầ mà m năm gần đây mới xuất hiện ăn quý giá c u a loại thường dự nam quốc có cua trung chi vương lời khen hiện tại mùa màng này có thể ăn không tới phòng c h ừ n g giá cả c à n g là hơn ngàn nguyên một cái làm nàng chắt lười không nớt cảm giác trên bàn thật có điểm nhiều ngượng ngùng cười nói hì hì nói cũng vậy hải sản cũng nhiều còn có xương cá bào ngư a bất q u á n ê m xuống không tốt đẹp gì ăn rộng lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh một bên t ủ năm tụ ba tụ lấy nói chuyện thiếm lý bình theo năm mươi tám trên lầu đều có thể nhìn đến toàn bộ thành thị cảnh đêm qua lại không dứt xe cộ bên đường đèn đuốc sáng choang đường phố lại xa chính là một mảnh màu vàng kim rồi hoàn toàn mông lung bất quá có thể từ nơi này nhìn cảnh đêm xác thực rất đẹp các chị em các ngươi đều trò chuyện gì chứ hoa trúc nhã nhìn mấy cái thực tập sinh trò chuyện phi thường hài lòng liền cùng lý bình lại gần náo nhiệt hi hi chúng ta trò chuyện ông chủ đâu còn có chúng ta này nhóm thực tập sinh có thể phát bao nhiêu tiền ăn tết cánh vũ thu vừa ăn trái cây vừa cười nói ngươi không phải là muốn lấy làm lão bản nương chứ nghe nói lao bản đã có đối tượng nết một t r ư ờ n g học tích hoa trúc nhã nhìn này bình thường rất thời mở nữ sinh không khỏi trêu chọc xuống nàng ta ngược lại thật ra muốn đây chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ ta xem tất cả mọi người nghĩ đi lão bản trẻ tuổi đẹp trai lại có tiền ai không muốn làm lão bản nương hoa Cảnh vì ũ cũng thu một thấy không cười cái, cảm cái g tốt mất thể trúc thông, lấy thạch lâm điều kiện, tìm một đại học chứ danh nữ tùy tùy tiện tiện, hoặc là tìm tình lâm mỹ minh lấy Hắc hắc, Hoa nhã nghĩ không học chứ danh hoặc diện. nói điều kiện, đại cái đại tình cũng được đi. cũng cũng nữ cũng vậy. Vì là được sao lão bản coi trọng một cái bình thường nữ h à i đây mặc dù nghe nói rất đẹp thế nhưng công ty cô gái xinh đẹp một bó to bó lớn ai liền như vậy coi như không phải nàng cũng không tới phiên chúng ta thật ra thì phát không phát tiền ăn tết ban đầu ký hiệp nghị thời điểm đã nói rõ chúng ta chỉ có tiền lương chỉ là tại nghỉ lễ lúc công ty hay là cho chúng ta những thứ này thực tập sinh phát tiền nhắc tới đều phi thường phúc hậu phải nói có thể cầm đến tiền lương cao đã quá đủ phúc hậu tiền ăn tết không có vậy cũng thuyết phục có đương nhiên càng cao hứng hơn á trong đám người một vị nữ sinh nói chúng nữ sinh liên tục gật đầu đồng ý riêng này mười hai ngày đi làm là có thể cầm đến chừng hai vạn tiền lương cũng rất đủ hài lòng làm sao có thể yêu cầu càng nhiều đây không thể qua loa cho xong chuyện ai ta vốn là cảm thấy có hay không không có vấn đề nhưng ta chính là cảm thấy tổ trưởng nói có thế nhưng cụ thể bao nhiêu không hề ghi chú ta chỉ là có chút lo được lo mất cảm giác làm cho người ta hy vọng cuối cùng thất vọng sợ nhất như vậy nếu như nói cái gì cũng không có ta cũng sẽ không như vậy suy nghĩ lung tung lại một vị nữ sinh trả lời mấy nữ sinh cảm giác nói tốt giống như có đạo lý gật gật đầu nghe nói chính thức nhân viên cuối năm tiền thưởng rất nhiều à đặc biệt là cái kia ái tâm thôn hoa mỗi một thôn dân cũng có thể cầm lên triệu chia hoa hồng á trên mạng phân tích ta cũng không có nói bậy bạn ừ nói ít cũng có hai triệu người một nhà mấy h ấ p thì có ngàn thanh vạn n à y sang năm nhiều hết mức trung quy năm nay mới buôn bán thời gian nửa năm ta muốn là cái thôn kia thôn dân là được rồi đừng hâm mộ á cô gái nhỏ đó là hâm mộ tới không tới trừ phi ngươi về sau gả qua nói không chừng khi đó người ta đã thành nước vạn phú ông rồi một đám nữ sinh trò chuyện phi thường hài lòng tiếp lấy cũng có mấy cái chính thức nhân viên thêm vào linh tỷ các ngươi ban đầu l à như thế nào tiến vào công ty đây truyền thụ điểm kinh nghiệm chứ trong đám người một người nữ sinh hỏi trong cửa hàng một cái tên là ngô linh chính thức nhân viên tuổi tác không lớn chỉ là so với các nàng nhóm nữ sinh này năm thứ ba đại học bốn tuổi mà thôi bất quá mọi người đều là kêu chính thức nhân viên nào đó một cái tỷ biểu thị tôn sưng nô linh suy nghĩ một chút cười nói ta à h í h í thật ra thì cũng với các ngươi giống nhau may mắn đi ta cũng vậy nhóm thứ hai nhân viên tuyển mộ ban đầu ta là tại một nhà công ty nước ngoài đi làm đãi nộ g còn có thể chính là tương đối mệt mỏi bất quá nhìn đến ss công ty tuyển mộ tin tức sau liền đem chính mình sơ lược lý lịch còn có sắc đẹp so sánh phát đến tuyển mộ hồng thư thật ra thì ta cũng không nghĩ tới cuối cùng có thể đi vào cái công ty này tiền lương cùng nguyên lai、like、công ty không sai biệt lắm bất quá phúc lợi một khối này nguyên lai、like、công ty không cách nào so sánh được tiền ăn tết gì đó cũng không nghĩ đến có nhiều như vậy có thể mở xuất phát chạy xe càng là không tưởng tượng nổi linh tỷ nghe nói các ngươi cuối năm thường có rất nhiều chứ nô linh cười cười nói không rõ ràng á một hồi cuối năm tổng kết hẳn là công bố đi l ã o bản còn không có công bố đây nhìn tối nay tiêu phí trung bình mỗi người một hai vạn cũng có đi nếu như vậy xa xỉ ít nhất phát nửa năm tiền lương nhiều ta đoán một năm đi tổ trưởng hẳn biết chút ít nội tình bất quá nàng không có nói n ô linh mới vừa nói xong đám này sơ sinh chúng trong mắt lại l i ề u mạng ra lửa nóng h ư n g quang nửa năm tiền lương cũng có sáu chục ngàn n h à thật sự là hâm mộ chết rồi hơn mười vạn a tốt lắm hơn nhiều linh tỷ ngươi thật giống như là ngoài tỉnh chứ thật lâu trở về ngày mai máy bay sao chương một trăm năm mươi bảy điên cuồng bắt tiền hoạt động ừ bên cạnh tỉnh đương thời công ty an bài chính là cân nhắc tương đối chu toàn h ắ c h ắ c Ta trở ra mở phe gì về, các ấ mấy t t h n g điểm t í h hối h luy đoái, k ô người ngồi n g máy Các bay. nếu là muốn mượn xe liền tốc độ nha một ít nhân viên hối đoái điểm tích lũy lái xe xịn chính mình phân phối xe khẳng định ngừng lại không thể thuê cho mượn không phải công ty nhân viên các người thực tập sinh vẫn là có thể chỉ cần không cho không phải công ty nhân viên mở là được linh tỷ linh tỷ người xe thể thao cho ta mượn đi ta vùng này bảo đảm không cho mượn những người khác bao gồm phụ mẫu ta hoa trúc nhã mới vừa nghe xong liền đôi mắt chuyển động cười hì hì hướng sưng là linh tỷ mị nữ nịnh nọt cười nói n g ư ơ i đứng đầu cơ t r í buổi tối tự mình tiến tới cầm chìa khóa kia bảo mã đặt ở lầu trọ cái kia không có mở tới ừ tốt tích linh tỷ ngươi bả vai chua không chua ta g i ú p ngươi đấm bóp xuống hoa trúc nhã được chỗ tốt tự nhiên cao hứng làm trở về đấm bóp nữ thì như thế nào đây có xe bm i e đ ú t thể thao hết năm liền dễ dàng khẳng định khiến hắn đám kia bạn học cũ hâm mộ chết rồi cái khác thực tập sinh nhìn xong này khôi hài một màn sau thông minh cơ linh một chút cũng chạy đi tìm cùng chính mình quan hệ tốt chính thức nhân viên hỏi một chút xe hết năm có mở hay không tới thời điểm sắp tới sáu giờ mà lúc này đã sắp sắp tới bảy giờ đồng hồ phùng sơ hạ nhìn t r ê n lệch thời gian không nhiều cùng một cái khác tổ trưởng còn có kế toán viên cao cấp trò chuyện một lát sau cầm lấy micrô leo lên võ đài phía sau hai bảo vệ nhân viên sách mấy hòm đồ vật cũng không biết là cái gì các vị đồng nghiệp xem ra đại gia cũng ăn không sai biệt lắm chúng ta cũng hẳn hoạt động một chút giảm cân bình thường đây ta không biết đại gia rèn luyện thân thể hiệu quả như thế nào đi xuống hoạt động chứ còn cùng tay mình chân độ linh hoạt có liên quan nhanh tay tiền liền kiếm thật nhiều tay chầm đây cũng rất xin lỗi á tối nay thứ nhất công chúng hoạt động là công ty chính thống nhất thẩm phê xuống hoạt động này gọi là không trung bắt tiền phùng sơ hạ thử thổi mịp d ô vài cái v ù v ù thanh âm đưa tới bên trong đại sảnh đồng nghiệp đều nhìn tới cảm giác m ị i dâu không thành vấn đề sau cười nói phùng sơ hạ mới vừa nói xong trong đám người thì có rất nhiều đồng nghiệp hoan hô cao hứng nhảy cất lên không hiểu đồng nghiệp cũng vội vàng hỏi thăm bên cạnh đồng nghiệp ha ha ta xem rất nhiều đồng nghiệp đại khái hiểu là làm gì đậu không có rõ ràng đồng nghiệp nhìn đến bên cạnh trong suốt căn phòng nhỏ không có một hồi đây hai người ở bên trong tuyên truyền ra bắt đầu sau từ nhỏ phòng phía trên ném tiền ngươi có thể bắt bao nhiêu chính là ngươi á chú ý nha không thể nhặt trên đất cũng không thể cầm công cụ tới dỏ tiền nha không thể nhảy thế nhưng có thể xoay người bởi vì ngươi nhảy lên liền đem trên đất tiền cho dấm nắt rồi nếu không hủy bỏ nhà vì công bình công chính nữ sĩ thời hạn một phút đàn ông bốn mươi giây mỗi người chỉ có một lần cơ hội phùng sơ hạ chỉ bên cạnh cao ba mét diện tích đến gần ba bình phương trong suốt ni lon phòng nhỏ cười nói căn phòng nhỏ còn có mấy cái hóng gió miệng đoán chừng là vì để cho tiền lơ lửng hoặc càng thêm hôn loạn đi mấy cái an ninh đem mấy cái dương da lớn mở ra bên trong tất cả đều là tiền liền giấy trên trăm gim tiền đó chính là trên một triệu rồi còn có mấy chục bó xanh tiền liền giấy mấy hòm hai mươi khối còn có chừng m ộ ư ơ i hòm m ộ ư ơ i khối cũng là thấp nhất mệnh giá rồi nhân viên làm việc trước sốc lên một bộ phận tiền án tỷ lệ thả vào đạo cụ trong dương đánh l o ạ n để ngừa tán tiền lúc mệnh giá giống nhau quá mức tập trung ồn ào rất nhiều phiếu phiếu hở à à à. thấp nhất m ộ ư ơ i đồng tiền nha năm mươi khối một trăm khối một đồng lớn ta còn chưa nghe nói qua này hoạt động thả nhiều như vậy đại ngạch tiền đâu mặc dù mỗi ngày mò qua nhiều tiền như vậy nhưng đó là công ty hiện tại cũng không giống nhau rồi cặp c ặ c trước hoạt động một chút ngón tay trước đông đảo công ty nhân viên nhìn mở cặp táp ra bên trong tất cả đều là tiền mệnh giá còn không nhỏ không khỏi kinh ngạc một lát sau nhất thời vui mừng lên thật sự là kinh hỷ vạn thuần trong phòng khách mấy cái đầu bếp càng là kinh ngạc không thôi nghe nói ss công ty có tiền không nghĩ tới làm hoạt động như vậy làm thật là quá đã thập phần hâm mộ ss công ty nhân viên vị k i ê u nhân viên đi lên trước một hồi lên hai vị nếu không tối hôm nay có thể làm không xong không biết hoạt động quy tắc hỏi thăm cái khác đồng nghiệp trước phùng sơ hạ cầm lấy m i r o hô ta tới ta tới ta lên trước tới mới vừa hô xong thì có hai vị nữ sĩ dành trước đi lên đe xuống phùng sơ hạ chỉ thị đi vào nhà sau đóng cửa xuống để ngừa tiền bay ra ngoài nhà n i l o n trên tường có rất nhiều mảnh n h ỏ khổng cũng không cần lo lắng kín gió gì đó chuẩn bị bắt đầu nhân viên làm việc chuẩn bị thả tiền đếm ngược bắt đầu phùng sơ hạ nhìn đến nhân viên làm việc cùng hai cái hoạt động nhân viên sau khi chuẩn bị xong lập tức đếm ngược kêu bắt đầu bên ngoài sân người xem cũng đang mong đợi trong phòng hai gã đồng nghiệp giỏi bắt được bao nhiêu tiền mình cũng vung tay vung chân muốn muốn nhảy thử muốn nhanh lên một chút đến chính mình ra sân trong c h ư ớ c mắt chỉ thấy căn phòng nhỏ phía trên theo một cái tự động đạo cụ khí trung dối rít bay xuống xuống mực tông xanh đỏ đại biểu bất đồng hạn mức tiền đến giấy chung quanh nói cụ hóng gió cũng đem tiền thổi có chút phiêu hốt bất định làm người càng thêm khó khăn bát trong phòng nhỏ hai vị nữ sĩ nhìn đến ngã xuống tiền nhất thời không biết làm sao không biết bắt tờ nào tốt sau khi phản ứng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai thấy tờ nào đã bắt tờ nào một tay che đ ợ i tiền một tay bắt tiền mặc dù bắt rất nhanh nhưng là xuống cũng nhiều nhìn xuống cũng bất đắc dĩ lại không thể nhặt không thể làm gì khác hơn là bắt tốt trước mắt cơ hội t r u n g quanh có đồng nghiệp đang gieo họ cố lên càng nhiều là cười ha ha thật sự quá trêu chọc để cho người bên trong càng căng thẳng hơn một phút thời gian qua rất nhanh phùng sơ hạ lớn tiếng một kêu ngừng máy móc cũng đình chỉ ném tiền bên trong hai người chỉ có thể than thầm bất đắc di ra phòng nhỏ nhìn một cái tay nắm một cái lộn sổ tiền cảm giác có chút tiếng lối ha ha ta nói hai người các ngươi làm sao đây hoạt động này nha nói rõ gì đó muốn quý trọng trước mắt cơ hội đi qua liền để hàn tới không nên do dự nhìn chăm chú tốt mục tiêu lại xuất kích người xem hai người các ngươi phía sau bắt không được đi đếm xem nhìn bao nhiêu tiền phùng sơ hạ mới vừa rồi nhìn hai cái này ở trong phòng vậy có chút ít quấn quýt bộ dáng cười cái bụng đều có chút đau ồ ồ một trăm khối mới mười một c h ư ờ n g nha thật giống như ta bắt rất nhiều đây đoán chừng là rớt năm mươi khối mười bốn c h ư ờ n g hai mươi khối hai mươi lăm trường mười khối có chừng năm mươi tấm đi tổng cộng hai trăm tám mươi không khối thứ một người đẹp c h o mày hối hận văn phần che mặt cảm giác ngượng ngùng cái thứ nhỉ mỹ nữ cũng là cười khổ không thôi ta càng ít hơn đây mới hai trăm bốn mươi mốt không được rồi ở bên cạnh chữ ký đi xuống hai vị phùng sơ hạ nhìn hai người số trên bàn một nhóm loại tiền có chút bắt đều nhĩu tỏ ý chữ ký biểu thị đã đã tham gia nhìn đến nhân viên làm việc nhặt lên trên đất tiền thu hồi cái dương không sai biệt lắm sau sau đó kêu xuống xếp hàng xuống hai vị bắt đầu lý bình chúng ta trước hoạt động một chút ngón tay trước nhìn một chút đại gia thế nào bắt tiền mau mau hoa trúc nhã nhìn trước mặt vội vã tham gia đồng nghiệp cũng không gấp tiến lên hai tay nhỏ vẫn không quên xoay chuyển hoạt động ừ ta cảm thấy chúng ta hai cái hẳn là lương tựa lưng như vậy thì sẽ không loạn đoạn bắt đầu trước đừng bắt tiểu tiền trước bắt năm mươi cùng một trăm khối phía sau mười giây lại quào loạn một cái bảo đảm hai tay toàn năng cầm đầy hì hì ý kiến hay cũng là ngươi suy nghĩ linh hoạt mười phút sau hai người cảm giác hoạt động không sai biệt lắm đi tới vê đút cờ giặt rửa hạ thủ mới vừa rồi hoạt động tay đều toát mồ hôi sau đó còn rửa mặt tinh thần rất nhiều nói không chừng trạng thái khá hơn một chút liền có thể nhiều bắt mấy tờ tiền đây hai người xếp hàng xuống đội không có hai phút liền đến phiên các nàng đẻ xuống kế hoạch hai người không sợ hai không hoảng hốt quả nhiên so với những người khác chấn định hơn tay giống như dương cầm sư như vậy có tiết ấu lại như y ế n tử bình thường trên không trung linh hoạt sen kẽ n hai ì n h người cảm giác không phải không đi a n g bắt t ề tiền. tiền liền n nhảy tay múa đạo. bên ngoài xem người cảm giác đang thưởng thức không giống nhau tân không không cũng không thể che đậy tại ngực những thứ này hành vi ăn gian, gian nhanh chóng bắt bả liền thời gian đến.、Hai、người mà múa xem cảm mà cầm cảm mấy là vào lấy lấy, ở Bởi thức thức khiêu phải thể thả thể che thứ chỉ thời thời Hai tay đậy tay bắt túi, tại tới, bắt đạo, đi bả giác giác vi có vũ, vì sắp ra phòng nhỏ mặt đầy kích động may mắn mới vừa rồi nóng người không làm gì đem tiền bỏ lên b à n vội vàng sửa sang lại kiếm tiền một lát sau người bao nhiêu ta tám trăm bảy mươi lăm không khối rất tốt bọn họ bình thường mới chừng năm n g h n nhiều cũng chính là bảy n g h n tới khối n a m mặc dù bắt nhanh thế nhưng thời gian quá ngăn á hoa trúc nhạ đêm đếm sắp tới một vạn tệ tiền thật là cao hứng vô cùng cảm giác vẫn là có chút t i ế c nối không có vượt qua một mươi n g h n ha ha nhiều hơn ngươi một điểm chín trăm hai mươi lăm không khối bắt tiền cũng có thể lấy ra những công ty khác một cái cuối năm thưởng công ty thật là quá quê mùa h ả o á lý bình cảm thấy hẳn là vận động so với nàng nhiều tay chân linh hoạt một ít trong lòng vô cùng hài lòng ân ân trở về hảo hảo luyện luyện sang năm lại tới qua bảo đảm qua mười ngàn bất quá chúng ta tối hôm nay ăn cũng không ít nha nói ít cũng có hơn mấy ngàn đi thật là xa xỉ nha hoa trúc nha suy nghĩ một chút cũng phải đủ hài lòng trong lòng trả về vị lấy mới vừa rồi bắt tiền một màn có lúc một đống lớn một trăm khối rớt xuống bắt cũng bắt không được nhanh như vậy có lúc nửa ngày cũng không có năm mươi hoặc một trăm khối không biết hẳn là có bắt hay không thả người có tiền thật sự thật xấu đúng vậy cũng còn khá chúng ta sớm có chuẩn bị tâm lý đi thôi đem tiền thả trong túi sách rồi lại ăn một chút gì ta cảm giác được cái kia lát cá sống cũng không tệ ta hỏi một chút đầu bếp cá đều là chọn lọc sống mọi đồ vật vẫn là ăn ít một chút đi ta sợ xấu cái bụng uống chút canh nóng đi khanh khách nói cũng vậy ta dạ dày cũng không quá tốt bất quá những thức ăn này làm rất tốt không d ầ u mỡ nếu đúng như là ăn bên ngoài sạp nhỏ thức ăn sớm xấu cái bụng nết hai cái tiểu nữ sinh lần nữa cầm lấy tiểu bàn tử đông lựa chọn tây lấy lấy nhìn đến cái gì đẹp mắt liền nếm một chút những công ty khác nhân viên nếu không nói chuyện phiếm nếu không đánh một chút bài còn có tham gia bắt tiền hoạt động hơn hai phút đồng hồ đổi một vòng cũng phải cử hành hai giờ tới gần tám giờ tối t r u n g thời điểm trong đại sảnh màn ảnh lớn liền sáng lên hết thể hoạt động đều tạm ngừng mỗi người đều x á c cái ghế xếp thành vài hàng mấy hàng chuẩn bị nghe nhìn công ty cuối năm hội nghị vô pháp đến e r thành ss công ty nhân viên đều cơ bản tại đặt trước t i ể u lầu lấy như vậy mạng lưới truyền trực tiếp video quan sát đều đang đợi cuối năm tổng kết đều đang mong chính mình phần kia cuối năm tiền thưởng chương một trăm năm mươi tám cuối năm tổng kết một e r thành lệ nghĩ cặt tờn rơi vai tiệm toàn cầu đỉnh cấp xa hoa quán rượu cũng là e r thành trước mắt số lượng không nhiều bạch kim cấp năm sao sang trọng quán rượu lúc này hai mươi tám lầu nguy nga lộng lây phong khách rộng rãi bên trong đại sảnh ngồi lấy vài trăm người vẫn lộ ra trống trải lỏng lỏng lẻo lẻo bên trong đại sảnh thỉnh thoảng có đèn p h ờ lát nhấp đoáng bất quá không có một người dám lớn tiếng ồn ào náo động hoặc ở bên trong đại sảnh chạy l o ạ n động bước đi cũng là d ẻ đặt cân nhắc chân duy sợ làm cho một tia thanh â m trong đại sảnh có thư giãn một chút đại tinh xảo chủ tri đài trên đài bố trí rực rỡ màu sắc mấy chục chi ss hoa hồng theo cấp thấp đến đặc cấp hoa hồng đều có còn có mấy chi ngoại giới hiếm thấy đứng đầu hoa hồng đứng đầu hoa hồng tản mát ra ánh sáng đem chủ trì đài cho chôn vùi ở càng hơn ở trên đài ánh đèn hấp dẫn dưới đài ngồi lấy mấy trăm cặp mắt cầu cách cách cách thanh âm theo bên ngoài sảnh phiêu đãng tới nghe được cả tiếng kim rơi một vị anh tuấn tiêu sái nam tử đi nhanh bước vào phòng khách phóng ánh trong suốt gõ má lộ ra mấy phần c ư n g ngạnh mơ hồ phát ra khí thế như tạo thành thực chất buộc lại mọi người tim có thể dùng mọi người càng không dám lên tiếng cũng lộ ra bầu không khí có chút kiềm chế thạch lâm mặc tối nay đặt bút viết thật tu thân hưu nhàn âu phục ngực trái dẫn lên kẹp một đoá linh viêm thải hồng mân tôi hoa thân cao lần nữa vừa được một trăm bảy mươi tám hắn lộ ra càng thêm cao ngất mặc dù so với kia người mẫu lùn chút ít nhưng hắn thay xa hoa âu phục hơn nữa đi qua thần thạch sửa đổi hắn cả người lộ ra rất có khí thế ánh mắt càng là nhiếp người tâm hồn hôm nay hắn không thể không trang trọng một ít c h u n g quy hắn đại biểu là một cái công ty hình tượng thạch lâm đi nhanh đi lên đài chủ tịch cũng không nhìn đến trên tay hắn lấy cái gì bài diễn thuyết cảm giác hết thẻ trong lòng có dự tính bên trong đại sảnh cũng không có ai kêu đứng dậy nhìn đến thạch lâm đi tới sở hữu nhân viên đều tự giác đứng dậy quan sát video những thành phố khác nhân viên còn có tại ái tâm thôn quan sát hơn ngàn thôn dân cũng tự giác đứng lên đây là tất cả mọi người đối với hắn một loại tôn trọng lễ nghi cũng là xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng t r u n g quanh phóng viên chụp được này một mét lánh đạm một màn thạch lâm lấy tay khẽ nâng rồi xuống mi vô độ cao đồng thời tay phải tỏ ý để cho đại gia ngồi xuống nhìn dưới đài ngồi lấy nghiêm túc hơn hai trăm n g ư ờ i nhân viên mỗi người vẻ mặt nghiêm túc thạch lâm ung dung ổn định trên mặt mũi lộ ra ấm áp nụ cười như tại đầu mùa đông mặt trời mọi người dưới đài đều cảm thấy một k i a ấm áp tựa hồ cảm giác có thể thở phào không có t r ư ớ c khẩn trương này hai trăm n g ư ờ i đương nhiên không hoàn toàn là e r ờ thành nhân viên e r ờ thành cũng không có nhiều như vậy nhân viên có chút là từ vùng khác chạy về tài xế có chút là từ ái tâm thôn tới đại biểu bên ngoài sân còn có một chút không được đến m ờ i nhưng tự động chạy tới ký giả truyền thông thạch lâm cũng để cho tiến b ả o hồi xuân đại địa vạn tượng đổi mới thạch lâm mang xuống micro nói vang vọng mà giàu có từ tính giọng nam cao ở trong không khí vang vọng làm người cảm thấy p h â n chấn không thôi một năm mới bắt đầu lại đến chúng ta tổng kết đi qua triển vọng tương lai thời điểm Đầu tiên... t a c ầ n đại biểu SS kỹ thuật c á i đoàn n à y đội cùng hải ngoại thành viên ban giám đốc hướng là công ty cần c ụ làm việc toàn thể nhân viên tập trung trung thành cảm tạ cùng năm mới chúc mừng thạch lâm mới vừa học xong dưới trận vang lên sôi nổi tiếng vỗ tay nhìn truyền trực tiếp người xem cũng giống vậy gồ lên tiếng vỗ tay ss công ty nhân viên đợi lâu như vậy cuối cùng chờ đến giờ phút này đây cũng là ss công ty thịnh sự sở hữu nhân viên kiêu ngạo thật ra thì cũng không có gì đó kỹ thuật nghiên cứu đoàn đội cùng hải ngoại thành viên ban giám đốc bất quá thạch lâm cái này phải nói rõ cho ngoại giới ám chỉ hoa hồng chế tắc thành vốn cùng công ty cổ phần không hoàn toàn là hắn dù là bây giờ ngoại giới đều cho rằng ss hoa hồng là hắn nghiên cứu suy đoán thạch lâm cũng cầm giữ phần lớn cổ phần nhưng hắn cũng không có thừa nhận qua phóng viên hỏi tới chỉ là cười một tiếng mà qua thạch lâm không thừa nhận cũng không chối người khác thích làm sao dạng đoán phải đi đoán thật ra thì thạch lâm đã sớm không quan tâm người khác có biết hay không hắn đã có đủ thực lực bảo vệ hắn đồ vật bất quá có thể giấu dếm cũng tốt tránh cho dẫn c à n g nhiều phiền thoái đi qua 2 0 1 6 r n ă m bên trong ss công ty trải qua theo khai sáng đến bước đầu phát triển mang bầu giai đoạn tại toàn thể nhân viên chung nhau dưới sự cố gắng công ty khắp mọi mặt làm việc đều lấy được hài lòng thành tích lấy được vô tiền khoáng hậu buôn bán thu vào ở quốc nội tiếng tăm lừng lẫy nước ngoài cũng có chút danh tiếng đây đối với một cái tân sinh công ty mà nói đúng là không dễ đồng thời các bộ môn nghiêm khắc quản lý sáng tỏ trách nhiệm tận tâm tận lực dùng công ty cho thấy một lòng đoàn kết tích cực hướng lên hiệu suất cao thiết thực tốt đẹp làm việc không khí là công ty tận sức ở chế tạo thế giới đỉnh cấp phẩm bài xí nghiệp nguyện cảnh làm ra phải có công hiến những thứ này cố gắng đem tại ss công ty lịch sử phát triển trên viết xuống nồng đậm nhất bút ở chỗ này ta muốn chân thành thật sâu cảm tạ sở hữu người sử dụng khuynh tình chú ý cùng các vị các đồng nghiệp là ss công ty phát triển lớn mạnh không oán không hối chỗ bỏ ra tâm huyết cùng mồ hôi thạch lâm dừng lại một chút dưới đài tiếng vô tay lại như thủy triều đánh tới tuyên truyền giác ngộ phòng khách thật giống như bị vén lên bình thường ss công ty nhân viên cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh người ngoài cũng bị lây cảm giác cái công ty này lực ngưng tụ vô cùng mãnh liệt đây là một cái trên dưới một lòng công ty thật sự hâm mộ những thứ này ss công ty nhân viên có một ít ký giả đều có chút r i a n g hắn ra trông đợi có thể gia nhập cái này thần kỳ tập thể thạch lâm cũng cảm giác chính mình nắm giữ nhóm người này nhân viên may mắn vận nắm giữ như vậy công ty chỗ tự hào nhìn đại gia vỗ tay không sai biệt lắm m ộ ư ơ i giây đồng hồ sau ý bảo yên lặng nói tiếp cụ thể mà nói hai trăm linh một sáu năm chúng ta hàng năm làm việc thành tích chủ yếu có trở xuống sáu giờ điểm thứ nhất công ty giai đoạn khởi bước vững vàng quá độ vận doanh quản lý rơi vào quỹ đạo theo lúc đầu mấy chục tên nhân viên tới hôm nay một năm trăm năm mươi chính thức nhân viên năm trăm ba mươi tên thực tập sinh này vẹn vẹn thời gian nửa năm các bộ môn thường ngày hoạch định làm tương bước nhân sự quản lý bắt đầu lớn hình thức ban đầu ngành chức trách tế hóa rõ ràng những thứ này đều là toàn thể nhân viên tích cực phối hợp cố gắng bỏ ra điểm thứ hai tiêu thụ lấy được theo tiêu nhân công trạng mạng lưới bộ công tác tương quan làm cái gì chắc cái đó năm ngoái công ty tổng cộng có một một hai trăm một mươi n ă vạn buôn bán thu vào trong đó mạng lưới tiêu thụ cũng đã chiếm một bộ phận lớn công ty vận doanh chi phí cùng sinh sản chi phí chờ tổng chi ra là bốn mươi bảy ước bốn mươi ba triệu tổng cộng nộp các loại thu thuế là một trăm ba mươi ước năm trăm m ư ơ i hai bảy vạn giảm b ấ t kỹ thuật nghiên cứu chờ chi phí sau thuế tịnh lợi nhuận là 723 ư ớ c 1508 vạn nguyên dự trù tổng chỉ thu vào thế giới xếp hạng thứ 20. người đều giá trị sản lượng cùng người đều lợi nhuận đệ nhất thế giới không chút nào khoa trương nói chúng ta chính là đệ nhất thế giới thạch lâm mới vừa nói xong đoạn này mà nói dưới trận nhân viên rối rít dùng sức vỗ tay đây thật là quá p h â n chấn lòng người làm cho người rất kích động lãnh đạo quá ngang ngược k h giả truyền thông cũng không tránh khỏi là cái công ty này vỗ tay ăn mừng đây chính là toàn cầu tin tức lớn nha người đều giá trị sản lượng cùng người đều lợi nhuận đệ nhất thế giới tổng chỉ thu vào xếp hạng thứ hai mươi mỗi một nhân viên đều giống như hít thuốc lắc giống nhau hưng ơ phấn mặt đỏ tới mang thai vì chính mình có thể ở cái công ty này đi làm mà cảm thấy tự hào cũng vì tương lai làm việc tràn đầy hăng hái sắp tới mấy phút vỗ tay tại thạch lâm tỏ ý tạm ngừng xuống mới ngừng n g ă n cản Điểm thứ 3, công ty tăng cường nhân viên sinh thứ ty tăng hoạt nhân công cường tăng cường phúc lợi độ giấy công ty năm ngoái tổng cộng đ ầ u nhập 43 triệu cải thiện nhân viên ẩm thực văn hóa cộng đ ầ u nhập ba tỷ mua xe cộ lấy phân phối nhân viên sử dụng cộng đ ầ u nhập 27 ư ớ c mua mới nhà trọ giải quyết nhân viên ăn uống ngủ nghỉ khó khăn đồng thời cũng gia tăng đọc tập thể hình chỗ chơi bởi tinh thần văn minh xây dựng điểm thứ tư công ty cũng tiến hành hạng mục mới phát triển công ty du lịch thành lập đây cũng là một cái dương lịch trình kế hoạch năm năm tổng đầu nhập một tỷ du lịch xây dựng hạng mục đã tiến vào công trình đấu thầu giai đoạn trong tương lai trong một năm tức thì đầu nhập khởi mở đệ nhất xây dựng kỳ địa điểm du lịch điểm thứ năm công ty là như huyện thành cấp hai cấp ba quên tiền một ư ơ i năm triệu đạo lý xây dựng năm triệu xã hội công cộng hoạt động toàn dân bảo vệ môi trường giá trị hai trăm i triệu cái khác xã hội quên tiền tổng số độ năm mươi triệu còn có giá trị hai mươi năm ước toàn dân quảng bá hoạt động năm sau chúng ta cũng đem gia tăng xã hội quên tiền hạn mức cùng phạm vi đồng thời nhiều cử hành có lợi cho nhân dân toàn dân hoạt động Ký giả tại r u duy qua y này ty ề n thông nghe được cái này điểm, cũng không vệnh nghiêm nghe, công lần thai túc một từ, một khỏi h được điểm, sợ cái cái mỗi bỏ SS o t thể t động, đưa cũng có ớ xã hội rộng rãi hội chú、ý. Thứ điểm, đoàn đội cơ bản thành hình, tương lai làm việc hoạch định hàng hàng rộng đội điểm, lai việc diện tiến Tại đoàn bản tương năm nước toàn cùng toàn nền cơ cả cửa cầu cơ ý. sáu sau sở. đều đâu đấy, làm vào vào là bố khách quan tổng kết thành tích cùng kinh nghiệm đồng thời chúng ta cũng phải ý thức thanh t ỉ n h đến công ty tại trong quá trình phát triển vẫn có rất nhiều yêu cầu tiến một bước chỉnh sửa hoàn thiện p ư ơ n g làm một gia mới thành lập công ty chúng ta chế độ xây dựng còn chưa đủ toàn diện cơ cấu thiết trí còn chưa đủ khoa học tài nguyên nhân lực còn chưa đủ hoàn thiện nhân viên nghiệp vụ kỹ năng cao thấp không để ưu đoàn đội toàn thể ý thức tự chủ không đủ vượt trội vì vậy tương lai 2 0 i t r ă n ă m chúng ta muốn vào một bước cải cách cùng hoàn thiện quản lý xí nghiệp thể chế cùng kinh doanh cơ chế căn cứ công ty phát triển yêu cầu kịp thời điều chỉnh quản lý kinh doanh ekip hợp lý điều chỉnh cùng hoàn thiện tại chỗ cơ cấu thiết trí cùng nhân viên lực lượng phối chí tiến một bước tăng cường nội bộ công ty quản lý, gia tăng nội gia cường công quản hạng bộ bước các quy lý, đồng ị n thông thi hành cùng giám đốc kiểm tra cường độ, dùng công ty công việc thường ngày càng h chế thi thêm hợp lý có thư đốc việc có độ độ, đ suốt tra ty tự. giám kiểm lý thời cũng phải cường hóa đối với toàn thể nhân viên giáo dục cùng nghiệp vụ huấn luyện thiết thực đề cao nhân viên tư tưởng ý thức cùng nghiệp vụ kỹ năng tài nghệ tăng lên toàn thể công ty sức chiến đấu ngạo thế thiên hạ ngang ngược thực hiện hai trăm linh một bảy năm trùng biến thành rồng chất bay vọt chúng ta phải có sức lực xông phá hết thẻ trở ngại leo lên thế giới đỉnh cao sừng sững không ngã ngạo thế thiên hạ duy ngã độc tôn mới vừa nói xong sở hữu nhân viên cũng đứng đứng lên thân vỗ tay trải qua hồi lâu không tắt thậm chí ngẩng đầu đỡ ngực nổi giận kêu lên được đại gia mời ngồi xuống còn chưa nói hết thạch lâm nhìn sở hữu nhân viên đều đứng lên vỗ tay âm thầm cười một tiếng bất quá vẫn là để cho đại gia ngồi nữa xuống đông đảo nhân viên không khỏi lại cười ha ha nói nhiều như vậy cuối cùng cuối cùng nói đến đại gia quan tâm nhất rồi thạch lâm dừng lại một chút tất cả mọi người hô hấp đều biến hóa khẩn trương hương phấn không kịp chờ đợi nghe hồi lâu cuối cùng đến, đến rồi chương một trăm năm mươi chín cuối năm tổng kết hai nói thật ta cũng chán ghét nói quá dài dòng mà nói thẳng vào trọng điểm không được sao mà bất quá một năm khó được cùng đại gia dài dòng một lần thật ra thì ta đứng ở phía trên cũng thật hưởng thụ dưới đài tất cả mọi người đều không tránh khỏi cười lão bản quá trêu chọc đ ư ờ n g công ty lão bản năm mới cuối cùng tổng kết rất nghiêm túc nhân viên nghe buồn ngủ bất quá mời lão bản nói nhanh một chút trọng điểm a chúng ta đều nhanh đến đỉnh rồi đặc biệt là thực tập sinh hai tay năm quyền vểnh hai khát vọng có thể nghe được tin tức tốt thạch lâm dừng lại nói công ty lợi nhuận đó là nhân viên bỏ ra nên được về đến báo năm nay hiệu ích cũng không tệ lắm ta dự định xuất ra một bộ phận lợi nhuận coi như nhân viên khen thưởng hy vọng các vị nhân viên trong tương lai trong một năm không ngừng cố gắng lại chế g i a i tích ấn thật tập sinh hiệp nghị văn kiện thật ra thì không phát tiền ăn t ế t cũng đã nói đi b ấ thạch quả, qua ta từng một tên t cũng làm ự thực c cũng học lúc đặc học Cho cho tập biết trong biệt ta quyết tên tập phát tiền t sinh, sinh sinh. sở sinh gian gia điểm đình khăn nên, định, năm nay nghỉ khổ, khó hữu h bao là lễ lý xì.、Thạch、lâm lại cố ý dừng lại một chút những thứ kia thực tập sinh ánh mắt nhìn chằm chằm thạch lâm miệng nửa ngày băng không ra nửa chữ đều gấp chết người phát điểm tiền ăn tết rốt cuộc là bao nhiêu ạ mấy trăm vẫn là mấy chục khối dù sao nói nhanh một chút ta làm người thống khoái điểm tốt hơn một chút muốn ngừng cũng không được dáng vẻ rất khó chịu mỗi một thực tập sinh tám vạn nhân dân tệ thạch lâm mấy chữ cuối cùng hữu lực mà bật đi ra đối với hiện trường thực tập sinh mà nói giống như chàng mưa lành kia tám chục ngàn thanh â m thật sự quá mỹ diệu nghe động hoa s ở tám chục ngàn đang ở lắng nghe lão bản nói chuyện thực tập sinh môn không tránh khỏi che miệng s ư n g sờ một lát sau liền khoa tay múa chân phần lớn người càng là cảm kích rơi nước mắt riêng biệt thực tập sinh càng là nghẹn ngào kích động đến lệ rơi đầy mặt những thứ này thực tập sinh đứng lên hướng trước màn ảnh thạch lâm thật sâu ba cái chín mươi độ cuối người không có đề kỳ không có mệnh lệnh đây đều là phát ra từ phế phủ hành động chính thức nhân viên cũng bị đột nhiên này công bố kinh ngạc đến tám chục ngàn khối vẫn là thực tập bao tiền lì xì chúng ta đây chính thức nhân viên lại phát bao nhiêu đây không khỏi mong đợi cái này bình thường bao tiền lì xì thật đúng là nhét vào không lọn loại trừ chi phiếu bên ngoài